163 chương 163, sườn núi phía trước, ngoài vách núi tại thượng sơn thời điểm, tụng đỉnh tiếng, ca không chỉ. Trán của nàng, lông mày, lông mi đã có mùa hơi mịt, chỗ này cấm địa vốn là để mà trừng phạt tiến vào nơi này đệ tử, cho dù tạm thời sẽ không chết, không, có nghĩa là đau đớn không phải ít. Từ Thái Huyền tông khai tông đến nay, vận dụng tòa này Lao Sơn cấm chế số lần có thể đếm được trên đầu ngón tay, mỗi một lần đều nhất định là vì đối phó tội ác tại trời chi đồ. Lao Sơn lên thiên lôi địa họa nỗi khổ có thể so với cực hạn, tại loại này dày vỏ bên trong, đã từng có vô số đệ tử khó có thể chịu đựng, tự vận mà chết. Nhưng Tụng Đình giờ khắc này chỉ là túi đầu ngâm tố, cho dù thời thời khắc khắc đều chịu đựng vạn kiến đốt thân một dạng khoan tim đau đớn, nàng vẫn như cũ mở miệng, chuyển khúc các, thấp khinh nhà, chiếu không ngủ. Tiếng ca linh hoạt kỳ ảo em tai, nhưng ai cũng nghe ra được du dương âm điệu bên trong mơ hồ đè nén phát giận, Minh Bạch đạo kia gầy yếu thân ảnh bây giờ đang tại tiếp nhận loại thống khổ nào? Trên vách núi, có nam đệ tử nhìn xem đạo kia ở trong hỏa diễm vi miểu yếu đuối thân ảnh, buôn ngồi mãi thôi bên trong không lựa lời nói, thở dài ra một hơi đạo, còn cầu mong gì? Nói xong lời nói, Hắn ngược lại tự hiểu lỡ lợi bịt miệng lại, lại nhìn đệ tử khác đều nhìn qua phía trước vách núi xuất thần, cũng không phát giác được hắn tự nói. Tụng Ninh ngẩng đầu, nàng lúc này giẫm ở ngọn lửa màu tím bên trong, giống từng bước có đao có lòng bản chân vào tim, nhưng nàng trong lòng cũng không vì đau đớn lui bước nửa phần. Trong lòng của nàng, khoan thai suy nghĩ trước đây cùng Kế Minh biết đủ loại, nhớ kỹ mới gặp ngươi lúc ngươi còn tại Triệu Tống nham bất nạn, nếu không phải ta thay ngươi giải vây, cũng sẽ không có hôm nay đủ loại. Trước đây thay ngươi giải bây, nguyên bản cũng chỉ là tiện tay mà làm, không nghĩ tới ngươi sẽ nhớ mãi không quên, đồng thời tại sau đó không tiếc vì ta đắc tội tinh ba môn, môn nhân. Người tải hoa thông thiên, một bài thủy điều ca đầu, giống như dưới ánh trăng tiên nhân, mặc dù cái này tiên nhân thực sự mập chút. Nghĩ được như vậy, Tụng Đình lại nghĩ tới kế minh mập mạp thân ảnh cùng từ trước đến nay vụng về bộ dáng. Ngay tại trước sau như dao trong ngọn lửa, nàng lại nhịn không được thổi phù một tiếng mà cười. Nụ cười này, rơi vào vách núi phía trước, rất nhiều nam đệ tử nhất thời ngây dại. Lấy Tụng Đình tại Thái Huyền Tông nhất quán tới nay nhân khí, vô số nam đệ tử đã sớm đem nàng phụng làm thần nữ, bây giờ vị này thần nữ tại liêu liêu Hỏa Diễm bên trong lộ ra nụ cười. Hai con mắt giống như trung thiên linh tú vành trăng huyết, lại thêm mặt mũi của nàng tái nhợt để cho người ta không nhịn được đau lòng, thế là cái này cười, liền giống như nhuở giữa thiên địa ngọn lửa rừng rực đều mất màu sắc. Chỉ mong người lâu dài, ngàn giảm trung thiên quyên. Đến nước này, một bài thủy điều ca đầu cũng vừa hào kết thúc. Tộc đình tại thượng đi về trước ra một bước, ngẩng đầu túi đầu nói ra một câu, "Kế Minh, chờ lấy ta." Thiểm ca lại nổi lên. Cái này một bài, nhưng là pháo hoa lại nhẹ. Kế Minh từ bây giờ danh khí quá lớn quá nhiều, trải qua Tộc đỉnh, hướng Tuyết, Lược Bạch ba người miệng không ngừng truyền bá, rất nhiều nữ tu sĩ trong lốt hai, Kế Minh từ muốn so hắn người nổi danh hiệu. Phồn hoa âm thanh xuất ra, chết sát thế nhân. Ngai thượng, Kế Minh vừa mới đem một đạo tiệm điện giật nát, nghe được dưới núi chuyển đổi tiếng ca, thế là cất cao giọng nói, tụng Đỉnh, nhanh chóng lên núi. Lên núi phía sau, ta vì ngươi làm một bài từ mới." Chân núi Tụ Đỉnh lộ ra nét mừng, ngừng tiếng ca, thật cao lên tiếng, "Hảo." Phía trước phía sau núi, hướng Tuyết cũng nhịn không được nữa, dưới chân khẽ nhúc nhích. Tại nàng phía trước, Chỉ An Chân Nhân lại như có cảm giác, quay đầu liếc nhìn nàng một cái, một đạo truyền âm liền đưa tới, "Đường động, cho dù ngươi bây giờ đi qua cũng là chuyện vô bổ, hơn nữa, ngươi muốn ta ra tay trợ hắn?" liền cần tuân thủ người ta quyết định, Thường Tuyết thân thể run lên. Nàng đương nhiên biết Chỉ An chân nhân là có ý gì, nhưng tim như bị một cái máu rầm rề đau thật sâu khi bảo. Ánh mắt của nàng hướng về phía trước sườn núi tụng đỉnh. Không biết vì cái gì, nàng đột nhiên có chút ghen ghét nàng, ghen ghét đến muốn phát điên. Thường Tuyết dừng bước, buông xuống mí mắt, bên hai lại nghe được Kế Minh nói tới, muốn vì tụng đỉnh làm một bài tử. Nàng ở trong lòng không chịu được nghĩ đến, trước đây ta và hắn sớm chiều ở chung lúc, hắn đã từng vì ta hát qua một bài hùng trần khách sạn. Trên núi, người sáng suốt bây giờ cũng biết tụng đỉnh đang tại trên sườn núi. Hắn khẽ động khóe miệng cười cười, nói một cách đầy ý vị sâu xa, người đến cùng đối với nàng làm cái gì? Hắn đối với Tụng đình cũng rất có ấn tượng, dù sao chỉ an phong nữ đệ tử vốn là thứ tốt, siêu quần suất chúng liền càng thêm có thể đếm được trên đầu ngón tay. Thật sự là hắn rất nghi hoặc, nghĩ mãi mà không rõ là dạng gì tình cảm, có thể để cho một cái kiếp nữ đệ tử làm bị thương dưới núi biển lửa. Tụng đình đi rất chậm, dòng giá đi một ngày, làm hát ám buông xuống thế giới, cầm sạch lạnh nguyệt quang rơi vào trên núi, tay của nàng cuối cùng ở vết đá. 164 chương 164, tử cục, uống rượu Tụng tay trưởng leo lên núi, ngẩng đầu thời điểm Đâm đầu vào nhìn thấy Kế Minh có mấy phần ngưng trọng khuôn mặt. Kế Minh đưa tay ra đem Tụng Đình kéo lên núi, đang muốn buông tay, Tụng Đình đã giống như yến về tổ nhào vào trong ngực của hắn, cũng rốt cuộc không chịu buông ra. Kế Minh đang tại ngạc nhiên thời điểm, Tụng Đình khóc giống âm thanh truyền đến, o o o ba nước mắt khoảnh khắc đã thấm ướt Kế Minh chưởng sam, trải qua ngắn ngủi kinh ngạc phía sau, Kế Minh cúi đầu, nhìn xem trong ngực Tụng Đình, suy nghĩ một chút nàng ở dưới chân núi không hiểu kiên nghị, trong lòng nhất thời không hiểu mềm mại như nước, Khẽ vươn tay đem nàng kéo, một cái tay khác nhẹ nhàng vuốt đầu của nàng. Tụng Đình tiếng khóc dần đầu vẫn còn trôn tại Kế Minh trong ngực. có chút gì bên trong mơ hồ không do mà nói một tiếng, "Ngâu nghĩ ngươi." Cao hứng, vừa buồn vừa vui trải qua, cảm xúc tự nhiên mất khống chế. Bây giờ sấm xét vang dội, bây giờ địa hỏa lao nhanh, ù ù thanh âm từ trong núi ồn ào náo động dựng lên, nơi đây thanh thế giống như cựu u âm phủ. Trên bầu trời sấm xét xẹt qua, chiếu sang tất cả mọi người con mắt, mỗi người ánh mắt liền đều ở đây hắc ám cùng cực hạn quang minh bên trong giao thế, tại tất cả ánh mắt cùng hết thể dị tượng chính giữa, hai người gắt gao dựa sát vào nhau. Càn Khôn Phong phía sau núi bên trên, hướng nhìn qua một màn này. Nàng đã từng giống Tụng này, nhưng rất đáng tiếc nàng và Tụng Đỉnh khác biệt, nàng lo lắng càng nhiều. Cho nên bây giờ không thể tại đối diện cùng người mập mạp kia đồng cam cộng khổ. Hướng Tuyết nắm đấm nắm rất chặt, trong lòng âm thầm mà, nặng nghề mà nói, chỉ có thể hận ba tụng đỉnh lúc này rất yên tâm, đơn giản là bắt đầu từ nơi này, thông thiên địa hòa sẽ không bao giờ lại hướng nàng đánh tới. Đỉnh đầu rêu giao ánh chấp cũng lại cùng nàng không có quan hệ. Cùng ngày lên kiếp vân hội tụ, mắt thấy một nhóm mới thiên phạt muốn rơi xuống, kế minh đem tụng đỉnh chậm rãi bảo hộ ở sau lưng. "Uy, cô Dương." Một bên người sáng suốt hưu khí vô lực nói. Tụng đỉnh quay đầu lại, rất ngoan ngoãn mà lên tiếng, người sáng suốt sử Người sáng suốt cười một tiếng nói, nhìn ngươi có được xinh đẹp như vậy, hà tất như thế không thiết mệnh, muốn tới bồi cái tên mật mật này. Tụng đình chỉ là thanh thúy cười hai tiếng, đối với người sáng suất trêu chọc lớn đến. Người sáng suất lắc đầu thở dài, thật không biết ngươi kiếp trước tu cái gì vi thiện, có thể có phúc khí như vậy. Tụng đình lại liếc mắt nhìn Kế Minh bóng lưng, chỉ là túi thấp đầu nhẹ nhàng cười. Người sáng suất lại khoát tay áo, tính toán, nhập ra tùy tụ. Hắn hướng về phía Kế Minh cao giọng nói, tiểu tử, hôm nay là ngươi ta ba người táng thân ngày, từ nay về sau, ngươi và vị này Tụng Đỉnh tiểu cô nương chính là chôn ở một nơi liễu mạn nguyên nương. Sao không lấy hai vỏ rượu tới chúc mừng một chút?" Kế Minh lúc này đang tại điều động linh lực áp chế dưới chân địa hỏa để tránh địa hỏa nhảy lên lên núi sườn núi, chợt nghe cái kia tiện nghi sư phó không có tim không có phở yêu cầu, cắn răng nghiến lợi đáp lại nói, "Không có." "Lan." Tại hắn sau lưng, Tụng Đình mắt đổ bày ra, tiểu tâm rực rỡ nói, "Sư thúc, kỳ thực ta trong túi chữ vật có một chút. Lên núi phía trước, ta cố ý lắp giáp một chút ăn uống. Hôm nay, ta quyết ý cùng hắn cùng sinh tử, chỉ là tiếc nuối không thể cùng hắn một đường đi ra quá lâu, nghĩ tới nghi lui, cũng chỉ có thể cùng hắn cùng uống mấy chén." Nói đến đây, Tụng Đình mặt đã đỏ ứng. Nhưng có lẽ là chết vì thai nạn trước mắt nàng đã làm xong cho thấy tâm ý quyết định, lấy rung khi đem câu nói kế tiếp nói ra miệng, cùng uống sau đó, hẹn lại kiếp sau. Từng chưa nói ra, mỗi một cái âm tiết đều chân tâm thật ý kế minh đúng vào lúc này bước trên mây dựng lên nên kiếp mà đi, nghe được tụng đỉnh mà nói, trong lòng cảm khái vạn phần, nói thầm một tiếng, hôm nay bất luận như thế nào, cũng nên đem tụng đỉnh đưa ra ngoài. Tụng đỉnh quy quy cụ cụ từ trong túi chữ vật lấy ra hiện ra vào rượu, ba một tiếng nhẹ nhàng mở ra, mùi rượu lập tức tứ giật. Một bên người sáng suốt mắt trở nên cực lượng, đem rượu lấy ra ngửa đầu một hồi một đâm, mở miệng nữa lúc sau đã nhiều ba phần men say, ngươi nói muốn cùng kế minh hẹn lại tiếp sau, ta là sư phụ của hắn, thường nói một ngày vi sư trung thân vi phụ, như vậy chuyện giữa các người liền do ta xác định. Thừa dịp tiểu tử này còn có chút khí lực, không ngại liền kết làm đạo lữ. Nói chuyện, người sáng suốt mang theo vài phần men say bắt đầu mặt mày hấn hở. Túc Đình không nghĩ tới ngày bình thường quy quy củ của người sáng suốt sư thúc sẽ ở đột nhiên trở nên như thế phóng đãng, lại nghe hắn nói muốn để nàng và Kế Minh kết làm đạo lữ lời nói, ngẩng đầu nhìn một mắt đang tại sấm xét bên trong thi triển kiếm quyết Kế Minh, trên mặt đỏ ửng càng nặng, tiểu diễm bất đắc, phản phất hoa hồng. Một bên khác, Kế Minh lại lần nữa rơi xuống từ trên không, toàn thân sấm xét xiễn lẫn, đều bị Chu hiếm trải qua đặt vào thể nội. Người sáng suốt thả xuống bình rượu cười nói, "Tiểu tử, có cần phải tới một ngụm?" Kế Minh lười quay đầu, giận mắng một tiếng, "Lan." Túc Đình nụ cười, bước một rượu tới, nếm một Đây là ta từ trên núi cất vào hầm bên trong vụng trộm lấy ra, chỉ có tông môn thị sự thì thật nhân tài chuẩn lấy ra, là cực tốt rượu ngon đâu. Kế Minh kỳ thực cũng bị sau lưng mùi rượu khơi gợi lên con sâu thèm ăn, hắn vốn là thích vô cùng uống rượu người, hôm nay lại gặp dạng này lại biến, có ý định nếm thử rượu tay độc. Hắn vận chuyển linh lực hít sâu một hơi, thế là tụ đỉnh đang bưng trong mình, có rượu đẳng không mà lên, giữa không trung dựng lên một dòng nước, toàn bộ tiến vào trong miệng của hắn. Thừa như long thổ tức. Rượu ngon. Thở dài một tiếng, mùi rượu từ bụng nổi lên, lại có hào khí tỏa ra, dưới chân bước trên mây, một kiếm kinh thiên. Vậy mà thẳng đến trên bầu trời kiếp vân mà đi. Dưới vách núi phương, vô số hỏa diễm làm bộ muốn lao vào, nhưng mà mỗi lần bị Kế Minh linh lực cắc chế, chỉ có thể ngủ đông. Càng Khôn Phong phía sau núi, vô số người nhìn xem phía trước ba người nhất cử nhất động. Càn Khôn chân nhân nhìn mấy người bọn họ, lại gặp Kế Minh một hơi uống cạn một vò rượu, hắn thì thảo thở dài, ba người này, thật sự không sợ sinh từ sao? Rất nhiều người có nghi ngờ như vậy. 165 chương 165, hỏi thế gian, tình là vật chi sinh tử ở phía trước, phía trước ba người chuyện trò vui vẻ, uống rượu như thường. Có người kính nể không thôi, có người cười lạnh cuốn quýt. Giang Dác Trên trời lại một đường lôi kiếp chiếu sáng thiên địa, thẳng tắc bộ tại kế minh trên đỉnh đầu. Trường kiếm tại tiệm điện bên trong oang oang rung động, địa hỏa cũng đang lúc này như mãnh hổ nào tới trước mặt. Người này quả thực cao minh, có người không chịu được tự lẩm bẩm, Càng Khôn phong phía sau núi địa hỏa cùng thiên kiếp tại toàn bộ tu hành giới cũng từ trước đến nay nổi tiếng, bây giờ lại bị hắn dốc hết sức đè xuống, đồng thời đồng thời bảo vệ sau lưng hai người. Nhưng lại có người thở dài, bất luận như thế nào, nhìn hắn hôm nay tình hình cũng không chống được bao lâu, đã có 13 đạo tiên kiếp rơi vào hắn đỉnh nghĩ đến hắn bây giờ kinh mạch gãy, vùng đan cũng có trọng thương. Bọn hắn vô luận như thế nào nghĩ không ra, Kế Minh thân có chu hiếm trải qua, cái thiên kiếp này mặc dù từng đạo càng mạnh hơn, thể nội cũng không ngừng có thương thế xuất hiện, nhưng chu hiếm trải qua chữa trị công hiệu quả thực vô địch, đợi đến mới thương lại đến lúc vết thương cũng đã tốt 7, 8 phần, mà thiên kiếp lôi điện chi lực cũng mỗi lần đều sẽ dừng lại ở xương cốt cùng kinh mạch đan điền không ngừng rèn luyện. Duy nhất khó giải quyết là dưới chân địa hỏa. Nếu như chỉ có một mình hắn, cái này địa hỏa còn không tính là gì uy hiếp, nhưng mà sau lưng còn có hai cái vướng diệu tại. Nghĩ tới đây, Kế Minh lại hơi nghiêng quá mức, Tụng Đình lại cho ta một vò rượu. Được rồi. Tụng Đình thanh âm rất vui vẻ. mùi rượu dần dần tiếp cận. Kế Minh lại lần nữa vận chuyển linh lực, sau lưng tụng đỉnh đang bưng trong vỏ rượu, một đạo rượu liền vào thành tuyền uốn lượn rực lên, rơi vào kế Minh trong bụng. Ở tại bọn hắn phía trước, Quá Huyền chân nhân xoay người, đối còn lại mấy phong phong chủ đạo, "Đồ ma một chuyện còn tại sau 49 ngày, chúng ta không ngại lại đi hướng về Thái Huyền Điện thương nghị một chút, đối với Kế Minh kẻ này cuối cùng nên như thế nào xử tội." Chỉ An chân nhân chờ nhau nhau ứng thành, mấy người bọn họ đều biết, Quá Huyền chân nhân không Kế Minh mấy người nhẹ Là một hồi thiên phạt đã biến thành mấy ngàn người quan sát ba người uống rượu, tràn diện một trận lộ ra luống túm. Ai cũng biết Kế minh không có khả năng một mực dễ dàng trải qua 49 ngày, nhưng mà tại kế minh linh lực hao hết phía trước, cùng với trong tay hắn tây kia tiên sâm linh khí hao hết phía trước, bọn hắn những người này dừng lại cùng quan sát đã không có chút ý nghĩa nào. Đào mắt là 2 ngày. Thái huyền bọn người lại một lần nữa đi tới cản khôn phong phía sau núi lần này, bọn hắn nhìn xem đối diện ba người, đều đang đợi một sự kiện. Chờ kế minh trong tay viên kia đã làm xẹp tiên sâm hoàn toàn hao hết. Tiên sâm tại toàn bộ tu hành giới đều rất hiếm thấy, dù sao mỗi một khỏa tiên sâm bên trong đều chứa ngàn năm góp nhặt linh khí Tất cả mọi người đều rất rõ ràng điểm này, cho nên bọn hắn càng khiếp sợ tại kế minh tiêu hao linh lực tốc độ. Không đến 2 ngày, một gốc ngàn năm tiên sâm đã hoàn toàn hao hết. Bây giờ, kế minh trong tay tiên sâm đang từ từ khô nứt, nhưng hắn còn tại đau khổ trảo trống, linh lực hoàn toàn như trước đây mà áp chế phóng lên trời địa hỏa. Mà phía sau hắn, người sáng suốt bên cạnh đã bảy mấy chục cái bình rượu. Tống Đình cùng người sáng suốt cũng đã men say hơn nhiều. Không nghĩ tới, chỉ an phong còn có rượu ngon như vậy. Minh chết chân nhân tán thưởng. Tống Đình hi, hi nợ nụ cười, bây giờ không còn, bởi vì chỉ an phong cất vào hầm đã bị ta giở trống. Minh Chất chân nhân hơi xứng sở tiếp đó dựng thẳng lên ngón cái nói một tiếng, "Làm tốt lắm." Tống Đình chỉ là chuyển qua đầu nhìn xem kế Minh bóng lưng, xì ngốc cười. Người sáng suốt thoải mái mà thở dài, sờ lên tròn vo mà bụng, chỉ tiếc có rượu không thái. Kể từ tu hành về sau, bởi vì tự giác phàm trần ăn uống cũng là trọng vật cho nên cực ít đi ăn ngũ cốc, bây giờ suy nghĩ một chút, đi hắn trọng vật, tu hành mấy trăm năm, còn không bằng năm đó ta tại phạm trần mấy cái năm tháng khoái hoạt. Tống Đình lại liếc quá mức nhìn hắn một cái, che miệng cười nói, "Sư thúc nếu là một ăn, kỳ thực cũng không gì không thể." Người sáng suốt ngạc như nói, chẳng lẽ ngươi lên núi phía trước còn cố ý chuẩn bị ăn uống? Tụng Đình đạo, cũng không phải là lên núi chuẩn bị trước, chỉ là hắn cùng với ta trò chuyện với nhau lúc nào cũng lúc nói lên phàm trần đồ ăn, đối với khói lửa nhớ mãi không quên, cho nên ta lặng lẽ xuống núi ẩn dấu một chút, suy nghĩ có thời gian có thể vì hắn làm đến một hai bữa, chỉ là vẫn không có thời gian nói cho hắn biết. Nói chuyện, Tụng Đình từ trong túi chữ vật từng kiện mà lấy ra đồ ăn. Kế minh mà thở hổn hển, dù là bây giờ không đúng lúc, trong lòng cũng không nhịn được xúc động líu sâu. Tùng Đình, nghe được thanh âm của hắn, Tùng Đình phản xạ có điều kiện tựa như lên tiếng, ở đây lại cho ta một vỏ rượu. Tụng Đỉnh ngoan ngoãn đứng dậy lấy một vỏ rượu liền cho hắn. Kế Minh đem cái này vỏ rượu một hơi uống qua xuống, quay đầu liếc mắt nhìn Tụng Đỉnh sáng lấp lánh con mắt. Trên trời vừa có sấm sét rơi thẳng vào trên đầu của hắn, Kế Minh toàn thân run rẩy dữ dội, lập tức rút kiếm bay lên không tái chiến. Hai sơn núi ở giữa, vạn chúng chú mục. Mấy vạn người nhìn qua mãnh liệt mây đen ở dưới bóng người, nhưng nghe hắn tùy tiện trường cùng âm thanh lang lãng. Hỏi thế gian tình là gì? Thản dạ chết. Xuất khẩu thành thơ, vừa lên tiếng chính là cú, tại vách núi hai bên bờ quần quần. Tụng Đỉnh con mắt sáng lạnh như tinh thần. Một cô xương mù mờ mịt, càn khôn phong phía sau núi bên trên, rất nhiều nữ đệ tử túi đầu ngâm tố, đầy mặt đỏ bừng. Câu thơ này từ quá ngay thẳng, nhưng một câu nói đâm chúng tất cả con gái tâm tư, các nàng ánh mắt sáng quắc, hiện ra tia sáng nhìn Kế Minh thân ảnh. Ở trong đó, Hướng Tuyết buông xuống mí mắt, nắm trắc quả đấm bên trong, móng tay đã đâm thật sâu vào bàn tay. 166 chương 166, người sáng suốt, chết bởi vô danh làm Kế Minh lại vượt qua một nhóm tiên kiếp sau đó, hắn chậm chậm trở xuống núi phía trước, mà trong tay hắn tiên sâm, cũng cuối cùng hoàn toàn hóa thành bột mịn tan theo gió. Tiêu đỉnh núi Phong chủ nhìn xem phía trước, cảm thán một tiếng, Thái Huyền Tông duy nhất một chỗ để mà hình phạt lao phòng, thời gian qua đi mấy chục năm, lại muốn một lần muốn hóa thành địa ngục. Có thể đoán trước chính là, làm kế minh linh lực hao hết, nơi đó hỏa cùng tiên lôi rơi vào phía trước ba người trên thân, đối diện tình cảnh đem so với âm tạo địa phủ càng thêm thế thảm. Chỉ An chân nhân nhìn qua đối diện Tụng đỉnh, trong mắt lướt qua không đành lòng, nhưng nàng biết, giá trị này thần yếu con đầu, trưởng môn tuyệt đối không cho phép nàng đi đem Tụng đỉnh cứu ra. chân nhân cười lạnh một tiếng, quay đầu nhìn quanh đệ tử, chính nghĩa lâm nhân đạo, đối với ma đạo yêu nhân, liền muốn làm trò thủ đoạn phi thường. Thái Huyền tông đệ tử phần lớn tán đồng, ở tại bọn hắn trong lòng, Kế Minh sớm đã là địch nhân rồi. Hắn sống không qua hai nén nhang. Quá Huyền chân nhân cười lạnh, thưởng tuyết thật sâu nhắm mắt lại. Tại đối diện Lao Sơn luyện mục bên trong, một cái là nàng từ nhỏ đến bạn ở bên cạnh tỷ muội, một cái là nàng từng đồng sinh cộng tử sớm đã thật sâu ái mộ nam tử. Phía trước ba người kết cục tựa hồ đã có thể thấy trước. Tại lúc này, chỉ thấy vách núi đối diện bên trên, Kế Minh cơ cơ ống tay áo, một cái toàn thân bị dây thường tiểu lão đầu xuất hiện, nằm thẳng tại trên vách núi. Trái tim tất cả mọi người đều chấn động, đơn giản là làm cái kia tiểu lão đầu trống rỗng xuất hiện sau đó. Toàn bộ Càn Khôn Phong phía sau núi linh khí, trong nháy mắt nồng nặc mấy lần, mà kế minh chỗ ở vết núi, linh khí càng thêm nồng đậm, y phục của hắn bên trên đá mắt trần có thể thấy xuất hiện áp bức quá huyền chân nhân con người dần dần phóng đại, lại là đã diễn sinh linh trí hóa thành hình người tiên dược, chỉ ở diện tịch trong ghi chép xuất hiện qua tiên dược. Liêu Cốc chân nhân mở to hai mắt nhìn phía trước hai bước, nghiến răng nghiến lợi, hắn như thế nào phối hữu như thế thần dược. Chân chính có thể huyễn hóa hình người tiên dược, bản thể nhất định cũng là cực hiếm thấy dược thảo, hơn nữa cần tại thiên địa linh khí đặc địa vực để đặt mấy ngàn năm mới có tỉ lệ thành công. Bây giờ nhìn phía trước lão đầu kia xuất hiện phía sau thanh thế cùng linh khí, chớ nói chợ kế minh chống nổi 49 ngày, coi như 49 năm cũng đủ rồi. Dù sao giống như vậy thần dược xuất hiện tất nhiên có thể dẫn phát thiên địa dị tượng lệnh trong vòng phương viên trăm dặm linh khí đều tụ đến, đợi một thời gian, nơi đây thậm chí có thể tụ thành một tòa linh thành núi. Càng Khôn chân nhân cao mày nói trưởng môn, lúc này tình hình, vẹn vẹn thiên lôi địa hỏa đã không làm gì được bọn họ, sao không đem Lao Sơn lên tất cả cấm chế thôi phát? Chỉ An chân nhân chưa từng lên tiếng, sắc mặt biến đổi, nàng biết Lao Sơn tất cả phạt, cho nên tin tưởng làm mới hình phạt xuất hiện, kế minh nhất định khiêng không được bao lâu. đến lúc đó tụng đỉnh phải bị gặp chấp trở nhất định càng nhiều. Đáng tiếc nàng không thể lên tiếng ngăn cản, đơn giản là tông môn lợi ích phủ đầu, chỉ là một người học trò tính mệnh, trưởng môn nhất định sẽ không bật tâm. Quá huyền chân nhân ánh mắt lấp lóe, trên mặt lướt qua một tia đau lòng, muốn thôi động tòa này Lao Sơn cực hình cấm chế tiêu hao rất nhiều, chỉ vì cái này cả tòa Lao Sơn phía dưới kỳ thực cũng là lấy mấy vạn linh thạch làm cơ sở vận chuyển, bây giờ làm Liêu Kế Minh một người mà mở rộng Lao Sơn, phải tiêu hao chính là thái huyền tông thượng dưới mười mấy năm chi tiêu. Nhưng hắn cũng biết, bây giờ đâm lao phải theo lao, cũng không lo được nhiều như vậy. Quán Huyền Chân Nhân cắn răng lật lên một đấn, bàn tay hướng hư không đánh ra, dựng kiếm. Lại chụp ra một trường, núi lao. Thiên lôi, địa hỏa, dựng kiếm, núi đao, đây là Lao Sơn cấm chế lên mấy đại thủ đoạn. Thế là hư không xuất hiện vô số vô căn cứ huyền hóa ra kiếm ảnh cùng đa quang, hơn nữa thiên lôi địa hỏa đem so với phía trước muốn càng thêm mãnh liệt và phần. Trong lúc nhất thời, Kế Minh lập tức trở nên luống cuống tay chân cực kỳ nguy hiểm. Bây giờ ngay thượng trong ba người, chỉ có một mình hắn là chân chính có thể thi triển thần thông bức lui những dị này. Vừa mới chỉ có thiên lôi địa hỏa lúc, Kế Minh còn có thể miễn cưỡng tâm, bây giờ núi đao vừa ra, Kế Minh một tay áp chế địa hỏa, tay kia cầm kiếm mà đi nên đao kiếm ánh sáng ảnh. Đinh đinh đang đang. Kế Minh liền lùi lại ba bước, trong miệng có tiên huyết tràn ra, hắn tâm thần chấn động. Những thứ này kiếm ảnh, mỗi một đạo đều có thể so với Kim Đan hậu kỳ một kích toàn lực. Ầm ầm. Hắn khẽ ngẩng đầu, chỉ thấy bầu trời lôi kiếp cũng lại một lần muốn rơi xuống. Đây mới thật sự là hai mặt thủ địch. Kế Minh lúc nào cũng tâm thần căng cứng. Tình hình trước mắt, một mình hắn sức mạnh đã lộ ra không bằng anh bằng em. Ngươi sáng suốt lúc này đang bưng một bản tụng đỉnh vừa mới làm xong con cá, hắn nhìn thấy Kế Minh bộ dáng, trong lòng thất thất mà thở dài, lão Ngươi như thực sự bảo hộ không được chúng ta, không ngại coi như xong. Bị Thái Huyền bọn hắn áp lên trước núi, ta đã làm xong chết đi chuẩn bị. Ngâm miệng. Kế Minh tâm đầu bởi vì người sáng suốt một câu nói mà lựa giận hung lực. Túc đinh lại tại lúc này quay đầu, kỳ thực ta cảm thấy sư phó nói đúng. Nói ra sư phó hai chữ thời điểm, khuôn mặt của nàng vừa đỏ hồng, giống như hai cái hồng đồng đồng quả táo lớn. Vừa mới nàng và Minh Chích Chân Nhân một phen cho chuyện, đã đem Kế Minh hỏa nàng chuyện giữa quyết định, Minh Chích Chân Nhân lúc này để cho nàng đổi dọng. Dựa theo Minh Chích Chân Nhân thuyết pháp, Nguy nan trước mắt, hết thể giản lược, hôm nay đi qua, coi như thật đã chết rồi. Đó cũng là Liệu mạng Nguyên Nương. Kế Minh một mực không nói chuyện, hắn đã chú ý không mở miệng. Can Khôn Phong phía sau đối, Quá Huyền Chân Nhân lại ra một ấn, Hỏa Vũ. Thiên hỏa buông xuống, đem tụng đỉnh cùng người sáng suốt cũng bao quát ở bên trong. Kế Minh ngẩng đầu nhìn một mắt, hung hăng chửi mắng, thật muốn đuổi tận giết tuyệt. Hắn thôi động linh lực lại xoay tròn thân, canh giữ ở người sáng suốt bọn người trước người, tay bấm quyết chống đỡ ra một lồng ánh sáng. Trên trời có hỏa cầu liên tiếp không ngừng xuống, ầm ầm không ngừng ánh Hắn đây là đang tự tìm đường chết. Trì An chân nhân cảm thán một tiếng, nàng có thể phân biệt ra kế minh sử dụng pháp quyết, loại thần thông này tên là Thiên Địa Hỗ tròn, pháp thuật phòng ngự phạm vi có thể lớn, có thể nhỏ, duy nhất chỗ xấu là, hết thể rơi vào lồng ánh sáng công kích đều đưa từ thi triển cái này đạo pháp thuật bản thân tiếp nhận. Phục. Chỉ là một cái trong ngáy mắt, kế minh trong miệng tiên huyết như mưa, nhao nhao rơi xuống, toàn thân kinh mạch cùng nhau gặp rung mạnh. Người sáng suốt lại thở dài một hơi, quên đi thôi. Lan. Kế minh chỉ có nhiều lần một chữ. Minh chất chân nhân lại lắc đầu, hắn chậm rãi đứng dậy, nhìn xem mặt như giấy vàng kế minh. Ký thức bản thân tiến vào nơi đây bắt đầu, liền không hy vọng xa vời lại sống sót ra ngoài. Cái này 3 ngày ngươi cũng thấy đấy, Thái Huyền còn có rất nhiều thủ đoạn không ra, tiếp xuống hơn 40 ngày bên trong, còn có rất nhiều hình phạt chờ ngươi. Ngươi muốn ở nơi này cấm địa bảo vệ ta một kẻ đan điền bệ tan thành phi nhân, lợi bất cập hại. Ngươi sáng suốt quay người, hướng một bên đi đến, chỉ hy vọng ngươi có thể đủ sống sót, đưa ngươi sư tổ khi còn sống lưu lại đan đạo phát dương quang đại, vậy liền đủ. Chân của hắn đã vượt ở lồng ánh sáng biên giới. Ngươi sáng suốt hơi dừng một chút, lắc đầu cười cười, trước đây mới vừa lên Thái Huyền Lúc, đã từng hăng hái tự cao tự đại. Bởi vì thiên tư không sai lầm chỗ bị người thổi phồng, Bãi sư Giật mình sau đó, càng lúc nào cũng không đem đám người để vào mắt. Lại không nghĩ rằng, ta tại chuyển tu đang đạo sau đó sẽ trở nên vừa bãi bình thường, càng cho tới bây giờ không nghĩ tới, ta sẽ chết tại Cản Khôn Phong phía sau Lao Sơn bên trên, sẽ chết phía sau vô danh. Hắn một đời theo đuổi là sư tôn Giật Minh chân nhân cảnh giới, truy cầu trước kia Giật mình chân nhân tại toàn bộ tu hành giới Minh Ngâm quần quần danh tiếng, bây giờ lại bị quá huyền chân nhân lấy một ngọn núi vây chết ở chỗ này, nhiều ít vẫn là có chút tiếc nuối cùng không lòng. Nhưng hắn liếc mắt nhìn cái Minh, lại liếc mắt nhìn Tụ Đỉnh, vẫn cười cười, lập tức bước ra một bước. 167 chương 167, Thành tựu Kim đang ngoài ý liệu, hắn một bước này cũng không bước ra lồng ánh sáng, bởi vì lồng ánh sáng lớn hơn một vòng. Khủ. Kế Minh lại ho ra tiên huyết, lồng ánh sáng mỗi mở rộng một vòng, hắn phải chịu áp lực liền lớn rất nhiều, cho tới giờ khắc này, đã tiếp cận hắn cực hạn. Người sáng suốt quay đầu, nhíu như mày, sắc mặt tức giận, hắn nói, "Hôm nay nơi này ba người tuyệt không có khả năng toàn bộ sống sót, người như tiếp tục như thế bướng bỉnh, ba người chúng ta đều sẽ chết ở chỗ này." Ngâm miệng, Kế Minh chỉ là lặp lại hai chữ này, hắn mặc dù ngày xưa khéo đưa đầy khó lường, Tựa hồ không có gì nguyên tắc, kỳ thực trong lòng hoạch tốt danh giới cuối cùng phát phát thảo thảo, tuyệt không có nửa điểm chỗ thương lượng. Tụng Đình tại giữa hai người, có chút không biết làm thế nào, nàng xem nhìn hết chảo bên ngoài lửa cháy hung hực, có mấy phần e ngại, nhưng cắn môi một cái, kiên định, nhẹ nhàng, đi ra phía ngoài ra ngoài. Ba bước sau đó, nàng quay đầu mong liếu kế minh một mắt, gặp kế minh giống như chưa tỉnh. Lại chuyển thân, kế minh nhìn qua có thể đụng tay đến hỏa diễm, trong lòng mặc nói một tiếng, bất luận như thế nào, hôm nay lên núi, cùng cùng trùng sinh tử, ta tuyệt không hối hận. Nàng nhắm mắt lại, hung phóng ra ngoài. Bên hai chỉ có Phong Thanh Còn có ngọn lửa gào ghét, nàng cứ như vậy nghĩa vô phản cố, liền sông ra ngoài. Là cái gì để cho ngươi cam tâm tình nguyện gặp đau đớn, là cái gì để cho ngươi biết rõ con đường phía trước khắp nơi bụi gai sẽ trải qua sinh tử, lại quyết tâm vĩnh viễn không quay đầu. Một hơi, hai hơi. Toàn bộ thế giới đều tựa như trở nên yên tĩnh. Sáu sáu chạy ra mười mấy bước, Túc Đình trong lòng sinh ra nghi hoặc. Nàng tại thượng sơn thời điểm trải qua địa hỏa dâng lên đau đớn, nhưng bây giờ giẫm chân lại không có loại kia từng bước như giẫm ở trên vết dao kịch liệt đau nhức, đây là có chuyện gì? Túc Đình, ngươi chớp dừng lại. Có âm thanh từ phía sau truyền đến. Túc Đình dừng lại, Từ từ mở mắt, chớp dãi ha to mồm, tràn đầy kinh ngạc. Lông ánh sáng vừa mới làm lớn ra dòng rã gấp đôi, theo nàng mỗi một bước rơi xuống, lông ánh sáng đều sẽ lan tràn ra phía ngoài. Khủ. Kế Minh chính đang đầu ý quỷ trên mặt đất ho khăn huyết, hắn trọng trọng thở dốc, lại đưa tay đem máu tươi trên khóe miệng xóa đi, mẹ nó, hai cái ngu xuẩn. Túc Đinh gặp một lần Kế Minh mặt như giấy vàng, sắc mặt cực kỳ khó coi bộ dáng, nhất thời ức chế không nổi trong lòng khẩn trương khóc ra tiếng, "Kế Minh, ta không phải là cố ý." "Kế Minh." "Sa sa." Phía trước Càn Khôn Phong Hầu thượng, Liêu Cốc Chân Nhân bỗng nhiên tiến lên một bước thật cao quát lên, người bây giờ đã bản thân bị trọng thương, còn muốn dựa vào nơi hiểm yếu chống lại sao? Bây giờ núi giao rừng kiếm còn chưa đạt đến đỉnh phong, sau đó một khi đạt đến đỉnh phong, ba người các ngươi không một thoát khỏi đều đưa chịu trên đời này tàn khốc nhất hình phạt. Phía sau núi lên nói nhỏ như nước thủy triều, phần lớn tại đoán trước kế minh đám người kết cục. Kế minh không nói gì, hắn chỉ là bông xuống mí mắt. Tất cả mọi người đều không biết, tại hắn 10 tầng xây cơ thai đỉnh, một vòng linh quang đang tại dần dần nương thực, khinh, khinh xảo xảo, giống như đậu phụng bị lột da đốn một tiếng túi đầu giòn vang. Từ đan điền của hắn phát ra, lại tựa như vang ở mỗi người bên hai. 3. Ở trong cơ thể hắn xê cơ thai bên trên, kim mang dục dục, quang huy rực rỡ bên trong triệt để ngưng thực trở thành kim đan, trên kim đan ra đời có ba đạo trường quang. Cùng lúc đó, kế minh trên thân cũng sáng lên ánh sáng màu trắng. Hắn khẽ ngẩng đầu, chỉ thấy trên bầu trời cũng có một đạo quang trụ từ đầy trời mây đen rọi ra, cùng hắn người tia sáng hòa lẫn. Bởi vậy bắt đầu, chân núi địa hỏa tránh lui, rừng kiếm tiêu tan, đạo quang không thấy, liền hỏa vũ cũng sẽ không tiếp tục rơi xuống, chỉ có thiên kiếp nhảm mà không phát. Người sáng suốt đã ngốc tại chỗ, này cũng có thể Không có ai biết chuyện gì xảy ra, nhưng tất cả mọi người đều nhìn thấy trước mắt những dị tượng này. Đây là trúc cơ đột phá kim đan lúc trời ban đại đạo quán đỉnh chi tự tượng. Người sáng suốt ngẩng đầu, nhìn qua quang huy bên trong chìm nổi cái minh, đích thật là đại đạo quán đỉnh, đại đạo quán đỉnh, chư tượng tránh lui, ngay cả thiên kiếp tạm thời cũng không dám lại rơi. Hán, đột phá. Một cái ngoại môn đệ tử dấu ở trong đám người, nhìn xem một màn này đáy lòng rung động, hắn trước đây tự tay tiếp dẫn Kế Minh lên núi, rõ ràng nhất Kế Minh tu hành bao lâu, thất thanh thì thào, từ một kẻ phàm thân đến thành tựu kim đan chi thân, cuối cùng 494 thiên Kế Minh phù hướng giữa không chung, nhắm mắt lại. Đây không phải hắn lần thứ nhất tiếp nhận đại đạo quán đỉnh, cho nên xe nhẹ đường quen. Ở nơi này trong 3 ngày liên tục không ngừng hấp thu linh khí cùng áp chế địa hỏa quá trình, kế minh thể nội xây cơ thai lên một màn kia linh quang vẫn luôn đang tăng cường, cực đúng dịp là, tại hắn cực hạn đi tới một khắc cuối cùng, linh quang hoàn toàn tràn đầy, hóa linh thành an. Diệp Thanh Thương lúc này kinh hãi nhất, nàng rõ ràng nhất kế minh tình huống trong cơ thể, bây giờ thiệp thân tại kế minh trong lực, thức phát giác được kế minh kim đang độ trong lòng núi tiếc hắn tu hành, đến tuột cùng là pháp quyết gì? Không chỉ có xây Cơ Thai thành tiểu từ xưa đến nay chưa bao giờ có là tầng thứ 10, liền Kim Đan cũng một khi xuất thế liền sinh ra ba đạo chơn quang, là tuyệt cao nhất phẩm Kim Đan. 168 chương 168, Thành Đan kế minh tại trên bầu trời chìm nổi dòng dã một canh giờ. Một canh giờ sau, hắn mở hai mắt ra, hai mắt có kim mang từng đạo lướt qua, xây Cơ Thai bên trên vừa mới sinh thành trên Kim Đan có khắc từng đạo phù văn, đường vân buộc vòng quanh là một thanh kiếm đồ án, đây là hắn vừa mới chịu đại đạo quán đỉnh đạt được. Diệp Thanh Thương cảm thấy cảm thán, người Sơ Cơ Thai diễn sinh lúc liền có kiếm khí, bây giờ Kim Đan tạo ra càng là kiếm ý lâm nhiên. Vạn thường nhân xem ra, người đã cùng kiếm tu không khác. Kế Minh cũng không mở miệng, hắn chậm rãi ngẩng đầu, chỉ thấy bầu trời cổ sáng tiêu tan, mà vừa mới bởi vì đại đạo quán đỉnh tránh lui chưa kiếp lại lần nữa bắt đầu hội tụ. Hắn nắm quả đấm một cái, cảm thụ thể nội tân sinh sức mạnh, lại thúc dục chu hiếm trải qua lúc, toàn thân kim mang đại phóng. Một tiếng kinh thiên chích lực, trên bầu trời sấm sét buông xuống, thanh thế muốn so vừa mới càng hùng vĩ mấy phần. Đây là Lao Sơn hình phạt đặc hữu chế, theo bị phạt người tu vi mà biến hóa. Hiện tại Kế Minh tu vi nâng cao một bước, nơi này hình phạt sấm tự nhiên sẽ càng mạnh hơn mấy phần. Kế Minh chịu sấm xét chỗ bổ, toàn thân hơi chấn động một chút, tiếp đó tối đầu, nhìn mình trên thân lấp lóe không yên quang mang lộ ra ngạc nhiên thần sắc, Chu Diễm trải qua, khi theo lấy cảnh giới của ta tăng lên tại dần dần diễn biến. Vừa mới cái kia một đạo kiếp lôi rơi xuống, Kế Minh chưa từng sử dụng kiếm quyết ngăn cản, chính là muốn nhìn một chút bây giờ kiếp lôi trình độ. Nhưng mà bây giờ, chú hiếm trải qua đã đem kiếp lôi trì lực cấp tốc hấp thu, toàn thân hắn trên dưới tế bào đều tựa như đang nhảy nhót hoạt Tại hắn hơi ngạc nhiên thời gian, trên bầu trời lại truyền ra hai tiếng hủ, hai đạo điểm điện một trước một sau cực tốc xuyên qua mà đến, rơi tại Kế Minh trên đỉnh đầu. Kế Minh thân hình hơi cứng Tiếp đó một cái lạnh run tựa như run rẩy, lại ngẩng đầu nhìn về phía Kiếp Vân thời điểm, hai mắt lướt qua một tia khát vọng. Bây giờ Chu hiếm trải qua đang điên cuồng vận chuyển, đồng thời đem tất cả kiếp lôi chi lực kèm theo tại hắn thân thể và kinh mạch bên trong, hơn nữa có tiếp tục cắn nuốt xúc động, chính như một cái con ác thú chưa từng ăn no muốn tiếp tục no trứng. Ánh mắt của hắn yếu Đất, cùng nhật như nước thủy chiều, đáy lòng đột nhiên sinh ra một cái ý tưởng to gan. Hai sơn núi đối lập, vạn người ngơ nhìn, Thái bọn người nhìn thấy Kế Minh bộ dáng, hậu phương trong hàng đệ tử từng trận xôn xao cùng kinh nghi, hắn muốn làm cái gì? Đồng nhiên, Kế Minh hét dài một tiếng, đạp không dựng lên, Thẳng đến trên bầu trời cuồn cuộn kết vân mà đi. Hắn điên rồi. Một tiếng kinh hô. Liêu gốc chân nhân trừng hai mắt nhìn một màn này, tiếp theo một cái chớp mắt lại lộ ra cười lạnh, không biết tự lượng sức mình. Chẳng lẽ hắn cho là mình tiến vào kim đan liền có thể vô địch sao? Liên Lao Sơn sườn núi trước Tụng Đỉnh hai người bây giờ cũng đều thất kinh, Kế Minh, Tụng Đỉnh hai mắt đã đỏ bừng, nhìn tận mắt Kế Minh thân hình chui vào kết vân. Phốc. Kết vân bên trong nổi lên từng vòng, từng vòng tựa như sương ngủ, tại đám hậu như có một cái thượng cổ hung muốn xuất hiện, vành đồng thời lấy tốc độ mà mắt thường cũng có thể thấy được tại cực tốc cơ vào. Hình ảnh phượng phất liền như vậy dừng lại. Mấy chục giây phía sau, đám người nguyên lai tưởng rằng sẽ chịu thiên kiếp giết chết kế minh từ kiếp vân trong trầm dãi rơi xuống, quanh thân sấm xét lờ lờ, như thần như ma. Hắn đã đem thiên kiếp chi lực đều thu nạp. Quá huyền chân nhân thần sắc ngưng lại, lắc đầu, thiên kiếp đã đối với hắn không tạo được bất kỳ ảnh hưởng gì. Liêu Cốc chân nhân kinh dị không tên, làm sao có thể? Thái Huyền đạo, hắn thể thuật bất phàm, bản nhìn trời kiếp chi lực có chỗ dịch, nhìn tình huống hiện tại, cái này thể thuật còn có thể theo hắn cảnh giới để thăng biến hóa. Có lẽ, thiên kiếp không chỉ có không thể làm hắn tụ thương, ngược lại sẽ để cho hắn sử dụng. Ánh mắt của hắn sâu trong tay liên tiếp đánh ra mấy đạo pháp quyết, thế là địa hỏa lại lần nữa bắt đầu lan tràn, trong hư không dựng kiếm núi đao hỏa vũ cũng cùng nhau rơi xuống. Lần này, Kế Minh hoàn toàn không có bối rối, làm rừng kiếm cực tốc mà đến, hắn cơ cơ ống tay áo, có ánh sáng cháo tạo thành, đem tụ đỉnh cùng người sáng suốt bảo hộ ở trong đó. Phanh phanh phanh, núi đao hỏa vũ đi qua, luồng ánh sáng không hề động một chút nào. Mà Kế Minh nhìn qua phía trước sườn núi trước đám người, như có điều suy nghĩ, Diệp Thanh Thương, ta bây giờ tấn thăng đan, cùng nguyên anh ở giữa, có thể hay không một trận chiến? Diệp Thanh trầm mặc rất lâu, thở thật dài một tiếng, không biết là tại tiếc hận cái gì, nếu là đơn đả độc đấu, ngươi hôm nay thủ đoạn cùng Tần Thông, cùng những người này đã là tám lạng nửa cân. Nhưng đối với mặt Nguyên Anh, tổng cộng có 6 tên, huống chi phía sau ngươi còn có hai cái vướng nếu tại, tiên phủ không gian lại không cách nào ở dưới con mắt mọi người vận dụng. Cuối cùng, vẫn là khó mà đào thoát. Mà càng không đỉnh phía sau núi, nhìn đứng ở nơi đó không bị thương chút nào Kế Minh, Thái Huyền bọn người phía sau lưng phát lạnh. Ở nơi này mấy ngày ngắn ngủn bên trong, Kế Minh triển lộ thủ đoạn thực sự quá nhiều, thực lực tiến cảnh quá nhanh, đã sắp đến ngưỡng Thái tông một đẳng, cao tầng cảm thấy kinh khủng. Bọn họ đều là số mấy trăm năm nhân vật, cũng chưa từng nhìn thấy qua có thể tại không đến trong thời gian 2 năm trở thành kim đan yêu nghiện. Liêu cốc chân nhân trong đôi mắt của thoáng qua một tia tàn khốc, trưởng môn, kế minh kẻ này không thể tính toán theo lẽ thường, có phần đêm dài lắm động, trưởng môn, không ngại gọn gàng mà linh hoạt, chúng ta cùng ra tay làm kết thúc ca. Bằng không mà nói, một khi nhường hắn đào thoát, sau đó hẳn là thái huyền tông thai nạ. 169 chương 169, cùng Tiên Lỗi, trung sinh tử quá huyền chân nhân đấy lòng do dự bất định, chỉ vì kế minh bí mật trên người quá mức bên người, đặc biệt hắn mấy ngày nay đến nay hiện lộ rất nhiều thủ đoạn đến xem, từ kiếm quyết công pháp đến thể thuật không có chỗ nào mà không phải là Thái Huyền tông tựa phía dưới khó mà sánh bằng tuyệt thế thần thông. Chỉ cần đem những thứ này thần thông lấy ra một dạng đưa về Thái Huyền tông, đối với toàn bộ tông môn có ích đều không thể đánh giá. Càn Khôn chân nhân lúc này nói thật nhỏ một tiếng, theo ta thấy, chúng ta có lẽ có thể từ phía sau hắn hai người trên thân vào tay. Thái mắt hơi hơi sáng lên, nói thế nào? Càn Khôn chân nhân đạo Nhìn Kế Minh hôm nay hành động, hắn mặc dù đã rơi vào ma đạo tính toán làm yêu nhân, nhưng đối với người sáng xuất cùng tụng đỉnh an nguy có nhiều cố kỵ, bằng không mà nói cũng sẽ không lúc nào cũng thi triển pháp quyết che chở hai người bọn họ. Sau đó trưởng môn ngươi trước nhường hình phạt tối lui, cho hắn thêm một tia hy vọng, chỉ nói hắn như nguyện ý đem trong tay bí mật giao ra liền đem hai người khất hạ. Theo ta thấy, lấy Kế Minh tính tình chưa hẳn sẽ không đi vào khuôn khổ. Hắn phen này luột thuật, nhường sau lưng hướng Tuyết Nghe tướng biết, trên mặt lập tức lộ ra phấn sắc, thầm một tiếng hạ. Quá nhân cũng lộ ra ý cười, ở bên người hắn chân càng là nhất thời cười to lên, biện pháp này diệu. không ngại để cho ta tới nói một tiếng. Can Khôn chân nhân tự đề cử mình, tiến lên một bước xa xa hồ, "Kế Minh, cho đến ngày nay, ngươi có hay không hối hận?" Kế Minh liền con mắt đều chẳng muốn giơ lên một chút, nếu như chỉ là loại nói nhảm, không cần mở miệng. Càng Khôn đối với Kế Minh tính cách cũng sớm biết, cho nên cũng không có bách, lại phía trước một bước đạo: "Chỉ cần ngươi thực tỉnh ăn năm, nguyện ý đưa ngươi tay mấy đạo pháp quyết giao ra." Tại phía sau người hai người, người sáng suốt cùng tụng đỉnh đều có thể giữ được tính mạng. Thái Huyền tông môn phía dưới đệ tử tại chỗ, chúng ta tuyệt sẽ không nuốt lời. Can chân nhân tiếng nói vừa ra, Lão Sơn trên vách núi người sáng suốt giận tím mặt, càng là vô sỉ. Tung Đình cũng tức giận bất bình. Kế Minh trên mặt đổ nhất thời nhưng lại lộ ra sợ tư thần sắc, hắn ngược lại là đem càng Khôn chân nhân để nghị nhẹ song đi vào. Người sáng suốt gặp một lần Kế Minh bộ dáng này, lập tức biết trong lòng của hắn đang suy nghĩ gì, vội vàng nói, "Ngươi không cần thiết tin vào bọn họ áp chế, ta đã sớm cùng ngươi đã nói, tới chỗ này thời điểm ta liền đã làm tốt táng thân chuẩn bị. Húng hổ ta bây giờ tù vi mất hết, liền tính mạch cũng toàn bộ sụp đổ, coi như sống sót ra ngoài cũng là một tên phế nhân sống không bằng chết, ngươi cần gì phải bởi vì ta nguyên nhân chịu bọn hắn chế ước." Kế Minh nhìn hắn một cái, Dư Quang lại lơ đãng liếc qua Tụng Đỉnh, chậm rãi lắc đầu, túi đầu truyền âm nói: "Hôm nay Lao Sơn bên trên nếu chỉ có hai chúng ta cá nhân, ta đương nhiên sẽ không do dự. Nhưng Tụng Đỉnh kỳ thực là chịu người ta liên lụy, nàng nguyên bản cùng chuyện này không quan hệ. Người sáng suốt lập tức không nói gì, trong lòng của hắn cũng đích xác sâu cảm giác Tụng Đỉnh đáng tiếc. Tụng Đỉnh mở to hai mắt nhìn hai người bọn họ, lúc này yếu ớt mà lên tiếng nói: "Các ngươi không cần cân nhắc ta." Kế Minh Hỏa người sáng suốt cùng nhau nhìn hắn. Tụng Đỉnh trên mặt mang đỏ ứng, nghiêm túc nhìn Kế Minh đạo: "Ta nhượng tôn nửa điểm sống tạm bợ ý niệm, trước đây liền sẽ không lên núi. Bây giờ, nếu như ngươi đem ta đưa ra ngoài, Ta mới thật muốn hận chết ngươi. Huống chi, ngươi ở đây mấy ngày trước đã học qua cái kia một bài thề nguyện sống chết, với ta mà nói, cũng đã đủ rồi." Ánh mắt của nàng nghiêm túc, âm thanh mặc dù ôn hòa nụ nụ, nhưng trong đó tổn lấy kiên nghị chân thật đáng tin. Kế Minh Minh bạch tâm ý của nàng, lại chuyển qua thân, nhìn về phía Thái Huyền bọn người, trên mặt của hắn đông nhiên lộ ra một tia cười lạnh. Ý cười dần dần mở rộng, cuối cùng biến thành quanh quần tại hai sườn núi ở giữa lang lãng cười to. Thái Huyền cùng một đám chân tâm dần dần chìm xuống dưới, tại bọn hắn cho là khuyên vô vọng Kế Minh bỗng nhiên cao đạo, "Thái môn, càn nhân nói lời, thật là Thái Huyền đấy lòng lại ra vui mừng, tự nhiên quả thật. Kế Minh, ngươi cần suy nghĩ thật kỹ, chúng ta biết rõ phía sau ngươi hai người là của ngươi Hồng Nhan chi kỳ cùng thụ nghiệp văn sư, bây giờ có biện pháp có thể giữ được bọn hắn tính mệnh, nghĩ đến ngươi cũng sẽ không cử tuyệt. Phía trước, Kế Minh lại một lần lâm vào trầm mặc. Thái Huyền bọn người cùng nhau vui mừng, chỉ cần hắn còn suy nghĩ, đại biểu còn có cơ hội. Liên tại đây khó tả trong trầm mặc, Liêu Cốc chân nhân đối với Thái Huyền đạo, trưởng môn, vào khắc này, ngại đức quãng phóng chế, nhường quyết định. đầu, trong lòng bàn tay hắn quyết lại nổi lên, thế là phía trước thiên tác, địa hỏa lại thịnh. đồng thời nương theo đao quang kiếm ảnh, như tận thế chi tượng. Tại loại này cảnh tượng bên trong, Kế Minh trên mặt đột nhiên nhiên câu lên một tia hài hước, khinh miệt cười. Thái Huyền bọn người gặp một lần Kế Minh mặt cười lạnh, tâm cảm thấy không lành. Lại nghe Kế Minh bỗng nhiên cười ha ha, đạo này tiếng cười mịt mở mênh ông, nếu như thiên âm, chuyển khắp Thái Huyền tông, trong đó khinh miệt, người người đều nghe ra. Nửa ngày, tiếng cười của hắn ngừng dần, "Trưởng môn, ngươi nói chỉ cần ta giao ra pháp liền có thể tha ta sư phó cùng tụng đỉnh mạng." Hắn hơi hơi dừng lại, vận đủ linh lực, chỉ xoay lưng một cái hai người, nhưng ngươi hỏi bọn họ một chút, mới mở miệng. liên có khí thôn sơn hạ chi thế, bởi vì linh lực chế, chân trời mây đen cũng nhất thời quần quần không chỉ. Có tu vi thấp kém đệ tử không khỏi bị kín lộn hai, nhưng màng nhệ đã có ủ ủ chấn động cảm giác. Kế Minh tiếp xuống mấy chữ, thanh thanh nhập nhĩ, truyền khắp hai ngai thượng phía dưới, quanh quần không chỉ sao, ngươi hỏi bọn họ một chút, có thể nguyện cùng ta chung sinh tử. Kế Minh vừa mới nói xong, Càn Khôn Phong phong phía sau núi đã lâm vào tuyệt đối yên tĩnh. Qua liễu bất biết bao lâu, tại tận thế giống như thai nạn chiếu sáng tình Đình lấy khí thật cao mà, một tiếng, ý. Ta nguyện cùng Chuyện cho tới bây giờ ba Liếu Cốc chân nhân nghiến răng nghiến lợi, chỉ có thể tiến vào trong đó, đem hắn chạm dưới kiếm. 170 chương 170, trong núi kiếm rất lâu, làm nhìn xem phía trước ba người đều cất tiếng cười to, nhìn xem kế minh tại thiên phạt trung khí hơi thở liên tiếp trở cao, hắn cuối cùng quyết định, đi, tiến vào bên trong. Nếu có thể đem hắn giết tới kinh mạch vỡ vụn chính là tốt nhất, nếu vô pháp chắc chắn hảo cái này chừng mực, liền đem hắn ngay tại chỗ chém giết. Tiêu núi chân nhân vấn đạo, chúng ta cũng là nguyên anh chân nhân, tùy tiện một người đã có thể dễ dàng đem hắn miểu sát, bây giờ muốn toàn bộ tiến vào. Quá huyền chân nhân đạo, kẻ này không thể lẽ thường độ trì. thủ đoạn cực mạnh, tuy là Kim Đan, nhưng mà chưa hẳn không có chống lại Nguyên Anh thủ đoạn. Để tránh phá đám, bây giờ phía sau núi chỗ sáu tên chân nhân, hết thảy theo ta Tiên bảo. Ở đấy lòng hắn, sát ý nổi lên. Một hồi sơ xác tiêu điều gió thổi qua, tiếp đó vận động. Quá Huyền chân nhân tiến lên một bước, liên tiếp đánh ra mười mấy đả ấn, những thứ này ấn quyết đều cùng phía trước Lao Sơn có liên quan liên quan. Trong khoảnh khắc, thiên kiếp dừng kiếm các loại dị tượng toàn bộ tiêu tan. Hai Sơn núi ở giữa, cuối cùng chỉ còn lại một đạo kết giới. Quá Huyền chân nhân từ trong lực móc ra phá trận linh lực vật khí, hư không liền hiện lên một loạt đả xanh. Tiến kết giới Thái Huyền sau lưng theo sát Tứ Đại Phong Chủ cùng một cái Nguyên Anh chân nhân, từ đá xanh nối đuôi nhau mà vào. Mấy người hậu phương, đến bạn đệ tử ồn ào náo động ngừng dần, im lặng nghiêm nghị, hướng Tuyết đứng ở trong đó, thật thấp mà mở miệng truyền âm, tràn đầy cầu xin thương xót cùng khẩn cầu, "Sư phó, đáp ứng ta chuyện, ngươi xin đừng quên." Trong thanh âm tràn ngập buồn rầu, Chỉ An chân nhân thần sắc khẽ nhúc nhích, tại nàng trong túi chữ vật, có khắc một đạo phá trận phù lặng lặng nằm. "Chuyến này, không chết không thôi." Quá nhân đối với Sau Lương chúng nhân nói, "Đạo này kết giới, chỉ có thể đi qua, lại không thể đi tới, tiến vào kết giới không khó." Chỉ cần cước đạp thực địa liền có thể đi ra kết giới, nhưng phải có phá thiên tri lực. Nửa nén hương phía sau, 6 tên chân nhân cuối cùng cũng đứng tại Kế Minh trước mặt. Người người khí thế ngoại phóng, linh lực vận chuyển. Nguyên Anh chân nhân có dẫn dắt thiên địa linh khí thủ đoạn, bây giờ 6 tên Nguyên Anh tẩy phát, lập tức phong vân biến sắc, che đậy dấu Nhật Nguyệt tia sáng. Kế Minh sắc mặt hơi chầm xuống, liếc nhìn trước mặt 6 người, dỗng nhiên đem trong tay trường kiếm thu hồi, nhẹ giơ lên đôi mắt, nói một tiếng, cuối cùng đều tới. Cuối cùng hai chữ, tựa như hắn một mực đang chờ đợi khắc này. Liêu Cốc chân nhân cười lạnh một tiếng, ngoan cố chống cự, sắp chết đến nơi, lại còn không biết được Kế Minh cũng không đáp lại, hắn chỉ là phất tay áo, linh lực trong cơ thể giờ khắc này lại như thủy triều, lao nhanh bên trong đều tràn vào trên đan điền phương một tòa nho nhỏ đại sen. Tòa này đại sen chính là tiên phủ. Đại sen ở đan điền phía trên yên tĩnh chìm nổi, linh thức tràn vào sau đó lập tức phát ra rung động thanh âm, âm như thế giải. Thái Huyền bọn người trước mặt, Kế Minh đưa tay phải ra, phất tay áo giật lên, một hồi thiên diêu đi động một dạng ầm ầm lay động, một hồi vô căn cứ sinh ra thiên địa cương phong. Tại vô số người núi tiếp trong ánh mắt, lao Sơn cùng Cản Phong ở giữa, một tòa nguy nga đại sơn, từ Kế Minh phất tay áo bắt đầu xuất hiện, từ trên trời giáng xuống. tựa như thân sơn. Kế Minh lúc này bước trên mây dựng lên, trên thân kim mang như xạ hương bay hơi, phất tay áo thành núi, khí thế như hồng, rơi vào tất cả mọi người trong mắt tựa như chân tiên. Thái Huyền bọn người đã sững lên người, bọn hắn quay đầu nhìn qua sau lưng dãy núi, nhưng thấy núi đá luy luy cây tối thành rừng. Bọn hắn ngay từ đầu chỉ cho là là Kế Minh lấy linh lực kết trái chướng nháp pháp, ai ngờ vận chuyển Thái Huyền tông hư ảo phá mắt cũng không có thể xem đấu, giờ mới hiểu được là thực sự chân thực thật phong. Thái Huyền bọn phần nhau, động, nhìn ra với kinh, cuối cùng là thủ đoạn ở gì, hắn kết quả còn có bao nhiêu bí mật. Khiếp sợ của bọn hắn còn chưa thôi lui, chợt nghe trong núi một tiếng kiếm minh, giống như rơi gì, giống như tán thượng, giống như giữa thiên địa một vòng kinh hồng thanh âm. Thái Huyền vận chuyển linh lực hướng ú trên ngọn núi kia nhìn lại. Trên đỉnh núi, có kiếm huyền ra Phật quang, có kiếm sụp đổ phát kiếm khí, có kiếm lượn lờ tứ phương thần quang. Ông, một tiếng kinh hãi. Có trường kiếm xuất thế. Thần kiếm, lại khác huyền Phật hai chữ. Huyền Phật kiếm, xuất từ ngàn năm trước, nhân nhân kiếm. Sáu, sáu núi từ chân trời tới, kiếm từ đỉnh núi mà ra. giải, truyền khắp Thái dặm, thế Giống như trí bảo phủ đội ngàn năm một buổi sáng như thế. Kế Minh tay phải, tại hư không nâng, một đạo huyền ảnh cực nhanh, cùng với kinh Minh, Từ Thái Huyền bọn người hậu phương sơn phong dựng lên, hạ xuống, kế Minh chư người, thế là có trường kiếm vào tay. Hắn hơi hơi cúi đầu, vướt vẽ trên thân kiếm huyền Phật hai chữ, trôi kiếm này tại ngàn năm trước theo giết nhân vật đại sát tứ phương, bây giờ rơi vào trong tay mình, cũng nhất định không thể khiến nó vô danh. Xuất thế đệ nhất chiến, chính là Thái Huyền tông mấy đại phong chủ. Thanh kiếm này tới đột nhiên, nhu mấy đại nguyên anh đều không thể phản ứng. Quá huyền thật sâu nhíu mày, nhìn xem kế Minh trong tay huyền Phật kiếm. Phát giác được mũi kiếm nhường hắn đều có chút tâm quý lẫm nhiên chi khí. Nhưng mà, kế minh hôm nay quyết ý đại chiến sinh tử, quyết định hiển lộ thủ đoạn, còn không chỉ như thế. Lúc này ở trong cơ thể của hắn, như có một đạo đầu nguồn không ngừng nhắc đến cúng bái linh lực. Đây cũng là tại tiên phủ bên trong, vị kia giết nhân vật ở trong cơ thể hắn lưu lại truyền thừa một trong. Trước đây hắn tại chốc cơ đỉnh phong lúc bởi vì ranh giới nguyên nhân không cách nào vận dụng, bây giờ đã có thể như cánh tay sai. Cảnh giới của hắn còn tại dần dần tăng cao, giết nhân vật khi còn sống cảnh giới thông thiên, cho dù chỉ là đem còn sót lại một phần linh lực quán chú đến trên người hắn. cũng đủ để khiến hắn không trở ngại chút nào tấn thăng đến Kim Đan hậu kỳ. Liên tại Thái Huyền bọn người tràn ngập ánh mắt kinh nghi bên trong, kế minh cảnh giới, phảng phất nước lên thì thuyền lên. 171 chương 171, vạn giặm thu buồn, nhưng cầu tử chiến làm kế minh cảnh giới tại mọi người ánh mắt bất khả tư nghị bên trong liên tiếp trèo cao lúc, trong tay hắn huyền Phật kiếm lại một âm thanh vui sướng kiếm minh, kiếm ngoài có hư ảnh xuất hiện, lại có kiếm khi hướng ra phía ngoài khuếch tán, giống như thiên nữ tán hoa, những nơi đi qua, trên núi đá tất cả đều xuất hiện khe rãnh. Những thứ này núi đá vốn là so bình thường tảng đá muốn cứng rắn hơn mấy phần, bây giờ tại kiếm khí của hắn phía dưới lại thoáng như đầu hũ đồng dạng mềm mại. Lam Huyền Phật kiếm kinh hãi lúc, càn khôn phong phong phía sau núi, cũng có vô số đạo tiếng ông ông vang lên, người người tay tiên kiếm đều ở đây không cách nào ức chế mà rung động. Như vạn kiếm triều bái. Đây là kiếm hoàng uy thế, Huyền Phật kiếm phía dưới diện sắt qua vô số sinh linh, trong đó một số người cảnh giới thậm chí là bây giờ kế minh không cách nào với tới. Huyền Phật kiếm sớm đã kiếm linh, một khi thế, thông ngữ bình thường chính là thường. Thái Huyền đồng động, liền hắn cũng không cách nào áp chế. mấy người trong thần sắc còn mang theo không có thối lui, hại nhiên cùng kinh ngạc. Đây hết thể biến cố, kỳ thực chỉ phát sinh tại trong chốc lát, bọn hắn căn bản không kịp ngăn cản. Lúc này, kế minh cảnh giới đã để thăng chí kim đan hậu kỳ, ánh mắt của hắn từ trên thân kiếm thu hồi, tâm thần cùng trong tay huyền Phật kiếm đã có sở cảm ứng, có thể cảm nhận được kiếm truyền đến xuất thế vui sướng, còn có sôi trào không chỉ càng ngày càng thịnh chiến ý ha ha. Quá huyền chân nhân bỗng nhiên cười lạnh một tiếng, "Kim đan hậu kỳ, thật sự chính là làm cho người mình. Nhưng mà, ngươi chẳng lẽ cho là dựa vào một thanh kiếm cùng một bộ kiếm pháp, liền có thể cùng ta sáu người đối nghịch sao?" Yêu Cốc chân nhân đã vội vã không nhịn nổi, "Trưởng môn, động thủ đi. Hôm nay chỉ cần đem bí mật của Hán Bức đi ra, chúng ta liền có thể tiến thêm một bước." Thái Huyền linh lực khởi động, "Động thủ." 6 người sắc mặt trang nghiêm, từ bàn đá xanh phi thân lên. Đang đang đăng. đăng, đăng. Bàn đá xanh tử hư không tiêu thất. Tứ nơi này thời điểm trở đi, chính là đập nổi dị viễn, chỉ có tử chiến đến cùng. Lúc đại nguyên anh kỳ, đây đã là Thái Huyền tông thượng đứng đầu chiến lực. Kế Minh rút kiếm, hơi nghiêng qua khuôn mặt, "Các ngươi cứ chờ tại Thiên Địa Hỗn Nguyên bên trong, không nên động." Những lời này là đối với tụ đỉnh hai người nói. Thiên địa hư nguyên, là hắn vừa mới tại hai người quanh người lưu lại lồng ánh sáng. Tại hắn sau lưng, Quá Huyền chân nhân trước tiên bố một quyết, chói linh thuật. Chỉ an chân nhân lại ra một bộ kiếm quyết, thế là có hoàng kim long bài từ hắn trên mũi kiếm chậm rãi đệ ra. Tiêu núi chân nhân hai tay thành quyền, một thân kia sáng lập loè, tại hắn sau lưng có pháp tướng xuất hiện. Tam đại nguyên anh đồng thời động thủ, đệ ra một cái đạo chân khoảng không. Mà còn lại ba người thì lại lấy thân pháp lóe lên, đi đến người sáng suốt hai người vị trí. Hiện tại bọn hắn đã không lo được thủ đoạn phải trang bị hội, chỉ cần có thể đem kế minh trong tay bí mật kinh thiên tới tay, phía dưới làm một chút cũng không có gì. Tung chi được làm vua thua làm giặc, đợi cho kế minh bỏ mình, lại có ai sẽ nhớ ký chuyện hôm nay. Kế minh lúc này cũng không dám tiếp tục dấu rốt, thể nội chu hiếm trải qua kích phát, lại thúc dục kiểu Lê chi kiếm, toàn thân kim mang đại phóng, liên tiếp chính là ba đạo kiếm khí. Đạo này Cửu Lê chi kiếm, cùng hắn dị vãng thi triển có chỗ khác biệt. Tại hắn thi triển kiếm kết lúc, sương cơ thai lên kim đan hơi hơi xoay tròn, kim đan bốn phía khắc phủ văn lấp lóe, mơ hồ cũng có kiếm ý xuất hiện. Ông. Kế minh trong tay hơi hơi lắc một cái, Cửu Lê chi kiếm ra tay để một phần. Kế minh cũng chẳng suy nghĩ gì nữa, hắn chịu đại đạo quán đỉnh thời điểm. Trong cơn mông lung kim đan chỗ hiển hóa một thanh phủ văn trường kiếm, căn tứ diệp thanh thông thuận, cái này vốn là kiếm tu mới có thiên phú, vô luận dạng gì kiếm quyết sau này tại hắn trên tay xuất ra, đều nhất định làm ít công to. Cửu Lê kiếm kiếm khí sắc bén vô song, trong khoảnh khắc hóa giải ba người thủ đoạn. Ngay sau đó, hắn xoay người bay về phía còn lại ba người, hắn quang kiếm huy quyền, quyền mang như điện, đông đớp lọt vào hai, giống như thiên lôi. Trong cơ thể của hắn hấp thu rất nhiều thiên lôi chi lực, bây giờ trùng hợp có thể biến hóa để cho bản thân sử dụng, trở thành cùng những môn anh này chân nhân tranh phong thủ đoạn. Liêu cốc chân nhân nguyên bản quyết ý trước đem người sáng suốt hai người bắt giữ, ai ngờ vừa mới nhảy ra mấy trượng liền nghe được sau thai sinh phong, trong lòng cạc kinh, thân pháp nhất chuyển liền rỗi ra một ngón tay, đầu ngón tay xuất hiện một tòa nguy nga Đại Sơn. Kim sát quyền phong cùng Đại Sơn vừa gặp, ẩm ẩm. Cùng phong ba phủ, Đại Sơn đức thành tướng khúc, thế mà lực lượng tương đương. Càng khôn phong phía sau núi chỗ, một đám đệ tử đời ba còn vẫn không cảm thấy như thế nào, chỉ nhìn ra kế minh có thể cùng liêu cốc chân nhân lực lượng tương đương, bởi vậy có chút kinh Dù sao Kế Minh ban đầu ở ngoại môn cùng Tống Nham sinh tử chiến từng màn còn như ở trước mắt, bây giờ đã cùng trưởng môn bọn người trở thành cùng giai nhân vật. Ma Thái Huyền bọn người nhìn qua một màn này thì thể sắc tinh thần vững mạnh, hắn mới một quyền cũng không vận dụng một ít pháp quyết, lại là đang diễn hóa thiên kiếp. Có nữ đệ tử thần chỉ hoa mắt, kế toán ba minh, như thế nào lợi hại như vậy. Các nàng đem sư huynh hai chữ sinh sinh nuốt xuống, nhưng lại nhịn không được mở miệng tán thưởng. Côn Phong không chỉ, mấy người tranh đấu kéo khí, Trong kết giới, kế trường, liên tiếp bước 6 người, tại người sáng suốt hai người phía trước. Quá Huyễn chân nhân khẽ ngẩng đầu, chỉ thấy chân trời mây đen hội tụ, tựa hồ muốn trời mưa. Đáy lòng của hắn thầm than, lần này tiến vào kết giới, nguyên lai tưởng rằng sẽ lấy thế xét đánh lôi đình đem Kế Minh cầm xuống, ai ngờ liền tại đây ngắn ngủi mấy phút thời gian bên trong, Kế Minh hiện lộ thực lực vượt qua tưởng tượng của hắn. Chân đại chiến này, nhất định hướng không biết phương hướng diễn biến. Bây giờ tiếng mưa rơi tiệm thịnh, là bởi vì nguyên anh giận dữ, thiên địa đều phải đổi màu sắc. Vì thế bọn hắn bây giờ ở nơi này đạo kết giới chi, ngược lại không lo lắng sẽ tác động đến kết giới ra thái đệ tử. Bất luận như thế nào, Quá Huyễn chân nhân nhìn phía trước Kế Minh, Dưới đáy lòng nói một tiếng, hắn nhất định sẽ thua. Kế Minh lúc này cũng rất rõ ràng chuyện này, đứng ở trước mắt chính là Lục Đại Nguyên Anh kỳ, mỗi một cái tại Thái Huyền Tông thậm chí tinh ba môn dạng này tông môn cũng là trưởng lão một cấp nhân vật. Bây giờ, tại có hạn trong không gian muốn đem Lục Đại Nguyên Anh từng cái đánh bại, có lẽ chỉ có trong truyền thuyết anh trở nên mạnh mẽ giả có thể làm đến. Anh trở nên mạnh mẽ giả, Kế Minh trước mắt còn chưa bao giờ thấy qua cấp độ kia nhân vật. Phía sau núi bên trên, hướng tuyết sâu kín nhìn qua phía trước trong kết giới mấy đạo nhân ảnh. Trong kết giới Sư phụ của nàng cùng nàng người yêu thích đang tại quyết chiến sinh tử, kết giới bên ngoài, nàng nhìn giữa bọn hắn không chết không thôi tranh đấu. Cái kia hai đầu lông mày đều là bướng bình nam tử, cái kia tài hoa không thể nắm lấy nam tử, hôm nay chỉ sợ khó mà đào thoát. Nàng chậm rãi ngẩng đầu, đang gặp giọt mưa hết lần này tới lần khác bay thấp, từng trận đạo pháp chiếu sáng phía chân trời, đem hạt mưa ánh chiếu lên vô cùng rõ ràng, đem trọn phiến thiên địa cùng mọi người con mắt đều hiện hóa trở thành không màu. Nàng hơi đầu lại xem người đầu nhốn nháo, người người đều nhìn phía trước, không lúc nhích, phảng đối diện chiến đấu, tại bọn hắn mà nói là tuyệt vời nhất cảnh sắc. Ầm ầm, lại một đường chấn thiên hoàn toàn va chạm. Phương xa dưới núi, có lá cây chịu sóng âm xung kích gì rào rơi xuống. Xa xa xa. lá rụng rền vang, lại là một năm mùa thu. Ánh mắt của nàng chậm rãi hướng về phía trước, nhìn về phía phía trước lại sau một phen quyết đấu, vừa mới đứng vững kế minh. Mấy hơi thở đánh nhau, khoe miệng của hắn đã có tiên huyết nhỏ xuống, giọt giọt li li tiên huyết rơi vào và táo của hắn bên trên. Tại nhất định thất bại kết cục trước mặt, cho dù trận đại chiến này kinh tiên động địa, cũng không lý do có vẻ hơi bị thương. Bây giờ, thiên địa yên tĩnh, chỉ có gió thổi, chỉ có mưa xuống núi linh yên tĩnh thanh âm. Kế minh, ngươi nhưng có hối hận? Quá huyền nhân hỏi lại. Phía sau núi bên trên, Từ Tử Hạo bỗng nhiên mở miệng, nhẹ nhàng một chữ, "Lan". Hắn cùng Kế Minh từng có một phen giao tình, mặc dù chỉ là ngắn ngủi một tháng thời gian, nhưng Kế Minh với hắn có ân, là có thể so với tái tạo ân tình. Hắn nắm chặt nắm đấm, trước đây hắn cùng Kế Minh quyết định, giữa hai người xem như kia sư tình nghĩa, hôm nay gặp Kế Minh gặp rủi ro, hắn lại bởi vì tu vi thấp không cách nào hỗ trợ, mối hận trong lòng chính mình quá mức bất lực. Hắn là một cái kiếm tu, kiếm tu vốn là nắm giữ thế gian đệ nhất trở kiêu ngạo. Hắn một tiếng này đáp lại, cùng trong kết giới Kế Minh đáp lại giống nhau như lúc. Kế Minh chỉ là cười nhạo, "Lan". Tiêu núi chân nhân tiến lên một bước, một bộ tận tình bộ dáng, "Kế Minh, không cần chấp mê bất độ. Cho dù ngươi không vì mình cân nhắc, cũng muốn nghĩ ngươi sau lưng hai người." Bên ngoài kết giới, từ Tử Hạo nắm chặt tay trường kiếm, xương tay bên trên gân xanh nổi lên, "Đạo đức giả." Trong kết giới, Kế Minh hơi nghiêng quá mức, nheo mắt lại, đã lười nhắc cười lạnh, chỉ là đáp lại, "Lan." Quá Huyền chân nhân tiến lên một bước, "Kế Minh, ngươi bây giờ đã bị thương, chúng ta nếu lại lần động thủ, không cần một nén nhang, ngươi chắc chắn bản thân bị trọng thương lại không ra tay chi lực. Vậy vậy, ta muốn cùng ngươi một phần giao dịch." Kế minh lại nói, bất luận cái gì giao dịch ngươi cũng không cần nhắc lại, hôm nay ta đã quyết ý tử chiến, sau lưng hai người, cũng nhất định cùng ta chung sinh tử. Giao dịch còn chưa bắt đầu, hắn đã cự tuyệt. Thế là, chỉ có thể tử chiến. Tử chiến. 172 chương 172, ta cùng với tiên nhân tranh phong liếu cốc chân nhân thấy vậy, tức giận chi tâm nhất thời, cười lạnh nói, đã như vậy, chỉ có thể trước đem ngươi phế bỏ, lại đem bọn hắn giết chết. Ngươi muốn lưu lại đồ trong tay, nhất định bảo hiểm tất cả không được. Tiếng nói của hắn vừa rơi xuống, 6 người khí thế lại biến vừa mới Bọn hắn sáu người cũng không có suất toàn lực, bất quá là tham dò cùng cảnh cáo. Kế Minh đem huyền Phật kiếm trở tay nắm vào. Tựa hồ liền gió đều đứng im. Phía sau núi, không biết là ai thấp giọng nói một câu, "Kế Minh, là một cái nhân vật." Vô số người lòng sinh đồng cảm, có đệ tử ánh mắt rặng rỡ, mặc dù không dám xương tụng Kế Minh, lại đều ở trong lòng thầm nghĩ, nếu có thể đi đến hắn bước này oanh anh liệt liệt, chết có gì sợ. Hôm nay hắn phải chết. Quá huyền chân nhân đối còn lại mấy người chuyên âm, hôm nay hắn nếu không chết, sau này bị tiêu diệt chính là Thái Huyền Tông. Đấy vực bọn người lòng sinh đồng cảm. Đi qua vừa mới một phen giao phòng, bọn hắn thậm chí đối với Kế Minh không chịu được sinh ra mấy phần tâm mang sợ hãi. Giết. Giết. Thân hình của bọn hắn vừa mới lóe lên, Kế Minh toàn thân nguyên bản đại phóng huyết khí màu vàng đống nhiên vừa thu lại, toàn bộ bám vào tại cơ thể, trong tay huyền Phật kiếm vụt một tiếng đâm vào lòng đất. Như không tức xue đuôi, lại giống vạn trăm hoa đua nở, vô số đạo hào quang sáng chói đột nhiên phóng, rực rỡ muôn màu, đẹp không sao tả xiết. Thường lang lang. Trăm đạo khủng lô kiếm khí từ Kế Minh dưới chân xuất hiện, huy hoàng kiếm khí tổ hợp phải nghiêm tỳ lại, tạo thành một đạo che khuất bầu trời kiếm bình phong, đem hắn cùng người sáng suốt ba người hoàn toàn che đậy. Một kiếm này hắn xúc thế đã lâu, ngay tại vừa mới cùng Quá Huyền Chân Nhân nói chuyện với nhau vắng vẻ, linh lực đã vận chuyển liễu bất biết mấy trăm bị, chỉ chờ mấy người kia khởi hành. Sáu tiên nguyên anh kỳ thủ đoạn cùng nhau mà tới. Ken ken ken ken ken ken. Kim thiết giao kích thanh âm trong nháy mắt vang lên trăm vạn âm thanh. Sáu người đã triệt để động sát tâm. Quá Huyền Chân Nhân một kiếm rơi xuống liền có cực tốc, tuy là một kiếm, huyễn ảnh thành bình phòng, lại thật giống như ngàn vạn kiếm. Can Nhân hai tay bám vào một tầng vàng, mỗi ra một liền có quang rác, giống như mang, mỗi một đạo điểm sáng là vạn quân chi lực. Phía sau núi sương Mù đã hoàn toàn tiêu tan. Cả tòa Thái Huyền Tông trước sau mấy đại trụ phong kéo dài trăm dặm sơn mạch, vô tận mây mù đều cùng nhau hướng ra phía ngoài ban ra. Trước mắt là vô số chiêu, đạo mắt là vô số đao quang kiếm ảnh quyền phong trùng ẩn. Phá! Quá Huyền chân nhân nổi giận gầm lên một tiếng, cùng còn lại mấy người thủ đoạn giao thế, thần thông tần suất. Wen! Wen! Wen! Kế Minh lấy viền Phật kiếm cùng Cựu Lê Chi kiếm kiếm khí ngự phòng thủ, liền lùi lại năm bước, chỉ chút nữa tựa người sáng trên thân. Phốc! máu tươi rơi xuống đất, mà hắn thực lực tăng trưởng lại nhanh, bây giờ đối mặt 6 tên anh hợp thủ đoạn, vẫn như cũng khó mà ngăn cản. Tùng Đình Loo tiến lên một bước, nhìn xem Kế Minh bóng lưng, túi đầu kêu một tiếng, "Kế Minh." Kế Minh đem máu trên khỏe miệng đã lau đi, hơi nghiêng qua khuôn mặt liếc nhìn nản một cái, mỉm cười, trong tươi cười có chậm rãi lưu ý, "Ta không sao." Minh chết chân nhân tại hắn sau lưng, thấp giọng nói, "Tiểu tử, nếu như đến rồi thực sự không chịu đựng nổi thời điểm, nhớ kỹ sớm cho ta một kiếm." Kế Minh không có nhìn hắn, trường kiếm nơi tay, trở tay lại lần nữa đâm vào mặt đất. Vụt. Kiếm thẳng tắp rơi xuống, ong nong rung động bên trong, cùng phế Minh trên người kiếm hỏa làm một thể, chính như không phân khác biệt. Kiếm như điện, người như kiếm. Lan Cế Minh lúc này mới lên tiếng. Những lời này là đối với người sáng suốt nói. Máu tươi của khỏe miệng hắn một mực không chỉ, sau một phen ra tay, thể nội thụ thương rất nặng, nhất là kinh mạch bên trong, linh lực chỉ cần hơi hơi lưu chuyển, liền có tê liệt đau đớn thật sâu đâm vào trái tim, vừa mới thi triển kiếm bình phong lúc, Thái Huyền đám người công kích quá lệ, là hắn không thể chịu được. Nhưng hắn tuyệt không chịu thả ra bất luận cái gì một tiếng bởi vì đau đắng mà xuất hiện thanh âm. Thần Sắc hờ hững, trường kiếm nâng ngang, kiếm quang chiếu rọi tại như mực lông mày, lướt qua hẹp dài con mắt, cùng với mím chặt bờ môi. Phương xa gió thu lưu động, trước mắt chính là Kiều Địch. Cử dịch có trước sau 6 người, đều là Nguyên Anh. Nguyên Anh danh xưng chân nhân, tựa như địa tiên. Kế Minh buông xuống mi mắt, lại nhìn trường kiếm trong tay, ánh mắt như lao, hôm nay, Lao Sơn bên trên, ta cùng với tiên nhân tranh phong. Vừa phân cao thấp, cũng quyết sinh tử. Giết. gầm lên một tiếng, sơn hà chấn động. 173 chương 173, ta muốn đi tổ mộ. Bên trên một hồi đại chiến ở trong núi bắt đầu, hết thảy bảy đạo bóng người trên không trung kịch liệt sắp phạt, từng đạo huyền ảnh lướt qua, mọi người hoa mắt. Những cái kia ngoại môn đệ tử chỉ là mờ mịt quan sát, bọn hắn tu vi cái gì thấp, căn bản là không có cách bắt được mấy người thân ảnh. Tụng Đỉnh gắt gao kéo ống tay áo, bên cạnh người sáng suất thầm than một tiếng, hắn có thể cảm thấy Tụng Đỉnh thân thể đang tại run nhẹ nhẹ. Người sáng suốt lại nhìn về phía trên không đại chiến kế minh, nhìn hắn ở nơi này vạn người chú mục thời khắc, tại chắc chắn phải chết chật vật dưới cục diện ngông nghênh đá lởm trộm. Trong thoáng chốc tựa hồ thấy được một người khác cái bóng, nhìn không được thì thào, ta không thể nhận sư phó ý bát, lại thu một cái cùng hắn rất giống đồ đệ, chẳng lẽ đây chính là thiên ý. Phía trước, làm Bảy đạp bóng người lại lần nữa tách ra, kế minh một chân trên đất, huyết đầm rơi xuống đất. Tu vi của hắn tiến triển sát thực rất nhanh, liền thực lực cũng viễn siêu đám người đợt trước, nhưng song quyền nan địch tứ thủ, huống chi địch thủ người người đều không phải là hạng người bình thường. Huyền Phật kiếm tự hồ cảm nhận được nguy cơ, vu vu âm thanh càng ngày càng đông đúc mà vội vàng, không hề cam có ý sắp phạt. Sau lưng, người sáng suốt thanh âm độ chuyển đến, "Ngươi trốn a?" Kế Minh trầm mặc ngẩng đầu, phản phất không có nghe được người sáng suốt thanh âm. Người sáng suốt đang điền tận thế, không thể truyền âm, bởi vậy một câu nói kia tất cả mọi người đều nghe được. Liêu Cốc chân nhân cười lạnh một tiếng, "Trốn? Nơi đây kết dặm, ngươi nghĩ chạy đi đâu?" Quan Hỗn Chân Nhân lại hơi chấn động một chút, hắn tựa hầu nghĩ đến cái gì, nhíu nhíu mày, truyền âm nói: "Các người có thể nhớ kỹ, Kế Minh trên người có một đạo độn hành phù." Trước đây đạo kia độn hành phù là từ hắn giao cho Kế Minh, mới vừa nghe đến gì thế kiếm mở miệng, thế là nghĩ tới chuyện này. Đạo kia độn hành phù mặc dù không coi là cực phẩm, nhưng muốn phá giải nơi này kết giới nhưng cũng không khó. Quá Huyền Chân Nhân lại tựa như hoàn toàn không lo lắng, "Chuyện cho tới bây giờ các ngươi vẫn chưa rõ sao? Hắn chống đến bây giờ, cho dù bản thân bị trọng thương cũng không tránh lui nửa bước, vậy liền tuyệt không buông tha sau lưng hai người tự mình chạy trốn." Hú hô Ta tất nhiên thiết hạ hôm nay chi cục, như thế nào lại cân nhắc không đến độn hành phụ chuyện. Nhưng hắn không có chú ý tới, một bên Chỉ An chân nhân trong mắt có hơi ánh sáng. Khi tiến vào kết giới phía trước, hướng Tuyết từng hướng nàng nhiều phiên cần cầu, Chỉ An chân nhân không nói gì, hồi tưởng lại hướng Tuyết tại Chỉ An Phong lúc nói với nàng một phen, buông xuống mi mắt. Phía trước, kế minh thân hình lại cử động, một tiếng tiêu giết, lâm nhiên như lao. Hắn một khi ra tay kích phát cửu lệ kiếm, phát ra ngàn vạn đạo kiếm quang giống như lồng giam, đem trước mặt mấy người cùng nhau bao quát. Một kiếm này thế trọng đại, Thái bọn người lại lộ ra nụ cười, bọn hắn biết rõ Kế Minh bây giờ bản thân bị trọng thương, một kiếm này chỉ sợ cũng hồi quang phản chiếu thôi. Đúng lúc này, Chỉ An Chân Nhân một tiếng cấp bách quát, trong lòng bàn tay diện hóa Nhật Nguyệt Sơn Hà, trên thân kiếm lộ ra luân hồi hắc ám, hướng về Kế Minh. Ai cũng không ngờ được Chỉ An Chân Nhân sẽ bỗng nhiên một phát, một trường này một kiếm che lụy tầm mắt mọi người, liền linh thức cũng không cách nào xuyên thấu. Hiện tại Kế Minh hai con ngươi trợn trừng lại muốn thi triển cường lực thủ đoạn lúc, nhất đạo ngọc từ trong ánh sáng xuyên ra hướng về Kế mình. Kế Minh kinh, đang rút kiếm dụng, đến Nhân âm, đây là phá chất vụ. Trong con mắt của hắn lướt qua ánh sáng, Giá trị này thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, nếu có thể đồng thời tôi phát phá trận phù cùng độn hải phù, vậy hắn cùng tụng đỉnh ba người liền chạy trốn có hy vọng. Chỉ là, chỉ an chân nhân như thế nào đưa than sưởi ấm trong ngày tuyết rơi? Trong trước mắt, chỉ an chân nhân truyền âm đội vã mà đến, nếu không phải là vì ba vị tụng đỉnh, ta hôm nay cũng sẽ không giúp ngươi. Nhanh chóng chạy trốn. Ta đây một đạo thần thông ngăn cách thái huyền tâm mắt của bọn hắn cùng lĩnh tức. Thật tốt đời nàng. Kế mình không biết chỉ an chân nhân nói thật hay giả, nhưng Ngọc Giản đã xông tới mặt, hắn cảm thấy quyết tâm, vươn tay đem Ngọc Giản xiết trong tay, tin Hắn liếc mắt một cái quanh người đều là Chỉ An chân nhân thần thông thôi phát mêng mông sương ngủ, mà Thái Huyền bọn người bị ngăn cách bởi bên ngoài. Hắn biết rõ tay một quả này phá trận phủ việc quan hệ ba người sinh tử, không do dự nữa, từ trong túi chữ vật đem độn hành phù cũng lấy trong tay, xoay tròn thân bay về phía sau lưng người sáng suốt hai người. Cái này hai hơi ở giữa chuyện phát sinh, Thái Huyền đám người cũng không biết được, bọn hắn đều mắt nhìn lấy Chỉ An chân nhân thi triển thần thông, đem nàng cùng Kế Minh bao bọc tại giống như kén lớn vậy trong ngủ. Lam sương, sương chậm rãi rút đi, Chỉ An chân nhân kêu đau một tiếng từ kén ở bên trong ra khỏi. Sương muội bị thương. Thái Huyền bọn người vi tinh Lúc này Kế Minh đã rơi vào tụ đỉnh hai người bên cạnh, linh lực rót vào ngọc giản trong tay bên trong. Phá trận phù cùng độn hành phù bên trong đồng thời thoảng qua một đạo bạch sắc quang mang, phóng tới chiếc hùng, có đạo đạo gợn sóng tại hư không hiện ra. Thái Huyền bọn người thoáng chốc vừa kinh vừa sợ, hắn còn có phá trận phù. Ngăn lại hắn, chỉ tiếc bọn hắn đã chậm một bước. Làm phá trận phù cùng độn hành phù đồng thời kích phát, kết giới phía trên cấp tốc huyết tán ra từng vòng từng vòng thông đạo, kết giới hàng rào đã bị mở ra. người trên thân đồng thời nổi lên tia sáng, cũng bị động. Cảnh tượng như vậy, tựa như trước đây không lâu đại đạo quán đỉnh một chùm sáng minh do trời đắp xuống ba người trên thân. Kế Minh đem Tụng Đình ôm thật chặt vào trong lực, nhìn qua cách đó không xa từng tiếng giống giận vọt tới Thái Huyền. Toàn bộ thế giới đều tựa như trở nên yên tĩnh trong trạng, hắn gần như có thể nhìn thấy Thái Huyền trên mặt cơ bắp mỗi một ti rung động. Tiếp theo một cái trước mắt, tại Thái Huyền sáu người tầm mắt và càn khôn trên đỉnh mấy vạn người chăm chú, Kế Minh ba người hóa thành một vòng lưu quang, Lào nhanh tiêu thất. 174 chương 174, ta muốn đi tổ mộ. Phía dưới Thái bên ngoài 30 chỗ. Kế Minh hòa người sáng suốt ba người đều từng người tựa tại một góc hai người ba bọc trên đại thụ, tinh thần đều có chút hồi bại. Người sáng suốt nằm ở dưới cây, nhìn Kế Minh đạo, bây giờ đã rời đi Thái Huyền Tông, độ hành phủ trước mắt chính là hơn 10 dặm, Thái Huyền Tông mọi người tại trong thời gian ngắn tất nhiên tìm không thấy chúng ta, ngươi cần gì phải vẫn còn bậy một bộ mặt như ăn nước bắng. Kế Minh giữa lông mày khóa chặt, chúng ta mặc dù trong khoảng thời gian ngắn có thể bình yên, nhưng Thái Huyền Tông trải qua chuyện này, chắc chắn sẽ chiêu cáo tinh ba môn các vùng, đến lúc đó người ta ba người tại tu hành giới chính là chuột chạy qua đường. Người sáng suốt cười nhạo nói, người ta ba người sớm đã là một thân một mình, cùng lắm thì chọn cái phàm trần thành chui vào, đến lúc đó Mai nhận tích, không tin còn không có người có thể tra được tích của chúng ta. Nói xong câu nói này, hắn gặp Kế Minh trên mặt thần sắc từ chối cho ý kiến, không chịu được vấn đạo, như thế nào, chẳng lẽ ngươi còn có ý lại chọn cái tông môn tu hành? Ta khuyên ngươi sớm làm bỏ đi ý nghĩ này, hôm nay ngươi đã là Thái Huyền tông phán đồ, không có bất kỳ cái gì một cái tông môn hội muốn mưu phản tông môn ma đạo yêu nhân. Kế Minh lại cười nói, có thể hay không tu hành ngược lại là thứ yếu, ta đối với tu hành chuyện này từ trước đến nay không lắm để bụng. Nói chuyện, Kế Minh không biết nghĩ tới điều gì, nghiến răng nghiến lợi nói, từ chỉ là nuốt không trôi khẩu khí này, từ xuất thế đến nay còn chưa bao giờ giống lần này này bị người khác đu chạy. Minh chất chân nhân đạo Ta biết lòng ngươi cao khí ngạo, nhưng Thái Huyền tông thượng bây giờ nguyên anh kỳ không dưới 20, ngày đó đối phó ngươi sở dĩ chỉ xuất động 6 người, chính là bởi vì nguyên anh chân nhân từ trước đến nay chuyên tâm tu luyện không được hỏi thế sự, trong bọn họ tùy tiện một người thực lực cũng sẽ không so ngũ phong phong chủ kém. Ngươi muốn tại Thái Huyền tông năng lược, ít nhất còn phải lại khổ tu mấy năm. Kế Minh biết người sáng suốt nói là sự thật, nhưng hắn trên mặt ngược lại lộ ra cực thịnh ý cười, ta không nhất định cùng bọn hắn chính diện giao phòng, ta hỏi ngươi, hôm nay Thái Huyền thượng, nhưng có anh biến lớn có thể. Người sáng suốt liền giật mình, không biết Kế Minh làm sao lại đột nhiên hỏi anh biến kỳ chuyện. Trần Chơ nói, Thái Huyền tông, Tây tông thời gian ngắn ngủi nguyên anh đỉnh phong ngược lại là có mấy cái, anh biến, kỳ tạm thời còn chưa xuất hiện. Kế Minh mỉm cười không lên tiếng nữa, nhưng ánh mắt yếu đất, Lệnh tụng đỉnh cùng người sáng suốt hai người đều suy nghĩ không thấu hắn tâm tư. Tụng Đỉnh vẫn không có lên tiếng, bây giờ thấy Kế Minh bộ dáng này, vẫn là không nhịn được yếu đất mà mở miệng, kỳ thực người sáng suốt sư thuốc nói chưa chắc không có đạo lý, Phạm Trần có đôi lời gọi là quân tử báo thủ 10 năm không. Chúng ta không ngại tạm thời ngủ đông, đợi cho ngày sau lại nói báo thù chuyện. Chuyện các ngươi kể ta tự nhiên sẽ hiểu." Kế Minh lại nói, "Bất quá, báo thù chuyện này không thể các đêm bằng không không đủ thông khoái. huống hồ ta muốn báo thủ chưa hẳn nhất định muốn cùng đám này tôn. Từ chính diện giao phong, người sáng suốt gặp một lần kế minh trên mặt lộ ra không hiểu ý cười, lập tức minh bạch cái tiện nghi này đổ đệ nhất định là có ý đồ xấu gì, nhữu nhữ như mày đạo, nhưng là bây giờ chính là Thái Huyền Tông chiêu cáo thiên hạ muốn tìm cầu chúng ta tung tích thời điểm, muốn ở thời điểm này động thủ, phong hiểm có phần quá lớn. Kế Minh lần này không có trả lời, ngẩng đầu nhìn về phía phương bắc, đó là Thái Huyền Tông phương hướng. Hắn ở trong lòng không nói gì nói một tiếng, Thái Huyền Tông thượng phía dưới, người người xem ta giống như cựu địch, bên kia chớ có trách ta đời các ngươi mộ tổ. Thái Huyền tông thượng, Quá Huyền chân nhân cùng càng Khôn chân nhân đều tất cả nâng một đạo truyền âm phụ. Ta đã thông biết Tinh Ba môn, Tinh Ba môn bên trên quyết ý xuất động 3000 tên đệ tử cùng chúng ta cùng đi điều tra. Càn Khôn chân nhân đạo: Quá Huyền chân nhân giữa lông mày nhưng như cũng níu chặt, to lớn thế gian, biển người mênh mông, muốn tìm tới 3 người bọn họ nói nghe thì dễ. Càn Khôn chân nhân đạo: Chỉ tiếp thiên cơ môn tại tháng trước vừa mới bởi vì huyết ma sự tình bế tông, bằng không mà nói, chúng ta đại khái có thể tìm thiên cơ môn trưởng môn tới thôi diễn 3 người bọn họ dấu vết, không nghĩ tới kế minh trên thân lại sẽ có phá trận phù. Quán Huyền Chân Nhân nhắc lên chuyện này trên mặt lại lần nữa hiện ra buồn nản. Càn Khôn Chân Nhân đạo: "Trưởng môn, có chuyện ta một mực hơi nghi hoặc một chút." "Cái gì?" "Trước đây Kế Minh đã có phá trận phủ cùng đồn hành phủ nơi tay, vì sao còn phải tại Lao Sơn bên trên bị phạt mấy ngày?" Quá Huyền Chân Nhân ánh mắt hơi hơi lóe lên: "Ý của ngươi là, Kế Minh trên tay, nguyên bản cũng không có phá trận phủ, chỉ an phong phía sau núi." Hướng Tuyết Quỷ gối chỉ an Chân Nhân trước mặt túi đầu dập đầu, chậm chạp thành kính. "3 ngày sau, chỉ an phòng phía dưới, một cái có được hơi mập, bộ thật thà nam tử đi tới trấn núi. Thần sắc của hắn có mấy phần lén lút tựa như cẩn thận, ngẩng đầu nhìn đỉnh đầu vạn tâm cao phong cười hắc hắc hai tiếng, hôm nay, béo ra là tới chổng mộ. Tung Đinh cùng người sáng suốt hai người đã bị hắn ném tiến tiên phủ trong không gian. 175 chương 175, quỷ hỏa thành hồn kế minh xe nhẹ được quen. Hắn không phải lần đầu tiên bên trên chỉ ác vong, tại Thái Huyền Tông Đông đảo nam đệ tử trong mắt cấm địa, hắn lại sớm tại gia nhập vào Thái Huyền Tông phía trước liền đã tiến vào, hơn nữa còn đánh một cái không cản trúng Chỉ thể cấm ngoại nhân vào pháp, đối với kế mà nói giống như không có tác dụng. Lần trước có thể lên núi Thực là bởi vì hắn trên thân không có một tia linh lực, bởi vậy tránh thoát cấm chế trận pháp dò xét, lần này lại đến, hắn đã là trận pháp đại gia, chỉ an phong lên chỉ là trận pháp, hắn chỉ cần cùng Diệp Thanh Thương thêm chút phối hợp liền có thể xuyên qua. Nửa nén hương phía sau, Kế Minh đi tới chỉ An Phong sơn núi chỗ. Thực lực của hắn bây giờ cùng cảnh giới cao hơn chỉ An Phong bên trên tuyệt đại đa số người, lại thêm có Diệp Thanh Thương linh thức phụ trợ, bởi vậy cũng không lo lắng bị người nửa đường chặn lại. Hơn nữa, Thái Nhân Thái đầu ra, cũng quyết không ra Kế Minh sẽ ở sau tai nạn lúc lại trở về trở về Thái Huyền Tông. Sau đó không lâu, Kế Minh đi tới một cái sơn động bên ngoài. Ở đây chính là Thái Huyền tông tổ mộ lối vào. Lại đến đến nơi đây, kế minh tâm thức chắc không khỏi sinh ra mấy phần căng khái, đi tới thế giới này không đến thời gian 2 năm, liền từ ở đây bắt đầu, mình mở bắt đầu tiếp xúc một cái chân chính màu sắc sạc sỡ thế giới. Lần trước đến chỗ này lúc là dựa vào trùng động, lần này lại có thể quang minh chính đại, hắn chợt lách người bước vào trong động. Không bao lâu, xuyên qua trước sau hai đầu đường hẹp, kế minh lần nữa đi tới linh khí mở mịt lượn quanh nước trước mặt. Hắn không chịu được lại nghĩ tới từng tại trong nước hồ nhìn thoáng qua, một vòng trắng nõn cùng một tôn pho tượng tựa như hoàn mỹ thân thể. Hắn dọc theo bên bờ một đường hướng phía sau, cuối cùng trên mặt hồ phần cuối nhìn thấy một tòa sâu um mà hắc ám cửa đá. Cửa đá hai bên phủ văn cùng u quang vẫn như cũ, nhìn qua kỳ dị vô cùng, để cho người ta nhìn mà phát khiếp. Lần này, kế minh không có giống lần trước một dạng lộ mãng bước vào. Hắn bây giờ rốt cuộc minh bạch, vì cái gì lần trước chính mình vô luận đi đến nơi nào đều có thể thông suốt. Nguyên lai like những trận pháp này cùng phủ văn cũng chỉ là để mà phòng ngừa người tu hành xâm nhập, ban đầu người thiết kế chưa bao giờ nghĩ tới có người có thể lấy một kẻ phàm thân đạp vào trì an phong hơn nữa đi tới tổ mộ bên ngoài, cho nên kế minh chui chỗ trống. Cửa đá bên trong Với đá hai bên phủ văn đường con ngón lượn giao thoa, hơn nữa tại quang ảnh biến hóa bên trong lúc nào cũng biến động, tựa như vật sống. Kế Minh mỉm cười, điều trùng tiểu kỹ. Hiện tại con trai trong thành đem thế gian trận pháp nhìn bảy tám phần, dưới mắt đạo này trận pháp mặc dù cũng coi như được phức tạp, nhưng ở trong mắt của hắn cũng chỉ là nửa canh giờ liền có thể tới ra kết, không coi là khó khăn. Một đường từ cửa đá xuyên qua hành lang thông đạo, Kế Minh trước mắt hiện ra một tòa bao la cực lớn hẻm núi. Hẻm núi ở vào trong lòng núi, nhưng chẳng biết tại sao cho người cảm giác muốn so với một ngọn dãy núi không gian lớn hơn nữa, trong đó sơn lâm dày đặc, từng tòa to lớn quan tại ở phương xa đứng ngạo. Trong đó đặc biệt hẻm núi ở giữa treo ở không trung quan tài to lớn nhất. Kế Minh ngẩng đầu, nhìn qua tại bốn phía phiêu tán từng đóa từng đóa quỷ hỏa, tại tĩnh mật trong bóng tối, tòa này trong hạp cốc tất cả chỗ tối đều tựa như một chương nhắm người mà nuốt miệng lớn, chỉ chờ người ngoại lai tiến vào. Kế Minh nô ra linh thức, cảm thụ cùng lần trước đã hoàn toàn khác biệt, đáy lòng đột nhiên sinh ra một cô hào giác, phản phất đứng lặng ở trước mắt cũng không phải là một tòa không có mạng sống hẻm núi, ngược lại giống đến từ hồng hoang cự thú. Thế nào? Diệp Thanh Thương gặp Kế Minh thật lâu bất động, không khỏi nghi hoặc. Kế Minh lấy lại tinh thần, rãi lắc đầu, không có việc gì. Diệp Thanh Thương đạo: Kế tiếp ngươi có kế hoạch gì? Nơi này có chút kỳ quái, mặc dù âm khí cực nặng, nhưng không có quỷ sai âm binh tồn tại, tựa hồ cùng ta con trai thành có chút tương tự. Kế mình không để ý đến Diệp Thanh Thương phía sau tự lẩm bẩm, chỉ là đáp lại nói, "Kế tiếp, đi trước gặp một vị cố nhân." Vị này cái gọi là cố nhân, tự nhiên là ban đầu ở trên người hắn gieo xuống vẻ tâm cổ lão quỷ. Một đường xuyên thẳng qua, âm phong từng trận, nhưng nghe bên tai quỷ khóc thần hào, đây là bách quỷ dạ hành chi địa, đây là yêu quỷ khắp nơi quỷ mà. Quỷ hỏa lại một lần đi theo tại Kế Minh sau lưng, đồng thời dần dần hội tụ, càng ngày càng nhiều. Quỷ hỏa bên trong mặt người đều hiện lộ ra vẻ tham lam. Giống như từng khỏa phiêu đáng trên không trung đầu người, Làm Quỷ Hỏa số siêu việt trong đóa, kế minh cước bộ có chút dừng lại, tiếp đó quay đầu. Bây giờ, Diệp Thanh Thương đang tại bên thai của hắn nói những quỷ này hỏa hình thành nguyên do, bọn hắn khi còn sống thất bại, sau khi chết không thể chuyển sinh, ở chỗ này dừng lại ngàn năm, âm hồn diệt hết, chỉ còn lại tí ti chấp niệm không muốn tan đi, lưu ở nơi đây chỉ đợi dương gian người tới. Đến lúc đó bọn hắn liền sẽ hút người tới tinh khí, lấy trợ chính mình tồn lưu thời gian càng lâu, ngày qua ngày, mãi đến chấp niệm thành hồn. Những quỷ này hỏa tối kỳ ánh lửa, bọn hắn thuộc về âm phụ chi hỏa. Từ âm khí hội tụ, bởi vậy chịu không nổi ánh lửa tiêu đốt. 176 chương 176, gặp lại lão quỷ kế minh mỉm cười, trên thân trận có đan hỏa đại phóng. Hội tụ ở trung quanh hắn quỷ hỏa cùng nhau biến sắc, chập chờn bên trong thần sắc lại biến, tiếng quỷ khấp đại tác, tốc tốc bị đan hỏa thiêu đốt. Đan hỏa hừng hực phát lên, mỗi thôn phệ một đóa quỷ hỏa tất nhiên sẽ so với vừa nãy mạnh hơn mấy phần. Diệp Thanh Thương đây là lần thứ nhất nhìn thấy kế minh đan hỏa, nhất ngờ, đan hòa. Kế minh cười, phát, còn có thể dần dần hóa. Không bao lâu, quỷ biến. Kế Minh quay người lại lần nữa tiến lên. Lão quỷ quan tài ở vào hẻm núi Thiên Nam, ở tòa này còn giống như bãi tha ma địa giới, xem như phong thủy tuyệt giai nơi tốt. Kế Minh đã từng đối với lão quỷ thân phận có nhiều ngờ vực vô căn cứ, người này có thể tiến vào Thái Huyền Tông thượng người người cấm vào tổ mộ, nhưng lại chẳng biết tại sao bị vây ở giữa tứ vùng, hơn nữa người này trước đây nhờ Kế Minh đi tới Thái Huyền Tông lấy được độn hạnh phu lúc nói qua, Thái Huyền Tông thượng dưới có rất nhiều người là bọn Hàn Nam Tuyến. Chỉ tiếc Kế Minh lưu tại Thái Huyền Tông thời gian quá ngắn, không đến trong thời gian 2 năm, phần lớn đều ở đây tông môn bên ngoài, bởi vậy không có thể đem lão quỷ bí mật thăm dò đi ra. Bất quá có thể xác định chính là, lão quỷ lưu ở nơi đây nhiều năm, Cam Tâm tình nguyện đi tới nơi này, nhất định có mưu đồ. Kế Minh khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía hẻm núi ở giữa phía trên treo tòa kia quan tài. Diệp Thanh Thương, ngươi cũng đã biết chỗ kia trong quan tài táng chính là người nào. Diệp Thanh Thương trần chờ nói, đạo kia trong quan tài có động tiếng khác, ta linh thức mặc dù có thể tiến vào bên trong, nhưng cũng không cách nào đem tất cả tình hình dò xét tính tưởng. Kế Minh tâm bên trong hơi cảm thấy kinh ngạc, nếu là Diệp Thanh Thương nói, quan tài bên ngoài có chỗ trận pháp ngăn cách linh thức, hắn ngược lại sẽ không cảm thấy quá mức kinh ngạc. Bây giờ Diệp Thanh Thương nói, nhưng là trong quan tài có sự thế giới. Hơn nữa liền nàng linh thức cũng không cách nào hoàn toàn dò xét, có thể thấy được trong đó không gian bao la. Trước đem lão quỷ sự tình giải quyết, lại đem ở đây tất cả quan tài đều tốt nhìn một lần, cuối cùng lại nhìn một chút nó bên trong đến tuột cùng là cái thế giới gì. Kế Minh túi đầu, nhìn xem gần trong gang tấc lão quỷ quan tài. Hắn hôm nay đi tới Thái Huyền tông mộ tổ, liền tuyệt không có tàu không đạo lý. Lão quỷ quan tài bên ngoài có từng tầng từng tầng phù văn giày đặc di động, Kế Minh túi đầu nhìn lại, lúc này rốt cuộc Minh Bạch lão quỷ tại sao lại bị vây ở chỗ này. Đoạn này trận pháp tên là Giam ngắn hận vọng, không chỉ có thể phòng ngừa ngoại nhân tiến vào. Liên người ở bên trong muốn đi ra đến cũng là muôn vạn khó khăn. Kế Minh cũng không bước vào trong đó, hắn đứng tại ngoài trận xa xa hét to, "Lão quỷ!" Quan Tài không có chút nào âm thanh, tựa như hoàn toàn không có phát giác được Kế Minh đến. Kế Minh mỉm cười, hắn bây giờ đã không phải tên ngây ngô gà mờ, lần trước lúc hắn tới trên thân không có nửa điểm linh lực, tự nhiên cảm giác không thấy trong Quan Tài gì động. Ngay tại hắn mới hét to lão quỷ hai chữ thời điểm, không trung linh khí trận ra tốc không thiếu, có thể thấy được lão quỷ tất nhiên có cảm giác, chỉ là ra vẻ không biết. Kế Minh tâm sinh cảm thán, lần trước hắn đến chỗ này, đối mặt lão quỷ lúc hề có lực thủ. chỉ cảm thấy lao quỷ thủ đoạn không phải người, lần này lại lần nữa tiến vào, cũng đã đối với lao quỷ không sợ hai chút nào chi tâm. Hồi tưởng lần trước lao quỷ rất nhiều thủ đoạn thần thông, nghĩ đến cảnh giới cùng thái huyền bọn người không kém bao nhiêu, cái này cũng là hắn có thể đủ được chôn cất vào tổ mẫu nguyên nhân. Chỉ bất quá lường trước hắn ở chỗ này vây lại nhiều năm, chưa chắc có thái huyền đám người thực lực. Kế Minh không có ý định cùng lão quỷ làm nhiều dây dưa, cho nên không tiếp tục mở miệng thăm dò, thủ hạ nhón một cái, Phật kiếm đã xuất bây giờ trong tay. Huyền Phật kiếm là nhân Phật khi còn sống cầm chi kiếm, chịu nhân Phật, Phật tính dần nhiều năm, lúc này xuất hiện ở đây ra âm quỷ hẻm núi. lập tức lấp loé không biên, đem bốn phía âm phong đều xua tan rất nhiều. Nguyên bản tại Kế Minh sau lưng bên ngoài hơn 10 trượng, còn có một số quỷ hỏa mơ hồ muốn tới gần, nhưng ở huyền Phật kiếm xuất hiện sau đó lập tức mặt hiện vẻ hoảng sợ lui về phía sau. Diệp Thanh Thương nhìn xem một màn này âm thầm cảm thán, ở đây vốn là âm hồn khắp nơi loạn mộ phần nắm hạng, huyền Phật kiếm vừa ra, Phật chiếu rọi chiếu tại Kế Minh trên thân, cũng làm cho hắn có mấy phần địa ngục sinh vật bộ dáng. Kế Minh khẽ miệng mỉm cười, nhìn cách đó không xa lão quỷ ở quan một lời không phát bên trong linh lực đã rót vào thân kiếm bên trong. Chánh. Từng tiếng sáng kiếm ngân vang vang vọng tại yên tĩnh trong hạp cốc, ở phía trước phía sau hai ngọn núi lớn ở giữa quanh quần không chỉ. Huyền Phật kiếm trùng thiên kiếm ý một chỗ, cách đó không xa gió tựa hồ hơi hơi dừng lại, trong trận pháp lão quỷ quan tại bợ vậy bắt đầu trước sau chấn động. Ầm ầm tiếng chấn động trong nháy mắt che lại kiếm minh, nắp quan tại ở phía trước phía sau nhấc lên thời khắc, bóng người còn chưa xuất hiện, một cỗ lệ khí đã dâng lên, có thể thấy được trong đó lão quỷ bây giờ phẫn nộ. Kế Minh Phật để ngang hai vai trước, định, Đi qua dịch, Kế Huyền vật kiếm đã minh bạch hoặc sẽ có một hồi đại chiến. Nó từng theo theo giết nhân Phật đại sát tứ phương, huống qua không biết bao nhiêu đại năng giả tiên huyết, gặp địch nhất định chiến, chiến tri tất thắng, cho dù phủ đùi cả năm, kiếm ý cũng chưa từng cắt giảm nửa phần. Cuối cùng, tại kịch liệt bị chấn động, một thân ảnh từ trong quan tài đánh lên. Đây là một bộ khô gầy như đầu gỗ thi thể, mặt mũi của hắn khô gầy, nếp nhăn bà viết ngang dọc giống như từng cái từng cái khe rãnh, hai mắt của hắn thẳm sâu lom đi, vẫn như một cái đầm bị ô nhiễm sâu chỉ, môi phía dưới môi mím chặt cánh mà khô cạn thành từng cái từng cái đường vân phác họa mà thành, giống như hoàn toàn cách Bây giờ Đầu này hoàn toàn khép lại môi chậm rãi tách ra, giống như ở giữa có một đầu rỉ xét khóa kéo, chậm rãi đưa nó kéo ra. Mở miệng thời điểm, trong ánh mắt của hắn đều là sắc khí, người rốt cuộc đã đến. Tiếp lấy, trên mặt của hắn lướt qua vẻ ngạc nhiên, người đã thành tựu Kim Đan. 177 chương 177, Áp chế kế minh cũng tại trên giới giọ xét lao quỷ. Hắn đối với lao quỷ phản ứng cũng không cảm thấy bất ngờ, trên thế giới này, trừ bỏ kiếp trước hết thảy, rõ ràng nhất hắn lai lịch cũng chỉ có lão quỷ. Nói đến, trước đây hắn có thể đủ thuận lợi tu hành, cũng muốn cảm tạ lão quỷ ngày đó giao cho hắn một viên kia tẩy cân tùy đan. Trong trận pháp, lão quỷ mở miệng sau đó, thân thể bắt đầu run rẩy kịch liệt, "Độn hải phù, ngươi có thể mang đến?" Hỏi ra một câu nói này thời điểm, trong lòng của hắn kỳ thực đã có đáp án. Từ Kế Minh sau khi rời đi đã có hơn 500 thiên. Cái này hơn 500 thiên lý, lão quỷ từng mấy lần thôi phát lưu tại Kế Minh trên người phệ tâm cổ, lại phát rắc không dùng được. Khi đó hắn liền ngờ tới, Kế Minh có lẽ đã bỏ mình, lại hoặc là dựa vào cái nào đó đặc thú biện pháp đem trên người phệ tâm cổ trừ đi. Hiện tại Kế Minh xuất hiện ở trước mắt, liên cảnh giới tu vi cũng viễn siêu ra tượng tượng của hắn. Như vậy có khả năng cũng chỉ còn lại có cuối cùng một loại, Kế Minh tất nhiên là thu được một loại nào đó cơ duyên, đã để hắn thành công thoát khỏi vẻ tâm cổ dày vò. Trấn pháp bên ngoài, Kế Minh mỉm cười, từ trong túi chữ vật chậm rãi lấy ra nhất đạo ngọc giản, trên thẻ ngọc có từng cái quái dị phù văn dắp rối leo trèo, độn hải phù, ngay ở chỗ này. Một câu nói, nhường lao quỷ tự do ánh mắt đột nhiên định. Hắn hai cái trong con ngươi nguyên bản vận động mơ hồ, có lẽ là trong bóng đêm chờ quá lâu, hai mắt đã thoái hóa, nhìn qua cực kỳ đáng sợ. Thằng đến Kế Minh nói mang đến độn hải phù, lão quỷ ánh mắt mới chợt tỏa sáng. Đây là người rơi xuống nước chợt thấy một gốc cây cỏ cứ mạ. Hắn ở đây đã vây lại quá lâu, trước đây năm lấy không vào hang cọp làm sao bắt được cọp con ý nghĩ đi tới nơi này, ai ngờ từ đó về sau liền sẽ không có cơ hội ra ngoài. Cho bà ta. Thân thể của hắn bởi vậy bắt đầu run rẩy kịch liệt, một cái trải qua lâu dài tối tăm không ánh mặt trời người bỗng nhiên nhìn thấy tự do hy vọng, liền nghĩ nghiện thuốc phát tác người vô pháp tự kềm chế. Thanh âm của hắn liền nghĩ hai mảnh đồ sứ ở phía trước phía sau ma sát, kịch liệt khó tả, mang theo vô tận khao khát. Kế Minh Ý cười càng hơn, ngay tại lao quỷ cầu xin thương xót trong ánh mắt, đem ngọc giản chậm dai trang trở về túi trữ vật. Đạm này độn hành phù tự nhiên chỉ là ngụy tạo. Chân chính độn hành phù sớm tại Càn Khôn Phong phía sau núi đã sử dụng. Đối với Kế Minh tới nói, nắm giữ lấy vô số trận pháp hắn, muốn giả tạo một cái độn hành phù thực sự lại cực kỳ đơn giản. Đến nỗi ngụy tạo nguyên do, hắn chỉ là vì nhục nhã trước mặt cái này sớm đã không có hình người quỷ vật. Ngay tại một năm trước ở đây, hắn chịu lao quỷ vệ tâm cổ dày vò, sống không bằng chết, mặc dù chỉ là ngắn ngủi nửa canh giờ, nhưng trong đó dày vò ở đấy lòng hắn là cơn rất lâu, bây giờ cuối cùng có cơ hội trở lại báo thù, tự nhiên muốn đem trước kia chịu tất cả đau đớn đều để lão quỷ trả lại. Lão quỷ mắt thấy độn hành phù ở trước mắt bị Kế Minh lắp ráp trở về, Giống như nhìn xem trở lại tự do tất cả hy vọng lại lần nữa phá diệt. Hắn hai con mắt bên trong yếu ớt bốc lên ngọn lửa màu xanh lục, giống như quỷ hỏa, diện mục đột nhiên trở nên dữ tợn, nguyên bản là cực điểm xấu xí khuôn mặt giờ khắc này giống như hóa thân trở thành kiểu lũ âm phủ ác quỷ tu Kế Minh khuôn mặt bình tĩnh, bên hai quanh quẩn lão quỷ thê lương chớ ngứ cùng chửi mắng. Không biết qua bao lâu, làm lão quỷ thanh âm dần ngừng lại, Kế Minh bỗng nhiên mở miệng, ta cho ngươi cũng không phải không có khả năng. Lão quỷ trải qua ngay từ đầu xúc động phẫn nộ, lúc này vẫn thở dốc, nhưng đã bình tĩnh rất nhiều, lòng đang điều kiện của ngươi là cái gì? Hắn nhìn đến ra Kế Minh thẳng đến lúc này cũng không có tiến vào trận pháp ý tứ, có thể thấy được là dự định mang trong tay độn hành phủ tới đúng lúc. Điều kiện tạm thời không cần phải nói, ta ngược lại thật ra có mấy chuyện muốn nghe ngươi nói nói chuyện. Kế Minh mở miệng, ngươi đến tụt cùng là người nào? Trước đây như thế nào ở đây? Như thế nào lại bị vây ở chỗ này? Cùng với mục đích của ngươi. Một hồi yên tính. Lao Quỷ Sâu kín nhìn xem Kế Minh, ai cho ngươi tới? Kế Minh khẽ giật mình, chợt hiểu được, hắn mới mấy vấn đề, nhường Lao Quỷ nghĩ lầm hắn hôm nay tới ở đây là bị người chỉ điểm. 178 chương 178. vai cột lão quỷ nghe kế minh mở miệng không có nói điều kiện, người lại đối với hắn thân phận có nhiều nghi hoặc, cái này cùng lão quỷ đáy lòng suy nghĩ có chỗ khác biệt, bởi vậy chỉ cho là kế minh là bị người sở thác mới có thể trở lại nơi đây đến sở so xét thân phận của hắn. Trong lúc nhất thời, lão quỷ ánh mắt bắt đầu trở nên tính mịch, phức tạp mở miệng, có thể thấy được đang do dự xoắn xuýt. Kế Minh cũng không giải thích nhiều, hơi ngạc nhiên sau đó trong lòng biết lão quỷ nhất định là có chỗ hiểu lầm, nhưng hắn cũng không tính toán, chỉ vì trong tay hắn nắm độn hành cái này đại sắc khí, mà lão quỷ chân thực thân phận với hắn mà nói có cũng được mà không có cũng không sao, coi như lão quỷ không muốn mở miệng cũng không thương phóng nhã. Với hắn mà nói, chuyến này mục đích thực sự cũng chỉ là đem lão quỷ làm nhục một phen đem hắn chém giết, dùng cái này báo thù. Huyền Phật kiếm còn tại Kế Minh trong tay, kiếm ý còn chưa thu hồi, theo Kế Minh tâm ý biến hóa, làm Kế Minh tâm thực sắt chất sát ý lại nổi lên, Huyền Phật kiếm kiếm khí ngang dọc dựng lên. Lão quỷ ánh mắt hơi hơi ngưng lại, phát giác được Kế Minh tâm ý, nhất thời cảm thấy có chút lực cười, người muốn giết ta? Hắn là nguyên anh chân nhân, cho dù bị vây ở chỗ này nhiều năm, cho dù bởi vì nơi đây linh lực thiếu tổn mà không cách nào tu hành dẫn đến thực lực lùi lại, nhưng hắn tu vi vẫn là nguyên anh. Lão quỷ mở miệng, âm thanh khàn Chà ngập giọng niệm ai, nguyên anh cùng Kim Đan trên lệch là tất cả người tu hành đều hiểu đạo lý, ngươi bây giờ rút kiếm liền có sát khí, một cái mới vừa tiến vào Kim Đan không lâu mau đầu tiểu tử, liệu ngươi thần thùng cũng chưa chắc tu hành bao nhiêu, thế mà cũng nghĩ đối với Lao phu ra tay. Huyền Phật kiếm phát giác được lão quỷ khinh thường, nhất thời có kiếm khí tứ giật, toàn bộ rơi tại kế minh dưới chân màu xám trắng thổ địa bên trên, vạch ra từng cái vết tích, trong đó lờ mờ có thể thấy được hư hào giống như thật nhỏ vụ kiếm khí ở trong đó xoắn lẩn. Kế Minh nhẹ nhàng nâng thu húc kiếm, nhìn xem lão quỷ, hai năm trước chính là ở đây, ngươi từng tại trên người của ta gieo xuống phệ tâm cậu ngươi có còn nhớ? nhấc lên chuyện cũ, lão quỷ gặp Kế Minh trên mặt khói mù trầm trọng, trong thần sắc giọng điệu mai cần nặng, "Hôm nay, ngươi là muốn muốn phục ngày xưa mối thủ. Việc đã đến nước này, trong vòng vài ba lời, hai người đã chân tướng với bảy, ai cũng không chịu thỏa hiệp. Thế là Kế Minh rút kiếm. Trong bóng tối, kiếm Minh kinh hãi, thân kiếm như hồng. Lão quỷ cười lạnh, "Ngươi chuôi kiếm này mặc dù không hề tầm thường, vốn lấy ngươi chỉ là cảnh giới muốn mượn ngoại lực cùng ta chống lại, nghĩ có phần quá đẹp." Kế Minh vẫn như cũ chưa từng mở miệng, nhưng trong tay có một đạo kiếm quang bắn nhanh. Kiếm kinh như lịch, trong hạp bản Một cái chốc mắt này lại bị kiếm quang chiếu sáng 4 phía mười dặm. Lão quỷ cười lạnh còn dừng ở trên mặt, kiếm quang cũng đã từ hắn sau hai lưỡi qua. Hình ảnh Phượng Phật đứng im, kế mình ánh mắt đã băng lãnh sâu vô cùng, nhìn về phía trước chịu kiếm quang chế lao quỷ. Lao quỷ khinh thường vận động trên mặt, một chút xíu thống khổ run rẩy chậm rãi leo lên khuôn mặt, tràn ngập ngạc nhiên. Hắn chậm rãi cúi đầu, lúc này bộ ngực của hắn hoàn hảo, cánh tay phải cũng đã không cánh mà bay, chô cụt tay tiên huyết còn chưa rơi xuống, bóng loáng Làm lão quỷ trên mặt cơ bắp vén dậy lên, đau đớn kịch liệt không cách nào che giấu, tiếng rên rỉ từ khởi, lại bị hắn áp chế một cách cưỡng ép xuống. Hắn biết, một kiếm này, kế minh là hạ thủ lưu tình. Mới vừa kiếm quang quá mức nhanh chóng, nhanh đến làm hắn nhất thời không cách nào phản ứng, vì thế kế minh một kiếm này hướng về phía chính là hắn cánh tay phải, nếu là đổi thành ngực, lúc này hắn tất nhiên đã mệnh tang hoàn toàn. Lão quỷ cương ép đem một tiếng rú thảm khiểm chế xuống, sợ hãi lại không cách nào che giấu, đến mức lúc này lại ngẩn đầu nhìn về phía kế minh, trong ánh mắt trống rỗng bất an, như bị quất rợi hồn phách. Kế minh thu kiếm, huyền kiếm rất mới một hắn tích góp sát ý bắn nhanh ra ngoài, huyền Phật kiếm bên trong truyền đến vẻ vui sướng cảm xúc. Kế Minh bình tĩnh nói, ngươi ở nơi này đợi đến quá lâu, ngươi cũng đã biết, lúc này tu hành giới thiên địa đã cùng ngươi năm đó chối lúc tình hình khác lạ. Nói một cách khác, lão quỷ ở đây đợi đến quá lâu. Hôm nay nếu là đổi thành những thứ khác Nguyên Anh, chưa chắc có thể bị Kế Minh một kiếm này cựu lê chặt đứt cánh tay phải, ít nhất sẽ không dễ dàng như thế. Nhưng lão quỷ khác biệt, hắn ở nơi này âm quỷ trong địa giới nhiều năm không có tu hành, quan tài bốn phía trận pháp lại đem tất cả linh khí ngăn cách bên ngoài, cho nên những năm gần đây cảnh giới không tăng phản giảm, hắn là Kế Minh đã thấy, thực lực kém nhất Nguyên Anh. Bây giờ, chúng ta có thể nói chuyện vừa rồi ta hỏi qua mấy vấn đề. Kế Minh lần này lên tiếng, trên mặt mang sâu đậm giọng điệu mai cùng chào phúng, giống như trước đây không lâu lão quỷ bộ dáng. 179 chương 179, chân tướng, thu phục Kế Minh trước khi đến đã đem chuyến này tất cả mục đích nghị đến biết rõ, bởi vậy mở miệng cùng với làm việc thời điểm cũng không dây dưa dài dòng. Nhất là nhìn thấy lão quỷ sau đó, thu mới hận cũ cùng một chỗ sông lên đầu, nếu không phải bởi vì hắn còn có chút chuyện muốn hỏi, mới vừa một kiếm hướng về phía đúng là đầu của hắn. Lão quỷ vừa mới phách lối lùi lại, đơn giản chính là cảm thấy Kế Minh tu hành thời gian quá ngắn tu vi quá thấp, hắn không cách nào đối với hắn tạo thành tổn thương. Kế Minh buông xuống mi mắt, một câu châm chọc lời ra khỏi miệng sau đó chậm đợi lao quỷ đáp lại, đi qua mới vừa lôi đình ra tay, tin tưởng lão quỷ ắt hẳn minh bạch nên làm như thế nào. Lao quỷ trên mặt vẻ sợ hãi cũng không vì thời gian tiến lên tiểu tán, ngược lại từ từ dày đặc, chỉ vì huyền Phật kiếm vừa mới bình tĩnh lại kia ý, tựa hồ lại có cao hứng dấu hiệu. Ngươi đến tọt cùng là ai phái tới? Thanh âm của hắn khàn khàn, còn có ý thăm dò kế Minh thân phận, lại ngẩng đầu một cái lúc nhìn thấy kế Minh em xuống thần sắc, trong lòng nhất thời lại. Kế Minh nhìn chầm chầm hắn, nếu ngươi lại nói nửa câu nói nhảm, tiếp theo kiếm muốn chính là một cánh tay khác. Tiến lặng nửa ngày, Ha ha ha, 6, lao quỷ tiếng cười nở khởi, tại trống trải tĩnh mịch rú ám trong sơn động bên trong cực điểm ẩm trầm, nhưng trong đó bất đắc dĩ mười phần rõ ràng. Kế Minh chưa bao giờ giống bây giờ cảm giác xuất lực lượng cùng danh giới công dụng, nhất là tại đối mặt địch nhân lúc nắm chắc phần thắng. "Ta là người của Ma môn." Lão quỷ cuối cùng nói ra thân phận chân thật của mình, "Thái Huyền tông thượng, giống ta dạng này nhân còn có hơn 300 tên." Kế Minh lộ ra ngoài ý muốn, hắn đối với lao quỷ thân phận ngược lại cũng không cảm thấy kỳ quái, lại đến đến nơi đây phía trước hắn đã làm qua rất nhiều tới. Hắn chỉ là đối với lão quỷ nói ra con số có chút ngạc nhiên, hơn 300 tên. Hơn 300 người sen kệ tại đến vạn đệ tử Thái Huyền Tông thượng có lẽ không tính là gì, nhưng Kế Minh rất rõ ràng một sự kiện, Ma môn tất nhiên muốn an bài người tiến vào Thái Huyền Tông, vậy liền cảm giác sẽ không chỉ an bài một chút phổ thông đệ tử. Giống như trước mắt lão quỷ, lấy tu vi của hắn, nếu không phải là đến nơi này, tại Thái Huyền Tông thượng kém nhất cũng là một trường lao thân phận. Suy nghĩ lại một chút hắn vừa lên Thái Huyền Tông liền tiếp xúc được dừng Như Thủy, nàng bên ngoài môn trưởng lão thân phận, có lẽ ở nơi này hơn 300 tên ma môn trong hàng đệ tử chỉ là tầm thường nhất bình thường nhất một loại. Lão quỷ liếc mắt nhìn Kế Minh mặt, tiếp tục nói, ta thụ mệnh tại đến chỗ này đã sắp sỉ trăm năm. vốn có ý tiến vào mộ địa chỗ sâu, lấy được Thái Huyền Tông một kiện chí bảo, trong truyền thuyết món chí bảo này có thể dung nạp thiên địa, trong đó có thông tin đại đạo. Nói đến đây, thần sắc của hắn bên trong đột nhiên lướt qua vẻ kích động cùng đau đớn, ngày đó, ta tại Thái Huyền Tông một hồi trong đại chiến ra vẻ chết đi, liền như vậy bị đưa vào Thái Huyền Tông tổ mộ, vốn cho rằng liền như vậy liền có thể hoàn thành tu mệnh, sau này liền không cần đợi nữa tại Thái Huyền Tông loại này vùng đất hoang chi địa. Lão quỷ thần càng ngày càng động, thậm chí khoa tay múa chân, trong lời nói đều là thống hận. Kế buông xuống mắt, quỷ bị ở chỗ này do Cuối cùng tại hắn từng câu khàn khàn chậm rãi trong lời nói tiết lộ. Trước kia ta nuốt vào chết giả đan, Thái Huyền tông thượng phía dưới đều cho là ta đã chết đi. Ta cũng bởi vì chết giả đàn công hiệu mà ngủ say một tháng, tại trong lúc này, ngoại giới bất cứ chuyện gì ta đều không cách nào biết được. Chỉ vì trước kia Thái Huyền tông thượng cao tầng bên trong, còn một người khác cùng ta là đồng môn hơn nữa quan hệ tuyệt hảo, ta chỉ cho là hắn sẽ thay ta đem sau lương chuyện đều làm thỏa đáng. Ai ngờ một tháng sau làm ta tỉnh lại, quan tài bên ngoài lại sẽ có tầng ba cấm chế. Cái này tầng ba cấm chế, nốt ta trong năm. Lão quỷ nói đến bí chỗ, trong thanh em lại mang theo mấy phần mệnh nào. Hắn ở đây đã vây lại trên trăm năm, cái này trên trăm năm thời gian bên trong không có bất kỳ cái gì sinh linh có thể phát ra cái gì một thanh âm, bây giờ tại kế minh trước mặt đem trăm năm qua mà nói toàn bộ nói ra miệng, nước mắt đục ngầu gì rào xuống. Nhìn xem hắn kịch liệt khóc giống, cho dù không đúng lúc, kế minh đáy lòng vẫn như cũ âm thầm bật cười. Nói đến người này xem như xui xẻo đến rồi cực hạn, lấy nguyên anh chân nhân tu vi nguyên bản ở nơi này tu hành giới cũng tính được là một hào nhân vật, ngăn giảm khoảng cách cũng chỉ là dây lát liền có thể đạt tới gấp tốc, lại không hiểu thấu bị vây ở một tốc vung nhiều năm. Hai năm trước thật vất vả đi vào một cái vật sống chính là kế minh. Vốn là Nghị Phong kế Minh ra ngoài thông báo một chút Thái Huyền tông bên trong Ma tông đồng môn tới nghị cách cứu viện hắn, lại không nghĩ rằng Thái Huyền tông thượng sẽ ra biến hóa long trời lở đất, cùng trong tưởng tượng của hắn tình trạng hoàn toàn khác biệt. Lao quỷ khóc giống không chỉ, khan khan khó tả âm thanh ngay tại toàn bộ trong hạp cốc phiêu dãng, đáng, đáng sợ như cửu u trong địa ngục tu la nhạy bén gạo. Không biết qua bao lâu, lão quỷ tiếng khóc cuối cùng ngừng. Kế Minh mở mắt ra nhìn xem hắn, đột nhiên bắt đầu sinh ra một cái ý nghĩ, nếu là có thể nhường lão quỷ giống trước đây đồ giảm trong bí cảnh tiêu cùng hiện như thế gia nhập vào mình dưới trướng, coi như tìm cách hắn đi ra cũng chưa hẳn không thể. Diệp Thanh Thương Ngươi nhưng có thôi miên người này bị pháp. Tại hắn ý nghĩ bên trong, diệp thanh thương thần thông nhiều đến kinh ngạc, muốn thôi miên một cái nguyên anh kỳ cũng không thể coi là cái gì. Nguyên anh phía trên, đã có cùng thiên địa câu thông năng lực, ta không cách nào đem hắn không chế. Diệp thanh thương lại nói, bất quá, trong tay của ta ngược lại là có một bộ tên là thần quỷ phiên thần thông, chỉ sợ người này chưa hẳn nguyện ý. Nói chuyện, diệp thanh thương đã đem thần quỷ phiên pháp quyết truyền âm mà tới. Kế minh tâm đầu lướt qua một kia hiểu ra. Khó trách Diệp Thanh Thương biết nói lão quỷ chưa hẳn đồng ý bộ này, thần quỷ phiên cùng Diệp Thanh Thương trước đây thần thông khác biệt, một khi thi triển, lão quỷ sau này nhục thân không còn, mặc dù có thể nhất định có tự do, lại cũng chỉ có thể bị chính mình gắt gao năm giữ. Ngươi có muốn hay không ra ngoài?" Kế Minh mở miệng hỏi. Lão quỷ ánh mắt đột nhiên sáng tỏ, "Ngươi chịu đem độn hành phù cho ta." Kế Minh ngạo, "Vừa rồi cái kia đạo ngọc giản, cũng không phải là độn hành phù. Ngươi ở đây trêu cho ta." Lão quỷ kinh ngạc, ánh mắt một chút hơi bại xuống, còn có điên cuồng khí, tại tử địa yên lặng nhiều năm, hôm nay fen này kích động, nhường tinh thần của hắn dị thường, túi đầu thút thít vài tiếng. lại bỗng nhiên lớn tiếng cười to, "Hậu sinh khả quý, hậu sinh khả quý. Kế Minh đạo, "Bất quá, ta có biện pháp mang ngươi ra ngoài." Lão quỷ điên ngu ngĩ cười cùng thần sắc im bặt mà rừng, giống như một cái gà trống bị người rỉm chặt cổ, liền nghẹn im lặng đều kẹt tại trong cổ họng. Hắn nguyên bản cực kỳ phấn nộ, tiếp theo một cái chớp mắt liền quyết định cùng Kế Minh liệu cho cá chết lưới rách, ai ngờ Kế Minh lại sẽ bỗng nhiên tới một câu đại đạo ngược. Kế Minh tiếp tục nói, "Muốn để ngươi đi ra đạo này cấm chế cũng không tính việc khó, trong tay của ta có một đạo thần phiên, có thể cung cấp hồn dùng thân, nếu ngươi có ý định đi ra, chỉ cần nương thân trong đó." "Chỉ bất quá, Thần quỷ phiên công hiệu ngươi nên minh bạch, sau này, ngươi liền cần nghe ta phân công, bằng không thần hồn bị nứt, không được siêu sinh. Lão quỷ lập tức minh bạch kế minh tại sao lại hảo tâm như vậy muốn dẫn mình ra ngoài. Cái gọi là thần quỷ phiên, đa số thuật sĩ để mà dung nạp đồng thời điều khiển âm hồn thủ đoạn, một khi chính mình đáp ứng nhập chủ trong đó, liền thay sau này muốn đi theo kế minh, liền sinh tử đều nắm ở trong tay hắn. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, lão quỷ nhất thời lộ ra cười lạnh, ngươi mơ tưởng. Không cần vội vã cư truyện. Kế minh đạo, ngươi ở nơi này đã chờ đợi trăm năm, tối không ánh mặt trời thời gian cũng sớm nên đã đủ. Ngươi tốt nhất suy nghĩ một chút, ta đây vừa đi, cái tiếp theo người lạ đến chỗ này không biết là ra sao năm tháng nào. Chẳng lẽ lòng ngươi cam tình nguyện lại chịu trăm năm cô tịch, sống quăng đời còn lại chết ở nơi đây sao? Ta còn sẽ trở lại, lần sau gặp lại thời điểm, ngươi không ngại mới quyết định. Nói đi, Kế Minh quay người hướng hẻm núi chỗ sâu đi đến, đi được gọn gàng mà linh hoạt. Hậu Phương, lão quỷ nghe xong Kế Minh một phen, tất cả mắng chửi đều ngăn ở trong cổ họng, lại nhìn Kế Minh bóng lưng càng ngày càng xa, hồi tưởng dĩ vãng người không ra người quỷ không ra quỹ thời gian. "Tiểu tử!" Lão quỷ hét to. Kế Minh ngừng lại bước, trên mặt tươi cười. lại quay đầu nhìn hắn. Lao Quỷ thở dài nói, "Ta đã ứng, nhập chủ thần quỷ phiên." 180 chương 180, phá hư phong thủy làm Lao quỷ nhượng kế minh dừng lại thời điểm, kế minh liền biết Ê. rõ, hôm nay trận này tâm lý chiến hạ màn kết thúc, người thắng chính mình. Rồi lên đường thời điểm, kế minh trong tay nhiều hơn một đầu cuốn lên màu vàng vươn dài, trong đó chính là Lao quỷ hồ vách. Đến nỗi Lao quỷ nhục thân đã lưu lại tòa kia phần mộ trong quá tài. Lao quỷ tại nhập chủ thần quỷ phiên phía trước đưa ra mấy cái yêu cầu, mấy cái này yêu cầu cũng tại kế minh trong dự liệu, đơn giản chính là nhường hắn hệ, sau này không được đối với lão quỷ sinh ra làm hại chi tâm. Lão quỷ ý nghĩ kỳ thực chỉ là lo ngại, khi hắn nhập chủ thần quỷ phiên phía sau, liền chú định chịu kế minh trường khống, chỉ cần kế minh tâm niệm khẽ động hắn liền thân bất do kỷ. Đối với kế minh tới nói, sau này liền nhiều hơn một cái nắm giữ nguyên anh danh giới thủ hạ có thể điều động, đương nhiên sẽ không hại hắn. Kế minh một đường hướng tây, không bao lâu tại hắn sau lưng lại tùy tùng mấy trăm đạo yêu ớt sáng lên quỷ hỏa, trong bóng đêm đáng sợ dị thường. Khi này chút quỷ hỏa số lượng càng ngày càng nhiều, giống như hơn ngàn cái đầu tại phiêu lúc, lão quỷ nói một tiếng, "Chủ nhân, dừng lại." Lão quỷ câu nói này nói cũng kinh dị thường, hắn là người thông minh. Tự nhiên biết nên đang ở tình huống nào nói cái gì dạ lưỡi nói. Kế Minh ngay vậy ngừng lại bước, chuyện gì? Những quỷ này trong lửa, tựa hồ có âm hồn chi lực. Kế Minh lập tức minh bạch lão quỷ ý tứ, thế là thôi động thần thông, thần quỷ trên lá cờ nhất thời sáng lên lên mịt mờ tia sáng, một hồi âm lánh gió nhẹ đi qua, lão quỷ thân hình từ thần quỷ phiên bên trong bay ra, hình dạng của hắn cùng nhục thân không kém bao nhiêu, chỉ là trong đôi mắt có ánh sáng yếu ớt hiện ra trước sau phiêu dãng. quỷ một khi xuất hiện, hướng Kế Minh hơi hơi không ngời sau đó, hơi có vẻ hư ảo thân hình lập tức hướng Kế Minh sau đó lướt tới, thẳng đến giữa không trung lơ lửng những quỷ kia họa. Những quỷ kia hỏa cảm thấy được nguy hiểm tới gần, cùng nhau hướng phía sau tản đi, chỉ là tốc độ hướng so với hắn phải chậm hơn rất nhiều, độ ngực của hắn thật cao nâng lên, mở miệng trọng trọng hút một cái, tựa như phong quyển tản vân, một cái chớp mắt đi qua những quỷ kia hỏa lập tức toàn bộ bị hắn nuốt vào, liền hô một tiếng kêu thảm không thể phát ra. Kế Minh yên tĩnh nhìn xem một màn này, có thể tin tưởng phát giác lão quỷ khí tức tăng đột rất nhiều. Lão quỷ từ giữa không chung lại bay trở về kế Minh trước người, thái độ vẫn như cũ cung kính, "Chủ nhân." Kế Minh hơi gật gật đầu, cũng không mở miệng, chỉ là cầm trong tay thần quỷ phiên lao nhanh sắp đổi, lập tức đem lão quỷ vào trong. Diệp Thanh Thương đang tại kế minh đáy lòng túi đầu giận dò, người này nhập chủ thần quỷ phiên sau đó, để thằng cảnh giới liền đơn giản rất nhiều, người nhất định không thể nhường hắn để thằng quá nhanh, bằng không khó tránh khỏi sinh ra hai lòng, cho dù hắn chưa chắc có thể thoát khỏi được người, nhưng mà tại lúc hận yếu con đầu, hắn chỉ cần động một tia tà niệm, đều có thể đưa người tại vạn kiếp bất phục. Kế Minh tâm xuống nhiên, minh bạch. Diệp Thanh Thương đến nước này lúc mới thôi, đối với hắn đều chân tâm thật ý, cho nên kế minh mãi trẹo thương mỗi một câu nói đều âm thầm ghi nhớ. Sau nửa canh giờ, kế minh đi tới một tòa quan tài phía trước. Thần quỷ phiên bên trong, truyền đến lao quỷ âm. Quả nhiên là có người hại ta. Kế Minh ánh mắt chớp lên, minh bạch lão quỷ ý tứ, chỉ vì tòa này quan tài bên ngoài cũng không có trận pháp nút, có thể thấy được trước đây lão quỷ quan tài ra những cái kia trận pháp, là có người cố ý hành động. Kế Minh tiến lên, đi tới quan tài phía trước, chỉ thấy trên quan tài phủ văn dày đặc, mặc dù mấy trăm năm chưa từng có người tới qua, nhưng không nhiễm trận thế. Những phủ văn này chỗ phát họa trận pháp tên là rõ ràng chân trận, trận, dùng tại nơi này đích xác tuyệt hảo. Kế Minh tay trưởng từ nơi này chút phủ văn khe rảnh bên trong nhẹ nhàng lướ qua, gặp khe rảnh bên trong nổi lên tia sáng. Đáy lòng của hắn hơi nghi hoặc một chút, muốn để rõ ràng trần trận đi qua mấy trăm năm còn chưa từng mất đi hiệu lực, trước đây thi triển trận pháp người ít nhất cũng là nguyên anh tuột cùng nhân vật, trước đây hắn tại Càn Khôn Phong phía sau núi đại náo thời điểm cũng không nhìn thấy nhân vật như vậy, có thể thấy được Thái Huyền Tông bên trên cũng có rất nhiều bất thế xuất đại năng giả, có lẽ chỉ có thể tại Thái Huyền Tông thời khắc sinh tử xuất hiện. Nghĩ đến cũng đích xác như thế, Thái Huyền Tông tất nhiên có thể tại toàn bộ tu hành giới có đất đặt chân, liền tuyệt sẽ không chỉ là trên mặt nổi những thủ đoạn này. Kế Minh bàn tay mở ra, đem nắp quan tài chậm rãi hướng phía bên phải. Quan tài đồng chấn động đi liệt, tiếp đó một hồi trọng tiếng ma sát vang lên. Ầm ầm, nắp quan tài rơi xuống đất. Trong quan tài tình hình xuất hiện tại kế minh trước mắt. Kế minh dò đầu vào bên trong nhìn nhìn, chỉ thấy một bộ khuôn mặt xám xanh lão giả thi thể, bốn phía có khắc từng khỏa tản ra ánh sáng linh thạch, tại lão giả đỉnh đầu, một đầu túi chữ vật tiên tính sắp đặt, kế minh khẽ vươn tay đem túi chữ vật nhấc lên, linh thức thăm dò vào, trên mặt lập tức lộ ra ý cười. Túi lượng đồ này bên trong từ giới chân trường hoa dày bó đến đỉnh đầu đai lưng ngọc cái gì cần có đều có, nhìn cũng là ngũ phẩm trên hi hữu pháp bảo, nên trong quan tài nhân vật để mà thành danh pháp bảo. Đem trong quan tài tất cả pháp bảo cùng linh thạch quét sạch sẽ xanh sau đó, Kế Minh vòng quanh, quanh quan tài cẩn thận nhìn nhìn, chỉ thấy quan tài phía tây có một đầu ba thước sâu khe rãnh, khe rãnh bên trong có người công việc vết tích. Kế Minh lập tức hiểu rõ, cái này ở trong phong thủy có hải nạ bách xuyên xem trọng, những thứ này tiên nhân quan tài chôn ở nơi đây, để mà bóng mát hộ ối. Thường nói người trước trồng cây người sau hái quả, cái này từng đầu khe rãnh, liền có dị khúc đồng công chi diệu. Kế Minh vuốt cằm cười một tiếng, hắn hôm nay đi tới nơi này, chính là vì trả thù Thái Huyền Tông Khôn núi mối thủ, tự nhiên không thể chỉ là lấy một chút pháp bảo coi như xong. Sau nửa canh giờ, Kế Minh đứng tại mới nhô lên một ngôi mộ phía trước. Tại hắn sau lưng cách đó không xa, trong quan tài không có vật gì, liền thi thể cũng biến mất không thấy gì nữa. 181 chương 181, côn bằng hỏng quan tài Kế Minh tại trước mộ phần lệ tạ bái, "Tiền bối a, ta vốn là cũng vô ý quấy rầy ngài, mặc dù ta kiếp trước thiện đổ đấu, nhưng chúng ta chuyến đi này từ trước đến nay có đạo đức nghề nghiệp, chỉ lấy vật phẩm bất động thi thể. Muốn trách chỉ có thể trách ngài hậu nhân thụ địch quá nhiều việc ác bất tận, bây giờ báo ứng sắp đáng, ta tìm tới cửa phá hư phong thủy, mong được tha thứ. Bây giờ cho ngài xây một cái mới chỗ ở, còn hy vọng ngươi ở thoải mái." Diệp Thanh Thương nhìn xem kế minh cái này, lao thao lầm bầm lầu bầu bộ dáng, nhìn không được hiệt mũi coi thường. Hướng về phía phần mộ một phen bồi tội, kế minh đứng dậy, lại quay đầu liếc mắt nhìn quan tài, hắn túi đầu nợ nụ cười, rất có vài phần âm hiểm, bây giờ trong quan tài liền tổ tiên đều không thấy, xem các ngươi Thái Huyền Tông sau này còn muốn như thế nào cầu phúc dựa thế. Lại ngẩng đầu, kế minh một đường hướng về phía trước, mỗi qua một tòa quan tài, nhất định trộm không pháp bảo hỏa thi thể. Nói đến kỳ quái, trước sau trên trăm quan tài, không có bất kỳ cái gì một tòa quan tài có thi biến dấu hiệu, liền theo dự đoán cô hồn cũng chưa từng gặp qua một cái. càng không cần nói giống như Tinh Ba môn mộ tổ dạng như âm binh mượn đường cùng trợ quỷ. Hôm nay Kế Minh phen này dày dò, trước sau ít nhất đem Thái Huyền Tông trăm năm nội tình đều trừ bỏ, sau này Thái Huyền Tông coi như không đi đường sum đốc, cũng ngắt hẳn khó mà phát triển. Đây là Kế Minh tại đi tới phía trước liền đã nghĩ kỹ thủ đoạn cùng biện pháp dọc theo đường đi thần quỷ phiên không ngừng lập loé, có thể thấy được trong đó lão quỷ hưng phấn, hắn đối với Thái Huyền Tông oán giận tích toàn cả năm, cho tới giờ khắc Kế sóng, Trước sau dòng dã ba ngày, Kế Minh đem tổ mộ bên trong mỗi một chỗ quan tài đều cướp sạch không còn một ngống, cuối cùng đi tới hẻm núi chỗ sâu. Hẻm núi chỗ sâu. Kế Minh quay đầu, nhìn xem giữa không trung treo cực lớn qua tài, bây giờ chỉ còn lại đạo này quan tài chưa từng mở ra. Diệp Thanh Thương tựa hồ cũng đối tòa kia quan quá nhiều có hiếu kỳ, chỗ này hẻm núi có nhiều cổ quái theo ta thấy, cả tòa thung lũng bí mật, cũng liền tại nơi đạo trong quan tài. Kế Minh ánh mắt sáng rực, nếu như thế, chúng ta liền đi lên nhìn một chút. Hảo, chỉ là nhớ lấy cẩn thận, tòa kia trong quan tài có khác cầnôn, nếu là có nguy hiểm gì, chỉ sợ khó mà lập tức ứng ra. Kế Minh dưới chân bước trên mây, Mấy tức sau đó đã đi tới quan tài một bên. Hắn tại bên dưới quan tài phương lúc nước nhìn lúc, chỉ cảm thấy quan tài gia phủ văn tinh xảo quá gì, bây giờ lâm mặt mà đến, chợt thấy một cỗ hơi thở hưng hăng. Cái này quan tài hoàn toàn chính xác thần dị, phía ngoài những phủ văn này nhìn quá gì, nếu là từng sợi cẩn thận suy nghĩ đi qua, lại trước sau diễn sinh ra mấy đạo trận pháp, nhìn chất liệu này cũng giống như đồng không phải đồng, những thứ này lốm đốm lấm tấm ta nguyên lai tưởng rằng là vết gì, bây giờ xem ra lại cùng vết dị khác biệt, trong đó có đạo đạo linh khí hội tụ, dường như là từ một đầu cỡ nhỏ tụ linh trận chốc cấu. Kế Minh tân hình hơi phụ, đi tới quan tài phía trên. trên mặt lộ ra rung động thần sắc. Vừa mới ở phía dưới thời điểm hắn không thể vừa ý phương, bây giờ tận mắt thấy nắp Quan Tài, trên mặt hám nhiên lập tức cũng không còn cách nào ẩn tàng. Chỉ thấy trên nắp Quan Tài khắp nơi có từng cái đường vân cùng khe rãnh răng khắp nơi hình thành, cuối cùng hội tụ mà thành, càng là côn bằng thần thú. Kế Minh tâm đứ sau lúc lâm nhiên. Tại trong truyền thuyết, côn bằng thần thú đại biểu cực tốc, vỗ cánh chính là chín và dặm. Tốc độ cực hạn chính là không gian, bởi vậy lại cho rằng côn bằng thần thú đại biểu không gian. Bây giờ Nặc Quan Tài phía trên xuất hiện con này thần thú, lại nghe Diệp Thanh Thương nói trong Quan Tài có động thiên khác. Kế Minh trong lòng không khỏi ngờ tới Chẳng lẽ tòa này quan tài cùng thần thú có chỗ liên quan? Kế Minh nhìn chằm chằm nắp quan tài nhìn nửa ngày, quyết ý đem quan tài mở ra. Hắn là người lớn mật, lòng hiếu kỳ rất nặng, hôm nay tất nhiên đi tới nơi này, liền tuyệt không có mang theo tiếc nuối rời đi đạo lý. Ban đầu ở Tinh Ba môn tổ mộ bên trong, hắn tu vi nông cạn thời điểm còn dám xông vào vào chợ quỷ, bây giờ đã có cùng Nguyên Anh tranh phong thủ đoạn, muốn nói tiến vào tòa này mộ tổ lại có sợ gì. Nghĩ thông suốt đoạn mấu chốt này, Kế Minh thôi động lực, sây cơ thai bên trên kim đan hơi chấn động một chút, linh lực đã tiến vào toàn thân. Hắn đem hai tay đặt trên nắp quan tài, khẽ một tiếng, Trên hai tay đã có nổi gần xanh, đây là kiệt lực chi tựa. Cái này nắp quan tài quả nhiên thế nặng, bằng vào ta nhục thân chi lực không cách nào dung chuyển. Kế Minh nhất thời thôi động chu yểm trải qua, trên thân kia sáng phóng hướng thiên khoảng không, giống như thực chất. Mấy tức đi qua, kế Minh gần xanh trên trán gồ cao, khí tức bắt đầu xuất hiện tí ti hỗn loạn, nắp quan tài lại không nhúc nhích tí nào. Đấy lòng của hắn giật nảy cả mình, hiện tại hắn chỉ dựa vào nhục thân, sức mạnh ít nhất cũng có số vạn, nếu là thôi động chu yểm trải qua, lập tức đè thằng mười mấy lần, đó chính là mấy chục vạn cân sức mạnh. Mấy chục vạn cân kinh thiên vĩ lực lại ngay cả nắp quan tài đều không thể dung chuyển. có thể thấy được cái này cả tòa quan tài trầm trọng. Lão quỷ, Kế Minh khẽ quát một tiếng, bên hông thần quỷ phiên nổi lên tia sáng. Tuân lệnh. Lão quỷ lên tiếng, hồn thân xuất hiện tại Kế Minh bên cạnh, đồng dạng thi triển thủ đoạn theo Kế Minh thôi động nắp quan tài. Cái nắp quan tài hơi chấn động một chút, cuối cùng bắt đầu từng khúc hướng phía sau xây dịch. Hai người hiệp lực, đó chính là gần trăm vạn cân sức mạnh, cũng không biết cái này quan tài là cái gì chất liệu chế thành, lại sẽ chìm đến loại tình trạng này. Cuối cùng, quan tài bị hai người đẩy tới hơn phân nửa, Kế Minh trước tiên dừng tay, một bên quỷ cũng sẽ không phát lực, đứng ở một bên chờ đợi Kế Minh mệnh lệnh. Kế Minh Vung Phiên đem lão quỷ cháo vào trong đó, vừa tung người nhảy vào trong quan tài. Trống rỗng trong hạc gốc, vẫn như cũ tính không một người, chỉ là ngẫu nhiên xuyên ra quỷ hỏa bên trong tàn hồn chu thấp âm thanh. Nửa ngày, một thanh âm vang lên triệt để sơn cốc cũ cũ chấn động, nắp quan tài đột nhiên vô chủ tự động trở về chỗ cũ. Quan tài bên ngoài, từng cái giao thoa bất động phù văn, từ giờ khắc này bắt đầu lớn lượn phụ trào, tựa như vật sống. 182 chương 182, vào tháp Kế Minh tại trong rừng đi xuyên, nơi đây tình hình cùng hắn trước đây suy nghĩ một trời một vực. Ở đây chim hót hoa nở, Trong rừng chỗ sâu con đường u tối từng cái từng cái, từng tầng từng tầng sương mù giữa khu rừng đi xuyên, tựa như như tiên cảnh. Dãy núi như biển, cây giống như sóng lớn. Nói đến kế minh ngược lại là cực ít có cơ hội tốt như vậy nhìn một chút khắp nơi cảnh trí. Hắn ngay tại sương mù lượn quanh trong rừng dặm bước, bốn phía khí ẩm lượi trắng giống như nhun nhum mà nổi đồng biển giữa không trung. Cây cối yên tĩnh ngay tại màu xám trắng trên núi đá cao vút. Đỉnh đầu dương từng sợi màu vàng cát mịn, xuyên qua trọng, trọng điệp, điệp cảnh lá chiếu vào, loang bác bác mà rơi trên mặt đất. Kế Minh đầu, hơi nheo mắt lại, nhìn đỉnh đầu pha tạp cùng chói mắt tia sáng. lambda bốn phía hàng đã mây khói hướng hắn tụ lại tới, cả tòa sơn cốc cũng liền bắt đầu lộ ra lờ mờ. Cái gọi là hướng thì từ ám mà minh, mộ thì rõ ràng mà ám. Toàn này nồng đậm sơn lâm, một mắt nhìn sang hoặc tối hoặc sáng, biến hóa không giống nhau. Vô luận sớm tôi vẫn là bốn mùa, cũng chính vì những biến hóa này, lộ ra trong núi rừng niềm vui thú cũng không nghèo vô tận. Cuối cùng là cái gì địa giới? Nơi đây cảnh trí muốn so thái huyền tông bên trên càng đẹp hơn mấy phần, mây mù hàng đãng bên trong giống như nhân chỗ ở, liền linh khí trong tiên địa cũng so ngoại giới dày đặc mấy lần. Nếu là tầm thường dãy núi, Kế Minh chỉ cần dùng Diệp Thanh Thương lấy linh thức dò xét liền có thể, lấy Diệp Thanh Thương cảnh giới, linh thức muốn bao quát hơn 10 dặm cũng bất quá như vậy, hết lần này tới lần khác nơi đây địa giới kỳ lạ, liền Diệp Thanh Thương linh thức cũng tất cả hạn chế, cùng trước đây tiên phủ bên trong tình hình tương tự. Chẳng lẽ nói, nơi đây cũng là trước kia tương tự giết nhân vật như thế thông thiên nhân vật mộ. Kế Minh tâm đầu lướt qua đủ loại ngờ tới, giữa rừng núi trước sau xuyên thẳng qua, vốn định muốn thôi động linh lực bước trên mây rực lên, Diệp lại ngăn nói, khi tiến vào nơi đây phía trước ta liền phát giác được nguy cơ trùng trùng, các không thể hành động thiếu suy nghĩ. Kế Minh một chút suy nghĩ diệp thanh thương thuật thật là không tệ, tại trong hạp cốc lúc nàng linh thức dò xét chỉ nói nơi đây là một phương thế giới, bây giờ gặp lại lại phát hiện bất quá là một chỗ nhỏ nhỏ dãy núi, nói đến quả thật có rất nhiều chỗ kỳ quái, cẩn thận một chút cuối cùng không có gì sai chỗ. Sơn Phong xuyên Vân, trong rừng chỗ sâu, đường hẹp từng cái từng cái, giống như bức tranh. Kế Minh trời sinh tính tiêu sái, trong lòng đã quyết định chú ý phải thật tốt nhìn một chút trên núi phong cảnh, bất chi bất giác đã là lúc hoàng hôn. Kế Minh đứng tại trên núi một tòa sườn núi phía trước, nhìn qua nơi xa trời chiều không khỏi cảm thán, kể từ tu hành sau đó, thời gian trôi qua càng phải nhanh. mà toàn chính xác có thời gian qua nhanh cảm giác. Ánh mắt của hắn từ xa mà đến gần, cuối cùng rơi vào dưới chân, khi thấy núi rừng bên trong toát ra một cái nào đó phản xạ hào quang màu trắng bạc bốn lăng đỏ quạt, tỏ ý chấn ghét, gai nhọn hình dáng vật thể lúc không khỏi cả kinh. Đó là cái gì? Hắn tâm tư nhất thời bắt đầu linh hoạt, từ nhai thượng nhảy xuống, phanh một tiếng trọng trọng sau khi rơi xuống đất hướng về phía trước phát hiện dị trạng chô bắt đầu tiến lên. Đấy lòng của hắn lúc qua trọng trọng ngờ tới cùng nghi hoặc, mới vừa nhìn cái kia vật thể, dường như là một phương nào tháp tháp, hơn nữa giống như đã từng quen biết, nói như vậy, có lẽ chính là tinh thần tháp. Thân hình của hắn giữa rừng núi như ẩn như hiện, mười mấy hô hấp phía sau, một tòa tử sơn núi cao cao nổi lên tứ phương tháp cao xuất hiện ở trước mắt. Quả nhiên là Tinh Thần Tháp. Kế Minh nhìn lên trước mắt tình hình, hồi tưởng lại ban đầu ở Tinh Thần Tháp thấy qua đủ loại, trong đầu như có linh quang chợt hiện. Khó trách trước kia ta không cách nào nhìn thấu Tinh Thần Tháp bên trong tám mộ phong thủy. Kế Minh thần tình kích động, đáy lòng đem Thái Huyền Tông tổ mộ hẻm núi cùng Thái Huyền Tông ngũ phong trước sau đan vào phong thủy đến đây từng từng cứ ngọn trước sau long đi xuyên, lại tại mấy trăm năm qua phát triển quá chậm, liền tinh ba môn đều có rất nhiều không bằng. Nguyên Lai kẻ cầm đầu ngay ở chỗ này. Kế Minh nhìn trước mắt Tinh Thần Tháp tự lẩm bẩm, hả một hồi thâu thiên ngắm nhật. Thái Huyền Tông tổ mộ nhìn như là phong thủy gia hội chỗ, ta ngày đó còn tưởng rằng là cái gì trăm nạp hại xuyên tuyết hào diệu địa, hiện tại xem ra, cái này Thái Huyền Tông bên trên gần ngàn năm bên trong tất cả khí vận, lại đều bị tòa này Tinh Thần Tháp thần không biết quỷ không hay trộm đi. Diệp Thanh Thương cũng không biết Kế Minh fan này cổ quái kỳ lạ mà nói là có ý gì, nhưng mà cũng không lên tiếng, nàng đi theo Kế Minh thời gian đã lâu. biết rõ Kế Minh tâm thực chất có thật nhiều bí mật, thường có một chút để cho nàng không nghĩ ra kinh người ngữ điệu, nhưng tất có kỳ dụng ý Kế Minh mắt càng ngày càng sáng, hắn đang hồi tưởng Tinh Thần Tháp bên trong gặp qua rất nhiều dị trạng cùng phân mộ. Trước đây hắn không thể thấy rõ trong quan tài bóng người, chỉ là không hiểu thấu từ tầng thứ 2 bị mang đến 30 tầng, cuối cùng vô cớ đoạt giải quan quân, bây giờ hồi tưởng lại, mặc dù là một cọc cơ duyên, nhưng rất có đầu voi đuôi chuột cảm giác. Diệp Thanh Thương, theo ý ngươi, tòa này Tinh Thần Tháp có bao nhiêu năm tháng? Kế Minh vấn đạo. Diệp Thanh một chút trầm trước nói, cái gọi là Tinh Thần Tháp, tại ta thời đại kia kỳ thực cũng có nghe nói. chỉ là không biết hai người có phải hay không cùng một vật. Nếu như là cùng một món pháp bảo mà nói, cho đến tận này, ít nhất cũng có 3000 năm. Kế Minh nhếch miệng lên một nụ cười, một đôi mắt nhỏ sáng rực như sao, 3000 năm pháp bảo, cho dù ai cũng không nghĩ đến tại, bên trong không chỉ có cất giấu một cỗ thi thể, thậm chí còn cất giấu một cái kinh thiên bí mật. Hắn đã vâng tin, tinh thần tháp tuyệt không chỉ là Thái Huyền Tông trên giới đệ tử thực tập một chỗ giới. Kế Minh từng bước một đi đến cửa tháp phía trước, hắn khẽ ngẩng đầu, chỉ thấy thân tháp bốn phía đường vân hội Tụ, ngọn tháp trong mây, trầm mặc mà cổ lão. Hắn tự tay hướng cửa tháp nhẹ nhàng đẩy. Cái to lớn cửa tháp xuất hiện một đầu thật nhỏ khe hở. Kế Minh ở người, mỗi lần xuất thủ đẩy cửa hắn vốn chỉ làn nếm thử có thể hay không dung chuyện, lại không nghĩ rằng dễ dàng như thế. Các loại. Diệp Thanh Thương bỗng nhiên mở miệng. "Ân." Diệp Thanh Thương thở dài một tiếng nói, "Ta chưa bao giờ thấy qua giống như ngươi to gan người, mỗi khi gặp mới lạ sự tình, biết rõ nguy cơ trùng trùng đều tất yếu tiến vào. Toàn này tinh thần tháp, để cho ta trong lòng hãi hùng kia vỡ, đây là ban đầu ở đồ giám bí cảnh tiến vào tiên phủ nhìn thấy nhân vật thời giá chưa bao giờ có cảm giác. Ta biết bây giờ khuyên ngươi đã quá muộn, nhưng ngươi nhớ lấy cẩn thận, một khi cảm giác ra tình hình không đúng, Ngàn vạn phải sớm điểm bước ra. Kế Minh hơi suy nghĩ một chút liền minh bạch nàng lo lắng, thế là cười nói: "Ngươi cứ yên tâm, nơi đây nguy cơ nếu thật đến rồi cự tử vô sinh thời điểm, ta tất nhiên trước tiên vì người tranh đoạt một chút hy vọng sống để cho ngươi thoát đi tinh thần tháp, khiến cho ngươi không đến mức ở chỗ này bị nuốt." Diệp Thanh Thương trầm mặt một phen, "Đạo, ta tại lúc tuổi còn trẻ, đã từng giống như ngươi. Chỉ là, tại con trai thành thời điểm chịu ba hồn bóc ra nỗi khổ ngàn năm, đã không còn nguyện khí." Kế Minh cười nói: "Ngươi không cần giải giải, ta tự nhiên lý giải." Diệp không nói gì. Kế Minh quay người, tướng tinh thần hắc liền như vậy đợi ra, chợt lách người đi vào. 183 chương 183, gió lạnh như cương đều thành đao đây là Kế Minh lần thứ hai tiến vào Tinh Thần Tháp, cách lần trước tiến vào Tinh Thần Tháp cũng vẹn vẹn có không đến một năm, bởi vậy hướng về phía trong đó tình hình cũng mười phần hiểu rõ. Chỉ là thời khắc này Tinh Thần Tháp có dị thường u tĩnh, liền lần trước xuất hiện qua thí luyện bây giờ cũng lặng yên không một tiếng động. Tiến vào Tinh Thần Tháp phía sau, Kế Minh thẳng đến dãy núi phía trên, trên đường đem Lạc Dương Sễn lấy trong tay. Tuy hắn bây giờ có rất nhiều thủ đoạn có thể mở ra chúng động, nhưng có lẽ là kiếp trước thói quen duyên cớ, hắn cho tới nay cũng chỉ quen thuộc dùng Lạc Dương Sễn tới đi đổ đấu sự tình. Không bao lâu Hắn đi tới trên sườn núi, lạc dương xẹt trong tay vung lên, một cái vừa vặn cho một người thông qua trộm động từ dưới tay hắn xuất hiện. Tại sơn động đường hẹp bên trong một phen uốn lượn đi xuyên, một tòa bệ đá xuất hiện ở trước mắt. Kế Minh đạp vào bệ đá, xa xa nhìn qua dưới bệ đá phương kỳ tọa cao cao nổi lên rộng lớn tế đàn cùng chính giữa chỗ kia đạp bị lớn bằng cánh tay xiển xích kéo thạch đàn, cùng với thạch đàn bên trên đứng lạng yên cực lớn quái tải. Quan tài phía dưới, Kế Minh túi đầu nhìn về phía dưới tế đàn phương biến mất trọng, trọng cám, vốn chỉ là tùy ý qua, lại không nghĩ rằng thấy được một chút dị tượng. Chỉ thấy những thứ này tính mịch không tiếng động trong bóng tối, có từng cái ám ảnh ở phía trước phía sau gặp nhau lấp loé. Kế Minh nhíu mày, trong đôi mắt linh quang thoáng qua, có từng đạo linh lực đi xuyên, thế là những cái kia không rõ ràng ám ảnh dần dần trở nên tính tưởng. "Là huyết thi." Kế Minh nói nhỏ. Tại hắn trong tầm mắt, dưới thế đàn mới có hàng trăm hàng ngàn huyết thi đang tại hướng bên này di chuyển nhanh chóng. Một cố nồng đậm mùi máu tanh, từ xa mà đến gần, đập vào mặt, tựa như núi thây biển máu địa ngục chằng chịt. "Có chút quái dị." Kế Minh giọng nói, những thứ này huyết thi, tựa hồ so với lần trước thấy mạnh hơn nhiều. Nửa hơi sau đó, Một cổ lại một cổ huyết thi đã từ dưới phương hướng trên bệ đá leo trèo, bọn hắn cũng không có bất kỳ tâm tình gì, chỉ có trầm muộn gầm nhẹ cùng lệ khí. Huyết thi vốn là tụ tập thiên địa quán khí, lệ khí mà thành quái vật, bây giờ rầm rập chẳng trị huyết thi xuất hiện ở tầm mắt bên trong, liền trong không khí đều nổi lơ lửng tựa như ngưng tụ thành thực chất trọc khí cùng sát khí. Huyết thi muốn bỏ lên trên, từng cố túi đầu gào thét. Truy tại một bộ huyết thi máu tươi rầm rề bàn tay muốn bắt lên kế bắt chân, kế minh lên, một cái Hắn lông mày nhữ chặt, những thứ này huyết thi cho dù cường trở lại, năng lực cuối cùng có hạn. không cách nào đối với hắn tạo thành bất cứ thương tổn gì. Hắn chỉ là trong lòng không hiểu, không biết nơi này dị thường, có phải hay không có quan hệ tới mình. Lần trước hắn đến chỗ này lúc, trước sau cả tòa không gian cũng chỉ có một bộ huyết thi, trừ cái đó ra không có vật gì khác nữa. Lần này lại đến lại xuất hiện nhiều như vậy cô huyết thi, cũng không biết là đến từ đâu. Như nước thủy triều huyết thi còn tại hung hãn không sợ chết hướng hắn vào tới, kế minh tối đầu, huyền phật kiếm một tiếng thắt nhẹ, trong chảo như nước, một tầng thật mỏng kiếm quang liền như vậy xuất hiện, đem một mảnh thi đầu người đều thu hoạch. Mấy chục quả máu thịt bẻ bét đầu người bay lên trời, tiên huyết dâng trào, như mực thành sông. Sền sệt khó tả, làm cho người buồn nôn. Kế Minh thần sắc không thay đổi, hắn bị trước sau hơn ngàn máu rầm rề thân ảnh bao quạ, từng bước một đạp lên tiên huyết hướng phía dưới đi đến. Huyết thì vết máu trên người vốn là 10 phần sền sệt, khó nói lên lời, bây giờ từng câu ngã xuống, trong khoảnh khắc đem dưới bệ đá phương bậc thang nhuộm đỏ. Cuối cùng, làm Kế Minh đi xuống trên thạch đài tầng cuối cùng bậc thang, xâm nhập phía sau lưu lại từng chỗ bị tiên huyết trố Kế thân. Kế thân run, đi qua tu hành đã không sợ cực thân thể lại một hồi không tự chủ được co lại. Bây giờ phía trước huyết thi thủy triều còn chưa tối lui, gió lạnh thành cương, như dao lạnh thấu xương, từng đợt rơi tại kế minh trên thân. Những thứ này âm phong mười phần quỷ dị, từng cái từng đọng rơi tại kế minh trên thân, lại tựa như trực tiếp thổi vào xương cốt của hắn bên trong, băng lãnh đến cực điểm. Từng cố huyết thi ở trước mắt nga xuống, khoảng cách phía trước tế đàn đã càng ngày càng gần. Hắn khẽ ngẩng đầu, chỉ thấy tế đàn tại hữu tứ phương xiển xích đã không biết vào lúc nào biến thành thật sâu đỏ thắm, giống như hoàn toàn bị tiên huyết trôi Kế kinh dị quay đầu, chỉ thấy tại hắn hậu phương, tất cả tiên huyết cũng tại chẳng biết lúc nào hội tụ, từng giờ từng phút hướng trên tế đi. 184 chương 184, trong quan tài lệ thành những thứ này huyết thi vốn là xuất hiện không hiểu thấu cực kỳ quỷ dị, bây giờ tất cả huyết thi tiên huyết cũng tại đang lặng yên không tiếng động hướng trên tế đàn dũng mãnh lao tới, Kế Minh nhìn xem một màn này, một cú cảm giác nguy cơ tự nhiên sinh ra. Nghe ta một lời, nơi đây tình hình quá mức dị thường, không ngại vào thời khắc này quay đầu. Diệp Thanh Thương lúc này cũng hãi hùng cái vữa, đây là nàng dị vãng chưa bao giờ xuất hiện qua cảm giác. Kế Minh ngẩng đầu nhìn một mắt phương xa tế đàn, đạo, bí mật đang ở trước mắt, ta chỉ cần đi lên tế đàn đi nhìn một chút trong quan tài nằm là ai liền có thể. Diệp Thanh không nói gì im lặng. Phía trước, từng đợt cương phong cuốn theo hư ảo đao kiếm hướng kế minh bá phủ. Nếu là lần trước kế minh tiến vào thời điểm gặp phải tình hình như vậy, sớm đã tại một lúc sau bị cương phong dốc thịt biến thành mảnh cốt. Càng tiếp cận tế đàn, phía trước cương phong chi lực càng nặng, kế minh đến rồi bây giờ đã minh bạch, phía trên tế đàn quan qua, chính là sản xuất những thứ này cương phong trận nhãn. Cái này rất nhiều kinh biến, đến tột cùng là vì sao mà sống. Kế minh tâm thực chất nghi hoặc cùng to mò càng ngày càng dày đặc, đón gió mà lên, thôi động lực, quanh người bao quạ ra một tầng thật lồng ánh sáng. Những thứ này cương phong không hề tầm thường, nếu là đổi lại tầm thường kim đan, Bây giờ coi như tôi động linh lực cũng nửa bước khó đi. Ở đây tàng thân chính là cỡ nào kinh thiên nhân vật. Diệp Thanh Thương tại kế minh bên thai thì thảo, như người này sớm đã qua đời, nhìn những thứ này cường phong linh động có thừa, rõ ràng người lạ mới có thể thi triển thần thông. Kế Minh nghe vậy cười nói, có lẽ, cốt này trong cổ quan ẩn thân người, hoàn toàn chính xác chính là muốn thâu thiên hoán nhật lấy trợ chính mình chủ sinh. Toàn này tinh thần tháp đem chọn cả một cái thái huyền tông khí vận chúng đi, đồng thời toàn bộ dốc vào tòa này quan tài, theo ta thấy, tòa này trong quan tài nhân, chính là muốn dựa vào lấy những thứ này khí vận sinh. Diệp Thương cau mày nói, khí vận mà nói, hư vô mà mị. Phần lớn là Phạm Trần Phương Sĩ mới có thể ý tứ một cái chuyện, người tại sao lại như thế mê tín tại chuyện này? Kế Minh lúc này đặt vào dưới tế đàn tầng thứ nhất bậc thang, giải thích nói, khí vận mà nói mặc dù mờ mịt, nhưng cũng không phải là tin đồn thất thiệt. Hơn nữa, năm đó ta chính là dựa vào phong thủy khí vận chuyện này tầm long điểm huyệt. Hắn vén này giảng giải lại làm cho Diệp Thanh Thương sinh ra mới nghi hoặc, tầm long điểm huyệt. Kế Minh không tiếp tục nhiều hơn giảng giải, hắn biết tiếp trước cùng thế giới này có rất nhiều khác biệt, mặc dù có rất nhiều nơi giống nhau y hệt, nhưng mà giống như là phong thủy khí vận cùng tầm long điểm huyệt, những tu sĩ này chưa chắc sẽ tin tưởng. Bất quá Suy nghĩ một chút hắn bắt đầu tu hành sau đó thấy qua mấy đại địa vực, từ Thái Huyền tông đến Tinh Ba môn, mỗi chỗ tổ mộ phong thủy đều tất nhiên không hề tầm thường, có thể thấy được tu sĩ bên trong, cũng chỉ có chú trọng khí vận người. Diệp Thanh Thương gặp Kế Minh không lên tiếng nữa, nhất thời cũng trầm mặt xuống. Cương phong bên trong, kim thiết gặp nhau, Kế Minh nuôi thêm một bước, trước người lồng ánh sáng đều tất nhiên long hơn mấy phần. Càng đi quan tải tiến bên trên một phần, cương phong uy thế mạnh liệt hơn gấp đôi, cùng lúc đó, dưới thế đàn từ huyết thi bỏ mình tụ tiên huyết cạn, thế trên quan tải phủ sâu. Kế Minh phát giác được điểm này, trong lòng biết động tác phải nhanh, lại ngẩng đầu nhìn về phía phía trên quan tài, dưới chân đạp thật mạnh ra một bước, thúc dục Chu hiếm trải qua, nhất thời nhảy lên thật cao hai đại bước, cuối cùng đứng tại quan tài một bên. Đúng lúc này, trong quan tài chuyển ra một tiếng cao lệ. Lệ thanh mười phần nhạy bén râm rĩ, vang vọng tại Kế Minh trong đầu, tựa như chiêng trống vang trời ngay tại vang lên bên tai, càng quan trọng chính là đạo thanh âm này kéo dài quấn quẩn, còn mang theo một loại nào đó mê hoặc nhân tâm, kỳ dị sức mạnh. Kế Minh náo hải nhất thời chấn váng, xuất hiện trước mắt một sát na cám, như có thiên hoa luợn chùy, có vô tận ánh sao sáng đang ở trước mắt xoay tròn không ngừng. Đón bên thai vụ vụ âm thanh nhường trong đầu của hắn trống rỗng. Kế Minh, Kế Minh. Diệp Thanh Thương cũng chịu âm thanh chế, một cái trước mắt choáng váng sau đó thần sắc đại biến, lấy nàng linh thức cường độ vừa mới đều khó tránh khỏi lâm vào choáng váng, càng không nói đến Kế Minh. Chỉ sợ đi qua vừa rồi một chút, Kế Minh tại trong thời gian ngắn không cách nào khôi phục thanh tỉnh. Diệp Thanh Thương đái lòng không ổn cảm giác càng ngày càng dày đặc, ở trong đó là dạng gì tuyệt thế hung vật, còn tại trong quan tài chưa từng khôi phục liền đã dạng này mê hoặc nhân tâm năng lực. Nếu thật là giống Kế Minh thuật, trong quan tài kỳ thực là cái nào đó vài ngàn năm trước tuyệt thế hung nhân, một khi phục sinh Giới này còn có ai là của hắn đối thủ. Ngô ngay tại Diệp Thanh Thương trong lòng h nhiên thấp phẩm lúc, Kế Minh một tiếng than nhẹ từ trong mê muội tình ngộ Người đã tỉnh. Diệp Thanh Thương nhất thời kinh hỉ, chợt cảnh giới, tốc tốc về đầu. Bây giờ quay đầu còn kịp. Kế Minh hơi hơi cúi đầu, nhìn xem dưới mắt Quan Tài, cắn răng tiến thêm một bước về phía trước, đến nước này, hai tay của hắn đã xoa lên Quan Tài xong xuôi theo thôi động chu hiếm trải qua đem nắp Quan Tài hướng một bên ra sức đẩy đi. Vô luận như thế nào, bí ẩn động trời đang ở trước mắt, ta cuối cùng muốn nhìn đến to cùng. Hoa lạ Quan Tài trên trầm trọng Quan Tài cuối cùng bị Kế Minh một tay ra. Hắn hơi hơi cúi người, do đầu nhìn về phía quan tài bên trong. Đây là cái gì? Kế Minh Hỏa Diệp thanh thương tiếng kinh hô tuần tự vang lên. 185 chương 185, cuốn bằng. Tại túi đầu phía trước, Kế Minh đã đem trong quan tài có lẽ có tình hình toàn bộ nghĩ biết rõ, thậm chí giống như lần trước một dạng vô cơ bị đưa ra tinh thần tháp, hắn cũng đã chuẩn bị sẵn sàng. Làm nắp quan tài bị hoàn toàn đẩy ra, Kế Minh túi đầu, thế là trong quan tài tình hình nhìn một cái không sót gì. Chỉ thấy tại lớn như vậy trong quan, một quả hình bầu dục màu máu đỏ chứng yên tĩnh nằm ở nơi đó. Vốn cho là ở trong đó lại là một cái tuyệt thế hung nhân thi thể. Ai biết lại là dạng này, một khoảnh nhìn không có gì lạ ba trứng. Đi qua ngắn ngủi kinh ngạc sau đó, Kế Minh thần sắc lại dần dần nghiêm trọng. Mặc dù trong quan tình huống cùng Kế Minh nghĩ có chút sai lệch, nhưng mà Thái Huyền Tông lên địa thế cùng trước sau phong thủy Kế Minh lại nhìn rõ ràng. Viên này chứng cần nghiêng toàn bộ tông môn khí vận bồi dưỡng, bốn phía lệ khí gặp nhau, cương phong liệt liệt. Ở trong đó cho ăn, đến tột cùng là cái dạng gì tồn tại a? Kế Minh tự lẩm bẩm. Diệp Thanh, thanh này truyền đến, âm "Kế Minh, nhớ, chúng ta tiến vào nơi đây chỉ phía trước ở tòa này cực lớn quan tài bên ngoài thấy phù Diệp Thanh Thương một câu nói, tựa như phích lịch thoáng hiện tại Kế Minh gãy lòng, nhất thời thuốc ra, "Côn Bằng." Hắn hơi hơi cúi đầu, nhìn về phía trước mắt viên này từ tiên huyết nhuộm dần ma vật, chẳng lẽ nói, ở trong đó chính là trong truyền thuyết thượng cổ mới có thần thú Côn Bằng. Nghĩ lại lại nghĩ, Kế Minh lắc đầu nói, "Côn Bằng vừa xương thần thú, lại cùng con ác thú trợ thú khác biệt, liền không nên có dạng này lệ khí cùng huyết tinh." Diệp Thanh Thương lại cười lạnh một tiếng, "Đạo, Côn Bằng sinh ra tự nhiên không có dạng này lệ khí, nhưng nếu là có người cố ý hành động đâu?" Kế Minh không khỏi chấn động. Ý gì theo diệp thanh thông thuận, tòa này tinh thần tháp từ xưa đến nay, trước sau hoặc sẽ có 3000 năm lịch sử, 3000 năm nay bốn phía gián tiếp, cuối cùng rơi tại Thái Huyền Tông tổ mộ bên trong, cũng không biết tại sao lại trở thành Thái Huyền Tông bảo vật trấn phái, tại thần không biết quỹ không hay bên trong ngăn cấp Thái Huyền Tông toàn bộ tông môn khí vận chi lực. Vô luận như thế nào, hết thể dấu hiệu đều cho thấy, tinh thần tháp lai lịch cũng không đơn giản, thậm chí mấy ngàn năm qua này là có người xếp đặt một cái cái bẫy độc trời, muốn đem thượng cổ thần thú Côn Bằng thú đẩy sinh trưởng diễn hóa, đồng thời biến thành một bộ tại huyết tinh sa xuất sinh, thân có vô tận lệ khí hung thú. Bên trong 89 chính là Côn Bằng thú. Suy nghĩ một chút đi qua 3000 năm nội tình phụ trợ, lại có vô số thi thể và tiên huyết sát khí nhồn nh dần, tôn thần này thú vừa ra, tu vi cảnh giới tất nhiên kinh thiên. Kế Minh đứng tại quan tại phía trước gầm thầm tự định giá thời khắc, diệp thanh thương tiếng kinh hô đột nhiên chuyển đến, cẩn thận. Kế Minh cả kinh, từ liền giật mình bên trong hoàn hồn, trước mắt đột nhiên nhấc lên một cơn gió lớn, một đạo to lớn, phản phất lấy xương máu hội tụ mỏ chim hình vật thể đâm đầu vào hướng Kế Minh mà đến. Làm Kế Minh hồi thần khắc, mỏ chim cách Kế Minh hai mắt đã chỉ còn dư gang tấc, ngàn cân treo sợi tóc phía dưới, Kế Minh ngửa về đằng sau thân, trên bàn tay sáng lên phù cùng tình kim chi sắc. Uy trưởng đón đỡ tại hai mắt phía trước. Bang. Một đạo thanh âm thanh thúy đi qua, một chùm tiên huyết huy sái, huyết vũ nhao nhao rơi vào quan tài bên trên. Kế Minh ôm lấy cánh tay thấp giọng giận mắng, trên bàn tay của hắn máu thịt bé bét, chính là chịu mới vừa mổ chim sở trí. Nắm giữ Chu Hiểm trải qua hắn lục thân cường độ không cần nói cũng biết, bây giờ chịu mổ chim nhất kích lại khó có thể chịu đựng, nếu không phải vừa rồi Diệp Thanh Thương cũng giúp hắn một chút sức lực, vẹn vẹn một đòn mới vừa rồi, Kế Minh tay trưởng liền đã hết hiệu lực. Chốn a. Can trường đến nơi này kinh thế bí mật, Kế Minh quyết ý đi. Diệp Thanh cười khổ một tiếng, lúc này lại muốn rời đi. chỉ sợ khó khăn, ở đây không thể tung người bước trên mây, trong quan côn bằng lại hiển nhiên đã cảm giác được người tồn tại, nó mặc dù còn chưa xuất thế, nhưng đã có linh trí cùng thần thông, coi như chỉ có thể sử dụng 1% thực lực, cũng đủ để đưa người lưu tại nơi này. Câu nói này rõ ràng có trách cứ Kế Minh vừa mới không rất sớm thoát thân ý tứ, Kế Minh tự hiểu đối lý, cười nói, không cần hồi bại, có người ở đây, chẳng lẽ còn chạy không thoát chỉ là một quả trứng thần thông. Nói chuyện, hắn quay người hướng dưới tế đàn tới. Sau khi rơi xuống đất, Kế Minh không làm dừng lại Dưới chân khẽ nhúc nhích, Cửu Lôi thân pháp thi triển, thân hình hóa thành một đạo cực tốc tạt qua thẳng tắp phải hướng lối đi ra mà đi. Lúc này, hậu phương đột nhiên chuyển đến tiếng sese gió. Phía bên trái, Diệp Thanh Thương linh thức bày ra, đã sớm đem phương viên trong vòng mấy trượng gió thổi cỏ lay năm giữ. Kế Minh khởi hành, không chút do dự phía bên trái mà đi. Một đạo màu máu đỏ kịch liệt vũ linh lại sau lưng xuyên qua, chậm thêm nửa hơi, vũ linh xuyên tấu chính là của hắn lỗ ngực. Kế Minh hú lên quái lòng còn sợ hãi, dưới chân ngược lại là nhanh hơn một tia. Mở miệng cách hắn còn có mấy trăm trượng, tựa hồ còn xa không thể chạm. Nam xuống Diệp Thanh Thương thanh âm lại một lần vang lên. Kế Minh lập tức tối đầu, trực đỉnh đỉnh nằm rạp trên mặt đất. Từ đỉnh đầu hắn, ba đạo vũ linh giao thoa mà qua. Những thứ này vũ linh tốc độ so với hắn phải nhanh ra không chỉ gấp đôi, lướt qua thời điểm quét dải không ngừng, nhường Kế Minh thai chấn động. Nghe được sau lưng quét dải thanh âm mười phần đông đúc, Kế Minh quay đầu nhìn lại, chỉ thấy sau lưng có rậm rạp chẳng chịt vũ linh phi hành tốc độ cao, những thứ này vũ linh cũng là lấy tiên huyết đúc thành, nhưng chúng nó mỗi lần xuyên qua tảng đá cùng vách núi đều giống như cắt đậu hũ đơn giản dễ khoát. Kế Minh gặp một lần những thứ này đối diện vũ linh lập tức tê cả da đầu, từ mặt đất bò lên hướng về phía trước cực nhanh. Diệp Thanh Thương nhìn xem kế minh bộ dáng, muốn nàng kể từ đi theo kế minh đến nay, cuối cùng thấy hắn thời khắc chạy trốn, tại sinh tử bên trong quay quần, liền nàng cũng lúc nào cũng bởi vậy sợ hãi, lại hồi tưởng kế minh nhất quán tới nay gan to bằng trời, Diệp Thanh Thương cũng không khỏi nói thầm một tiếng vụ. 186 chương 186, ra tháp hậu phương Vũ Linh xuyên tới xuyên lui, tốc độ cực nhanh, liền kế minh cũng không cách nào đưa chúng nó quy tích hoàn toàn đàm luận cha rõ ràng, trong tầm mắt chỉ có thể nhìn thấy từng cái thật mỏng dây nhỏ tả h Vũ linh tốc độ viễn siêu kế minh cực hạn, cho nên tại thời gian cực ngắn bên trong, một đám vũ linh ngăn đón tại kế minh phía trước, kế minh ngay tại trong đó tả hưu né tránh, chật vật không chịu nổi, bây giờ, kế minh hỏa cửa hàng ở giữa còn có trăm trượng khoảng cách. Cái này trăm trượng đặt ở bình thường với hắn mà nói chỉ là trong chốc lát chuyện, bây giờ lại giống như cách nhau vạn dặm, chỉ vì hắn chịu đến vũ linh kiềm chế nửa bước khó đi, lại thêm trước đây không lâu bàn tay vừa mới bị thương nặng, thẳng đến lúc này vẫn như cũ máu me đầm địa. Lệ, giá trị này thời khắc nguy cấp, phương xa trong quan tài lại vang lên một hồi cao lệ, mang theo một loại nào đó làm cho người choáng váng kỳ dị sức mạnh. Tại Kế Minh chững ngực, tiểu đỉnh kịp thời truyền lại một hồi khí lạnh leo hơi thở, vừa vặn đem lệ thanh đưa đến hết thể ảnh hưởng trái chiều đều hoàn toàn thanh trừ. Diệp Thanh Thương đi qua một cái chấp mắt mê muội phía sau tình ngộ, trong lòng đồng thời nói thầm một tiếng hừm bẹt, lại phát giác được Kế Minh cũng không chịu ảnh hưởng, trong lòng âm thầm lấy làm kỳ. Kế Minh lúc này dưới đáy lòng vấn đạo, Diệp Thanh Thương, bằng vào ta lúc này tốc độ, chạy trốn ra ngoài tỷ lệ lớn bao nhiêu? Diệp Thanh Thương nghe ra Kế Minh câu này câu hỏi hàm nghĩa, đạo, những thứ này vũ linh vô cùng vô tận, tựa như thiên la địa võng, chỉ sợ khó mà đào thoát, cho dù ngươi sử dụng bí thuật, cũng chưa chắc có thể bình yên thoát thân. Kế Minh nhất thời nhiên, đáy lòng lập tức không do dự nữa, thiêu đốt linh lực thôi động bí thuật, trong kinh mạch nóng bỏng cảm giác chuyển tới đồng thời, dưới chân giống như sinh phong, một cái chốc mắt trượt ra hơn 10 trượng. Thân hình của hắn nhẹ bén, mặc dù bởi vì hình thể nguyên nhân hơi có vẻ cồng kềnh, nhưng giờ khắc này thành thạo điêu luyện, ngay tại Vũ Linh chỗ phát hỏa màu máu đường quanh bên trong xe dịch biến ảo. Suy cho vậy, Vũ Linh quá thân thiết tụ tập, cuối cùng vẫn là có một đạo xẹt qua bụng của hắn, nhất thời tiên huyết bắn tung tué, đồng thời từ trong vết thương truyền ra từng đợt ngang ngược chí cực tâm tình tiêu cực, nên hợp lệ thanh, Kế Minh náo hải nhất thời vận mơ hồ. Một đám Vũ Linh đồng thời thay đổi Mấy trăm đầu huyết sắc dây nhỏ hướng kế minh mà đến muốn đem hắn xuyên đấu. Đúng lúc này, từ kế minh ngực, tại diệp thanh thương cũng không cách nào phát giác nhỏ bé biến hóa bên trong, một cỗ sao tâm thần người khí tức bắn ra, theo kế minh linh lực tụ hợp vào đan điền của hắn. Ông. Tại hắn đan điền bên ngoài, xây cơ thai lên kim đan hơi chấn động một chút, kế minh từ đang thử người giật mình tỉnh giấc, trên lưng một cái chớp mắt đã chạy ra mồ hôi lạnh. Hắn vội vã thi triển cửu lê thân pháp, dưới chân trượt ra vô số vết ảnh. Bởi vì có bí thuật gia trì, tốc độ của hắn đem so với phía trước phải nhanh hơn mấy lần, nếu không như vậy, tại loại này trận cấp thời khắc hắn cũng tất nhiên không cách nào thoát đi. Phía trước hẹp dài cửa hang đã gần ngay trước mắt. Loại tình huống này, nếu không phải là kế minh thủ đoạn nhiều đến kinh ngạc, lại có Diệp Thanh Thương cùng Tiểu Định trợ lực, không cần phải nói Kim Nan Kỳ, liền tầm thường nguyên anh cũng sống không qua một khác. Phía trước có Vũ Linh xuyên thẳng qua, sau có Lệ Thanh Mệnh hoặc, Vũ Linh bên trong lại có hay không tận khí tức hung ác nhiều tâm thần người. Kế Minh bây giờ cũng đã xác định, con này côn bằng chứng nhất định là có người cố ý an bài, bằng không một đời thần thú không có quỷ dị như vậy mà tính. Như Bạch Bí thuật ra chỉ, một đường cuối cùng hữu kinh vô hiểm lọt vào hẹp dài sơn động, hậu phương vô số vũ linh theo đuổi không bỏ, tại trong vách núi sẹt qua chuyển ra trận trận khó tả tiếng vang. Mấy tức sau đó, làm Kế Minh linh lực trong cơ thể thiêu đốt hơn phân nửa, kim đan cũng ẩn ẩn thu nhỏ mấy phần thời điểm, Kế Minh xuyên ra sơn động, hướng dây núi bên ngoài mà đi. Kế Minh một đường hướng dưới núi cực nhanh, từng bước đi ra đều rất giống thiên thạch đồng dạng cực tốc rơi xuống, mấy chục giây phía sau ầm rơi vào dãy núi phía dưới, lại ngẩng đầu nhìn về phía sau lưng, chỉ thấy những cái kia vũ linh cũng không theo tới, nhất thời nhẹ nhàng thở ra. Hàn Đối Đầu nhìn một chút bàn tay ngực bụng xuất xứ mấy vết thương, chỉ thấy nơi vết thương máu thịt bè bè trước sau nhúc đích, nhìn qua mười phần đáng sợ, còn mơ hồ có một cỗ tà khí ngăn cản nó khôi phục. Xem ra, muốn chờ những vết thương này hoàn toàn khôi phục, ít nhất còn muốn 10 ngày nửa tháng. Nhưng Kế Minh cười đắc ý, hồi đầu lại nhìn một chút dãy núi, vô luận như thế nào, hôm nay chuyến đi này không tệ. Trước đây tiến vào tinh thần tháp thời điểm ta biến phát giác chỗ này cùng Thái Huyền tông tổ mộ bên trong phụ văn có rất nhiều chỗ tương tự, bây giờ cuối cùng giải trừ hoặc. Diệp Thanh Thương yên lặng liếc mắt, chỉ thở dài Kế Minh không tìm công phu. Trong lòng biết lần sau nếu là lại xuất hiện tình huống như vậy hắn nhất định còn sẽ không chút do dự tiến vào dò xét. Núi xanh thủy lĩnh, ngang dọc bàn nhất, ngồi như trùng hình như rồng. Chân trời vạn dặm không mây, dương quang phủ chiếu, tại trên sườn núi có một chỗ tứ tứ phương phương nguy nga tháp cao, trên đỉnh tháp phản xạ lẫm nhiên hoàng quang. Ở đây một mảnh tĩnh mịch, chỉ có thanh phong từ tới, phong thanh yếu ớt. Đùng. Một tiếng tiếng vang nặng nề đi qua, Kế Minh từ cửa tháp nhảy ra ngoài, cửa lại, 187 chương 187, vào thành Thái ra đầu đã qua ra Quá huyền chân nhân gần đây tâm phiền ý nóng nảy, chẳng biết tại sao, hắn đối với kế minh có không ra kiến kỵ, hồi tưởng kế minh kể từ xuất thế đến nay tại tu vi lên đột nhiên tăng mạnh, cuối cùng có thể dựa vào kim đăng kỳ cảnh giới cùng Nguyên Anh chống lại, ngày đó tại cán khôn trên núi, minh một người đã đủ giữ quan hải bộ dáng tại thái huyền chân nhân đáy lòng trầm địa địa rơi, làm hắn ngày ngày thất vọng. Một ngày không thể nhìn thấy kế minh bó tay, đáy lòng của hắn liền một ngày bất an. Hắn đứng tại chỉ an phong bên trên thái huyền tông tổ m Chỉ tiết Thái Huyền Tông xưa nay quy củ chính là tại chư trưởng lão sau khi chết muốn đem bọn hắn lúc còn sống một đám pháp bảo đưa vào trong mộ, nói cái gì cử động lần này có thể bóng mát hầu bối. Thật tình không biết, nếu là đem các loại pháp bảo toàn bộ lưu lại ngoại giới, Thái Huyền Tông ít nhất không thể so với Tinh Ba môn kém. Hôm nay là Thái Huyền Tông bên trên trưởng môn tế tổ thời gian, Quá Huyền chân nhân mệnh chỉ an chân nhân đem Chỉ An Phong lên Đông Đảo đệ tử bính lui tại 500 ngoài trượng. Hắn thì từ sơn động tiến vào, gián tiếp bên trong đến trong lòng núi, đứng tại tổ mộ ra trận pháp phía trước. Quá hơi hơi không người lệ từ trong túi trữ vật lấy ra trận kỳ, phất một cái kỳ lên một trận gió, trong sơn động trận pháp lập tức đang xoay tròn bên trong chậm rãi trở nên nhạt cuối cùng tiêu tan. Hắn quyết ý tiến vào bên trong. Trong sơn động, đúng vào lúc này vang lên một hồi nhọn phong thanh, mãnh liệt mà nhanh chóng. Hô! Quá huyền chân nhân nhất thời sử sốt. Hắn nhìn xem đột nhiên xuất hiện ở trước mắt gần trong gang tấc, nếu là lại gần bên trên một phần liền muốn mặt kề mặt ngũ quan. Nếu như là tại cái khác chỗ, vừa rồi hắn nhất định xuất thủ trước đối với đâm đầu vào thân ảnh vung bên trên một trường. Nhưng đây là Thái Huyền tông tổ mộ, hắn cái này làm trưởng môn tâm có lo lắng, cho nên nhất thời ngược lại ngây người. Cái này ngũ quan Có chút quen thuộc ba Quá Huyền Chân Nhân đi qua một cái chớp mắt kinh ngạc cùng sợ run, suy nghĩ bắt đầu chậm rãi khôi phục. Quá Huyền Chân Nhân hơi hơi lui về sau một bước, người đối diện đồng thời cũng lui lại nửa bước, hai người ánh mắt điều chỉnh tiêu điểm. Cuối cùng, đối diện hai người đồng thời lộ ra vẻ kinh ngạc. Sáu sáu trì An Phong bên trên, vang lên một hồi ồ ồ tiếng vang. Một thân ảnh từ sườn núi chỗ bước trên mây dựng lên, hậu phương một người khác theo đuổi không bỏ, một đạo ngất trời bàn tay hư ảnh thẳng đến phía trước một người mà đi. Người phía sau nghiến răng nghiến lợi, vận chuyển lực, hét chuyển Tông, các đại trưởng lão, nhanh chóng đi ra, theo ta bắt kế minh. Kế Minh. Thái Huyền Tông bữa nay lên vô số kinh nghi thanh âm. Kế Minh hai chữ này bây giờ tại Thái Huyền Tông bên trên đã trở thành phản đồ bại hoại đại danh tử, chỉ cần nhắc đến Kế Minh, một loại đệ tử tất nhiên nghiến răng nghiến lợi xương người người có thể chu diệt. Có lẽ chỉ có chị An Phong bên trên một chút nữ đệ tử ngẫu nhiên cảm hại Kế Minh tài hoa, sẽ ở không người nghe được thời khắc than nhẹ vài tiếng chăng sáng lúc nào có, cảm thán Kế Minh tài hoa kinh thế thế nhưng làm tắc. Trong khoảnh khắc, Thái Huyền Phong cùng Trì An Phong quãng trường vô số đệ tử lũ lượt mà tới, bọn hắn đầu nhìn Kế Minh hòa quá huyền nhân một chiếc một sau thân ảnh đi xa. Có một chút trên kim đan nội môn đệ tử kẻ tài cao gan cũng lớn dứt khoát đuổi theo. Không bao lâu, chỉ an chân nhân mấy tên nguyên anh cũng tuần tự phi thân lên, tay cầm một đạo truyền âm vụ, nghe nói quá huyền chân nhân điều khiển, truy đổi kế minh mà đi. Thái Huyền tông bên ngoài hơn 10 dặm trong một cánh đồng hoang vu. Chân trời hai thân ảnh truy đổi mà đến, ở trên bầu trời vạch ra hai đạo mây mù tan vỡ đường cong, giống như một cái đuôi treo ở sau lưng. Hai người những nơi đi qua, phong thanh phần phật, tiếng vang giống như thép rải, ngay tại trên cánh đồng hoang vu xám, trong miệng túi đầu mắng, ai nghĩ đến mới ra mộ liền gặp phải lão già chết tiệt này. Hiện tại Thái Huyền tông tổ mộ trước sau chờ đợi một tháng, đem vết thương trên người hoàn toàn dưỡng tốt mới quyết định đi ra, chính là vì ứng đối sau khi đi ra muốn phát sinh tình trạng đột phá, nhưng cũng kiên quyết không nghĩ tới, vừa ra tổ mộ liền gặp phải Thái Huyền. Hậu phương xa xa truyền đến một tiếng hạt lệ, Kế Minh quay đầu, chỉ thấy Liêu gốc chân nhân cứ hặc mà đến, tốc độ muốn so hắn cùng quá huyền chân nhân đều nhanh bên trên một bậc. Tiếp tục như vậy, lại có thời gian một nén nhang liền có thể bắt kịp Kế Minh, đến lúc đó coi như hắn trong khoảng thời gian ngắn không làm gì được Liêu Kế Minh, cũng có thể đem Kế Minh lưu lại, cũng không Thái huyền bọn người tranh thủ thời gian. Kế Minh quay đầu, Hai con mắt sớm đã đỏ bừng, lại một con côn rựa già. Diệp Thanh Thương bất đắc dĩ nói, chuyện cho tới bây giờ, chỉ có thi triển bí thuật. Hậu Phương, Liêu Cốc chân nhân hai mắt sáng lên, so với hắn mấy vị khác chân nhân xuất phát sắp tối, chính là vì mang ra dưới chân con này thiên hạc, hiện tại xem ra quả nhiên là một cái lựa chọn sáng suốt, thần sắc của hắn khóa trường, "Kế Minh, chuyện cho tới bây giờ, ngươi còn không mau mau thúc thủ chịu trói, đến lúc đó ta cùng với trưởng môn có lẽ còn có thể lưu tình. Phía trước, Kế Minh trên thân đột nhiên xuất hiện một đạo quang tựa như tia sáng, tốc độ đột ngột tăng mấy lần. Bí thuật. Liêu Cốc chân nhân cả kinh, Nhưng hắn trên mặt có lập tức lộ ra ý cười, bí thuật lại như thế nào, ngươi ở đây trong thời gian ngắn không cách nào đem ta hất ra, đợi đến bí thuật đưa ngươi linh lực hao hết, còn giống nhau là ta tù nhân. Hắn những lời này là lấy linh lực thôi động, âm thanh ồ ủ, đem bốn phía trăm trượng mây mù đều toàn bộ đánh sơ xác hóa thành vậy cá hình dáng. Không bao lâu, kế minh đáp lại cũng xa xa chuyển đến, phóng giọng. Liêu Cốc chân nhân sắc trợn chậm xuống. Thân là phàm trần tục nhân trong mắt tiên nhân, bọn hắn ngày bình thường tự xưng là hơn người một bậc, lúc nào sẽ đem dạng này lời nói thô tục đặt ở trong miệng, càng không nói đến là bị người chửi ầm lên, đến lúc này, Liêu Cốc chân nhân không lên tiếng nữa. Đấy lòng mật đạo, chờ đưa ngươi bắt được sau đó, tất yếu bằng mọi cách lục nhã chém thành muôn mảnh mới có thể giải mối hận trong lòng ta. Trên bầu trời, hết thảy bảy đạo thân ảnh trước sau truy đuổi, dòng giá hai cách giờ. Kế Minh sắc mặt càng ngày càng nặng, bí thuật thi triển đại giới cực lớn, hiện tại hắn linh lực đã tiêu tan hơn phân nửa, kim đan thu nhỏ suốt một vòng, tốc độ cũng không giống ngay từ đầu như thế nhanh chóng. Cho dù Liêu Cốc chân nhân đã sớm bị hắn vung ra ngàn trượng bên ngoài, nhưng mà đối với Nguyên Anh chân nhân mà nói, thôi động linh lực sau đó, vạn trượng khoảng cách cũng có thể lờ mờ nhìn thấy, cho nên một khi linh lực của hắn hao hết, tất nhiên sẽ bị Liêu Cốc chân nhân đuổi kịp. Phía trước, trong tầm mắt chỗ, có một tòa phàm nhân thành trì xuất hiện. Kế Minh ánh mắt nưng lại, hảo, liền đi trong thành. Hắn hơi hơi thấp người, ở ngoài thành vài dặm chỗ hóa thành một đạo hư ảnh rơi xuống đất, cấp tốc hướng thành nội lao đi. Chỗ cửa thành, hai tên thủ vệ chỉ cảm thấy trước mắt mơ hồ một hoa, một trận gió thổi qua, trừ cái đó ra lại không dị thường. Tại Kế Minh tiến vào thành trì không lâu sau, Liêu Cốc chân nhân đi tới bên ngoài thành, trên mặt ý cười trầm trọng, ngươi cũng là coi như thông minh, tòa thành trì này hoa như gấm, ít nhất cũng có mười mấy vạn người, chúng ta nhất thời nửa khắc hoàn toàn chính xác không cách nào tìm được tung tích của ngươi. Bất quá Ngươi chỉ cần còn ở trong đó một ngày, điều gì cũng sẽ lại lộ ra dấu vết để lại thời điểm. Hắn từ hạc bên trên này xuống, đang muốn vào thành, sau lưng chợt nghe cuồng phong mãnh liệt, thế là quay đầu. Chỉ thấy sau lưng, một tòa dài ước chừng mười mấy trượng thuyền thuyền từ đám mây hiện lộ, thuyền thuyền phía trên, thật sâu khắc lấy hai cái chữ to mênh dàng. Thanh Vân Tông. Liêu Cốc chân nhân nhất thời biến sắc, bọn hắn sao lại tới đây? Nghe đồn Thanh Vân Tông bây giờ dốc hết tông môn chi lực giống chống khuya chiến đội bắt ma, làm sao sẽ xuất hiện ở tòa này nhỏ nhỏ thành trì bên ngoài? Hắn ở chỗ này âm thầm suy đoán, thuyền thuyền phía trên một người đứng dậy, Thanh Vân Môn vì thường sinh sinh kế đuổi bắt lê mà, người không có phận sự nhanh chóng tối lui. Liêu Cốc chân nhân nghe vậy như bị sẽ đánh, bay đầu liếc mắt nhìn sau lưng thành trì, huyết ma ba lại thì ở tòa này trong thành trì. 188 chương 188, vây bắt thế gian cơ duyên xảo hợp không thể nào đoán trước, mặc cho kế minh vắt hết óc cũng kiên quyết nghị không ra, mình tại trong nguy cơ trốn trong thành, càng là huyết ma tránh né thành trì, càng trùng hợp chính là, Thanh Vân Môn thượng một đám trưởng lao trùng hợp vào lúc này một câu chu thiên diễn thuật tìm được huyết ma dấu vết. Cái này một tòa nhỏ nhỏ trong thành trì, lại trùng hợp phong vân hội tụ. Không bao lâu chỉ an chân nhân cùng quá huyền chân nhân các loại cũng hết thể chạy đến, gặp tình hình này hậu tâm bên trong cũng không khỏi chột xuống. Thuyền thuyền phía trên, Thanh Vân môn nhân sắc mặt tiêu căng, cho dù trừ bỏ Nguyên Anh chân nhân, một chút kim đăng kỳ đệ tử đối mặt Thái Huyền mấy người cũng không có ý tôn kính chút nào. Thái Huyền trưởng môn. Thuyền thuyền phía trên, có một cái Thanh Vân môn chân nhân tiến lên, bây giờ huyết ma thì ở toàn này thành nội, huyết ma chính là liên quan đến thế gian vạn dân sinh kế đại sự, bực này ma vật thiên biến văn hóa, chúng ta cũng là hao tốn sức chín hai hổ mới đưa nó bước đến nơi đây. Tại vạn dân sinh kế trước mặt, mong rằng trưởng môn có thể lấy đại cục làm trọng. Lời mặc dù nói xinh đẹp, Thanh Vân Môn thượng Đông đảo môn nhân lại không có nửa phần kính sắc. Liêu Cốc chân nhân mặt có phẫn sắc, nhưng lại không mở miệng, bọn hắn Thái Huyền Tông tại Thanh Vân Môn loại quái vật khổng lồ này trước mặt, đích xác không có kiêu ngạo tư cách. Quá Huyền chân nhân một chút chậm trước, ngẩng đầu nhìn tới trong đám người có một người ở trong đó đứng lặng, Kế Minh tiến lên phía trước nói, "Chúng ta kỳ thực cũng là truy tung trong môn phản đồ tới đây, tên này phản đồ tên là Kế Minh, lúc này hắn lẫn vào trong thành, chúng ta cố ý vào thành điều tra, chẳng qua hiện nay tất nhiên quý tông cũng tới ở đây, quý ta hai muốn theo đuổi người lại trùng hợp tại cùng một chỗ, Liền tự nhiên nên nghe quý tông phân công." Quá Huyền Chân Nhân nén giận, một phen nói đến ngược lại là giọt nước không lọt, nhường Thanh Vân Môn nhân cũng tìm không ra khuyết điểm. Chỉ là thuyền thuyền bên trên có một cái nam tử trẻ tuổi cười nhẹ một tiếng, nói thật dễ nghe, ta Thanh Vân Môn muốn bắt người, lúc nào cần các ngươi những thứ này tiểu môn tiểu phái thăm ra. Ở bên cạnh hắn, mấy người còn lại dù chưa mở miệng, nhưng đều một bộ mười phần tán đồng bộ dáng. Thanh âm của hắn mặc dù chỉ ở thuyền thuyền trên trong mấy người quanh quẩn, nhưng mà Di Thái Huyền đám người cảnh giới tự nhiên cũng nghe được rõ ràng. Liêu Cốc Chân Nhân sắc mặt đột nhiên thay đổi, lại cũng chỉ có thể nhịn mà khư phát. Quá Huyền Chân Nhân thì ra vẻ không có nghe được, chỉ chắp tay cất cao giọng nói: Xin hỏi chư vị chân nhân, trong thành này biển người mênh mông, chúng ta nên như thế nào tìm được huyết ma cùng kế minh hai người?" Thanh Vân môn đám người liếc nhau, đều nhíu như mày, vừa mới trên đường bọn hắn chính là bởi vì chuyện này tranh luận không ngừng, đơn giản là huyết ma thủ đoạn biến hóa đa đoàn, ở nơi này hơn một tháng thời gian bên trong bọn hắn mấy lần xuất động bậc đại thần thông bao vây chặn đánh, mặc dù nhiều lần đều để huyết ma chịu đến trọng thương, nhưng mà máu này ma xảo trá nhiều đoạn, lại có thể dựa vào hấp thu các tu sĩ khác tinh khí chữa thương, mỗi lần đem hắn bước đến việc cảnh lúc, đều bị hắn châu thiên không hiểu đạo thoát. Truyền truyền lên một cái chân nhân dưới đáy lòng một phen suy nghĩ, tiến lên một bước đạo Lần này chúng ta đã làm xong vạn toàn chuẩn bị, tự tin có thể đem huyết ma lưu tại nơi này. Duy nhất khó giải quyết là bên trong tòa thành này lại mười mấy vạn phạm nhân, ta Thanh Vân môn thân là trên 9 tầng trời danh môn chính phái, tự nhiên không muốn quá yếu nhiễu bát tính. Lưu Cốc chân nhân nghe vậy túi đầu một tiếng cười nhạo, không phải liền là không nghĩ tới biện pháp, sao phải nói nói nhảm nhiều như vậy. Lời nói này hắn tự nhiên không dám quang minh chính đại nói ra, chỉ là lòng có không cam lòng, âm thầm nói. Quá huyền chân nhân trong mắt tia sáng lưu chuyển, ta ngược lại có một kế, chỉ nhìn các vị đạo hữu có nguyện ý hay không nghe ta một lời. Ngoài thành động tĩnh mặc dù quá lớn quá nhiều, nhưng bọn hắn đã sớm thi triển thần thông, Phạm Chân đám người tuyệt không nhìn thấy thân ảnh của bọn hắn cùng truyền truyền. Thành nội. Kế Minh đi tới một gian khách sạn. Diệp Thanh Thương linh thức đem trọn tòa thành trì bao trùm, để phòng Thái Huyền bọn người lùng bắt mà đến. Kế Minh linh thức lại thu được rất căng, hiện tại hắn đã ngày khác đổi mặt, Thái Huyền bọn người muốn lấy linh thức điều tra đến tung tích của hắn tuyệt đối không thể. Muốn tìm được hắn, khả năng duy nhất chính là phong thành sau đó từng cấp từng cấp dò xét qua đi. Bọn hắn xét trong khoảng thời gian này, chính là Kế Minh duy nhất có thể chữa thương cơ hội chạy trốn. Bất quá nghĩ đến, lần kế chạy trốn nhất định càng thêm gian nan. Muốn một gian phòng hào hạ Kế Minh khẽ vươn tay đưa ra hai thỏi bạc, tạm thời áp ở chỗ này ở, lúc nào không đủ cứ đi lên tìm ta. Trưởng Quý tiếp nhận bạc, trên mặt nếp may cơ hồ muốn cười phải đứng vào chỗ. 189 chương 189, Thiên Biến Vạn Hóa bên trên ngửi lên lầu. Trưởng Quý nụ cười chân thành, tự mình mang theo Kế Minh lên lầu. Hắn chờ ở nhà này khách sạn 5 tháng không dán, trong những năm này muôn hình muôn vẻ nhân vật đô thị không kiến quen, ấn tình trên sân sở xoạc lần mò, bây giờ gặp Kế Minh lần đầu tiên nhìn đến ra hăng khí độ bất phàm của áo hóa lệ, tuyệt không phải vị phú gia công tử ca. Kế Minh đi theo Trưởng Quý một đường vào phòng, quay người nút cửa phòng. Quan môn phía trước đối với trưởng quý nói những ngày qua không có gì đặc thủ sự tình liền không cần tới. Trưởng quý lật đầu hờ hả, mắt thấy Kế Minh mở miệng thời điểm mặc dù ngựa khí bình thản, nhưng không khỏi có cổ tử mưa gió nổi lên ép thế, trong lúc nhất thời Kế Minh thân phận trong mắt hắn càng lộ vẻ thần bí. Liên tiếp 2 ngày, Kế Minh linh lực đã khôi phục, lại thêm Mã nào Tuyết Liên dễ chịu ăn dưỡng, bởi vì thi triển bí thuật đưa đến gì chứng đều đã khôi phục, tu vi bên trên lại có tinh tiến. Mã nào Tuyết Liên dù sao cũng là đã sinh ra linh trí tiên dược, dược, hiệu vượt qua Kế Minh tưởng tượng. Hắn cảnh giới bây giờ đã là Kim Đan Đình phong. Bởi vì có giết nhân vật khi còn sống còn để lại linh lực giá trị, tu vi của hắn tử càn khôn phía sau núi bên cạnh một đường đột nhiên tăng mạnh, bây giờ coi như cách Nguyên Anh cũng chỉ kém một chân bước vào cửa. Thời gian 2 năm từ một kẻ phàm thân đến thành tựu Kim Đan, chớ nói đây là kế minh chưa từng nghĩ tưởng, coi như Thanh Vân môn thượng cũng chưa chắc có dạng này yêu nghiệt. Diệp Thanh Thương, bằng vào ta hôm nay tình hình, còn cần bao lâu mới có thể tiến vào Nguyên Anh? Kế Minh vấn đạo. Hắn tự tin nếu là tiến vào Nguyên Anh, coi như không thể cùng Thái Huyền người địch, cũng nhất định có thể bình yên đào thoát. Diệp Thanh Nguyên Anh cùng Kim Đan khác biệt, trên lệnh trong đó cực lớn, muốn đi vào Nguyên Anh cần cầu thông thiên địa. Ngươi muốn đuổi tại Thái Huyền bọn người phía trước tiến vào Nguyên Anh, chỉ sợ là ý nghĩ háo huyễn. Kế Minh còn muốn hỏi lại vài câu, Diệp Thanh Thương lại ngược lại đạo, dưới lầu, tựa hồ tới một người thú vị. Kế Minh lông mày lập tức nhăn lại, chẳng lẽ là Thái Huyền bọn hắn? Diệp Thanh Thương phủ nhận nói, không phải, Thái Huyền bọn người còn tại thành Tây, muốn từng tấc từng tấc lùng tìm tới ít nhất còn muốn thời gian nửa tháng. Kế hoặc, nhiên phải, nhân, phải ý Ngay tại tới ở đây không lâu sau, Thanh Vân môn thượng tổng cộng có 36 người đổi tới nơi đây. Diệp Thanh Thương đạo: "Xem ra bọn hắn dường như là vì lùng bắt huyết ma mà đến." Kế Minh vấn đạo: "Lầu đó ở dưới là ai?" Huyết ma. Dưới lầu, một cái có được tuấn mỹ nam tử ngồi ở một phương bàn nhỏ phía trước, trước mặt trưng bày trước sau hai cái đĩa nhỏ, cũng là thanh đạm thức nhắm, ở bên tay trái hắn có khác một ít vỏ rượu, phiêu hương bốn phía. Trên lầu, Kế Minh túi người nhìn phía dưới, người nói huyết ma chính là người này. "Là?" Kế Minh nghi ngờ nói: "Ngày đó ta thấy huyết ma lúc, nó hóa thân linh trì." Phía dưới có khác một dòng âm suối, bây giờ tại sao lại sẽ trở thành hình người? Diệp Thanh Thương đạo: "Ngươi phải biết, huyết ma có thiên biến vạn hóa thiên phú, chỉ cần hắn có ý định biến hóa, mọi loại pháp cùng nhau cũng đều có thể tại trong chốc lát hoàn thành." Kế Minh tâm phía dưới tán thưởng, đồng thời sinh ra một nghi ngờ, nói như vậy, thế gian vạn vật hắn đều có thể biến hóa, Thanh Vân môn chẳng phải là mãi mãi cũng không có khả năng bắt được hắn. Diệp Thanh Thương đạo: "Không dễ dàng như vậy, nếu thật là không có chút sơ hở nào, như thế nào lại bị ta phát hiện? H hắn bây giờ bản thân bị trọng thương, thực lực chưa chắc có ngươi mạnh. Vậy hắn bây giờ có thể phủ nhận ra ta." Kế Minh vấn đạo: Diệp Thanh Thương đạo: "Chỉ cần ngươi thu liễm linh lực cùng linh thức, hẳn là không nhận ra. Bất quá, sau đó chờ hắn rời đi nơi đây, ngươi có thể theo sau cùng hắn làm một vụ giao dịch. Kế Minh Vi Kinh, bằng vào ta bây giờ cảnh ngộ, sau đó một khi theo dõi thời điểm bị hắn phát giác, chỉ sợ còn chưa động thủ, cũng sẽ bị Thái Huyền Tông cùng Thanh Vân Môn nhân đe bác." Diệp Thanh Thương cười nói: "Giữa các ngươi bây giờ cảnh ngộ tương tự, chưa hẳn nhất định phải làm địch nhân. Dạng này, sau đó hắn một khi phát hiện đến thân phận của ngươi, ta liền thay thế ngươi cùng hắn trò chuyện chút." Kế Minh suy nghĩ một chút: hảo. Huyết ma tại trong khách sạn tự rót tự uống." Nhìn qua cùng những người khác không khác nhau chút nào, đợi đến trong đĩa mấy món ăn tất cả đều ăn xong, Kế Minh đi theo. Huyết Ma theo đường đi một đường hướng về phía trước, từ đại đạo tả hữu vòng vo hai cái con đi tới một gian hẻm nhỏ, ra đi. Kế Minh từ một bên khác đi ra. Bị Huyết Ma phát giác dấu vết, Kế Minh cũng không cảm thấy bất ngờ, Huyết Ma dù sao xuất từ cựu đô, từ tối tăm không ánh mặt trời địa giới đi ra, cảm giác bên trên nên muốn so người khác mạnh hơn rất nhiều. Ta bây giờ ra ngoài, ngươi chỉ cần đem tâm thần thả ra liền có thể. Diệp Thanh Thương tại Kế Minh đáy lòng nghĩ. Kế Minh nghe vậy làm theo. 190 chương 190, thiên biến vạn hóa bên trong trường môn, thành tây trước sau 16 giải ngõ hẻm ta đều đã nhìn qua, không có kế minh dấu vết. Quá huyền chân nhân trước mặt, Liêu Cốc chân nhân thần sắc có chút bực bội. Quá huyền chân nhân đạo, không sao, Thanh Vân môn nhân bây giờ tại thành Đông lùng tìm, chúng ta liền từ thành tây hướng trong thành đi, có linh thức gia trì, chắc là có thể đem kế minh hỏa huyết ma bước đi ra. Liêu Cốc chân nhân đạo, chỉ là như vậy lục soát tiếp, ít nhất còn muốn nửa tháng thời gian mới có thể đem trọn tòa thành chỉ hoàn toàn dò xét. Lấy tên tiểu tử kia của quái, chỉ sợ đêm dài lắm hổ, những cái kia Thanh người từ trước đến nay tầm cao khí ngạo chưa chắc sẽ vì chúng ta chú ý kế minh dấu vết." Quá Huyền chân nhân cười nói, "Điểm này ngươi cũng không cần thiết lo lắng, Thanh Vân môn nhân, nhất định không hy vọng kế minh sống nữa." Liêu Cốc chân nhân vấn đạo, "Làm sao mà biết? Ngươi có còn nhớ trước đây cố ý tới chúng ta tông rũ sạch kế minh hòa Thanh Vân môn quan hệ cái tiên nguyên anh chân nhân?" Quá Huyền chân nhân đạo, "Ta vừa rồi trên thuyền gặp được người này, thì tính sao? Tuy người này trước đây trong ngôn ngữ đối với kế minh cũng nhiều có chán ghét, nhưng mà huyết ma chuyện này can hệ trọng đại, bọn hắn chưa chắc sẽ vì Liêu kế minh mà kinh động ma." Quá Huyền Chân Nhân liườm liếc cốc chân nhân một mắt, trong lòng nói thầm một tiếng ngũ xuân, giải thích nói, hắn đối với Kế Minh cũng không phải là chỉ là chán ghét đơn giản như vậy. Trước đây chúng ta sợ dĩ cho rằng Kế Minh sẽ cùng Thanh Vân Môn có liên quan, điểm trọng yếu nhất còn là bởi vì hắn cùng Thanh Vân Môn thánh nữ Nhược Bạch lui tới thân mật, Nhược Bạch thậm chí lại nhiều lần vì hắn ra mặt. Trên tông môn, ẩn ẩn truyền ra hai người nghe đồn. Theo ta thấy, Thanh Vân Môn giết Kế Minh chi tâm cũng không phải là nhất thời khởi ý, bây giờ biết Liễu Kế vết, nhất định cũng muốn mau đem hắn tru chân bình Quá chân nhân đạo, đến rồi bây giờ Chúng ta cùng Thanh Vân môn cùng chung mối thù. Tại đuổi bắt huyết ma trong chuyện này cũng không thể phất lờ, chỉ cần lần này cùng Thanh Vân môn tề lực đem huyết ma đuổi tới, sau này tại tu hành giới nhắc lên cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Liêu Cốc chân nhân nghe qua Quá Huyền chân nhân một phen, quay người tiếp tục tìm kiếm kế minh dấu vết, tinh thần phấn chấn, có nhiều hứng phấn. Quá Huyền chân nhân nhìn bóng lưng của hắn, tối đầu thở dài một tiếng, hồi tưởng lại nhiều lần nhìn thấy kế minh lúc hoàn toàn khác biệt tu vi và cảm thụ trong ánh mắt tràn đầy nguy cơ, nếu không thể sắp nổi bắt, sau này Thái huyền tông liền thật sự có nạn. Thanh nội, kế minh tại ngơ ngơ ngác ngác bên trong chờ đợi. Trong đầu của hắn đã bị Diệp Thanh Thương lấy một loại không do thủ đoạn bao trùm, lúc này tâm thần hoàn toàn ở một chỗ chỉ có vô tận hắc ám không gian dừng lại, hoàn toàn không thể tham dò chuyện của ngoại giới. Không biết qua bao lâu, trong bóng tối ẩn ẩn xuất hiện một đạo thiên quang, kế minh dần dần hoàn hồn. Kế minh toàn thân hơi chấn động một chút, đờ đẫn trong mắt lại lần nữa khôi phục hào quang. "Huyết ma sau đó liền sẽ cùng ngươi dung hợp, ngươi chỉ cần chậm đợi liền có thể." Diệp Thanh Thương đạo, thanh âm của nàng có mấy phần mợn Kế hoặc, "Dung hợp?" Diệp Thương đạo, Bây giờ hai người các ngươi tỉnh cảnh đã đến tránh cũng không thể tránh thời điểm, mặc kệ là ai xuất hiện tại Thanh Vân môn đám người trước mặt, đều tất sẽ bị nhận ra. Vì kế hoạch hôm nay, chỉ có dung hợp, đem hắn thần thông hoàn toàn do ngươi truyền thừa, các ngươi mới có thể đào thoát. Kế Minh như mày, ngẩng đầu liếc mắt một cái phía trước khuôn mặt tuấn mỹ nhưng thần sắc tà dị hế ma. Đáy lòng của hắn sinh ra phản cảm, đạo, dung hợp sau đó, ta cùng với hắn chẳng phải là muốn dùng chung một cái cơ thể, đến lúc đó lại lấy ai là chủ đạo? Ngươi cùng hắn thương nghị phía trước, vì cái gì không nói trước cho ta biết một tiếng? Diệp Thương nghe ra Kế Minh ẩn ẩn phẫn nộ, một trận trầm mặc phía sau đạo, có lẽ Dung hợp cái từ này chưa hẳn phù hợp, nên gọi là ký sinh. Kế minh nam nào, nào, đạo, chính như ngươi ta dạng này, hơi không giống. Ta mặc dù bây giờ phụ thuộc vào ngươi, nhưng mà tư duy cũng không cùng ngươi cùng hưởng, hai người chúng ta ở giữa cũng thường có bất đồng. Huyết ma một khi ký sinh ở trên người của ngươi, sau này thần thông của hắn cùng hết thảy thủ đoạn tiên phú đều đưa rơi vào trên người của ngươi, trừ cái đó ra, dị vạng hắn chán ghét người cùng sự vật cũng đều để cho ngươi kế thừa. Nhưng ý thức vẫn là từ ngươi chủ đạo. Kế minh mơ hồ minh bạch mấy phần. Diệp Thanh tiếp tục nói, Ta biết tính cách ngươi của tưởng, nếu để cho ngươi và huyết ma hòa làm một thể bộ mặt hoàn toàn thay đổi, lấy tính nết của ngươi chưa chắc sẽ đồng ý, bởi vậy tuyệt sẽ không để cho ngươi biến thành dạng này, ngươi cứ yên tâm." Kế Minh thở dài nói, nhưng liền hắn chán ghét nhân vật ta đều phải thừa kế, đây cũng là đơn giản dung hòa à? Đáng tiếc các ngươi tình cảnh hiện tại đều xem như tới cảnh, mặc dù còn chưa tới tiếp theo một cái chớp mắt liền tình huống tuyệt vọng, nhưng mà cũng không sai biệt nhiều. Bây giờ duy nhất có thể cứu ngươi nhóm phương pháp, cũng chỉ có như thế. Hắn một khi ký sinh ngươi, các ngươi liền cùng phía trước hoàn toàn khác biệt, lại thi triển huyết ma thiên biến vạn hóa phú. Trên đời này liền không có bất kỳ người nào có thể cảm thấy. Kế Minh nhìn phía trước huyết ma, cuối cùng quyết định, "Hảo, tiếp nhận huyết ma ký sinh, kế thừa hắn tất cả thần thông. Tiếp đó, chạy đi." Huyết ma đồng dạng nhìn xem Kế Minh, khoe miệng đột nhiên câu lên ý cười, ta mị dị thường, sau đó ta với ngươi dung hợp, từ nay về sau, giữa ngươi ta không phân khác biệt. Ta xuất từ cự ưu âm phủ hoàng tuyển lộ bên trên, ngươi xuất từ đại quang minh giới phàm trần, chính là trong thiên địa một cái dị số." Suy nghĩ một chút ngược lại cũng coi là một ý định không tồi. Huyết ma trên thân chợt di động phù văn, lặng yên không một tiếng động, liền thân hình cũng biến thành có mấy phần trong suốt. Tiếp lấy, hắn từng bước một hướng Kế Minh đi tới. Phong thanh di động, tính không một tiếng động, nhưng Kế Minh bên tai chợt nổi lên trùng vang, giống như tiếng sấm, bừng tỉnh tựa như biển lầm, nhìn xem huyết ma hưởng đỏ con mắt, chính như vô tận vòng xoáy. Huyết ma thân ảnh vẫn như cũ trở nên mơ hồ mơ hồ, chỉ có vô tận phù văn trên giới lưu chuyển, giống như thác nước. Hô. Huyết ma thân hình chợt hoàn toàn tiêu tan, một hồi âm phong mãnh liệt mà đến, rơi tại Kế Minh trên thân. Kế Minh con mắt đột nhiên bế, trên lồng tiểu đỉnh đột nhiên bắt đầu không chắc lập 191 chương 191, Thiên Biến Bản Hóa phía dưới Diệp Thanh Thương yên tĩnh nhìn xem một màn này, nàng biết, làm Kế Minh tỉnh lại lần nữa, trong tính cách hoặc sẽ có rất nhiều biến hóa. Tuy nàng vừa rồi nói cho Kế Minh huyết ma chỉ là ký sinh tại Kế Minh trên thân, nhưng khi hai người chân chính dung hợp, trong tính cách biến hóa há lại sẽ dễ dàng như vậy. Kế Minh trên mặt lướ qua một tia thống khổ, phản phất tại dễ dỗ không chắc. Diệp Thanh Thương nhìn qua một màn này, trong lòng hơi cảm thấy bất an, vừa âm thầm khuyên đủ chính mình, bây giờ tình trạng nguy hiểm như thế, cũng chỉ có dạng này mới có chạy trốn ra ngoài một tia hy vọng. Kế Minh nhìn trước mắt ngũ thải bàn lan, Có vô số quang hoa lưu động cảnh tượng, đây chính là Thức Hải. Đây là một cái làm cho người sợ hãi than không gian. Ánh mắt của hắn ném rơi nơi xa, chỉ thấy từng cái thác nước tựa như phụ văn trước sau huy sái nối lượn, đó phải là linh tức. Đây là kế minh lần thứ nhất như thế cụ thể hóa xem đến trong Thức Hải của mình bộ dáng, nhất thời mới lạ, sinh ra nghi hoặc, huyết ma một khi muốn cùng ta dung hợp, hẳn là chính là tại Thức Hải bên trong tiến hành, vì cái gì lúc này lại không thấy thân ảnh của hắn. Trong lúc hắn âm thầm nghi hoặc, một ngụm Tứ hư ảnh tại phía trước như ẩn như hiện, đúng là hắn trước ngực một mực treo tiểu đỉnh. Từ nhỏ trong đỉnh Từng giờ từng phút màu sắc sặc sỡ kia sáng bắt đầu tiêu tán, đồng thời hướng kế minh lũ lượt mà đến. Kế Minh lấy làm kinh hãi, còn chưa chờ hắn phản ứng lại, tất cả ánh sáng điểm đã chạm vào thân thể của hắn. Một cỗ thần thông kỳ dị cùng cảm xúc thậm chí ký ức, bởi vậy bắt đầu xuất hiện tại kế minh trong đầu. Nửa ngày, kế minh mở to mắt. Những thứ này quang hoa, đến từ vết ma. Quang hoa còn tại lần lượt tràn vào, kế minh dần dần đối với cái này khắc tình hình rõ ràng, trên mặt của hắn không khỏi lộ ra nụ cười. Nơi đây tình hình, chỉ sợ liên diệp thanh thương cũng chưa chắc dự liệu đến. Huyết ma cùng hắn ở giữa dung hợp, bởi vì có tiểu đỉnh tham dự, đã biến thành một hồi thuần túy kế thừa. Từ nay về sau, Kế Minh liền nắm giữ huyết ma hết thảy thần thông, lại không chịu huyết ma trí nhớ bất kỳ ảnh hưởng gì. Làm bên trong chiếc đỉnh nhỏ một điểm cuối cùng quang hoa tràn vào, Kế Minh đáy lòng tiếp thu được mấy phần sợ hãi và không cam lòng. Huyết ma bản ý là cùng Kế Minh dung hợp, chạy thoát sau đó, lấy thủ đoạn của nó, sau này nhất định có thể đủ chiếm giữ chủ đạo, ai ngờ kế hoạch còn chưa bắt đầu, nửa đường giết ra tôn này tiểu đỉnh, lấy sét đánh chi thế đưa nó hoàn toàn hấp thu đồng thời xoắn nát, cả cái dị một phần ý thức cùng linh trí cũng không có sống sót. Nó tại Thanh Vân môn rất nhiều đại năng giả thủ hạ mấy phen đào thoát, cuối cùng lại chết tại Kế Minh trên tay, không cam lòng chi ý chủ thiên. Kế Minh ánh mắt lấp loé, Diệp Thanh Thương đối với hắn quả nhiên có chỗ dầu giếng, huyết ma cùng hắn ở giữa dung hợp, tuyệt không phải ký sinh đơn giản như vậy. Kế Minh tâm phía dưới than nhỏ, đợi đến chuyện chỗ này, muốn cùng Diệp Thanh Thương thật tốt trò chuyện chút. Sáu sáu Diệp Thanh Thương nhìn xem Kế Minh trên mặt vẻ dữ rợa dần dần thối lui, biết chuyện chỗ này, cảm thấy khe khẽ thở dài, chỉ hy vọng chớ có trách ta, bây giờ cảnh, ngươi phải biết, chỉ có sử dụng loại này thủ đoạn thường mới có thể an thân tối lui. Kế Minh từ từ mở mắt, hai cái trong con mắt màu sắc không giống nhau, một đen một trắng, thông thấu rõ ràng, tựa như âm dương. Như thế nào? Diệp Thanh Thương truyền âm xuất hiện. Kế Minh không có trả lời, chỉ là ngũ quan dần dần biến hóa, liền thân hình cũng từ từ trở nên phong gầy. Diệp Thanh Thương gặp một lần tình hình như vậy, trong lòng nhất thời yên lòng, xem ra đã dung hợp thành công, có thể sớm ngày rời đi. Kế Minh thi triển đạo pháp, chính là nguyên bản thuộc về Huyết Ma Thiên Phú, có thể huyền hóa thế gian vật vật, biến ảo thân hình nhả bột ngủ mạo chỉ là cực kỳ phổ thông nhất sự tình, hơn nữa tuyệt không sơ hở. Liên Diệp Thanh Thương trước đây cũng là dưới sự trùng hợp mới phát giác được huyết ma ngay tại dưới lầu, nếu không phải huyết ma bị trọng thương, nàng cũng chưa chắc có thể dò xét chảy máu ma thân phận. Kế Minh chậm rãi ngẩng đầu, một chương rơi vào trong đám người qua quyết bình bình mặt của liền Hiện lộ ra. Hắn bây giờ kỳ thực cũng có thể biến hóa trở thành giống chim thú thú, nhưng thanh văn môn như là đã đến, liền nhất định bày ra thiên la địa võng, biến thành thú loại có lẽ so với người hình càng thêm nổi bật. Ngươi dự định như thế nào ra khỏi thành? Diệp Thanh Thương vấn đạo. Kế Minh một chút trước nói, về khách sạn trước, bừng này chỗ loại người gì cũng có, có thể tìm hiểu một chút gia thành biện pháp, tìm vạn vô nhất thất cơ hội. Diệp Thanh Thương âm thầm gật đầu. Khách sạn. Kế Minh ngồi ngay ngắn, một thân hoa phục đã từ lâu đổi thành dân chúng tầm thường mặc áo gai, nhìn qua quyết bình bình, là trong khách sạn khắp nơi có thể thấy được nhân vật. Trong khách sạn tiếng người ồn náo huyên náo chân thiên, nhân vật Tam giáo Cửu lưu trước sau ngồi, có người ăn say rượu la lối om sòm, có người lấy thịt rượu trở về phòng nghỉ ngơi. Đủ loại đủ kiểu lời nói thổ tục cùng tiếng lóng ngay tại trong khách sạn vừa đi vừa về phiêu đãng, nghe được rõ ràng nghe không rõ toàn bộ vào Kế Minh trong lốt hai. Hắn cuối cùng không phải thường nhân, đi qua lôi tiếp cùng càn trên địa hỏa rèn thân thể, cảm giác bên trên vượt qua thường nhân rất nhiều. Những thứ này xen lẫn trong cùng một chỗ đột nhiên nghe vào dối bởi hóa cẩn thận thăm dò giống như từng câu bị kế minh tiếp thu. Khoe miệng của hắn dần dần câu lên một nụ cười. Có tiêu đội xuất hành, trời cũng giúp ta. Bên ngoài thành, Thanh Vân Môn hơn 10 người canh giữ ở các nơi, bọn họ linh thức đã sớm đem bên ngoài thành hơn 10 giảm toàn bộ ba quát, chớ nói phi cầm tàu thú, liền một cái đặc thù một chút con rồi cũng chưa chắc có thể bay ra ngoài. Một người nằm ngang tại một đầu trên chạc cây, hai con mắt híp lại và mấy dặm ra một người khác cúi đầu trò chuyện. Lần này huyết ma mọc cánh khó thoát, từ hắn xuất thế đến nay đã qua mấy tháng, bây giờ mới xem như hết thảy đều kết thúc. Một người khác gầm thanh cũng xa xa chuyển đến, bất mãn nói, chỉ có thể hận tông môn có lệnh không thể quá yếu phàm nhân, bằng không mà nói làm sao đến mức chúng ta khổ cực như thế. Nghe thành nội lục soát đám người nói, thành nội đã lùng tìm hơn phân nữa, mười mấy ngày bên trong nên có kết quả. Lần này xuất hành nhân thủ một cái sáng ngợi ma kính, mặc cho huyết ma thiên biến vạn hóa cũng kiên quyết không trốn thoát được. Ngay tại hai người trò chuyện thời điểm, thành nội Hạo Hạo đã đãng xuất hiện một đầu đội xe. Trước đoàn xe phía sau đều có 16 người đám người ở giữa che chở hai cái cực lớn xích hồng hồng vỗ, nhìn tinh trọng. Biến mất tại trên ngọn cây Thanh Vân Tông môn nhân linh thức lướt qua, trong tay nhoáng một cái xuất hiện một đạo điểm nhấp nháy lấy thanh quang tầm gương, kính chiếu bên trên có sáng ngợi mà hai chữ. Hắn sáng lên sáng ngợi ma kính từ phía dưới 32 người trên thân khẽ quét mà qua, mắt thấy sáng ngợi ma kính không hề có động tinh gì, một tiếng cười nhạo, nguyên lai like chỉ là một chi tiêu đội. Cách đó không xa, một tên khác Thanh Vân Tông môn nhân cũng lấy linh thức dò xét qua đi, chưa từng phát giác dị thường. Hai người liền như vậy tiếp tục truyền âm, phàm Trần bên trong người, sinh ra liền vì tiền tài văn bạc, ngơ ngơ ngác ngác một đời, thật tình không biết ở tại bọn hắn đỉnh đầu còn có người tu hành nan giặc thiên địa. Ha <cười> ha. Hai người trò chuyện, thỉnh thoảng cười lạnh, xem thường đám người, cảm giác ưu việt tự nhiên sinh ra. Mà phía dưới tiêu đội chậm rãi đi đi qua, móng ngựa rơi xuống đất âm thanh càng lúc càng xa, tiêu đội bên trong, một cái thon gầy người trẻ tuổi nhỏ bé không thể nhận ra ngẩng lên ngẩng đầu, bờ môi khẽ nhúc nhích, như thế nào? Diệp Thanh Thương cười nói, có huyết ma thiên phú, lại thêm ngươi bây giờ ma tính hoàn toàn không có, bọn hắn tự nhiên chưa từng phát giác. Bất quá vẫn là phải cẩn thận một chút, bọn họ linh thức đã đem phương viên hơn 10 giảm toàn bộ bao quát. Vì để phòng vạn nhất, ngươi cần đi theo tiêu đội lại đi 2 ngày. Kế Minh khẽ gật đầu. 2 ngày sau đó, Tiêu đội một đường tiến lên, đi tới một chỗ hoang mạc, ở chỗ này cùng tiêu đội đám người các biệt Mắt thấy Kế Minh thân ảnh biến mất ở hoang mạc chỗ sâu, tiêu đội bên trong đông đảo tiêu sư chậc chậc cảm thán, áp tiêu nhiều năm như vậy, chưa bao giờ thấy qua dạng này phú ra công tử ca, dùng hai dương hoàng kim coi như thủ lao, hộ tống hắn tiến vào trước mắt loại chim này không ghẻ phân sa mạc. Hoang mạc chỗ sâu, Kế Minh dần dần khôi phục diện mạo như trước. "Kế tiếp, ngươi có tính toán gì?" Diệp Thanh Thương vấn đạo. Kế Minh hơi hơi ngẩng đầu, nhìn phương xa trên đường chân trời xa xa rũ xuống mặt trời lặn, cười nói, "Bên trên môn, bái sư 192 chương 192, Lý Tiêu giao Thái Huyền bọn người còn tại thành nội. Bọn hắn tin tưởng vững chắc có sáng ngời ma kính cùng linh tức song trọng phụ trợ, tất nhiên có thể đè kế minh hỏa huyết ma bắt được, dù sao Thái Huyền tông cùng Thanh Vân môn cộng lại có hơn 40 tên nguyên anh chân nhân, coi như phải đánh một cái hơi yếu một chút môn phái cũng là tất thắng chi cục. Thẳng đến một ngày này, Thái Huyền cùng cốc chân nhân đi tới trong thành, cùng Thanh Vân môn chúng chân nhân linh tức gặp nhau. Quá Huyền chân nhân trong lòng lộp bộp kế minh Thanh Vân Môn nhân cũng mười phần ngạc nhiên, các ngươi lại cũng đi tới trong thành. Tâm nợ ngày sau, lại một đất phiên truy quét, từng tiếng lâm nhiên sát ý truyền ra, lại để cho bọn hắn đào thoát. Đông Lai hải ngoại, tiên sơn mịt mờ, linh khí hang đảng. Trên biển sương mù trọng trọng, đem tất cả sơn hình che lấp, gió qua chậm chậm, ẩn có hương hoa, đang tới từ ở tiên sơn phía trên, Thanh Vân Tông. Kế Minh ngự kiếm đi tới một ngọn núi phía dưới, hắn nhìn ánh mắt chiếu tới khắp nơi dãy núi cùng lờ mờ có thể thấy được tòa cung điện, cảm nhìn qua khí phái không nói, liền chúng núi vòng quanh phong thủy. cũng là chỉ có vào chứ không có ra con ác thú chi tượng. Hắn dọc theo chân núi một đường hướng về phía trước, cuối cùng tại sườn núi chỗ thấy được từng tầng từng tầng thông hướng phía trên bậc thang, bậc thang hai bên tất cả trồng coi hai danh đồng tử, một nam một nữ, ngũ quan đều sinh đắc tính xảo, một cái thanh tú một cái to lãng, giống như phàm trần ăn Tết thời gian bái tế kim đồng ngọc nữ. Một danh đồng tử nhìn thấy dưới núi có người đi tới, tiến lên một bước quát lên, người phương nào đến? Kế Minh một mực cung kính tiến lên, hai vị đạo hữu, ta là dưới núi một tán tu, đến nay tu hành trăm năm, bây giờ tu vi là kim Đã sớm nghe nói thanh vân là thánh địa tu hành Cho nên trước chuyến này tới bãi sư, có ý định tìm kiếm tiến vào Nguyên Anh chi pháp. Nói chuyện, hắn khẽ ngẩng đầu, tại hạ, Lý Tiêu Giao Trên bậc thang, đứng ở bên phải tiểu cô nương ngơ ngác nhìn chằm chằm Kế Minh, trong lúc nhất thời gương mặt đều rất giống đỏ hồng, hắn có được ba thật lạ để mắt. Sáu sáu Kế Minh đánh Lý Tiêu Giao danh hào lên núi đứng tại trên bậc thang bị hai danh đồng tử nhìn nửa ngày, cuối cùng từ tên nữ đệ tử kia đi lên núi bẩm báo trong môn trường lão, dù sao Kim Đan tuật cùng tán tu cũng ít khi thấy, hai danh đồng tử không làm chủ được. Kế Minh không có giấu giếm tu vi của mình, là bởi vì nghĩ đến Thanh Vân môn thượng cao nhân đông đảo. Bọn họ linh thức hơi chút dò xét liền có thể đem chính mình tu vi hiệu bảy tám phần, đến lúc đó ngược lại biến khéo thành vụng. Kế Minh tự nhiên phát giác hai danh đồng tử mới vừa nhìn dung mạo của mình phía sau kinh ngạc, nhất là lưu lại tên nam tử này đệ tử trong mắt thường có ghen ghét. Đây là hắn phía trước thì có dự đoán, dù sao hình dạng của hắn là hoàn toàn dựa theo kiếp trước lý tiêu giao tới, có thể xưng một một tinh phần phất, vị tiên nam tài tử danh xưng cổ trang vương tử, vậy thì nhất định là thường nhân khó mà sánh bằng mỹ nhan tình thế. Nửa nén hương phía sau, hai bóng người xa xa bước trên mây mà đến, tên nữ đệ tử kia đứng ở bên trái, tại nàng bên cạnh là một gã tiên phong đạo cốt trung nhân. nhân. Hắn Dương gọ má hơi lồi, dâu dài đồng bền ăn nói có ý tứ, đang lượn lờ trong mây mù có không ra tiên khí. Kế Minh đem trước mắt Trung niên nhân cùng Thái Huyền Tông lên liếu đáy vực bọn người so sánh một chút, trong lòng thầm nghĩ, khó trách Thanh Vân môn thượng nhân sẽ xem thường Thái Huyền Tông bên trên đám người, chỉ nói người trước mắt này khí độ, liền muốn so liếu đáy vực bọn người mạnh hơn rất nhiều, đây có lẽ là công pháp duyên cơ. Trung niên nhân dưới chân mây mù tiêu tan, tại trước bập đứng vững, trên dưới nhìn liếu Kế Minh một mắt, trên bất động sác, sư. Kế Minh gật đầu, ta tại Kim năm không thể thêm. Trong lòng biết lấy cá nhân ta chi lực chưa chắc có thể đánh vỡ cái này hằng rào, bởi vậy mộ danh mà đến, chỉ cầu Quý Tông có thể thu ta là ngoại môn đệ tử, sau này có thể ở bảo địa thụ nhiều dạy bảo chuyên tâm tu hành. Nếu có thể thuận nguyện, sau này chính là Quý Tông ra sức châu ngựa. Tư thái của hắn cú thấp, cũng làm cho trung niên nhân mặt người. Hắn muốn cho rằng Kế Minh có kim đan tổn cùng tu vi, có lẽ cùng dĩ vãng tìm tới rựa vào là tán tu mở dạng, tự cao tu vi không thấp tròn lên Dương Dương đắc ý, không nghĩ tới Kế Minh sẽ như thế khiêm tốn kính cẩn. Trung niên nhân gật đầu một cái, tại Kế Minh trên mặt dừng lại thêm mấy phần, trong lòng nói thầm một tiếng. Người này phải ngược lại là Mi Thanh Ngọc Tú, tại toàn bộ tông môn cũng không nhiều gặp. Hắn nghiêng người nhìn nhìn tả hữu hai danh đồng tử, thần sắc vẫn như cũ không thay đổi, trầm giọng nói: "Đi theo ta A Kế Minh đi theo nam tử trung niên bước trên mây dựng lên, thẳng đến đỉnh núi." Sau lưng, hai danh đồng tử xa xa tương vọng, trẻ tuổi nữ đệ tử chăm chú nhìn Kế Minh bóng lưng, một bên nam đệ tử nhịn không được hừ một tiếng. Kế Minh đi theo nam tử trung niên một đường lên núi, cuối cùng dừng ở một tòa bên trong đại điện, hai người phía trước trò chuyện một phen, đại khái là Kế Minh đáp lại nam tử vấn đề, đổ cùng tiếp trước nhận lời mời có chút tương tự. Kế Minh rất có lòng tin Vô Luận Thanh Vân môn lại như thế nào cường thịnh, cũng sẽ không bỏ mặc một cái kim đan tuột cùng người rời đi. Không ngoài dữ liệu, hắn cuối cùng bị lưu lại, quá trình thậm chí so Kế Minh trong tưởng tượng càng giản lược mấy phần. Kế Minh tại đáy lòng thầm nghĩ, chẳng lẽ cái này Thái Huyền Tông bên trên sẽ không sợ có những tông phái khác nhân đánh tán tu danh hào lẫn vào trong môn trộm tập công pháp thần thông sao? Diệp Thanh Thương nhìn ra Kế Minh ngoài ý muốn, "Đạo, Thanh Vân môn thượng giống như ngươi vậy tán tu đến không hết, trong đó rất nhiều người thân phận mê, chưa chắc đã là tán tu, Tông cũng không thèm để ý bọn hắn truyền mấy năm, nhất định có mình một bộ thủ đoạn, coi như ngươi là ma người trong môn." cũng nhất định có thể để cho người thần phục. Nghe vào có chút giống trong truyền thuyết có thể làm cho người túi đầu liền bái vương bắt chi khí, có chút mơ hồ, nhưng kế minh thô sơ giản lược tương tự, có lẽ cũng có chút đạo lý. Thanh Vân môn thượng mấy ngàn năm nội tình, nhất định phải so bình thường. Trong vòng một ngày, kế minh tại Thanh Vân môn thượng thân phận đã định xong, liền động phủ cũng an bài mười phần thỏa đáng. Ngày thường nhàn hạ, có thể đi công lễ đường nghe một chút nguyên anh chân nhân giảng kinh, đối với người hôm nay sự tiến bộ tu vi rất có ích lợi. Đến nội những chuyện khác, nếu có cái gì thí hoặc nhiệm vụ, đến lúc đó sẽ cái khác thông tri. Nam tử trung niên một dặn dò cứ rời đi. Kế Minh vừa mới trong phủ ngồi xuống, ngoài cửa đột nhiên vang lên tiếng đập cửa. 193 chương 193, Long Sơn thí luyện kế Minh tâm sinh nghi, nghi ngờ, hắn mới lên thành Vân môn, còn chưa bao giờ kết giao bất kỳ người nào, tại sao có thể có người tới cửa? Chẳng lẽ là vị trưởng lão kia đi mà quay lại? Hắn cũng không tán linh thức, nơi đây dù sao cũng là thành Vân môn, cùng thái huyền tông khác biệt, hay là muốn cẩn thận một chút. Diệp Thanh Thương đồng dạng có chỗ cố kỵ, cho nên cũng không thi triển linh lực. Kế Minh vắt tay áo, đem cửa đá từ từ mở ra, nhưng thấy đứng ngoài cửa là một gã râu quay nón mặt mày nam tử trung niên, nhìn có mấy phần nói không nên lượi giang khí. Đứng tại Thanh Vân môn thượng rất có vài phần không hợp nhau. Người này là tán tu. Diệp Thanh Thương một lời nói ra thân phận của người đến. Kế Minh tâm xuống nhiên, trên người người này khí chất cùng Thanh Vân môn một đám đệ tử hoàn toàn khác biệt, hẳn không phải là Thanh Vân môn đệ tử. Nam tử mắt thấy cửa phủ mở rộng, lại ngầm đầu nhìn đến Kế Minh bộ dáng, con mắt chợt bày ra, tiến lên một bước chắp tay làm một cái vai chào, tươi cười nói: "Đạo Hưu, ta là bảy tám trưởng bên ngoài bà nhất trong động tán tu, cũng là nửa tháng trước lên núi đi nhờ vả, có ý định tham gia 2 tháng sau Long Sơn luyện." Mới vừa nghe bên ngoài phủ không nhỏ động tĩnh, đi ra liếc mắt nhìn mới biết được là có Khác Đạo Hưu đến đây. Vậy vậy chuyên tới để bài phỏng. Hắn nói xong lời nói, cười híp mắt nhìn Kế Minh. Kế Minh hơi hơi kinh ngạc, cũng không biết nam tử thuật Long Sơn thí luyện là có ý gì, bất quá câu cửa miệng đưa tay không đánh người mà tới cười, mặc dù không biết nam tử này một phen là có ý gì, nhưng đối phương cười híp mắt tới, nhìn bộ dáng còn tất cung tất kính. Kế Minh suy nghĩ một chút, đáp lễ lại đạo: "Ta là Hải Ngoại tán tu, tại Kim Đan định Phong nhiều năm, may mắn được biết Thanh Vân môn thượng có tấn thăng pháp, cho nên đặc biệt đến đây tu hành." Nam tử nghe liếu Kế Minh một phen, cũng có chút kỳ quái, đạo hữu không phải là vì Long Sơn luyện mà đến. Kế Minh không có lập tức trả lời. Trường nói tâm phòng bị người không thể không, hắn vừa mới lên núi liền có người gõ cửa, có phần lộ ra quá mức kỳ bạc. Không ngại hỏi một chút hắn. Diệp Thanh Thương đề nghị. Kế Minh tâm phía dưới cũng đang có ý này, mở mắt ra nhìn nam tử, thần sắc nghi ngờ nói, Long Sơn thí luyện là cái gì? Trước đó ta chưa từng nghe qua. Nam tử nghe liếu Kế Minh đáp lại rất là ngạc nhiên, bây giờ Thanh Vân môn thượng tán tu mấy trăm, số đông hai tháng qua này vừa mới lên núi, không có chỗ nào mà không phải là vì Long Sơn thí luyện, ngươi như thế nào không biết tin tức này? Kế Minh cũng vị lên tiếng, tinh tế nhìn nam tử thần sắc, phát giác người này thảo mãng khí hơi thở rất nặng. Lúc nói chuyện thu kết hào phóng, hoàn toàn không giống Thái Huyền tông hoặc Thanh Vân môn thượng đệ tử như thế trẻ dấu. Nam tử nói, Thanh Vân môn thượng tại 4 tháng trước tuyên bố một tin tức, chỉ nói sẽ có một hồi Long Sơn thí luyện vì thiên hạ tán tu khai phóng, đến lúc đó bất luận cái gì một cái tán tu đều có thể đến đây. Nghe đồn Long Sơn thí luyện có thể chắc ra người tu hành thiên phú và thực lực, một khi người này có thể trong thực tập chỗ hết tài năng, Thanh Vân môn tất nhiên sẽ đem người này đặt vào trong môn phú lấy khách khanh chức vị. Kế Minh nghe vậy cảm thấy không khỏi khích động, khách khanh, đây chẳng phải là cùng trong môn trưởng lão bình khởi bình tọa? Nam tử lắc đầu cười nói, muốn cùng Thanh Vân môn thượng trưởng lao so sánh có lẽ còn muốn hơi kém một chút, nhưng đối với chúng ta một loại tán tu mà nói, có thể trở thành khách khanh, chắc chắn nắm giữ di vãng không có rất nhiều tài nguyên, là bình bộ Thanh Vân tuyệt hảo cơ hội. Kế Minh Tâm bên trong đối với Long Sơn thí luyện càng để ý, nghĩ thầm khó trách sẽ có nhiều như vậy tán tu lên núi. Trước mắt người này cũng là Kim Đan tuột cùng tu vi, có thể thấy được những tán tu này phần lớn tu vi không thấp, muốn để bọn hắn đi lên Thanh Vân môn làm một cái bình thường ngoại môn đệ tử tự nhiên không có lòng, khách thân phận thì có khác biệt lớn. Cho chuyện trong lúc đó, Kế Minh một mực nhìn nam tử, thấy hắn trong thần minh lóe lên. Liệp Diệp Thanh Thương cũng chưa từng phát giác sơ hở, trong lúc nhất thời đấy lòng đối với cái gọi là Long Sơn thí luyện tin mấy phần. Hai người một fan trò chuyện, có chỗ có cười, nam tử lại hiển nhiên là một như quen thuộc tính tình, không bao lâu đã cùng Kế Minh kể vai sát cánh la hét nhất định muốn uống quá một fan. Thang đến sắc trời dần tối, nam tử quyết định rời đi thời điểm mới chợt nhớ tới hai người cũng không biết với nhau tên họ. Sở Bằng Khôn. Lý Tiêu Dao. 194 chương 194, bắt ma trở về đem Sở Bằng Khôn đưa tiễn, Kế Minh cười nhẹ một tiếng, ngược lại là một người thú vị. Diệp Thanh Thương đạo: Những tán tu này phần lớn có phẩm trần trong nhân tài sẽ có giang hồ thảo mãng khí, muốn so người trong tông môn dễ sống chung nhiều lắm. Kế Minh cười cười nói, cũng chỉ có ngoại lệ à, trước đây con trai thành bên ngoài vạn ma của chúng, vài tên tán tu âm hiểm và ác độc ta đã từng tràn đầy lĩnh giáo. Diệp Thanh Thương im lặng không nói. Kể từ huyết ma một chuyện sau đó, Diệp Thanh Thương tự hiểu đối lý, cho nên ngày bình thường giữa hai người nhưng có tranh chấp, Diệp Thanh Thương đều nhất định tỉ úy. Đêm khuya, Kế Minh nhường Diệp Thanh Thương lấy linh tức đem phủ đệ bao trùm. Lại tại phủ đệ bốn phía bố trí xong che đậy linh thức trận pháp, tâm niệm vừa động liền thông tiên phủ, người sáng xuất cùng Tụng Đỉnh thân ảnh tuần tự xuất hiện. Người sáng xuất hai người tại trong phủ đệ đợi đến thời gian thật lâu sau, Nguyên Bản còn tại linh dược viện bên trong dựượ vào đông đảo tiên dược linh khí nồng nặc tu hành, đột nhiên bị Kế Minh mang ra ngoài, cũng không khỏi có chút ngạc nhiên. Tụng Đỉnh vừa mới rơi xuống đất, tiến non về rừng tựa như nhào vào Kế Minh trong ngực. Kể từ Lao Sơn đánh một trận xong, Tụng đình tại sinh trước biểu ý, Kế trước liền rất nhiều. Lại thêm những ngày qua vẫn không có nhìn thấy Kế Minh, đấy lòng lúc nào cũng đều lo nghĩ hắn sẽ bị Thái Huyền bọn người bắt được, bây giờ bỗng nhiên gặp mặt tự nhiên kìm lòng không được. Người sáng suốt thì tinh tế quan sát tình hình xung quanh, đây là địa phương nào? Thanh Vân Môn. Kế Minh mới mở miệng để cho hai người cùng nhau kinh ngạc. Người như là đã đào thoát, lại lên Thanh Vân Môn làm cái gì? Minh Chích chân nhân lập tức biến sắc, Thanh Vân Môn mặc dù từ trước đến nay không đem Thái Huyền Tông để vào mắt, thế nhưng là như một khi phát hiện thân phận của người, cũng nhất định không ngại làm một cái thuận nước dòng thuyền đưa ngươi đưa ra ngoài. Kế Minh mỉm cười, ta bên trên Thanh Vân Môn tới, tự nhiên không lo lắng bọn hắn có thể nhận ra ta. Người sáng suốt nghe vậy trên mặt ngược lại có mấy phần sắc mặt giận dữ, ngươi cũng đã biết Thanh Vân môn thượng có bao nhiêu cao nhân. Thanh Vân môn thượng trung 72 đạo bà 16 phòng, bọn hắn truyền thừa mấy ngàn năm, tuyệt không phải Thái Huyền tông có thể so sánh, cho dù là tùy tiện một cái núi non, đều so Thái Huyền tông càng mạnh hơn. Bằng không mà nói, trước đây nhược Bạch một cái thái nữ, làm sao đến mức đem Thái Huyền tông trên dưới ép tới không ngóc đầu lên được. Còn là nói, ngươi cho là mình hòa nhược Bạch có một phen giao tình cho nên cho rằng nàng có thể vì chính mình che lấp. Kế mổng, không nghĩ tới người sáng một khi xuất hiện liền hóa thân lời, hoàn toàn không cho mình cơ hội giải thích. Minh Chất Chân Nhân càng nói xuống tức giận càng sâu, cuối cùng nói: "Trước đây ngươi tại Thái Huyền Tông bên trên nhận hết nguy nan, nhược bạch đều chưa xuất hiện, ngươi bây giờ tìm tới Thanh Vân môn, nàng như thế nào lại đứng ra giúp ngươi?" Nói đến đây, Minh Chất Chân Nhân cuối cùng hơi dừng một chút. "Kế Minh bắt được cái này đúng không?" vội nói, "Ta chưa bao giờ từng nghĩ muốn tìm được Bạch." Hắn không định đem hết ma chuyện nói ra miệng, chỉ vì quá mức không thể tưởng tượng, người sáng suốt cùng Tụng đỉnh một khi truy đến cùng, có lẽ còn có thể dây dưa ra dịp thanh thông. "Vậy ngươi còn không mau mau xuống núi?" Người sáng xuất lại nói, "Đến nước này, Kế Minh á khẩu không trả lời. Được. Dư Khoát bấm niệm pháp quyết lại đem người sáng suốt thu hồi tiền phủ. Hôm sau, Kế Minh đang tại trong phụ tu hành, ngoài cửa vang lên sở bằng khuôn gõ cửa cùng hô to, "Tiêu Dao đạo hữu, Thanh Vân môn thượng đuổi bắt huyết ma đội ngũ đã trở về, không ngại cùng nhau đi xem một chút." Kế Minh mở to mắt, đuổi bắt huyết ma đội ngũ, không biết có hay không thái huyền bọn người, bất kể nói thế nào, nhất định phải đi nhìn một chút, bao nhiêu cũng có thể nhìn ra Thanh Vân môn thượng thực lực hôm nay. Thanh vân môn thượng hết 36 phong, 72 tòa ảo đảo, hương thịnh cực kỳ, tại tất cả đạo và sơn phong ở giữa, có một tòa trùng thiên chi sơn, hào Lang vân phong Lúc này Lăng Vân trên đỉnh, trước sau hết thảy 12 tòa to lớn truyền truyền lở lửng, tựa như đám mây che trời, to lớn bóng tối ném rơi, đem trên đỉnh núi lửa tòa quảng trường toàn bộ che đậy. Lúc này Lăng Vân phong người trên quảng trường Sơn Nhân Hải, lần này đuổi bắt huyết ma là thanh vân môn thượng trăm năm qua lớn nhất một sự kiện. Huyết ma đến từ cựu u, xuất hiện sau đó đã sát phạt vượt qua ngàn thanh vân môn người, liền Nguyên Anh chân nhân cũng tại lần này đổi bắt bên trong co trô vẫn lạc. Trong truyền thuyết bên trong cánh cửa anh lớn người có tài đã từng ra tay, cuối cùng lại không thể đem huyết ma đem bắt. Kế Minh Hỏa sợ bằng khuôn đứng ở trong đám người, ngẩng đầu nhìn trong mây mù thuyền thuyền cùng với trên thuyền thỉnh thoảng rơi xuống bóng người. Sợ bằng khuôn đạo, tiêu giao lao đệ, ngươi nói những thuyền này thuyền lên bực nào xảo đạo thiên công. Nghe nói bên trên tổng cộng có hơn vạn trận pháp gia trì, mỗi khi Tử Nguyên Anh chân nhân tôi động, tốc độ kia chính là bình thường Nguyên Anh chân nhân mấy lần. Lúc này Kế Minh trong mắt, đang đem thuyền thuyền lên từng đạo trận pháp phân tích, đáy lòng cũng không khỏi cảm thán thanh văn môn cường thịnh cùng nội tình. trước đó đã từng gặp qua nhược thuyền thuyền, chỉ là thuyền thuyền Chỉ nói trước những thuyền, thuyền lên trận pháp, trong đó một chút liền hắn cũng không cách nào phân biệt. Kể từ con trai thành tu hành trăm vạn trận pháp về sau, đây vẫn là kế minh lần thứ nhất nhìn thấy như thế phức tạp trận pháp, nhìn mặc dù rằng gì, nhưng mà muốn khắc họa hoàn thành, ít nhất phải tâm thần liên thông mười mấy tên chân nhân mới có thể hợp lực hoàn thành. Thuyền thuyền người trên ảnh dần dần rơi xuống, trừ bỏ mười mấy tên kim đan bên ngoài, đều là nguyên anh chân nhân. Hết thể mọi người nối đuôi nhau tiến vào quảng trường phía trước trong đại điện. Lăng Vân trên đỉnh kiến tạo cùng Thái Huyền Phong bên trên trên lệch lắc đắc, chỉ là diện tích càng rộng, kiến trúc cũng muốn càng cao lớn hơn Nga, liếc mắt nhìn qua tráng hồn phách người. Đám người dưới chân chỗ này quảng trường có hơn 10 dặm, dưới chân là mây mù cuồn cuộn, đỉnh đầu là xuyên qua vân hải rơi xuống vạn trượng kim mang. Kế Minh nhìn khắp bốn phía, lại nhìn ra xa nhìn về phía đại điện sau đó, chỉ thấy sau điện có một đạo hình vòng ngọc cột, ngọc cột từ dưới chân địa mặt dựng lên, lên cao trăm trượng, ba cái to lớn khắc dấu chữ thành văn môn. Ba chữ này bao quát đao thương kiếm chở trăm loại binh khí sắc bén chi ý, hiển nhiên là tuyệt đỉnh nhân vật khác. Từ bập thang hướng xuống, biến mất tại mây mù là cùng sơn Viên, lịch sự tao nhã, người tâm thần thanh thản. Câu nhỏ nước chảy lui về phía sau, có từng tòa uy vũ đại điện mọc lên như rừng. Ánh mắt chiếu rồi, chỉ thấy trước sau cấp độ rõ ràng, một điện, cao hơn một điện, dõi mắt trông về phía xa chỗ, ba tòa chạm đến chân trời, tay có thể hái ngôi sao nguy nga đại điện. Trong điện, có anh biến lớn có thể. Liên tại Kế Minh nhìn Tiền Phương đại điện xuất thần, cảm thán nơi đây kiến trúc nguy nga tinh xảo tuyệt điểm, diệp thanh thương thanh âm truyền đến. Kế Minh trong lòng hơi kinh hãi, anh biến kỳ. Cho đến bây giờ, hắn thấy qua Nguyên Anh chân nhân đã đến không hết, nhưng anh biến kỳ đại năng giả còn là lần đầu tiên nghe nói. Đại điện bên trong. Trước sau trên trăm tên Nguyên Anh chân nhân đứng tại một giả trước mặt, người người đầu người buông xuống. Lão giả chậm chậm mở miệng, thanh âm khàn khàn ngay tại trong điện quân quẩn, mặc dù chậm chạm, nhưng mỗi một chữ rõ ràng có thể nghe, nặng như Thái Sơn, liền nặng nghề đặt ở một đám chân nhân trong lòng, huyết ma sớm đã trọng thương, liền biến hóa chi thuật cũng nhất định chịu ảnh hưởng, huống hồ hắn từ cửu hữu trở về không lâu, còn chính sự hấu niên. Lần này 12 tòa thuyền truyền ra hết, ta vốn cho rằng không có sơ hở nào, ai ngờ sẽ xuất hiện loại tình huống này, các người tới nói một chút nguyên do. Một trận trầm mặt bên trong, một cái chân nhân từ trong đám người đi ra, "Đạo, chúng ta tiếp vào tiền cơ các truyền âm phía sau, lập tức đi đến phàm nhân thành trì, một khắc cũng không dám trì hoãn." Để tránh huyết ma đạo tẩu, cho nên chúng ta cũng không chờ những người khác đuổi tới, sau khi thương nghị Bảy Thiên La địa võng, ai ngờ cuối cùng vẫn nhường hắn đào tẩu. Thanh âm của hắn vừa rơi xuống, trong đại sảnh một người khác nói thật nhỏ một tiếng, chỉ vì cái trước mắt vì chiếm đoạt công lao cho nên đả thảo kinh sà thôi, hà tất giáo biện phải dễ nghe như vậy. Vừa mới mở miệng người kia lập tức biến sắc. Hoàn toàn chính xác, lúc đó bọn hắn tiếp vào thiên cơ các tin tức cũng không có thông chi mấy cái khác thuyền truyền, chỉ là vì chiếm đoạt chu sát huyết ma công lao. Lão giả thở dài một tiếng, ngươi còn có gì muốn nói không? Trầm rất lâu, người kia chậm rãi quỳ xuống, trọng trọng đầu, đệ tử Cam nguyện bị phạt. Cái kia, các ngươi tòa này người trên thuyền, liền đi hướng về hình rắn trên núi chịu 5 năm phạt. Ra. Mặt đất quỳ xuống dập đầu người kia đã sớm cũng như run rẩy mồ hôi lạnh chảy ròng ròng, lại nghe hình rắn núi ba chữ, thân hình không chịu được run lên, trên mặt đầy sợ hãi, âm thanh lại cũng nghẹn nào, hình rắn trên núi bị phạt 5 năm, sau này chúng ta liền không thể vì tông môn hiệu lực, mong rằng trưởng lao dễ dàng tha thứ. Tại hắn sau lưng, lần lượt có người chậm rãi quỳ xuống, 34 nhân, cũng là ngày đó tham dự đội bắt ma đệ tử, bị những tông môn khác coi là thượng khách nguyên anh nhân, tại Thanh chỉ là trên danh nghĩa bên ngoài môn trưởng lão thôi. 195 chương 195, gặp lại nhược bạch nghe Diệp Thanh Thương nói trong điện cảnh tượng, kế minh tâm phía dưới cả hai, nhất thời không biết nên nói sơn ngoại hữu sơn, vẫn là ngỡ ngộ đối cao. Diệp Thanh Thương tại Thanh Vân môn thượng cũng không dám quá mức làm cản, linh thức khẽ quét mà qua liền liền như vậy thu hồi lại. Huyết Ma chưa từng bị bắt lấy được tin tức lúc này đã chuyên ra, quảng trường ồn ào như nước thủy triều, từng đợt hoài nghi thanh âm dâng lên. Đúng lúc này, đột nhiên có người kinh hô lên một tiếng, thánh nữ tới. Liền tại đây một tiếng kêu sợ hãi phía sau, trên quảng trường xôn xao ổn định lại, vô số đệ tử nhìn quanh, tìm kiếm lấy thánh nữ dấu vết. Kế Minh trong lòng cũng không khỏi hơi hơi nhảy một cái, nhớ tới Nhược Bạch cái bóng, lại nhìn quảng trường một đám đệ tử đều tìm kiếm, thầm khen một tiếng Nhược Bạch tại Thanh Vân môn thượng hy vọng. Ánh mắt của hắn hướng về phương xa. Nhược Bạch từ đông phương bước trên mây mà đến, không biết tại sao, trên thần sắc không giống Kế Minh lần trước thấy tinh thần phấn chấn, ngược lại có mấy phần tiểu tụy cùng lo lắng. Quảng trường thượng thập mấy và người, liếc mắt nhìn qua một mảnh đen kịt, Nhược Bạch ánh mắt chỉ ở thứ tha bóng người bên trong đại một lần, xuống đám mây vào trước điện. Trong đám người, chúng đệ tử tự động vì Bạch tách ra một cái lối nhỏ cung cấp nàng thông hướng hai bên đệ tử khẽ đầu lấy đó lòng biết ơn. Hai bên đệ tử trên mặt cùng nhau có mấy phần đặc ý cùng với mừng, phảng phất chịu nhược bạch một tạ đã là vinh hạnh lớn lao. Sở Bằng Khôn bỗng nhiên thấp giọng, "Ngươi có biết, Thanh Vân môn thánh nữ sắc mặt vì cái gì nhìn cũng không tinh thần?" Kế Minh nghiêng mặt qua nhìn xem hắn, "Vì cái gì?" Sở Bằng Khôn lần này cũng không lên tiếng, chỉ là bờ môi khẽ nhúc nhích, truyền âm nói, "Thánh nữ tại Thanh Vân môn thượng bị nhốt giòng giá 3 tháng, nghe đồn cùng vài bài thơ, cùng một ca khúc có liên quan." Hắn gặp Kế Minh mắt bỗng nhiên trợ cho là Kế Minh là nghe được tin tức kinh ngạc, cười nói, "Vị này nữ nghe nói bởi vì ưa thích một cái thi nhân từ khu." Cho nên có ý định nhường hắn bên trên Thanh Vân Môn tu hành, còn tại trưởng lão hội thượng tướng chuyện này sách ra, chỉ bất quá cuối cùng bị phủ quyết. Thanh Vân Môn đối với loại chuyện này tự nhiên muốn nhiều hơn quan hệ, dù sao không coi là chuyện vặt vãnh gì, huống chi lúc này đề cập tới Thanh Vân Môn Thánh nữ, càng đại biểu toàn bộ Thanh Vân Môn mặt mũi. Nhưng mà trên đời này nào có bức tường không lở rõ, cuối cùng vẫn là có chút phong thanh chuyển ra. Cái kia vài bài thơ, nghe nói có một bài kêu cái gì 10 năm sống chết cách xa nhau, bây giờ tại toàn bộ tu hành giới đều rất có danh khí. Kế Minh Tâm bên trong kinh ngạc càng ngày càng sâu. Suy nghĩ lại một chút hắn quay về Thái Huyền Tông phía sau gặp đủ loại biên cố, thầm nghĩ nhược bạch bị giam chuyện này có lẽ cũng cùng mình tại Lao Sơn lên sự tình có liên quan. Sở băng khôn còn tại lần lượt đạo, không biết vị này thánh nữ là thế nào nghĩ, thì từ ca phú loại vật này, nếu là ở phạm trần bên trong, tự nhiên xem như chính đồ, nhưng ở chúng ta tu hành giới, đó chính là có hoa không quả. Cho dù ngươi thật sự yêu thích những thứ này, cũng không cần tầu hòa nhập ma, giống vị này thánh nữ dạng này muốn trực tiếp đem người triều thượng tông cửa, càng là lần đầu nghe nói. Cái mình rốt cuộc Minh Bạch nhược Bạch trước đây không có đến đây lao sơn giúp một tay nguyên nhân thực sự, trong lòng thầm nghĩ Nguyên Lai vẫn là chính mình liên lụy nàng thụ phạt, nhất thời sinh ra xin lỗi, vội vàng ứng phó sở bằng khuôn hai câu liền quay người từ quảng trường rời đi. Xem ra nên tìm cái thời gian hòa nhược Bạch trò chuyện chút, cho dù không thể biểu lộ thân phận chân thật, cuối cùng muốn giúp nàng một lần, lấy hoàn lại trước kia nàng nhiều lần giúp ta nhân tình. Đạo mắt lại là hoàng hôn. Nhược Bạch từ lăng vân trên đỉnh đại điện bên trong đi ra, nàng đứng tại ngoài điện hơi hơi đầu, nhìn qua hải ngoại vũ xuống mặt trời lặn, hồi tưởng vừa mới trong điện lấy được tin tức, trên mặt lộ ra vẻ vui mừng, không nghĩ tới Người đi qua tông môn đối bắt vẫn như cũ có thể chạy trốn. Có lẽ là trời không tuyệt đường người, chỉ mong người lui về phía sau tiềm ẩn tu hành, coi như sống tạm quãng đời còn lại, cũng tốt hơn chịu sinh tử hình phạt. Nàng tự lẩm bẩm, phản phất lại tại trong ánh nắng chiều nhìn thấy thân ảnh của người nọ, nghe được hắn than nhẹ giải tụng, 10 năm sống chết cách xa nhau, không suy nghĩ, từ khó quên. Nàng và Kế Minh chỉ gặp qua mười mấy mặt, nhưng nhiều lần khác sâu ấn tượng, nhiều lần nghe hắn mở miệng thành văn. Bất chi giác tình huống, đã khó quên. 196 chương 196, công lễ đường. Phi Khích kế minh từ lăng vân trên đỉnh trở về, cũng không trực tiếp trở lại phủ đệ, chỉ rơi vào trên vách núi đứng vững, nhìn qua dưới vách mặt biển suy nghĩ xuất thần. Không biết qua bao lâu, phương xa bỗng nhiên chuyển đến một hồi tiếng ca, làn điệu có chút kỳ lạ, trong đó Tử Nhi kế minh cũng rất quen thuộc. Phồn hoa âm thanh xuất ra, chết sát thế nhân, là pháo hoa lại nhẹ. Kế minh ngưng thần nghe qua, chỉ nghe âm thanh cũng không phải Như Bạch, tiếng đàn du dương, lấy linh lực nự sử, xa xa truyền ra cực xa. Nhất định là từ Như Bạch mà ra, cuối cùng tại Thanh thượng truyền Trên biển sơn phong, kế minh đứng tại sườn núi phía trước rất lâu. Toàn thân quần áo chịu gió nhẹ thổi xương sớm run rần, lọn tóc bên trên cũng có khí ẩm. Hôm sau, công lễ đường, Kế Minh nhìn chung quanh ngồi xếp bằng đông đảo thanh văn môn đệ tử, bên hai nghe phía trước Nguyên Anh chân nhân thẳng thắn nói, thầm nghĩ quả nhiên chuyến đi này không tệ. Trước mấy ngày lên núi thời điểm, người trưởng lão kia từng nói cho Kế Minh nói nhàn hạ mười phần có thể đi công lễ đường giảng kinh, đối với tấn thăng Nguyên Anh nhiều dục tích. Hôm nay Kế Minh tâm huyết lai like chiều tới nghe một cái đường mới biết được, cái này công lễ đường lên chân nhân đang truyền thụ sự tiến bộ tu vi một chuyện lên thật có đặc biệt biện pháp, vẹn vẹn một buổi sáng. Kế Minh tâm bên trong rất nhiều nghi hoặc hiểu hết, khó trách Thanh Vân Môn sẽ như thế cường thịnh. Liên Diệp Thanh Thương cũng chậc chậc tán thưởng, bộ phục công lễ đường bên trên chân nhân đối với tu hành hiểu rõ. Bất tri bất giác, đã buổi trưa. Hôm nay tạm thời liền đến ở đây. Nguyên Anh chân nhân giảng kinh dừng ở đây. Đám người nhao nhao tán đi, Nguyên Anh chân nhân cũng đứng dậy hướng đi ra ngoài điện lúc, hắn chợt thấy tại xó xỉnh ngồi vào chỗ của mình Kế Minh, mắt thấy Kế Minh như có điều suy nghĩ, lại gặp bộ anh tuấn dị thường, nhất thời hỏi nhiều một câu, ngươi là trên ngọn kia, tại sao không có gặp ngươi? Kế Minh cũng không giấu giếm, không kiêu ngạo không tự ti đạo. ta là gần đây vừa mới lên sơn tản tu. Bởi vì cảm hoại vị này, chân nhân trước đây không lâu vừa mới vì chính mình thụ đạo giải hoặc, kế minh tất cùng tất kính. Chân nhân trong thần sắc lại xuất hiện biến hóa vi diệu, chỉ bất quá lại lập tức bị hắn che giấu đi qua, thần sắc của hắn bên trong không lộ buồn vui, chỉ là khẽ gật đầu, hảo. Nhìn thấy Nguyên Anh chân nhân quay người rời đi, kế minh tâm bên trong còn chưa lấy lại tinh thần, ngẩng đầu một cái lại nhìn thấy bốn phía Nguyên bạn đang muốn tản đi thanh vân môn đệ tử lại bỗng nhiên ngừng lại, đều thẳng vào nhìn hắn, giống như nhìn thấy một cái ngộ nhập bầy sói con tiểu nhỏ. Hắc. Chúng ta chỗ này, bao lâu chưa từng tới tản tu. Một cái đệ tử mặm miệng cũng không truyền âm, âm thanh rõ ràng, đối với Kế Minh tại tràng cũng không thị hiểm. Kế Minh lúc này cũng thấy ra liễu bất thích hợp, nhưng bất động thanh sắc, chỉ là yên lặng theo dõi kỳ biến. Vừa mới mở miệng tên đệ tử kia một bên, một người mở miệng cười, phúng ý cực sâu, chắc có một thằng a. Nói chuyện, vài tên thanh văn môn đệ tử dần dần tụ lại, vây hướng Kế Minh. Kế Minh buông xuống mí mắt, thần sắc không biến, lúc lên núi, trưởng lão từng nói do nói nhàn hạ 10 phần có thể tới cung lễ đường nghe chân nhân giảng kinh. Như thế nào, chẳng lẽ ta phạm vào kiêng kỵ gì? Chư môn đệ tử tề đầu, một người cười hì hì nói, không có gì kiêng kỵ. chỉ là muốn bồi đạo Hưu đi đấu pháp đường nhìn một chút. Người này lúc mở miệng mặc dù vẻ mặt tươi cười, nhưng lúc nói chuyện lại cắn răng, mặc dù không có sắc ý, nhưng có nhiều khinh thường. Đây là khiêu khích. Kế Minh rất mau đem trước mắt tình thế phân tích tính tưởng, rất rõ ràng, đã muốn làm sơ chính mình mới vừa lên Thái Huyền tông lúc khắp nơi chịu xa lánh, năm đó tình cảnh tái hiện, giống nhau là tu vi và trong thân phận khác biệt đưa đến kỳ thị. Muốn dàn xếp ổn thỏa, cũng chỉ có từng bước nhường nhịn. Kế Minh trên mặt rãi lộ ra nụ cười, rực rỡ đến làm cho chư đệ tử có chút kỳ quái. Cười rất lâu, Kế Minh mở miệng, nói đi, đấu pháp đường ở đâu? Tế Vãng Thanh Vân môn chúng đệ tử thường thấy tán tu đối mặt bọn hắn thời điểm một bộ khiếp đảm cầu xin tha thứ bộ dáng. Dù sao tán tu hai chữ, liền mang ý nghĩa không có chút nào bối cảnh, trên thực lực cũng muốn so với bình thường môn phái đệ tử yếu, thì càng không cần phải nói Thanh Vân môn những thứ này tầm cao khí ngạo thiên tiêu. Đây là bọn hắn lần thứ nhất thấy có người lấy một bộ không lo ngại gì bộ dáng đáp lại sự khiêu khích của bọn họ. Thế là, trên mặt của mọi người rất nhanh phát hiện ra sắc mặt giận dữ, lại giận không tìm được. 197 chương 197, trận này thịnh hội kế minh tinh tưởng những người trước mắt này ý đồ đến. cũng tự nhiên nghĩ lấy được đấu pháp đường đến tụt cùng là địa phương nào. Mắt thấy một đám Thanh Vân môn đệ tử vẻ mặt trên mặt càng phẫn nộ, kế minh bất động thanh sắc, hắn tự nhiên biết bây giờ xem như ăn nhờ ở đậu, vốn không nên phô trường quá mức, nhưng rõ ràng hơn hôm nay một khi nhường nhịn, sau này cũng nhất định sẽ thường thường chịu những người này khinh thị. Liên như vậy, một đoàn người hạo hạo đã đang chạy tới đấu pháp đường. Đấu pháp đường cách công lễ đường trước sau không đủ trăm trượng, Thanh Vân môn thượng kiến trúc trước sau cũng đều có hành lang liên thông, những thứ này hành lang giao thoa ngang dọc, trăm trượng khoảng cách tổng có mười mấy ngã ba miệng, trong lúc đó mười mấy tên đệ tử cũng tụ họp tới Một khi nghe nói là trên núi Tán Tu muốn cùng môn trung đệ tử đấu pháp, nhất thời đều lòng đầy căm phẫn, đều cười lạnh tại kế minh không biết tự lượng sức mình. Xa xa trông đi qua, kế minh cầm đầu, sau lưng đi theo khí thế bùng hăng thanh vân môn đệ tử, người không biết, chỉ cho là kế minh mới là thủ lãnh của những người này. Không bao lâu, đáng người chản vào đấu pháp đường. Trong nội đường, có trong hồ sơ phía trước ghi danh đệ tử nhất thời có chút xứng sở. Đấu pháp đường từ trước đến nay đều cực ít có người tới, dù sao thanh vân môn thượng phía dưới đấu chỉ có chân chính không cách nào điều giải mâu thuẫn mới có thể bên trên đấu pháp đường phân cao thấp, sau đó cũng chắc chắn chịu sau lưng sư trưởng trưởng trị, như hôm nay dạng này một đám người lũ lượt mà đến cảnh tượng, càng là mười mấy năm qua ít có tình huống. Trong đám người, chỉ thấy một cái có được 10 phần tuấn tú nam tử đi ra, nhưng người nhìn sau lưng đám người, ai tới trước? Đám người nhất thời ồ nào, ta. Có trong hồ sơ phía trước ghi danh đệ tử lập tức kinh ngạc, người này đến rốt cuộc đã làm gì cái gì người người hoán trách sự tình, lại nhường sau lưng hơn trăm người đều tranh nhau chen lấn muốn cùng hắn thăng đường đấu pháp. Trong đám người có cùng hắn quen biết đệ tử đứng ra giải thích cho hắn, người này là Hải Ngoại tán tù, hôm nay lại cùng trong lễ đường khiêu khích chúng ta, quả thực đáng hận. Trước án đệ tử lập tức hiểu rõ, hắn quen năm ở đây đăng ký, đây không phải đệ tử trong môn phái lần thứ nhất mang theo tán tu tới chỗ này, cho nên hắn đối với chuyện thế này nhìn lắm thành quen, liếc qua Kế Minh, lại nhìn nhìn phía sau hắn đông đảo thanh vân môn đệ tử, "Đạo, ai bên trên lôi cùng hắn giao đấu?" Lại một từng tiếng hô to, phần lớn tự đề cử mình, "Mười phần nô nức chấp bài tiền đệ tử có chút đau đầu, liếc qua Kế Minh, "Đạo, hôm nay nếu là tới giao đấu, liền từ ngươi tới chọn một chúng ta." Kế Minh nghe sau lưng ầm ĩ khắp trốn, quay đầu đảo qua một mắt, chỉ thấy lúc này đứng ở chỗ này phần lớn cũng là Kim Đan kỳ nhân vật, rước khoát tùy ý đưa tay ở trong đó trên người một người chỉ chỉ, chỉ ngươi. Một người từ trong đám người đi ra, trên mặt có bất ngờ vui mừng. An Bài tiền đệ tử hơi hơi cúi đầu, tại trên thẻ ngọc là cớn hảo bộ dáng của hai người cùng tên họ, ngẩng đầu vấn đạo, chàng tỷ đấu này, phải chăng muốn cực Công Vân? Lúc hắn nói chuyện nhìn Kế Minh. Kế Minh gãi gãi đầu, cái gì là Công Vân? Tại hắn sau lưng vang lên một hồi cười vang, tựa hồ hắn cô lậu quả Bài tiền đệ tử trên mặt cũng không khỏi lộ ra mấy phần ý cười. Thẩm nghĩ xem ra tên này tán tu lúc lên núi ngày không lâu, liền Thanh Vân môn đặc hữu công văn đều cũng không biết, cũng khó trách sẽ không có mắt đi đến công lễ đường chọc đệ tử trong môn phái. Công văn, là ta Thanh Vân môn đệ tử để mà tiến vào Tàng Kinh Các tu hành quý hiếm công pháp vật phẩm trọng yếu, muốn tiến vào Lăng Vân trên đỉnh Tàng Kinh Các, đầu tiên liền muốn giao nạp 10 điểm công văn, sau đó như tại trong các vừa ý cái nào bộ công pháp, cũng cần công văn mới có thể mua sắm. Chỉ cần công văn đầy đủ, thậm chí có thể thu hoạch anh biến phía trên đại năng đặt ra bí thuật. An bài tiền đệ tử thuộc như lòng bàn tay, đệ tử trong môn phái cùng tán tu, làm việc liền có thể thu được công văn. Kế Minh hiểu được, cái này cái gọi là công văn, là Thanh Vân môn thượng để mà mua sắm công pháp tiền tệ một trong, xem như Thanh Vân môn ban thượng quy định một trong, có thể làm cho đệ tử trong môn phái dành chức vì tông môn làm việc. Kế Minh lắc đầu, ta mới lên tông môn, cũng không công văn. An Bài tiền đệ tử cười nói, này cũng không có gì, chỉ cần ngươi còn tại tông môn, sau này luôn có vì tông môn hiệu lực thời điểm, các ngươi đại khái có thể lấy công văn đánh cược. Kế Minh hơi ngạc nhiên, còn có thể ký sổ. An Bài tiền đệ tử sắc mặt trầm xuống, chúng ta người trong tu hành, há có thể dùng phẩm trần bên trong ký sổ hữu dụng. Lại nhìn đệ tử khác cũng bởi vì này một câu ký sổ mà tràn ngập tam quét. Kế Minh chú ý tới những người này thân sắc, nhất thời cảm thấy được rồi, rõ ràng là ký sổ, nhất định phải đổi một câu nói lộ ra cấp cao, những thứ này thanh văn môn đệ tử, đổ cùng kiếp trước một vị nào đó văn học gia bút hạ không ất kỳ có chút tương tự. 198 chương 198, trận này tháng bại cuối cùng, một hồi giao đấu công văn ngạch số định vì 100. Kế Minh nhìn xem nghe thấy con số này, sau đó mặt lộ vẻ dị sắc một đám thanh văn môn đệ tử, trong lòng biết cái này công văn nát không tốt thu được, nhưng hắn ra vẻ chẳng hề để ý, theo trước cán ghi danh đệ tử đi vào một gian thạch thất, thạch thất ở giữa Một tòa cao lôi sừng sững. Kế Minh tại bên trên lôi thời điểm trong lòng âm thầm suy nghĩ, suy nghĩ sau đó nên lấy thủ đoạn gì nên địch. Bây giờ thân phận của hắn không cách nào lộ ra, Huyền Phật kiếm cùng Cựu lê kiếm pháp tự nhiên cũng không thể thi triển, tuy thế gian trưởng kiếm và kiếm pháp thi triển lúc tình hình phần lớn tương tự, nhưng là khó tránh khỏi sẽ bị người hữu tâm nhìn ra manh mối. Vì thế chú hiếm trải qua không cần ẩn tảng, dù sao thi triển thể thuật lúc biến hóa chỉ có chính mình tính tưởng, ngoại nhân khó mà dò xét. Đấu pháp đường bên trên tổng cộng có 36 đạo gian phòng, những thứ này thạch thất ngăn cách linh thức dò xét, lại trừ bỏ ở ngoài lôi đài không gian nhỏ hẹp. Vốn là để cho tiện môn trung đệ tử âm thầm giải quyết ân oán cá nhân, bây giờ lại bởi vì kế minh nguyên nhân, hơn trăm người Tranh Tiên khủng hậu muốn chen vào nhìn một chút. Bọn hắn đối với trận này giao đấu thắng bại tin tưởng không nghi ngờ, dù sao Thanh Vân môn thượng đệ tử từ trước đến nay muốn so ngoại giới cùng cảnh giới đệ tử mạnh hơn nhất tuyến, càng không cần nói như kế minh dạng này tán tu. Đây là Thanh Vân môn bên trong người đặc hữu kiêu ngạo cùng tự tin. Chân chính để bọn hắn tò mò, là sau đó kế minh sẽ có thất bại thần sắc. Trong phòng, trưởng kiếm Kính Minh, trưởng được hỏi. ra đệ tử trong phòng có kiếm gì, chỉ tiếc không thể tận mắt thấy trong đó đấu pháp tình hình. Hồ Do vấn đạo, tình hình chiến đấu như thế nào? Trong phòng không bao lâu chuyển đến đáp lại, một kiếm một trường, bất phân thắng bại. Không ngừng có tình hình chiến đấu từ trong thạch thất truyền ra, gia Thanh Vân môn đệ chết đống trước, trong tưởng tượng bẻ gãy nghiền nát tình huống cũng không xuất hiện, trước sau hơn 10 chiêu đi qua, ngược lại bất phân thắng bại. Chen, Kế Minh rút kiếm tiến lên, mỗi một kiếm rơi xuống, thân kiếm kinh minh rủ sao liên miên đập ra, mỗi một chớp mắt rung động nghìn lần, chắc chắn phía trước môn đệ tử uy mà đến hóa giải. môn đệ tử trên chảy ra mồ hôi, hắn vì được xinh đẹp, ra tay chính là cực mạnh thủ đoạn, vốn có ý một trường định căn Ai ngờ sẽ lâm vào giàn co. Bây giờ tại Kế Minh trong mắt, từng cái từng nét bữa chú lúc qua, đem phía trước mỗi một đạo đâm đầu vào trưởng ảnh đều đều triệt tách. Đây là huyết ma thiên phú. Kế Minh bây giờ mới hiểu được, ngày đó tiểu đỉnh đem huyết ma phân giải trở thành điểm sáng phía sau chiếu vào thân thể của mình, nhường hắn có bao nhiêu thường nhân khó có thể tưởng tượng thiên phú. Phía trước tất cả thủ đoạn cùng thần thông, tại Kế Minh trong mắt đều tựa như chỉ là linh lực quý tích vận chuyển cùng giao thoa ngang dọc phù văn, cũng liền đồng với, luận đối diện môn đệ tử thi triển thủ đoạn gì, trong đó bất kỳ sơ hở nào tại hắn trước mắt cũng không có ẩn trốn. Chỉ cần hắn nghĩ, thậm chí có thể lấy đạo của người trả lại cho người. Hắn sớm biết huyết ma xuất từ kiểu ưu Thiên Phú cực mạnh, nhưng cũng không nghĩ tới huyết ma còn có xem thấu người khác thần thông năng lực, điểm này e rằng Diệp Thanh Thương cũng không biết, dù sao điện tịch trong ký chép chưa bao giờ thấy qua có ai có thể cùng huyết ma dung hợp. Thoáng qua lại là trong chiều, vô luận Thanh Vân môn đệ chết thủ đoạn như thế nào biến hóa, kế minh đều chỉ ra một kiếm. Trong thạch thất xem cuộc chiến đệ tử đã hết tất cả chơn mặc, bọn hắn bây giờ đã nhìn ra, cái này gọi lý tiêu giao tán tu cùng dĩ vãng tán tu khác biệt, một trận chiến này, chỉ sợ thắng bại khó hiểu. Trường kiếm chanh chanh như làn minh, như châu rơi khênh ngọc. Kiếm khí lại lẫm nhiên chói mắt. Trường ảnh mịt mờ như ngân hà, thanh thế như bài sơn đạo hải, sát cơ lại lúc nào cũng chịu đến cả tay. Kế Minh cầm kiếm tiến lên, dưới chân đạp thất tinh, mỗi một bước rơi xuống đều chuyển ra trăm đạo trùng điệp kiếm khí. Phốc, khoảng cách của hai người dần dần tiếp cận, đến lúc cuối cùng một đạo trưởng ảnh chịu kiếm khí chỗ bộ phạt, Kế Minh kiếm rơi tại thanh vân môn đệ tử trên cổ. Lớn mật, lôi ở dưới đám người kinh sợ hét lớn. Nhồn một cái tán tu lấy trưởng kiếm treo ở đồng môn trên cổ, đối với thanh vân môn đệ tử mà nói, đây chính là vô cùng độc nhã. Thanh Vân môn đệ tử vừa mới vung lên tay trưởng dừng lại không còn dám động, tại hắn trên cổ trưởng kiếm đang có kiếm khí nhảm mà không phát, nhường hắn lưng phát lệnh. "Ta bà thua." Bàn tay rơi xuống, một tiếng chấn nạn. Thanh Vân môn chúng đệ tử lập tức một mảnh xôn xao. "Sáu sáu trưởng lão!" Bên ngoài phủ có người hô to. Dịch Tu chớp mở to mắt, trong lòng bàn tay một đạo quang hoa chợt lóe lên, phủ lệ đại môn liền như vậy tại trong tiếng ầm ầm mở rộng. Ngoài cửa, một cái đệ tử vội vàng đi tới nằm rạp trên mặt đất, "Trưởng lão, đấu pháp đường bên trong, tán tu đang cùng đệ tử trong môn phái đấu." Tán tu như thế nào vô cớ cùng môn trung đệ tử lên chiến chấp. Dịch Tu Chúc chậm rãi như mày, trong môn tán tu phần lớn từ hắn trên sự dẫn dắt núi, bởi vậy những sự tình này hắn nhất thiết phải hỏi đến. Cụ thể tình hình đệ tử không biết, chỉ nghe nói tên kia tán tu từng lên công lễ đường nghe giảng, sau đó liền lên tranh chấp, thế là một đoàn người đi đấu pháp đường bên trên đấu pháp. Dịch Tu Chúc biết tên đệ tử này tuyệt không dám đối với hắn có trò giấu giếm, bởi vậy suy nghĩ một chút, trong lòng đại khái đoán được lần này tranh chấp nguyên do, dù sao thanh vân môn thượng đệ tử từ trước đến nay xem thường những địa phương khác tu sĩ. Dịch Tu Chúc vấn đạo, nhưng có người thương vong. Không từng có người thương vong, nhưng trong môn ba tên đệ tử đã tuần tự thua trận. tiên đệ tử kia đã lại. Dịch Tu Trúc nghe được không từng có người thương vong lúc sau đã phất tay quyết định nhường hắn lui ra, cảm thấy chỉ cần tên kia tán tu không chết, liền không coi là cái đại sự gì. Mà liên quan tới thắng bại chuyện này, hắn chưa bao giờ nghĩ tới thanh vân môn đệ tử sẽ yếu hơn chỉ là một cái tán tu. Nhưng tên đệ tử này phía sau lời nói nhường Dịch Tu Trúc là người. Người nói, môn trung đệ tử tuần tự thua trận. Dịch Tu Trúc vấn đạo. Đến đây bẩm báo đệ tử nghe ra Dịch Tu Trúc ngự khí biến hóa, đầu nhất thời chôn phải sâu hơn, đúng là như thế ba nghe nói, tên kia tán tu bây giờ đã giành được 300 công văn. Dịch Tu Trúc sắc mặt chìm xuống dưới. Trận chiến đấu này nếu như lúc Thanh Vân Môn đệ tử chiến thắng, vô luận như thế nào cũng chỉ là một hồi đương nhiên việc nhỏ, còn có thể nhờ vào đó đã kích những thứ này ngoại lai tán tu ngạo khí, nhưng bây giờ tán tu chiến thắng, liền việc quan hệ Thanh Vân Môn mặt mũi. Tuy Thanh Vân Môn thượng nguyên anh chân nhân đông đạo, tùy tiện một cái đều tất nhiên có thể làm cho tán tu bị thua, nhưng bây giờ chỉ là Kim Đan ở giữa trận đấu, Thanh Vân Môn một khi có nguyên anh chân nhân lộ diện, sau này khó tránh khỏi quên người miệng lưỡi. Dịch Tu trúc do dự rất lâu, từ trong túi trữ vật lấy ra nhất đạo ngọc giản, vung lên rơi vào đệ tử trước mặt, mang theo ta truyền ngọc giản, đi một chuyến cao cách phủ thượng. Nghe nói cao cách hai chữ, quy sát đệ tử trên mặt đã lộ ra mừng rỡ, ngẩng đầu lên nói, trưởng lão là nhường cao cách sư huynh ra tay sao? Dịch Tu trúc lặng lẽ nói, vì kế hoạch hôm nay, cũng chỉ có như thế. Bất quá người nhớ lấy khuyên bảo trừ đệ tử một tiếng, phải biết nhân ngoại hữu nhân, cho dù là hải ngoại tán tu, tất nhiên có thể tấn thăng kim đan, thiên phú liền nhất định không thể so với môn trung đệ tử kém hơn bao nhiêu, chuyện lần này, không ngại xem như một bài học. 199 chương 199, cùng kiếm tu đấu pháp đấu pháp đường bên trong, trận thứ tư giao đấu còn chưa kết thúc, nhưng tất cả vân môn đệ tử đều trầm mặc không nói sắc mặt khó đục, bọn hắn nhìn đến đến ra Trận này chỉ sợ lại thua. Kế Minh mắt rất sáng, hắn áo dài rất sạch sẽ, mỗi một kiếm rơi xuống gọn gàng mà linh hoạt, mỗi lần đều có thể phá giải địch quân thủ đoạn, thật giống như có thể xem thấu đối phương tất cả thủ đoạn. Phía trước Thanh Vân môn đệ chết thế công rất mạnh, mỗi một trưởng đều để thạch thất hóa thành phù văn đại dương mêng mông. Phù văn thành biển, trong đó kiếm quang cực nhanh, đập gió rẽ sóng nhường hết thảy thanh thế tất cả đều lặng yên không một tiếng động. Kế Minh mắt càng ngày càng sáng, hôm nay mấy trận tỉ với hắn mà nói được ích lợi không nhỏ, những thứ này thủ đoạn thực Trong đó phức tạp cùng uy thế đều không phải là Thái Huyền tông lên thần thông, có thể so sánh, càng quan trọng chính là mỗi một trận chiến thắng đều đại biểu cho 100 trăm công hun nhập chứng, nghe vừa rồi những đệ tử kia nói, công hun có thể bên trên thanh vân môn tảng kinh các tu hành bí thuật. Cái gọi là bí thuật, tự nhiên cường hãn. Trước mắt tên này thanh vân môn đệ tử đã không còn vừa mới lên lôi lúc nội khí, có lẽ là tự hiểu chiến thắng vô vọng. Kế Minh Dư quang liếc nhìn lôi phía dưới đám người, đáy lòng cười thầm, những thứ này thanh vân môn đệ tử cho tới nay bị quán chính là thiên hạ thánh địa ý nghĩ, từ trước tới giờ không đem người của những tông môn khác nhìn ở trong mắt, nghĩ đến hôm nay thật khó. Đối bọn hắn đạo tâm cũng có đạt kích thật lớn. Đúng lúc này, thành thất trước cửa rối loạn tư mừng. Đông đảo thanh vân môn đệ tử bên trong, phân ra một đầu thu hẹp lối đi nhỏ, một cái hai gọ má gầy gò nam tử trẻ tuổi từ trong đám người xuất hiện, ở chung quanh hắn, một đám thanh vân môn đệ chết trên mặt đều lộ ra nét hổ thẹn. Kế Minh chú ý tới một màn này, trong lòng thầm nghĩ, đây nên là thanh vân môn thượng danh tiếng không nhỏ tiên tiêu. Lối lên thanh vân môn đệ tử cũng nhìn thấy người tới, hướng về phía sau ra một bước, ta chịu thua. Đến nước này, trận thứ tư chiến thắng. Kế Minh kiếm mà đứng, cười mắt nhìn phía dưới môn đệ tử, còn có ai Ba chữ nhường tất cả thanh vân môn đệ tử mặt đỏ lên, nhờ mới vừa tiến vào thạch thất cao cách thần sắc lạnh lẽo. Hắn là chịu dịch tu trúc trưởng lão uy thác đến chỗ này kết thúc trận này náo kịch, lại không nghĩ rằng mới vừa tiến vào liền nghe được Kế Minh một câu trường cuồng ngang ngược dương dương đáp ý lời nói. Cao Cách hướng lôi thượng đầu đi, trận tiếp theo, ta tới. Kế Minh nhíu lông mày, chỉ thấy Cao Cách mỗi một bước bên trên lôi, sau lưng trường kiếm nhất định nhỏ bé không thể nhận ra mà rung động một kia, vừa vận giống có kiếm khí ẩn mà không phát. Kế Minh hơi nghiêng quá mức, kiếm tu. Cao Cách đứng vững, giơ kiếm, cùng hai vai đều bằng nhau. đích thật là kiếm tu, cốt này khí chất Kế Minh từng tại từ tử hạo trên thân gặp qua. Kế Minh tâm bên trong minh bạch, khó trách lôi phía dưới những đệ tử này sẽ đối với người này tôn kính như vậy. Tiếp tu danh xưng vô địch cùng cảnh giới, đó chính là đem kiếm ý cũng tu tiến thể nội, vùng đang điển xây cơ thai cũng hoàn toàn do kiếm ý bổ khuyết, thi triển kiếm quyết thời điểm nhất định làm ít công to, uy lực so với thường nhân mạnh hơn nhiều. Thanh Vân môn, Cao Cách. Cao Cách vượt qua trưởng kiếm trong tay, con mắt thì nhìn chằm chằm Kế Minh. Kế Minh giơ kiếm, giản tu, lý tiêu dao. Hai đạo kiếm quang liền như vậy đồng thời càng lên, kinh hãi bên trong song song va chạm. tương đạo quang ảnh từ trong thạch thất mỗi một người trước mắt lướt qua, ở tại bọn hắn trong con mắt chiếu rồi. Nhanh, nhanh đến mức cực hạn. keng. Cả tòa trong thạch thất, quên quần kinh minh thanh âm, bực này lực xuyên thấu cực mạnh âm thanh tại mọi người trong màng nhĩ quấy quần, thân hình của hai người vừa chạm vào phân ly, kiếm quang cũng bởi vậy triệt tiêu lẫn nhau. Hai người vừa mới động thủ, lũ ở dưới đông đảo đệ tử liền đã kinh hãi, bọn hắn sớm biết cao cách thân là kiếm tu, phương diện tốc độ muốn so những người khác nhanh lên nhất tuyến, lại không nghĩ rằng Kế Minh tốc độ cũng nhanh nhẹn như vậy, lại hồi tưởng trước đây không lâu Kế Minh cùng phía trước mấy người lúc động thủ cũng không xuất chúng tốc độ. Rõ ràng lúc đó Kế Minh là có cất dấu kém cỏi. Lúc này, cao cách trên mặt nguyên bản là 10 phần lạnh lùng thần sắc giống hiện lên một tầng băng thật dày sương, hai con mắt bên trong tựa như hàm chứa sáng loáng mũi nhọn, trường kiếm trong tay thì giật nhẹ mình một tiếng rung động. Kế Minh cầm kiếm lên tiếp, nhưng nghe một tiếng vắt rọi, lạnh thấu xương nhỏ vụn kiếm khí cùng gió liền như vậy bốn phía tiêu tán. Trong lòng của hắn rất hưng phấn, kiếm tu dù sao cũng là cực kỳ hiếm thấy cường giả, vô địch chi danh mặc dù khoa trương, nhưng là bởi vậy có thể thấy được bọn họ cường bây giờ có cùng hắn cùng một cảnh giới kiếm tu xuất hiện, Kế Minh chỉ cảm thấy trận đại chiến này mười phần nhẹ nhàng vui vẻ. lại hận trong ánh mắt, cao cách mỗi một đạo kiếm quang đều bị phân giải trở thành nhỏ vụn linh lực điểm sáng cùng hư ảo thức tha kiếm ảnh, trong đó còn mơ hồ có thể nhìn thấy một chút từ linh lực bơi đặc biệt quy tích. Huyết Ma Thiên Phú nghịch thiên bây giờ tại kế minh trên thân dung hợp phải phát huy vô cùng tinh tế. Cao cách lông mày nhíu càng ngày càng sâu, trong tay một kiếm ra tay, thẳng đến kế minh hai mắt mà đi, hắn rất chán ghét địch nhân đôi mắt này, chẳng biết tại sao, luôn cảm giác mình mọi cử động bị người này xem thấu. 200 chương 200, truyện từ vừa rồi động thủ bắt đầu. Hắn cuối cùng cảm giác có chút bó tay bó chân, đơn giản là phía trước địch thủ mỗi lần đều ở đây hắn sau đó xuất kiếm, lại tựa như mỗi lần đều có thể cấp tốc tìm được sơ hở của hắn đồng thời cuối cùng phá giải, đây là hắn gì vãng đối địch chưa bao giờ gặp phải tình huống. Bây giờ, cao cách rốt cuộc minh bạch vì cái gì phía trước mấy người đối mặt kế minh sẽ không hề có lực hoàn thủ. Cao cách trong lòng biết một trận chiến này so trong tưởng tượng muốn khó giải quyết, nghĩ chiến thắng cũng không đơn giản, nhưng là tự tin sẽ không bị thua. Hai người đều mang tâm tư, kiếm trong tay nhưng lại chưa bao giờ dừng tay. Ken, ken, ken. Rất nhanh, mấy trăm đạo kiếm ảnh cùng vô số kiếm âm tại giữa hai người bắn ra. Kế Minh thân hình thoát một cái, bảy tinh bộ bên trong sen kẽ một đạo cửu lệ thân pháp, thân hình lập tức so với vừa nãy nhanh một tia, hắn thu kiếm huy quyền, phụ đầu hướng cao cách đập xuống. Cao cách bởi vì Kế Minh đột nhiên tăng tốc độ hơi kinh hãi, khẩn cấp phía dưới huy kiếm ngăn cản. Lại một âm thanh ầm ầm vang dội, một hồi sương khói tựa như quang hoa đem hai người thân hình che giấu. Lôi phía dưới mọi người thấy mơ hồ quang hoa bên trong tình hình, minh bạch trận đại chiến này đến rồi cấn thời điểm, hai người cũng đã thi triển thủ đoạn mạnh nhất, cái này hoa là trong thạch thất để mà che thanh thế trận pháp, là vì bảo hộ nơi đây thạch không nhận đại chiến phá hư. Đấu pháp đường kiến tạo đạt tụ. Danh xưng nguyên anh phía dưới căn bản là không có cách kế minh phá hư, những trận pháp này một khi lưu truyền, liền đại biểu trong thạch thất hai người thủ đoạn đã nhanh muốn đến kim đan tột cùng tự hạn. Trong quang hoa, hai người thân ảnh sen kẽ, đám người chỉ có thể mơ hồ nhìn thấy, lại nhìn không thấu giữa hai người tình hình. Ầm ầm. Không biết qua bao lâu, quang hoa bên trong động tĩnh cuối cùng yếu đi rất nhiều, cuối cùng, hết thể huyên náo và thành thế tất cả đều hóa thành tĩnh mịch. Trong thạch thất bên ngoài, tĩnh không một âm thanh, tất cả mọi người trầm mặc lặng, Thanh tử ánh mắt trận này từ bọn hắn khơi mào đại chiến, nhường cao cách gia tay đã coi như là xử dụng. Bây giờ nếu ngay cả Cao Cách đều không thể chiến thắng, chính là một hồi vô cùng mục nã. Nửa ngày, trong yên tĩnh, có người nhẹ giọng mở miệng, kết thúc rồi hả? Đến tận cùng là ai thắng? Quang Hoa cuối cùng tan đi, Cao Cách nằm trên mặt đất, lạng yên không một tiếng động, đã hôn mê. Trong thạch thất bên ngoài, tất cả đều sốn sao. Kế Minh đứng tại chỗ, trên gương mặt có một tí kiếm quang đưa tới vết thương có tiên huyết rơi xuống, hơi chắc qua khuôn mặt, nhìn lôi phía dưới đám người, còn có ai? Sườn núi chỗ, cửa đá bên ngoài, lại một lần vang lên tiếng la. Trưởng lão, một hồi tiếng mở cửa phía sau, Dịch Tu chốc khẽ nhíu mày, nhìn xem đi tới đệ tử. Đệ tử nằm rạp trên mặt đất, trưởng lão cao cách sư minh ba bại. Dịch tu trúc trên mặt, có xương lạnh từng giờ từng phút mà leo lên. Hắn đối với cao cách rất có lòng tin, chỉ vì kiếm tu cường hắn tại toàn bộ tu hành giới cũng thanh danh hiển hách, càng không cần nói là thanh vân môn kiếm tu. Nhưng bây giờ cao cách lại thua với một cái không rõ lai lịch tuyên bố không hiện hại ngoại tán tu. Chuyện này càng lúc càng lớn. Thiên tiêu tán tu tên gọi là gì? Lý Tiêu Giao, căn cứ tại chỗ nữ đệ tử nói ba có được thánh tú tối Dịch tu chốc trước mắt lập tức hiện ra mấy ngày trước từ hắn trên sự dẫn dắt sơn cái nào đó người trẻ tuổi, bởi vì có được bộ dáng quá mức xuất chúng. Vậy vậy hắn khắc sâu ấn tượng. Hắn lại có thực lực như vậy ba dịch tu chúc âm thầm suy nghĩ, chậm rãi đứng dậy, đi, theo ta đi một chuyến đấu pháp đường. Đến lúc này, hắn đã không thể không đứng ra. Đấu pháp đường bên trên, giao đấu vẫn còn tiếp tục, một cái đệ tử tại Kế Minh dưới kiếm đau khổ chảo trống. Lôi ở dưới đông đảo đệ tử đều mặt hiện khó đủ, phẫn hận nhìn qua Kế Minh. Nguyên bản cao cách bị thua sau đó, đã không có đệ tử bên trên lôi, hết lần này tới lần khác trên đài tên kia tán tu ba fan mấy bận mà phúng, nói cái gì tha thứ ta nói thẳng các ngươi các vị đang ngồi cũng là rất rưỡi, còn trợn trắng mắt nói cái gì còn có ai. Thế là có tính khí quật cường đệ tử dẫn lại lần nữa bên trên lôi. Đây đã là cao cách phía sau trận thứ tư. Kế Minh hôm nay thắng 900 điểm công văn, nghị thậm vượt ngàn sau đó không ngại thu tay lại. Lúc này, ngoài cửa rối loạn tương mừng, một nam tử đi đến. Kế Minh phát giác được một màn này, nhất là thấy rõ người tới khuôn mặt, trong lòng biết hôm nay trận này giao đấu nên dừng ở đây rồi. Người đến chính là Dịch Tu Trúc. Dịch Tu Chúc tiến vào thạch thất, bốn phía nghị luận thanh văn môn đệ tử cũng dần dần yên tĩnh, chỉ cùng nhau kêu một tiếng trưởng lão, liền như vậy không lên tiếng nữa, chỉ là đáy lòng càng quắc độ. Dịch Tu Chúc lần đầu, chỉ là nhìn qua liền mở miệng đạo, dừng tay a. Lôi bên trên, Kế Minh Hỏa đối diện Thanh Vân môn đệ tử đều lui về phía sau. Dịch Tu Trúc hướng một bên Thanh Vân môn đệ tử phất phắt tay, "Chuyện này ngươi tất tu không thể nghi ngờ, xuống đây đi." Kế Minh nhìn một màn này, hắn không nghĩ tới nhanh như vậy kinh động Liêu Thanh Vân môn thượng trưởng lão, trong lòng đang suy nghĩ nên như thế nào kết thúc, bên thai thu đến Dịch Tu Trúc truyền âm. "Chuyện hôm nay, ngươi đã xúc phạm trong môn cấm kỵ, nếu muốn làm tốt, sau đó liền đừng có lại lên tiếng, nghe ta diễn một màn hí kịch." Kế Minh bên rét, Dịch Tu mở miệng cũng không hỏi chuyện hôm nay do, trong lòng biết vị trưởng lão này hẳn là sớm biết chuyện nơi đây. Hơn nữa chuyện hôm nay muốn so chính mình tưởng tượng phải nghiêm trọng rất nhiều. Kế Minh liền như vậy chuyển âm đáp lại, chuyện hôm nay, ta cũng là có chút bất đắc dĩ, xin nghe trưởng lao phân phó. 201 chương 201, trả thù rất tốt, người tán tu này so với mình trong tưởng tượng phải thức thời. Dịch tu chúc nghe Kế Minh đáp ứng thống khoái hơn nữa thái độ không tệ, trong lòng thầm nghĩ xem ra tình huống cùng mình trong tưởng tượng không kém bao nhiêu, đích thật là bên trong cửa những đệ tử này trước tiên gây sự. Bất quá, người tán tu này cũng có chút quá không thực tại, bằng không cũng sẽ không thật sự đi đến công lễ đường Dịch Tu chúc đáy lòng lực qua rất nhiều tầng tư, quay đầu nhìn về phía sau Lương Thanh Vân môn đệ tử, mày kiếm dựng thẳng, trên mặt nghiêm nghị, trầm giọng nói, "Bây giờ, các ngươi nhưng biết tiên ngoại hư thiên đạo lý." Một đám đệ tử ngạc nhiên, không có ai nghĩ đến, Dịch Tu chúc mở miệng sẽ nói ra một câu nói như vậy. Chúng đệ tử hai mặt nhìn nhau bên trong, Dịch Tu chúc đạo, "Hôm nay trận này náo kịch dừng ở đây, liền coi như một cái bất phân thắng bại." Hắn ánh mắt theo số đông trên thân thể người lảo qua, gặp người mặt người sắt chắn nạn, có thể thấy được hôm nay bại một lần đối bọn hắn mà nói là đả kích thật lớn, bất quá, các ngươi cũng không cần quá mức để ý nhất thời thắng bại. Hôm nay chi cục là ta tự mình bố trí, lý tiêu giao thần thông cùng thủ đoạn, kỳ tích cũng xuất từ tông môn. Hắn quay đầu nhìn Liễu Kế Minh một mắt, Kế Minh tâm linh thần hội, tiến lên một bước hướng đám người khẽ gật đầu, thở dài hành lên nói: "Các vị đạo hữu đã tạm." Lôi phía dưới, chúng đệ tử trong thần sắc tràn ngập bừng tỉnh. Kế Minh tâm thực chất không khỏi cười thầm, người trưởng lão này giản xếp hỗn loạn thủ pháp ngược lại là lợi hại, một câu nói ở giữa, nhường các đệ tử đều đối Thanh thêm say mê. Dịch Tu lúc này lại nói: "Hôm nay các ngươi thua đi công liền xem như một bài học, nếu không phải các ngươi đối với bên tán tu có chỗ thành kiến, cũng sẽ không xuất hiện thời khắc này cục diện." Tạ Thanh Vân môn thượng công lễ đường từ trước đến nay đều đối hải ngoại tán tu khai phóng, cũng từ trước tới giờ không của mình mình quý. Sau này, ai nếu là còn nghĩ, không ngại suy nghĩ một chút hôm nay bại trận. Kế Minh lúc này trong lòng ngược lại có mấy phần hài lòng, vừa mới Dịch Tu trúc xuất hiện thời điểm, hắn đã làm tốt dàn xếp ổn thỏa chuẩn bị, coi như vừa mới thắng tới tay Công Vân bị thu hồi cũng chỉ có thể nhận nhịn xuống, dù sao bây giờ là ăn nhờ ở đâu. Ai ngờ nghe Dịch Tu trúc có ý tứ là, những thứ này Công Vân tự hồ cũng sẽ không bị thu hồi. Dịch Tu trúc mà nói trong điện quân quận, các đệ tử đều hình như có sở ngộ. Dịch Tu chúc gầm đầu, quay đầu liếc mắt nhìn Kế Minh. Ngụy Thẩm hôm nay chuyện này sau này chuyển đi chỉ cần không thương tổn cùng Thanh Vân môn màn mũi, vậy liền chỉ là một kiếm việc nhỏ. Một sự kiện từ Dịch Tu trúc xuất hiện sau đó bị cùng buồn loãng, Kế Minh theo Thanh Vân môn chúng đệ tử đi ra ngoài, ra đấu pháp đường mới phát hiện đường bên ngoài chẳng biết lúc nào đã vây quanh rất nhiều người, trừ bộ Thanh Vân môn đệ tử, có khác rất nhiều tán tu xuất hiện, Sở Bằng Khôn đang tại trong đó. Kế Minh ánh mắt rời qua đi, chỉ thấy Sở Bằng Khôn biến mất trong đám người cười với hắn một cái, trong thần sắc có nhiều kính nể. tu tại Thanh Vân từ trước đến nay thụ nhiều kinh thị. Cái này cùng tâm lý mọi người cũng có quan hệ, dù sao những tán tu này đến từ chỗ khác không môn không phái, tại Thanh Vân Môn thượng làm việc tự nhiên muốn cẩn thận từng ly từng tí. Cái này cũng là đám người không dám lên công lễ đường nguyên nhân. Một tháng trước cũng có tán tu quyết định nghe nghe xong chân nhân truyền thụ, ai ngờ vừa đi nhận hết lục nhã, đã từng bị Thanh Vân Môn thượng đệ tử mang đi đấu pháp đường đấu pháp, cuối cùng thảm bại. Một canh giờ phía trước, Kế Minh đi lên đấu pháp đường cùng người khác đệ tử động thủ tin tức lan truyền nhanh chóng, ngay từ đầu rất nhiều tán tu cũng không dám tới, sau đó mới nghe Kế Minh thắng liền đến cục diện, lập tức kìm nén không được. Mắt nhìn lấy Kế Minh đi theo dịch tu chúc đi đến dưới núi. Trên núi một đám tán tu nghị luận ầm ĩ, liên nhìn về phía Thanh Vân môn đệ chết ánh mắt cũng cùng phía trước có chút khác biệt. Trong đó có một chút tán tu tự nhận thực lực không tầm thường, thậm chí kích động, thầm nghĩ nếu có thể cùng Thanh Vân môn đệ tử động thủ đồng thời thắng chi, sau này cũng là đáng tuyên dương một đại chiến tích. Kế Minh theo Dịch Tu trúc một đường đi tới trong núi một tòa trong điện, hắn dưới đáy lòng suy nghĩ, cũng không biết Dịch Tu trúc có lời gì muốn nói, như sau đó hỏi một chút chuyện cấm kỵ phải nên làm như thế nào ứng đối. Lúc này đấu pháp đường bên ngoài, tám tên môn đệ tử tụ lại cùng một chỗ túi đầu trò chuyện, chính là tại lôi bên trên cùng Kế Minh tỉ thí qua vài tên đệ tử. Hôm nay khẩu khí này, ngày khác nhất định muốn đòi lại gấp bội lần. Một người đứng tại ở giữa, nhìn bốn phía xuống lại đám người, đạo: "Tuy người này là Dịch tu trúc trưởng lão cho an bài, hắn sử dụng thủ đoạn cũng là ta Thanh Vân môn thần thông, nhưng ta Thanh Vân môn đệ tử, lại há có thể chịu một cái tán tu ước hiếp như vậy?" Những người khác đều lòng có đồng cảm, nhao nhao ứng thanh, nếu không phải Dịch tu trúc trưởng lao tặng cho hắn Thanh Vân môn thần thông, dưới cảnh giới ngang hàng, hắn như thế nào lại là chúng ta địch? Chuyện hôm nay, tuyệt không thể làm tốt." Đám người râm ba câu, tại thảo phạt kế minh trong chuyện này đã đạt thành chung nhận thức, đứng tại chính giữa nam tử trầm ngâm lát, đạo: Cái nhục ngày hôm nay, ta ngược lại có một biện pháp, có thể làm cho hắn biết biết rõ chúng ta Thanh Vân môn đệ chết lợi hại. Mấy người còn lại đều cẩn thận nhìn xem hắn, chỉ nghe hắn mở miệng nói, "Hôm nay đấu pháp được chuyện, ít ngày nữa liền sẽ tại phủ cận mấy phong truyền ra, chúng ta mấy người mặt mũi chỉ sợ là giữ không được, đã như vậy, không ngại nhường tin tức này chuyển đi mau hơn một chút, tốt nhất chuyển khắp 36 phong." Chỉ là trong đó quá trình, cần kỹ càng một chút, nhường môn trung đệ tử đều biết, những tán tu này tại trong môn là như thế nào mà ngang ngược càng rỡ. Một người nghi ngờ nói, "Cho dù chuyện này thật sự truyền ra ngoài, nếu là dịch tu trúc trưởng lao an bài, Từ trước đến nay bên trong cánh cửa các trưởng lao khác cũng sẽ không thèm ra, đến lúc đó lại có ai sẽ chừng trị hắn? Trưởng lao tuy không có đứng ra, nhưng cùng với cùng thế hệ bên trong, mấy vị kia sư huynh sư tỷ lại e rằng kiềm chế không được. Dù sao liền cao cách sư huynh đều thua trận, mấy vị kia tâm cao khí ngạo, như thế nào chơ mắt nhìn xem một cái tán tu tại tông môn giễu vợ Dương Ai. Một người khác ánh mắt lấp loé, ngược lại là minh bạch ý của người kia. Có người túi đầu lên tiếng nói, có lẽ, liền Nhược Bạch Thánh Nữ đều đưa đứng ra. Nghe được Nhược Bạch Thánh Nữ bốn chữ, ánh mắt của mấy người lập tức phát sinh biến hóa. Vị này thánh nữ tại Thanh Vân môn tựa hy vọng có khả năng cùng trưởng môn so sánh, chuyên môn chính là tiên nhân luân hồi, trong năm ấy, thánh nữ tu vi từ trúc cơ đạt đến kim đan đỉnh phong, nghe nói còn là nàng tận lực gáp chế kết quả. Thánh nữ nếu quả như thật đứng ra, đại thủ lo gì không thể báo. Có người tự lẩm bẩm. 202 chương 202, hắn là ai kế minh tổng phụ để bên trong đi ra, quay đầu nhìn một chút sau lưng, hồi tưởng trước đây không lâu dịch tu trúc cùng mình một phen nói chuyện, lắc đầu nợ nụ cười, đáy lòng thầm hỏi, Diệp Thanh thương, nhìn thế nào? Diệp Thanh Thương đáp, người này làm việc khéo đưa đẩy, xem ra là cùng đã quen buồn loãng. Cho nên không muốn sinh thêm sự cố. Kế Minh khẽ gật đầu, ý nghĩ của hắn cũng là như thế. Vừa mới Dịch Tu trúc dẫn hắn tiến vào đại điện sau đó, nguyên lai tưởng rằng sẽ có một phen lời nói sắc bén muốn đánh, ai ngờ Dịch Tu trúc chỉ là nhiều hơn dặn dò, nói sau này ở trên núi phải nhiều hơn nhường nhịn. Xoay người qua, Kế Minh hướng mình phủ đệ phiêu nhiên mà đi. Một ngày này, Thanh Vân Môn thượng 36 phòng, một đầu tin tức lan truyền nhanh chóng, lại càng ngày càng nghiêm trọng, truyền luôn chỉ nói có một cái tán tu tại công lễ đường ngang ngược cản dỡ lệnh môn trung đệ tử bất mãn, thế là có môn trung đệ tử đứng ra cùng đi đến đấu pháp đường động thủ, ai ngờ liên tiếp chín bại. Liên kiếm tu cao cách đều tích bại trong tay hắn, người này còn từng lớn tiếng kêu gào, nói Thanh Vân môn thượng đệ tử cũng là dắt rưởi. Cuối cùng mới hiểu, người này là trưởng lão Dịch tu thúc cố ý an bài để mà dạy bảo môn trung đệ tử Thiên ngoại Hưu Thiên. Dịch tu thúc trưởng lão vốn là hảo tâm, lại không nghĩ đến liền như vậy vùng rượi trên núi tán tu khí diễm, cùng môn trung đệ tử có nhiều ma sát. Tin tức vừa ra, toàn bộ Thanh Vân môn thượng sôi chảo không chỉ, trừ đệ tử nghị luận ầm ĩ, đem kế minh thân phận cùng bộ điều tra Chiếu khắc lấy kế minh bức mọi người duyệt, ngắn ngày thời gian, đấu pháp đường một chuyện cơ Thanh Vân môn thượng đệ tử vô số, trên Kim Đan môn nhân cũng nhiều vô số kể, trong đó cao khí kiêu ngạo tiên kiêu cũng không ít, nghe thế sự kiện phía sau lập tức biến sắc. Bọn họ đều là ai cũng không phục cường nhân, có một chút người càng đối với chiến đấu mười phần cuồng nhiệt, trong lúc nhất thời, rất nhiều người dục dịch, quyết ý tìm được kế minh, đồng thời cùng đi đến đấu pháp đường. Thanh Vân môn chủ phòng, Lăng Vân trên đỉnh, nhược bạch tại trong mây mù sôi trào, tu hành một bộ trưởng pháp, lật bàn tay một cái, liền có thông thiên trưởng ảnh từ chân trời xuất hiện, từ vân hải cùng tiên địa linh khí hội tụ, vốn là hư ảo, lại có băng sơn tuyệt đại uy năng. Tại trên sơn núi, một tiên khắc thần thái sáng láng bộ dáng anh tuấn nam tử nhìn cô gái thân hình, trong mắt hào quang sáng rực, tràn ngập thưởng thức. Đợi đến nhược bạch thân hình cuối cùng tại trong mây mù đứng im, lưu động mây mù cùng linh khí bắt đầu hướng tới bình tĩnh, nam tử cười nói, sư muội quả nhiên là thiên văn môn thượng đệ nhất thiên tài, một bộ này quy tiên trưởng vốn là nguyên anh sau đó mới có thể thôi động, lại bị sư muội tại 3 ngày ở giữa nắm giữ được lô hỏa thuần thành. Hiện tại xem ra, coi như trong môn một chút nguyên cũng hẳn là sư mù, thân như, như hiện, cuối cùng cuối cùng trở nên rõ ràng. chỉ là một khuôn mặt quá mức tinh xảo mỹ lệ, coi như không còn che tại trên mặt nhàn nhạt sương ngủ, vẫn như cũ có loại hư ảo hoàn mỹ tiên khí. Thanh âm của nàng nhàn nhạt truyền đến, "Sư minh quá khen." Nam tử trong mắt ngưỡng mộ lập tức càng thêm khắc sâu, lại cố nảy ngưỡng mộ mười phần thành niên. Yêu điệu thuộc nữ quân tử hào cầu, bây giờ đứng ở trước mặt hắn là vốn nên trên trời có cựu thiên huyền nữ, vậy liền càng là người người hái mộ, hắn cho dù là kim đan kỳ trong thứ nhất sư minh, cũng không thể ngoại lệ. Thứ nhất sư huynh, đó chính là thực lực đệ nhất, bối phận đệ nhất, thiên tư nhất. Sư muội, bây giờ trong môn có thi chuyển môn, không biết ngươi là có hay không nghe qua. Hai người tại sườn núi chỗ trong rừng rạp ước, nhỏ giọng trò chuyện. Nhược Bạch vĩnh viễn là một bộ trong trẻo lạnh lùng bộ dáng, ngay cả âm thanh đều tựa hồ đặt lên một tầng linh ý, cùng trong rừng nhẹ nhàng khoanh khoái mây mù dung hợp, cũng không biết. Đổi lại người bình thường, lúc này đã mở miệng hỏi thăm là cái gì tin tức, nhược bạch lại tựa hồ như thờ ơ, chỉ là lễ tiết tính chất mà đáp lại một câu. Nam tử cũng không thèm để ý, hắn đem nhược bạch phụng làm Cửu Thiên Huyền Nữ. Cửu Thiên Huyền Nữ, vốn nên như thế. Nghe nói trong môn, có một cái tán tu trước đây không lâu vừa mới lên núi, lại ngang ngược càng dở, cửa đối diện trung đệ tử có nhiều khiêu khích. Có đệ tử cùng đấu pháp, Liên tiếp chín trận thảm bại, tựa hồ liền cao cách đều thua ở trong tay của hắn. Bây giờ có thật nhiều người muốn tìm ra người này, đồng thời cùng đấu pháp, nhất quyết thắng bại. Nhược Bạch khẽ gật đầu, ánh mắt không thay đổi. Thứ Nhất sư huynh cười nói, "Sư muội, ngươi xem, chính là người này." Tay phải của hắn hơi hơi vung lên, trên không lập tức nổi lên từng tầng từng tầng ánh sáng, một chương gầy gò thành tu quân mặt lập tức xuất hiện ở trên không. Nhược Bạch khẽ ngẩng đầu, thờ ơ liếc mắt nhìn, cơ bộ lại ngay một khắc này dừng lại. Nàng chầm chầm trước mặt chương này, lấy thần thông biến thành khuôn mặt, nhất là ba ánh mắt của hắn, có chút cuốn hút. 203 chương 203, một màn kia cầu vồng đi qua dịch tu trúc một phen giao phó, Kế Minh dứt khoát trong phủ tĩnh tu hai ngày. Thời gian hai ngày bên trong hắn đem hết ma dung hợp lúc tiên phú đều cùng nhau từng thử một lần, đặc biệt thi triển huyền hóa chi thuật, từ tiền thế mỗi cái minh tinh đến hoa cỏ cây tối phi cầm thấu thú, không khỏi là tâm niệm sở trí thân hình đột biến. Hắn trong phủ quên cả trời đất, lại không biết đấu pháp đường chuyện đã gây nên sóng to gió lớn, rất nhiều thanh văn môn đệ tử dục dịch. Một ngày này, hắn đang khoanh chân tu hành, ngoài cửa nổi lên tiếng đập cửa. Trong mấy ngày này, Sở Bằng khôn lúc nào cũng muốn đi qua một chuyến, cho nên Kế Minh chỉ cho là là hắn. cú động linh lực phất tay háo dựng lên. Phủ đệ chi môn đủ ù mở rộng, Tế Minh đứng dậy thấy rõ ràng ngoài cửa tình hình lúc, không chịu được bọn người. Trước sau hơn 10 người lũ lượt, mỗi cái đều mặc tơ vàng tích lũy tay háo bắt quái lấy con đảm bảo, thanh nhất sắc tất cả đều là thanh văn môn người, bọn hắn khí thế hùng hổ, khuôn mặt bất thiện. Lại nhìn bên ngoài phủ nơi xa, cũng có mấy tên tán tu quan sát từ đằng xa. Không đợi những người này mở miệng, Tế Minh minh bạch, kẻ đến không thiện, chỉ sợ là đấu pháp đường chuyện truyền ra ngoài, những đệ tử này lòng có khu phục, cho nên muốn tìm lại trảm tử. Quả nhiên, trên một người phía trước, trực chỉ cái Minh, chúng ta hôm nay tới đây là muốn vì ngày đó công lễ đường bên trên chịu ngươi nhục nhã thanh vân môn đệ tử lấy một cái công đạo. Kế Minh không có lên tiếng, những người này tất nhiên tới gây sự, tự nhiên muốn vì chính mình tìm một quang minh chính đại chính nghĩa lập niên do, nơi đây lại là thanh vân môn, mặc cho bọn hắn nói thế nào cũng không có người phản bác. Kế Minh vốn có ý mở miệng ứng chiến, đột nhiên nghĩ đến ngày đó dịch tu trúc đã thông báo mấy câu, một chút châm chước nói, ngày đó dịch trưởng lao đã đem chuyện ngày đó giải thích được tin tưởng, hết thảy mâu thuẫn đều chẳng qua là trưởng lão an bài, chứ vị cần gì phải như thế. Một người lại tiến lên một bước, cười lạnh nói, ngươi không cần cẩm trưởng lão tới ta. Trưởng lão an bài tuy là hảo ý, chúng ta cũng tự nhiên muốn tuân theo trưởng lão dạy bảo. Nhưng trưởng lão nhưng lại không biết, đem ta Thanh Vân môn thần thông giao phó ngươi bậc này của ngạo chi độ, thật sự là phong phú của trời. Kế Minh đạo, chỉ là, ngày đó dịch trưởng lão lời của hắn vừa mới nói đến đây, một cái đệ tử bỗng nhiên hét lớn một tiếng giống như chuông vang, thúc dục linh lực, âm thanh liền tại kế minh bên tai đại tác, ngươi chớ cho rằng phía sau mình có trưởng lão chỗ dựa, liền có thể muốn làm gì thì làm sao. Kế Minh không khỏi cười khổ, đáy lòng của hắn cũng không e ngại, nếu là xuất tấn toàn lực, đem Cửu Lôi kiếm pháp thi triển đi ra, dưới mắt những người này chưa chắc là hán địch. Trước đây tại Thái Huyền tông cản khuôn tốt nhất hắn liền có thể cùng Thái Huyền bọn người đại chiến, bây giờ đã cùng huyết ma dung hợp, thực lực không biết tăng trưởng bao nhiêu, căn bản không cần đem các loại đệ tử nhìn ở trong mắt, chỉ là đáy lòng, có nhiều cố kỵ mới mấy phen lui bước, ai ngờ những người này sẽ từng bước ép sát. Xem ra sự tình chỉ có đi đến đấu pháp đường tài năng kết. Như sự tình thật sự bị làm lớn chuyện kinh động Liêu Thanh Vân môn cao hơn tầng, cùng lắm thì trốn nữa một lần. Cần gì phải chịu bực này ớt khí. Kế Minh đầu, nhìn mà qua, nếu như thế, hôm nay liền lập quy củ, bà ván thua. Vừa mới mở miệng môn đệ tử chỉ chờ Kế Minh đáp ứng. Sắc mặt lập tức đại hỉ, hảo. Đấu pháp công đường. Một lần này thanh thế so với một lần trước lớn hơn mấy lần, đám người từ sần núi hướng đấu pháp đường mà đi, nửa đường đã hội tụ mấy trăm người, chỉ cần là thanh văn môn đệ tử, một khi nghe nói là tán tu cùng đồng môn lại nổi lên phân tranh, liền sẽ theo sau, ngược lại là tán tu tránh được cực xa, bọn hắn ăn nhờ ở đâu, phần lớn không dám chọc là sống không phải, nhìn thấy tình cảnh này mặc dù lòng sinh hiếu kỳ, nhưng vì phủi sạch quan hệ cũng chỉ có thể tránh được xa một chút. Kế Minh dẫn theo hàng trăm hàng ngàn người hướng đấu pháp đường mà đi, mấy ngàn người bước trên dựng lên, tại giữa hai ngọn đỉnh núi không chấm không xuyên thẳng qua, từ dưới núi nhìn Từng mảnh từng mảnh mây mù bị nhỏ bé bóng người kia cắt hóa thành vài cá tựa như mảnh vụn, nhìn cũng mười phần hùng vĩ. Đấu pháp công đường có trong hồ sơ phía trước ghi danh đệ tử xa xa nhìn thấy cảnh tượng này, xem xét tại ngay phía trước bóng người liền biết chuyện gì xảy ra, trong lòng không khỏi cảm thán, đấu pháp đường từ trước đến nay yên tĩnh, kể từ người tán tu này xuất hiện, cũng làm cho âm u đầy tử khí đấu pháp đường nhiều hơn mấy phần sinh khí. Đám người bước trên mây mà rơi, bóng người hội tụ càng ngày càng nhiều, phụ cận mấy phong cũng nghe tin chạy đến, thanh thế tựa như quả cầu tuyết dạng càng lúc càng lớn. Huyền náo bên trong, không biết là ai hô to một tiếng, người mau nhìn lẳng vấn phòng. Kế Minh lúc này đang muốn bước vào đấu pháp đường, chợt nghe sau lưng từng trận kinh hô, trong lòng không khỏi khẽ động, quay đầu nhìn lại. Lăng Vân trên đỉnh, chỉ thấy có ngũ sắc trường hồng dựng lên, quán thông Lăng Vân Phong cùng đấu pháp đường. Đấu pháp đường chỗ ở sơn phong cách Lăng Vân Phong vốn có hơn 10 dặm, bây giờ đạo này cầu vùng xuất hiện, tia sáng diệu tiên, giống như trường hồng có nhật. Kế Minh chỉ nghe sau lưng một cái đệ tử nói, đây là thứ nhất sư huynh thần thông, nhưng có xuất hành, tất có trường hồng. Thứ nhất sư huynh chịu đại đạo che chở, mút trời kỳ tài, những năm gần đây nếu như không phải là vì rèn luyện kim đan, sớm đã trở thành nguyên anh nhân. Nghe mọi người nghị luận, Tế Minh chợt chợt tán thưởng, nhưng có xuất hành tất hiện cầu vồng, này thiên phú hơi bị quá mức tao bao. Bất quá, ngay bọn hắn nói cái này thứ nhất sư huynh chịu đại đạo hộ thể, loại này chịu phù hộ nhân vật cũng chỉ tại trong điện tịch gà qua, không biết nên là bộ răng gì. Phương xa cầu vồng quang mang bên trong, hai bóng người dần dần tiếp cận, xôn sao âm thanh càng ngày càng cao, nhiều lật tung trên đỉnh mây mù chi thế. Chỉ vì cầu vồng người trên ảnh bên trong, còn có một xóa như tiên nhân thần tử bóng hình xinh đẹp. 204 chương 204, Hoài Nghi cầu vồng phía trên, bạch nhìn qua phương xa đấu pháp đường bên ngoài xuất tha bóng người khẽ nhíu mày. Nàng từ trước đến nay không muốn chịu trúng nhân chú ngụ, cái này cũng là nàng lúc nào cũng độc lai độc vạ nguyên nhân, hôm nay đáp ứng cùng thứ nhất sư huynh đến đây, đơn giản là bởi vì cái này tên là Lý Tiêu Dao nam tử, thần vận bên trên cùng trong trí nhớ cái nào đó ngập mạp có chút tương tự thôi. Nàng lại một lần nhớ tới người kia, túi đầu nhìn một chút dưới chân cầu vổng, thầm nghĩ nếu để cho hắn nhìn thấy tình cảnh này, lấy hắn xuất khẩu thành thơ tài học, không biết lại nên có dạng gì thiên chương hiện thế. Một bên, thứ nhất sư huynh tràn đầy phấn khởi, trong lòng ý mừng dày đặc. Hắn dĩ vãng vô số lần hướng nhược bạch nói qua xong hành yêu cầu, nhưng mà mỗi lần chịu đến tự tuyệt Hôm nay nguyên bản cũng chỉ là thuận mồm nhấc lên, đã làm xong chịu nhược bạch từ chối chuẩn bị, ai ngờ nhược bạch sẽ đáp ứng. Mấy tức sau đó, hai người đi xuống cầu rồng, vượt qua một đám đệ tử, trực tiếp hướng đấu pháp đường mà đi. Trên đường, hai bên đệ tử đều không người, Thứ Nhất sư Minh, sư tỷ, hai người chỉ khẽ gật đầu. Nhược bạch hướng hở, đón trong núi nhẹ nhàng khoan khoái hướng gió đi về trước đi, vượt qua trọng trọng biển người đi tới đấu pháp đường bên ngoài trước điện. Thế là cuối cùng nhìn thấy, trước điện tên là Lý Tiêu Dao tán tu. Thứ Nhất sư Minh trên mặt vẫn là nhất quán như Mộ Xuân Phong ý cười, hắn nhìn xem gần ngay trước mắt kế minh cười nói, mãy kiếm mắt sáng, khí độ bất phàm, khó trách sẽ bị dịch tu trúc trưởng lão coi trọng. Kế Minh thật lâu không có lên tiếng, ánh mắt của hắn rơi vào nhược bạch trên thân. Nhược bạch thân sắc có chút kỳ quái, nàng khi nhìn đến Kế Minh bức họa thời điểm liền luôn cảm thấy hắn cùng người mập mạp kia có chút tương tự, cho dù hai người thân hình cùng hình dạng đều khác nhau một trời một vực, cho dù Lý Tiêu Dao bộ dáng thắng qua Kế Minh rất nhiều, nàng cũng thấy ra có cố khó có thể dùng lời diễn tả được khuôn thuộc. Vừa mới, liền tại đây trước sau trăm bước trong khoảng cách, nàng xem thấy Lý Tiêu Dao mắt, nhớ tới Kế Minh hỏa nàng mấy lần gật. Nhớ tới Thái Huyền Tông bên trên hai người bọn họ giữa khu rừng giạp bước, đồng thời lấy một câu rời khỏi phía Tây Dương Quan vô cớ người là kết cục, liền như vậy mấy tháng không thấy, nhưng lúc nào cũng mong nhớ. Trong tháng chốc, thân ảnh của hai người trùng điệp. Khủ. Một tiếng ho khan, quan chú linh lực, đem dược bạch giật mình tỉnh giấc. Kế Minh cũng thuận thế buông xuống mí mắt, nhớ tới mới từ dược bạch trong mắt nhìn ra hoàng hốt, chẳng lẽ nàng nhận ra ta? Diệp Thanh Thương lúc này đang tại Kế Minh đáy lòng cười lạnh, trước đây ngươi đã từng đối với vị này nữ nói qua rất nhiều lời dễ nghe, cái gì ngàn vạn người bên trong không còn sớm không muộn gặp phải, cái gì càng tận một chén rượu. Thời gian bất kỳ một cái nào nữ tử, chỉ sợ cũng nghe không thể ngươi nói loại này, Liêu Nhân lời nói, nghĩ đến cái này mấy tháng thời gian bên trong, nàng nhất định thường thường mong nhớ ngươi, cho nên một khi gặp mặt liền luôn cảm thấy ngươi có chút quen thuộc. Nhắc tới cũng xem như lão thiên bất công, làm sao lại liền để loại người như ngươi có mở miệng thành văn tài học. Kế Minh chỉ coi làm không có nghe được Diệp Thanh Thương chửi bậy, hòa Hoan Tâm thần phía sau chậm rãi ngẩng đầu, đập vào mi mắt là sắc mặt xanh mét thứ nhất sư huynh. Đạo hữu hảo. Kế Minh thở dài thi lễ. Thứ nhất sư huynh giật mình, sắc mặt mặc dù vẫn như cũ khô môi, nhưng cuối cùng hòa hoãn rất nhiều. Đi qua vừa mới một màn, Hắn đã đem Kế Minh xem như hảo. Sắp chi đồ, cho nên mới sẽ nhìn thấy nhược bạch sau đó tâm thần thất thủ. Hắn tùy ý khoát tay áo, "Đạo hữu, nhanh chóng tiến vào đấu pháp đường a." Kế Minh gật đầu một cái, không dám nhìn nữa nhược bạch, quay người hướng nội đường đi đến. Nhìn hắn bóng lưng, nhược bạch trong đôi mắt của lên vẻ ngờ vực. Không bao lâu, trước án ghi danh đồng tử đem Kế Minh hỏa còn lại ba người tục danh ghi lại trong danh sách, dẫn dắt đám người tiến vào thạch thất. Hôm nay quy củ là ba ván định thắng thua, mỗi một chàng theo thưởng lệ 100 công văn. Thứ nhất sư huynh đứng tại lôi phía dưới, nhìn xem lôi bên trên Kế Minh hai người, "Đạo, sư muội, ngươi cảm thấy thế nào?" Nhược Bạch khẽ lắc đầu, chưa từng động thủ, không biết thắng bại. Thứ Nhất sư huynh cười nói, vị Diệp đã là trong môn cường giả hiếm có, mà Lý Tiêu Giao chỉ là chịu trưởng lão chuyển thụ qua một chút ít hỏi kỹ nghệ. Theo ta thấy, sau đó vị Diệp có thể tại 30 chiêu bên trong chiến thắng. Nhược Bạch từ chối cho ý kiến, có lẽ vậy. Thứ Nhất sư huynh không có bắt được trong tưởng tượng chắc chắn, không khỏi có chút bất mãn. Lôi bên trên, thanh vân môn đệ tử vị Diệp, từ trong túi chữ vật lấy ra một đạo trường kích, trường kích trong tay giật nhẹ mình run lên, xoay tròn mấy trục trên trăm vòng phía sau trong lòng bàn tay im. Nhấc lại bước, cái bay ra Mang theo thiên địa chi lực khóa đẩy núi chi vi hướng kế minh mà đi. Hai người rất nhanh tiến làm một đoàn. Rất nhanh, đấu pháp đường tin tức lại một lần chuyển đến Dịch Tu Trúc trong phủ. Thánh nữ cũng đi đấu pháp đường. Dịch Tu Trúc kinh hỏi. Thánh nữ nhất cử nhất động tại Thanh Vân môn thượng đều kéo theo vô số người ánh mắt, bây giờ nàng đi đấu pháp đường, liền tương đương với kế minh chuyện này chuyển lên Lăng Vân phòng, lại ảnh hưởng tự lớn. Trưởng lão, bây giờ nên làm gì? Trong phủ quý sát đệ tử vân đạo. Dịch Tu Trúc thở dài, lặng theo dõi kỳ chỉ mong thánh nữ sẽ không xuất thủ. Nhược bạch một khi ra tay, chuyện này liền không phải hắn có thể đủ đè xuống. Tần Độ chung quy là từ hắn phụ trách, một khi có đại sự xảy ra, hắn khó khăn từ tội lỗi. Bởi vậy hắn vẫn luôn cùng mù loãng, khi vọng chuyện lớn hóa nhỏ. 205 chương 205, tiếng đàn huyền tượng đây là mấy chục năm qua, đấu pháp công đường thời khắc náo nhiệt nhất. Hơn ngàn tiên đệ tử canh giữ ở đường bên ngoài trở lấy nội đường mọi người tin tức. Mặt trời lên cao giữa trưa, dương quang diệu nhân, ở thời điểm này, tất cả ồn ào đều trở nên có chút hư ảo, đứng ở phía sau người chỉ có thể nghe được đường phía trước lúc nào cũng truyền tới âm thanh. Vẫn hành biến nào, trong núi chợt có phi cầm lướt qua, chính là mùa thu nhạn bay về phía nam thời điểm, từng tiếng nhạn minh truyền qua. Xa Sa nhìn một mắt trong núi lắm người, thế là né qua sơn lĩnh, từ một bên khác bay qua. Núi sắc như vẽ, động tính ra nghi, đảo mắt chính là một cái cánh giờ. Phía trước không biết đã xảy ra chuyện gì, một hồi hỗn ảo cùng luẩn tượng, lại từ đường phía trước hướng phía sau lan tràn, nguyên bản khe khẽ như mỗi vo ve nghị luận đột nhiên phóng đại vô số lần. Người phía sau nhón chân lên nhìn phương xa, đã xảy ra chuyện gì? Ai thắng? Ai thắng? Cuối cùng, một cú hỗn ảo lấy hình nửa vòng tròn hướng ra phía ngoài kéo dài tới, vị di tu, vị hiệp bại. Một tiếng kêu sợ hãi, cuốn lên ngàn cơn sóng. Liên vị hiệp sư huynh cũng bại. Vĩ Diệp Sư Minh là trong môn cùng thế hệ ít ítỏi cao thủ, bây giờ cũng thua trận, há không càng làm cho tán tu kia đắc ý. Đáng giận, không nghĩ tới cái này Vĩ Diệp cũng là có tiếng không có miếng hạ người. Giận mắng nổi lên bốn phía, chúng đệ tử lên cơn giận dữ, nguồn bực xấu hổ bên trong đem Vĩ Diệp một phen mang to. Trận tiếp theo lại nên người nào ra sân? Dường như là Cùng Tự An. Là Luyện Thành ngoài thân pháp thân cùng Tự An sao? Nếu là lời của hắn, trận này liền có niềm tin tuyệt đối. Chỉ là, Cùng Tự An tính tình văn võ, từ trước đến nay không vui đấu võ, ngược lại ưa thích phẩm sách. Nghe nói lần này đứng ra cũng là tại mọi người ba lần 4 lượt thỉnh cầu sau đó mới đáp ứng. Đúng vậy à, cái này cùng tự An Thiên Tư cường thịnh, đáng tiếc tâm tư không ở con đường tu luyện, bằng không mà nói, hôm nay liền có thể nhường hắn đem cái này tán tu xem giết. Đường bên ngoài nghị luận còn chưa đứng im, đã thấy đấu pháp nội đường đỗng nhiên có một đoàn người đi ra, đi đầu người chính là Kế Minh. Một ít đệ tử không rõ ràng cho lắm, đây là có chuyện gì, bọn hắn như thế nào đi ra đấu pháp đường? Chẳng lẽ muốn tới ngày tài chiến? Lúc này, từ Kế Minh một bên, Thứ Nhất sư huynh đi ra, hắn hướng chúng đệ tử làm vái chào, cất cao giọng nói, sau đó một trận chiến cùng Vương Tử An sư đệ tỉnh cầu, đem cùng Lý Tiêu giao tại quảng trường Hậu Phương trong núi lộ bản. Kế Minh nhìn một chút bên cạnh thân nhìn nho nhã yếu đối nam tử, trong bụng cười thầm một tiếng, người này một thân ăn mặc cùng những người khác có chút khác biệt, những người khác phẩm là tu hành đều một thân trang phục, hắn nhưng là một thân áo dài, trừ bỏ tu vi không nói, cũng có một thân dáng vẻ thư sinh. Nửa nén hương phía sau, hai người từ đường phía trước đi tới quảng trường Hậu Phương sườn núi phía trước, ở đây địa vực trống trải, trăm trượng vuông viên bằng lớn, hoàn toàn chính xác muốn so mới vừa thách tất có thể buông tay buông chân. Kế Minh nhìn trước mắt cùng Tử An, hắn cũng không lựa kiếm. Chỉ vì cho tới giờ khác này, người này thân cũng không có bất luận cái gì sát ý, cùng những thứ khác thanh văn môn đệ tử sát ý lẫn nhiên có cực lớn khác biệt, tựa hồ cũng không phải tới sinh tử chiến. Cung tử An Dương mắt lên nhìn xem Kế Minh, hai tay trong hư không lỗ mãng, một chiếc đàn liền như vậy xuất hiện. Liên tại Kế Minh ánh mắt nghi hoặc phía dưới, cùng tử An hơi hơi cúi người, khuynh chân, tiếng đàn nhất thời. Kế Minh vẫn là lần đầu tại trước trận gặp phải loại tình hình này, nhất thời cảm thấy có mấy phần mới lạ, nghĩ thầm chẳng lẽ cùng điện ảnh mở sau đó liền có kiếm ảnh xuất hiện. Tiếng thanh thanh nhĩ, một đạo một đạo thấp hơn, lại làm cho người có buồn ngủ xúc động. Cái đó không xa, thứ nhất sư huynh cười nhẹ một tiếng, cùng Tử An sư đệ đàn ý tiến rất xa, đã có thể ảnh hưởng đến kim đan tuột cùng nhân vật. Phía trước, Vạn Chúng nhìn chừng chừng phía dưới, kế minh đang tại tiếng đàn mịt mờ bên trong cảm thấy hoảng hốt, toàn thân một cái giật mình giật mình tỉnh giấc, lúc ngẩng đầu lại đâm đầu vào một đạo bóng tối. La Cung Tử An cầm đàn đập tới. Ầm ầm. Trong núi truyền ra ầm ầm nổ vang, có bụi mù phân tán bốn phía, ở dưới chỗ con núi đá to lớn hướng phía bay ra, thành cát đá một dạng hòn đá nhỏ. Cùng tử đem đàn cầm lấy, nhìn xem dưới chân một người động khẩu lớn nhỏ nhíu nhíu mày, độ thuật. Cùng lúc đó Tại cùng tử An sau lưng chắp lên một cái đống đất nhỏ, đống đất bắn nhanh chỗ một đạo không lóe mắt kiếm quang. Kiếm quang miễn cưỡng muốn đâm vào cùng tử An ngược lúc, cùng tử An chợt quay đầu, lấy cực kỳ thân pháp quỷ dị thoăn qua, lại lần nữa cầm đan, rơi đập tại đống đất nhỏ bên trên, lập tức nổ lên cao mấy chục trượng núi đá, lại lần nữa không một tiếng động. Một hơi sau đó, từ hơn 10 trượng bên ngoài lại chắp lên một cái đống đất nhỏ, Kế Minh từ đống đất ló ra. Hắn thi triển là ma phú, có thể tại kim một thổ bên trong các nơi ẩn trốn, chỉ là đi qua hắn một phen trang, đã biến thành bình thường độn thuật Kế Minh nhìn xem cùng tử An tán nói: Thủ đoạn của Ngôn Ngược lại là Ca Minh, lại có thể lấy tiếng đàn chế tạo huyết thượng. Trong miệng mặc dù nói nhẹ nhõm, trong lòng của hắn lại thầm nghĩ, vừa rồi không cẩn thận gặp thư sinh này đạo, thủ đoạn của hắn kỳ dị, nếu không phải ta phản ứng nhanh một chút, vừa rồi đã bể đầu. 206 chương 206, thân ngoại hóa thân kế minh tâm bên trong nghĩ như vậy, linh thức thời thời khắc khắc đang chú ý phía trước cùng Tử An nhất cử nhất động, để tránh dẫm vào mới vừa vết xe đổ. Cùng Tử An gặp kế minh tâm cảnh giác, đem đàn ôm vào trong ngực, đạo, sớm nghe nói Lý Tiêu đạo hữu thần thông nhiều đến kinh ngạc, sư thừa dịch tu trúc trưởng lão liền trong môn mấy tên đệ tử cũng thua ở trong tay của ngươi, bây giờ xem ra quả nhiên danh bất hư truyền. Hạ một đạo đạo pháp ngự như còn có thể phá giải, ta liền chịu thua cũng được." Kế Minh tâm phía dưới ngưng lại, hắn mới cùng, cùng tử An một phen đại chiến, chỉ cảm thấy người này thần thông kỳ lạ, để cho người ta khó lòng phòng bị, bây giờ nghe cùng tử An nói muốn thi triển bí thuật, lập tức lâm nhiên. Tại Kế Minh chăm chú, cùng tử An chỉ mỉm cười, đem trong ngực đàn hướng khen núi ném đi, khẽ quát một tiếng, "Đi." Thân đàn tại mấy ngàn người chấn kinh hoặc ánh mắt kinh hãi bên trong lớn lên theo gió, tại sắp lúc rơi xuống đất dần dần bị lớn, cuối cùng hóa thành một bóng người. Ngũ quan bộ dạng thân hình lớn nhỏ, bao quát toàn thân tán phát khí thế, đều cùng cùng tự an giống nhau như lúc. Hai cái cùng tự an. Có đệ tử kinh hô, cảm thán cảnh tượng trước mắt thần kỳ, sớm nghe nói cùng tử an sư huynh một mực tại chuyên tâm tu hành truyền thuyết thân ngoại hóa thân, hiện tại xem ra, lại là thật sự. Thứ nhất sư huynh nhìn qua đỉnh núi hai người mỉm cười, thân ngoại hóa thân chính là cực mạnh thủ đoạn, tuy hóa thân, nhưng thực lực cùng bản thể không khác. Lý Tiêu Giao vừa mới các loại tử an sư đệ động thủ còn tại sàn sàn với nhau, hiện tại hắn đối mặt hai tên cùng tự an, tất nhiên khó mà ứng đối. Nhược Bạch giữ im lặng. Kế Minh thần sắc kinh ngạc. Cung tử cho rằng cái này cùng tự an thân ngoại hóa thân luôn có thiếu hụt, nhưng khi linh thức đem phía trước cùng tự an thân ngoại hóa thân dò xét tính tưởng mới phát giác, cái này hóa thân thế mà cùng bản thể mảy may không kém. Diệp Thanh Thương lúc này cũng kinh nghi, thân ngoại hóa thân. Nghe đồn là Ma môn Tà Ma đã pháp, theo năm đó Ma môn tổng đàn bị diệt sau đó cái này đã pháp thuật liền biến mất không thấy, không nghĩ tới hôm nay tại Thanh Vân môn nhìn thấy. Kế Minh hơi hơi mím môi, đâm ra một kiếm, thẳng đến cùng tự an chân thân. Một kiếm này chỉ là thăm dò. Cung tử An mỉm cười, chỉ là phất tay. Tại hắn bên trái hóa thân lúc này thân hình lượi lên, lướt đi một đạo uyển ảnh cản tại kế minh kiếm phía trước. Bành! Kiếm khí vừa rơi xuống, hóa thân thế mà không chút nào phòng ngự, một đạo đồ vật gì vỡ tan tựa như khô quát tầm thanh, hóa thân liền như vậy vẻ phải xuống, thật giống như bị đâm xuyên qua khí cầu. Kế Minh giữa lông mày hơi nhíu, không nghĩ tới cái này hóa thân như thế trong thế. Cẩn thận. Diệp Thanh Thương một tiếng khẩn cấp nhắc nhở, nhường trong lòng hắn chấn động, rút kiếm quay người. Oanh! tử An Quân nằm đấm, phủ đầu rơi vào liễu kế minh trên đầu. Vừa mới cái kia bị kế minh một kiếm đâm vào khô đét hóa thân, thế mà lại lần nữa trùng sinh. Kế Minh lần này bị thẳng tắp bị đèn vào núi thể, nếu không phải có Chu hiếm trải qua gia trì, xương cốt toàn thân lúc này đã vỡ vụn. Trong lòng của hắn đồng thời hiểu rõ, cái này hóa thân nguyên lai là dựa vào linh lực tạo thành, bản thể không chết, hóa thân liền bất tử bất diệt. Thời gian một cái nháy mắt, Kế Minh từ một bên khác chắp lên một cái đống đất nhỏ, kỳ hình thái, giống TT hoặc chó chuối. Hắn vừa mới thò đầu ra, trước mắt lại có một hồi bóng tối lướt qua, rõ ràng là cùng Tử An Huy quyền mà đến. Đánh phải lần nữa độ tổ. Thế là trong núi xuất hiện một cái có chút tức cười cảnh cảnh. Vốn nên một khi động thủ dẫn động thiên địa chi lực kim đan đỉnh phong, hết lần này tới lần khác đã biến thành hai người trẻ tuổi dơ quả đấm khắp núi đánh chuột chui tình hình. Tốc độ càng lúc càng nhanh. Khắp núi cũng là kế minh đầu phá đất mà lên, cùng với tay chống nổi chống vậy âm thanh. Ba đông, ba đông. Tốc độ của hai người đều nhanh đến rồi cực hạn, chúng đệ tử trong mắt không khỏi theo cùng tử an thân hình lấp lóe mà biến hóa, thấy có chút chán đầu. Thứ nhất sư minh cười, tình hình này rõ ràng là Lý Tiêu giao ở thế yếu, cùng tử an sư thân có ngoại hóa thân, vô luận tốc độ hay là linh lực đều xa chiếm thế. Bất luận nhìn thế nào, kế minh đều khó có khả năng chiến thắng. Nửa nén hương phía sau. Kế Minh hét dài một tiếng, trước tiên có kiếm ra, cùng cùng Tử An nắm đấm tấn công, hiển nhiên là bị đánh quá mức biết quất, chỉ có thể cứng đối cứng. Cùng Tử An nắm đấm bên trên đẩy kim mang, hơn như kim thiết, cho dù cùng bảo kiếm tấn công cũng không tổn thương chút nào. Hắn hóa thân vừa lùi một bước, chân thân lại độ một quyền rơi xuống. Lần này Kế Minh vừa mới nhô ra một đôi con mắt, gặp một lần loại tình hình này, cực kỳ hoảng sợ phía dưới lại trốn vào mặt đất. Thật sự là hắn là bị Cùng Tử An năm đấm gó sợ. Cái này Cùng Tử An ỷ có thân ngoại hóa thần, lúc nào cũng đều có thể phát giác được hắn ở đâu xuất hiện, hơn nữa lực đạo không nhỏ. Mỗi một quyền nhìn như uy lực không lớn, kỳ thực rơi quyền chỗ chấn động ngọn núi, nhường độn thổ Kế Minh cũng có thể cảm giác được núi sơn thể vỡ vụn, tiếp tục như vậy, lại có mấy trăm quyền, nơi này vách đá cũng sẽ hết thảy vỡ vụn tụt xuống. Nói đến quái, cái này cùng tử an mặc dù mỗi một quyền đều dùng toàn lực, nhưng không có sát ý, cũng không có lấy ra chân chính muốn đưa hắn vào chỗ chết thủ đoạn. Đây là Kế Minh cũng vẫn không có đem hết toàn lực nguyên nhân, lại liên tiếp 10 bà quyền. Làm Kế Minh lại biến mất lúc, lần này hắn không có lập tức thò đầu ra. Trên núi chỉ còn lại cùng tự an chân thân cùng thân ngoại hóa thân. Ba nén hương sau đó, từ một gốc khô quắt cây tối trên cảnh cây Lùng la lung lay đưa ra một đầu cánh tay. Cung tử An ánh mắt ngưng lại, là một bộ thuật. Hắn phi thân phía trước, huy quyền như gió, một quyền rơi xuống, tiếng tí tách qua, vô số mảnh gô vụn đón gió mà tán. Không đúng, là giả. Cung tử An chân thân tâm chợt thấy không ổn, lúc xoay người, chỉ thấy xuất hiện trước mắt một đạo sáng loang kia quang. Cung tử An lấy quyền đớp kiếm, thanh thúy một tiếng kiếm minh. 207 chương 207, Ngụy Trang 9 lê kiếm pháp cùng tử An thân hình liền lùi lại mấy chục trượng, lại hướng về phía trước lóe lên hiện về tại chỗ, giống chưa bao giờ lui lại qua. Kế minh một kiếm sau đó liền lui về phía sau. Cuối cùng tại một cái cây rừng đứng lại, Cung Từ An mặt lộ vẻ thưởng thức, đạo hữu quả nhiên học cứu thiên nhân, Độn thuật thi triển như cánh tay sai, có thể đem độn thổ hòa một độn đều chuyển đổi phải tự nhiên như thế. Kế Minh không có mở miệng. Hắn tại roi mắt hướng nhìn ra xa, một đôi mắt đã lật phải chỉ còn lại bất nhãn, cuối cùng mơ hồ thấy được đỉnh đầu bóng tối. Đỉnh đầu của hắn có ba cái cao hơn 3 phần bao, làm thành một hình tam giác, tạo hình kỳ lạ. Một cái đầu đầy bọc lớn lý tiêu dao, cái này ở kiếp trước trong phim truyền hình nhưng cho tới bây giờ chưa từng gặp qua. Kế Minh dùng ngón tay chọ đem đầu bao ấn xuống, đối với Cung Từ An đạo, ngươi không cần lại ủng hộ. Vừa mới động thủ ta khắp nơi ở vào Hạ Phong, chỉ bất quá ngươi ta động thủ đến nay, ta còn có một chuyện không rõ. Cùng tử An nao nào, tiếp đó đạo, ngươi có phải hay không muốn hỏi, vì cái gì ta động thủ đến bây giờ đều chưa từng lên qua sát tâm. Kế Minh nhìn xem hắn. Cung tử An nhìn một chút cách đó không xa nhìn nơi này đám người, trong thần sắc đỗng nhiên lộ ra mấy phần tiếc nuối cùng thắc tiếc, ta mặc dù sinh tại Thanh Vân môn thượng lăng văn phòng, nhưng xưa nay không nguyện tu hành, càng không cần nói cùng người khác tranh cường hào thắng đấu pháp quát tháo. Đi đến một bước này, chỉ là tiên ý trêu người. Nếu ta sinh ở phàm trần, lúc này thi tại văn danh truyền truyền bá ngàn thế, Sao bây giờ không biết mạnh hơn bao nhiêu lần. Kế Minh rốt cuộc Minh Bạch vừa mới cùng cái này cùng Tử An lúc động thủ đợi trong lòng cảm giác quái dị là từ lâu tới. Cái này cùng Tử An Nguyên Lai like cũng là văn nghệ thanh niên, chỉ thích thi từ ca phú, đối với tu hành cũng chưa, hết lần này tới lần khác Thiên Phú cực mạnh, tùy ý tu hành chính là kim đan đỉnh phong. Hôm nay ý đổ đến cùng những người khác khác biệt, những người khác vì chiến thắng không từ thủ đoạn, ra tay chính là sát chiêu, cùng Tử An nhưng chỉ là đơn thuần vì thắng qua chính mình, chưa bao giờ diễn sinh qua lòng ghét người ý kế minh tâm xuống nhìn, Minh Bạch làm như thế nào cùng trước mắt cùng Tử An ra tay, thế là giơ kiếm, nhân sinh có chí riêng Cuối cùng không vì này rồi. Chỉ độ thừa vận mệnh tạo hóa, tiền độ biết buốc. Lệ kiến thức. Cung tử An nghe qua kế minh phía trước hai câu thi tử, con mắt hơi hơi sáng lên, trong miệng túi đầu niệm qua hai câu, ngẩn đầu cười nói, không nghĩ tới đạo hưu còn có dạng này tài học, lần này đại chiến, vô luận thắng bại, chuyện sau đó ta đều nhất định xách rượu đi tìm người, giao một người bạn. Cách đó không xa, nhượng bạch ánh mắt cũng có chút kỳ quái, đặc biệt Lý Tiêu Giao vừa mới ngâm thơ thời điểm, trong lòng vẻ này quái dị cảm giác quen thuộc lại một lần xuất hiện, chẳng lẽ ba thật là hắn? Sườn núi phía trước, hai người lại một lần thủ, Cung tử An thân hình thoát một cái, Hóa thân cùng chân thân đồng thời thi triển thân pháp mà đến, trong tay đã năm đấm mà rơi. Kế Minh lần này lại không có xuất kiếm, ngược lại lật bàn tay một cái bóp ra một quyết. Thư không xuất hiện mấy đạo dây leo, câu hướng cùng Tử An cùng hóa thân cổ chân. Ta xem hắn là hết chiêu để dùng, thế mà Mưu Toan lấy linh chói thuật ràng buộc cùng Tử An sư đệ. Thứ nhất sư minh một tiếng cười nhạo, hắn nhìn xem Lục Bạch, trong lòng đối với Kế Minh địch ý chẳng biết tại sao càng ngày càng sâu. Linh chói thuật bản thân là 10 phần tưởng gặp một loại đại pháp, hạn chế cũng rất lớn, chỉ vì nó chỉ có thể tạm thời gò bó so với mình cảnh giới thấp tu sĩ. Nếu dùng tới gò bó cùng danh giới đối thủ Một cái sơ sẩy có chút sai lầm liền sẽ phản vệ bản thân. Hư Không, kế minh chói linh thuật quả nhiên chưa từng cách trở cùng tự an một cái chớp mắt, hai thân ảnh cơ hồ không có chút nào ngưng trệ. Kế minh trong tay quyết khiếu lại biến, lần này hư không vạch ra từng đạo hòa xà, móc tại cùng tự an hung. Hòa chói thuật. Trong tay hắn bấm niệm pháp quyết liên tiếp không ngừng. Thổ chói thuật, kim chói thuật, thủy chói thuật, cũng là 10 phần phổ biến thông thường pháp quyết, có thể tạo được tác dụng cực kỳ bé nhỏ, nhưng mà khiến nhiều cắn chết voi, cho dù một đạo pháp quyết chỉ có thể ngăn đón cùng tự an một cái chớp mắt, hơn 10 đạo chói thủ lớn bị hắn thi triển đi ra. cuối cùng sẽ để cho cùng tử an đỉnh trệ hai hơi. Cái này hai hơi thời gian, đã đầy đủ nhường kế minh phát họa rất nhiều trận pháp. Trên bàn tay của hắn giày đặt phù văn, cuối cùng đánh vào trên thân kiếm, từng vòng từng vòng vòng sáng hiện ra, kim mang sắc bén tri ý liền như vậy xuất hiện. Diệp Thanh Thương đã minh bạch kế minh muốn làm gì? Đây là ngụy Trang đi qua cựu lê kiếm pháp, hắn Hiển nhiên là quyết ý tốc chiến tốc thắng. 208 chương 208, lại một tháng cựu lê kiếm là Diệp Thanh Thương trước kia hôn hợp ngàn vạn trận Muốn thi chuyển đi ra lại muôn vàn khó khăn, liền diệp thanh thương trước kia cũng hao tốn mấy trăm năm thời gian mới miễn cưỡng làm cho những này trận pháp và kiếm quyết hướng tới cân bằng. Cái này cũng là trước kia nàng nhìn thấy Kế Minh có thể tại thời gian cực ngắn bên trong đem Cựu lê kiếm tu hành hoàn thành lúc kinh ngạc vạn phần nguyên nhân. Tại sau đó thời kỳ, nàng lại gặp được Kế Minh lúc nào cũng đem Cựu lê kiếm bên trong rất nhiều kiếm quyết tiến hành thay đổi thay thế cải tiến, lúc đó nàng liền minh bạch, tại kiếm quyết một đường bên trên, Kế Minh là nàng từ ngàn năm nay thấy qua thiên phú nhân vật mạnh nhất. Bây giờ, mắt thấy Kế Minh đem từng cái kiếm quyết cùng trận pháp một lúc sau toàn bộ đánh vào thân kiếm, Diệp Thanh Thương ẩn ẩn minh bạch ý nghĩ của hắn, không chịu được tại tán thưởng một tiếng ngút trời kỳ tài. Kế Minh bởi vì thân phận vấn đề, bởi vậy không cách nào trực tiếp thi triển cửu lê kiêm quyết. Bây giờ, sáo kiếm này quyết bị hắn phụ Văn Phương Thức bám vào trên thân kiếm, sau đó một khi kích phát, người ở bên ngoài xem ra chính là Kế Minh trưởng kiếm trong tay huyền diệu, tuyệt nghi không ra sáo kiếm này quyết là Kế Minh thủ đoạn. Phía trước, cung tử An đúng vào lúc này phi thân mà đến, đủ loại trói linh thuật chỉ có thể ngăn hắn hai hơi, bây giờ hai hơi vừa qua, hắn huy quyền mà rơi, quyền thượng mang bắn ra, đao kiếm hình bóng ngay tại quyền mang bên trong hóa. Thứ ảnh hình Tuy không sắc ý, nhưng Kim Đan tụt cùng y thế còn tại, có sụt độ đổi chi lực. Phía dưới, Kế Minh ngẩng đầu, trong con mắt chiếu rọi cái này Huy Hoàng Kim mang cái bóng, trường kiếm trong tay đột khởi. Một tiếng xẹt phạt, vô số kiếm khí hiện hình, cùng quyền mang trên đao kiếm tấn công, giống như thiên quân vần mã. Hai người dưới chân núi đá băng liệt, trong khoảnh khắc con núi hóa đá vì bợm mịn, làm vô số kiếm quang bốn phía tiêu tán, nhỏ vụn mà sắc bén, phá không dựng lên, cắt nát bầu trời tràn ngập từng mảnh mây mù, từng cái từng cái hư ảnh đông thiên, bừng tỉnh giống như một hồi bình qua ở giữa đỏ sương. cái đó không sa nhược bạch tóc dài phật lên, phía trước hai người đại chiến uy thế tràn ngập phương viên ngàn trượng, đây vẫn là có thể áp chế duyên cớ, nếu không tính toán kết quả buông tay buông chân đại chiến, chỗ này quảng trường cũng nhất định vết thương khắp nơi. Nhược bạch trong mắt hoài nghi thật sâu, nàng còn nhớ rõ lần trước nhìn thấy Kế Minh Lục, hắn bất quá miễn cưỡng chút cơ, về sau lại nghe người hắn trở thành Thái Huyền tông phán đồ, đã có thể cùng Thái Huyền bọn người tranh phong. Lúc đó nàng còn từng cảm thấy tin tức này chỉ là nghe nhầm đồn bậy, dù sao từ chút cơ đến Kim Đan đỉnh phong há lại một năm ở giữa có thể đến Bây giờ nàng nhìn thấy Lý Tiêu Giao thủ đoạn bỗng nhiên giật mình tỉnh giấc, từ nhìn thấy Lý Tiêu Giao lần đầu tiên hắn liền cảm giác người này cùng Kế Minh ở giữa trừ bộ diện mà bên ngoài có thật nhiều chỗ tương tự. Như hai người bọn họ thật sự chính là cùng một người, nhìn Lý Tiêu Giao khả năng hiện giờ, nếu là dựa vào một thanh thần kiếm, chưa chắc không thể từ Thái Huyền Đám người trong tay đạo thoát. Nghĩ tới đây, nhược bạch trong lòng không khỏi có nổi lên rất nhiều ý nghĩ, người này nếu thật là Kế Minh, vậy hắn lòng can đảm bá thật là quá lớn điểm, chẳng lẽ hắn không biết, từ Thái Huyền tông phát ra truy lệnh phía sau, Liển Thanh Vân môn cũng tuyệt không thể tha cho hắn sao? Thứ nhất sư huynh thần sắc có chút khó coi, hắn chăm chú nhìn phía trước bị bụi trần bột mịn vùi lấp tình hình chiến đấu. Trước đây không lâu, ở thạch thất bên trong, hắn từng lời bình nói kế minh thua không nghi ngờ, sau đó nhưng là kế minh thắng được. Bây giờ trận đại chiến này, hắn đã từng nói cùng Tử An thi triển thân ngoại hóa thân phía sau nhất định có thể đủ dễ dàng chiến thắng, bây giờ thế cục lại trở nên khó lường. Cuối cùng, khi phía trước bột miệng giết hết, trong sân hai người thân ảnh hiện ra. Cung tử An cùng kế minh đứng đối mặt nhau, trên thân đều có nhiều đến kinh ngạc vết thương, đang tại mắt Trần có thể thấy mà lại. Chỉ là, Cung tử An ngoại thân pháp thân biến mất không thấy gì nữa. Trận cuộc đã sáng tỏ. Kế Minh hơi hơi không người, Đạo Hưu đã nhường. Vừa mới hắn lấy cự lê kiếm pháp lên đỉnh, trước đem cùng tử an ngoại thân pháp thân trừ bỏ, lại bản thể chiến thành thế hòa, nếu lại tới một kiếm, cùng tử an mạng nhỏ đáng lo. Nhưng hắn tại thời khắc mấu chốt thu tay lại, chỉ vì cùng tử an trước đây không lâu nói qua không muốn sát phạt quá tháo, hơn nữa cũng chưa từng đối với hắn từng có sát ý cùng tử an lộ ra vẻ xấu hổ, đa tạ. Hai người một mảnh hòa thuận, ngoài vách núi chúng đệ tử lại nhao nhao lên tiếng kháng nghị, vừa mới Lý Tiêu Dao đã chống đỡ hết nổi, nếu không phải là hắn bảo kiếm bên trong ngầm kiên cùng tử an sư huynh cuối cùng sao lại trận? Dựa dẫm thần kiếm chi uy, thắng mà không võ. Hẹn hạp. Kế Minh cùng cùng Tự An một phen cho chuyện, mặc dù không có mới quen đã thân, nhưng là có tinh tinh tương tích tình nghĩa. Cùng Tử An đối với Kế Minh đạo, đợi đến chuyện chỗ này, chỉ hy vọng có thể cùng đạo hữu uống quá một ly, trước đây không lâu nghe đạo hữu một câu nhân sinh có chí riêng cuối cùng không vì này rời tựa hồ đối với thi từ chi đạo có hiểu biết, không ngại kẻ gối trường đàm. Kế Minh nhìn Cùng Tử An tựa hồ hoàn toàn không nhận vừa mới đánh một trận ảnh hưởng, sắc mặt không có nửa điểm chán nản ý tứ, nghĩ thầm quả nhiên là một cái rượu nhân, thế là không ngợi, nhưng cho mời mệ, tuyệt không chối từ. Hai người ở chỗ này chuyện trò vui vẻ, phía dưới thanh vân môn đệ tử quần tỉnh xúc động, đều ở đây mắng to kế minh chiến thắng thủ đoạn cũng không hà quang. Hôm nay bọn hắn định xong ba ván nước hẹn, bây giờ đã thua hai trận, theo lý thuyết liền nên tối lui, nhưng suy nghĩ một chút bọn hắn trước đây không lâu thế tới hung hăng, bây giờ lại không công mà lui, lan truyền ra ngoài càng là một hồi chuyện cười lớn. Thế là có người đề nghị, lại so một hồi. Nghe được dưới vách mọi người hô to, cùng Tử An trên mặt vẻ xấu hổ sâu hơn, đạo hữu ba hôm nay định xong 3 ngày chi cục, những người này trước khi chiến đấu đòi ước đúng là không nên. Nếu ngươi không muốn lại so cũng là nhân chi thường tình. Sau đó Liên do ta tới cùng bọn hắn nói một tiếng. Kế minh xem xét hắn tràn đầy ái náy bộ dáng, không khỏi cười cười, đạo, không cần, chuyện hôm nay ta sớm biết không thể dễ dàng như thế làm tốt. Xoay người qua, kế minh quay người nhìn về phía dưới vách đám người, trận tiếp theo, lại nên ai ra tay. Trong đám người rối loạn tương mừng một cái thân hình ngắn nhỏ lạ mặt dâu cá trên nam tử đi ra. Rõ ràng, tiếp theo chiến nên do hắn đứng ra. 209 chương 209, phân biệt thân phận trước đám người chính trực trung ương. Nhược Bạch nhìn xem Kế Minh khẽ nhíu mày, liếc mắt nhìn cách đó không xa đi lên vách núi Thanh Vân Môn đệ tử, nghĩ thầm chuyện hôm nay, giống như vậy xa luân chiến xuống hắn khó tránh khỏi linh lực khô kiệt, một khi thua cục, lui về phía sau tại Thanh Vân Môn thượng thời gian liền nhất định 10 phần gian khổ. Nhưng mà, nếu như hắn một mực thắng được đi, kinh động đến Lăng Vân trên đỉnh những trường lão kia, sự tình liền càng thêm khó giải quyết. Nghĩ như vậy, Nhược Bạch dưới chân nhịn không được bước ra một bước, các loại. Âm thanh vừa ra, kinh động tứ phương. Một bên thứ nhất sư huynh nhịn không được nhìn về phía Bạch nhìn về phía cách đó không xa đệ tử, "Đạo, ngươi trước lui ra, trận này" ung ngại từ ta đi lên." Theo nàng một câu nói, sườn núi phía sau lặng ngắt như tờ. Một bên, thứ nhất sư huynh nhất thời thất sắc, nhợt nhạt. Nhợt nhạt cũng không phải đầu, âm thanh trong trẻo lạnh lùng truyền ra, nơi này náo cục sớm nên kết thúc. Trước đây dịch tu trúc trưởng lao phái ra lý tiêu giao bạn sự hảo ý, ai ngờ cuối cùng sẽ càng ngày càng nghiêm trọng. Ở đây tuy là ta thanh văn môn địa giới, nhưng khi đó trưởng môn tất nhiên phát ra quảng nạp thiên hạ tu sĩ thông cáo, như vậy một khi có tán tu tiến tông chính là đồng môn. Đồng môn ở giữa, hà tất có dạng này đánh nhau vì thể diện? Húm hổ, vô luận như thế nào, Lý Tiêu Dao cũng đã trước sau thắng trong môn mười mấy tên tiên tiêu. Các người sớm phải biết thiên ngoại hưu thiên, vốn nên mượn chuyện này sau này chuyên tâm tu hành, bây giờ lại làm thành dạng này, luôn miệng nói vì tông môn mà nguội. Nhược Bạch mở miệng thời điểm, không người dám lên tiếng phản bác. Nàng nhàn nhạt quay đầu, ta biết các ngươi không thắng một hồi sẽ không nghỉ, nếu như thế, trận tiếp theo, từ ta đứng ra. Thứ nhất sư Minh lo lắng nói, sư muội, ngươi là thanh vân môn thánh nữ, có thể nào dễ dàng động thủ. Nhược Bạch đã đi lên sườn núi đi. Kế Minh nhìn tại trong khoảng thời gian ngắn phát sinh biến hóa, ngạc nhiên rất lâu, ánh mắt theo Nhược Bạch một đường mà đến. Hai người khoảng cách càng ngày càng gần, cuối cùng đã tới chỉ xích chi gian. Nhược Bạch dưới chân từng bước một rơi thời điểm, hồi tưởng lại trước kia Kế Minh tại Thái Huyền Phong bên trên nói với nàng qua ngàn vạn người bên trong. Nhược Bạch nghi nghĩ, một tiếng truyền âm, đã lâu không gặp. Kế Minh sử sốt. Trong lúc nhất thời, phảng phất tất cả ồn ào đều biến miểu viễn, phảng phất nhai thượng cùng dưới vách ngăn cách ra hai thế giới, dưới vách nhân sơn nhân hải cùng nhai thượng hai người gặp mặt. Miểu Viễn mà tiếp cận, tính mịch mà ồn Nàng thật sự đã nhận ra ta sao? Kế Minh hỏi. Diệp Thanh nói, ngươi khi đó nói với nàng, ngàn vạn người bên trong, không còn sớm không muộn Phía trước một bước phía sau một bước trùng hợp ngay tại một cái nào đó địa điểm gặp mặt, đây là duyên phận. Nghĩ đến nàng tại như vậy lâu thời gian bên trong, nhất định thường thường đang nhớ ngươi, mới có thể mặc cho ngươi diện mạo đại biến cũng nhớ ký ngươi. Giống tơ liễu theo gió, giống băng suối mùa xuân, giống núi xanh ngồi xem gió lửa. Thời gian qua đi rất lâu, bộ mặt hoàn toàn thay đổi, ai còn có thể nhận được ngươi? Kế Minh trên mặt đột nhiên tách ra ra nụ cười, lại lắc đầu, lên tiếng đều là nghi hoặc, thánh nữ câu nói này, ta nghe không rõ. Người ta chưa bao giờ thấy qua, nói gì đã lâu không gặp đâu. Ngoài miệng mặc dù nói đơn giản dễ dàng bình thản, trong lòng của hắn lại có như là sông. Nhược Bạch cùng hắn tự tương thức đến nay thay mặt hắn vô cùng tốt, cho dù không có cái gì tình căn thâm trùng nam nữ gặp nhau, cũng có sâu đậm tình nghĩa. Bây giờ Nhược Bạch ở trước mặt, hắn do thân phận hạn chế không thể cùng Nhược Bạch mở miệng, chỉ sợ thân phận của mình sẽ vì Nhược Bạch mang đến phiền phức. Không phải hắn. Nhược Bạch nhìn xem hắn, một trái tim dần dần chìm đến đáy cốc, nhưng không biết tại sao, bây giờ khoảng cách gần mà nhìn xem hắn, đáy lòng quen thuộc ngược lại sâu hơn. Bất quá rất nhanh, nàng lấy lại tinh thần, nói thầm một tiếng, bất luận là không phải hắn, ta đã quyết định đem chuyện này giải quyết, đó cũng không có tránh lui lão lý. Mặt mũi của nàng khôi phục rất nhanh vẻ tiêu ngạo, trong đó là nhạc. So sánh Thái Huyền tông bên trên hướng Tuyết cũng chỉ có hơn chứ không có kém. Kế Minh gật đầu, hơi hơi lui bước. Hai người khí thế dân cao, đều như lâm đại địch. Kế Minh gãy lòng, lại âm thầm suy nghĩ. Nhược Bạch đứng ra, ta tự nhiên không nên hướng nàng ra tay. Tuấn Hồ bây giờ chuyện này càng thêm còn đại, lúc này chính là ta giả bộ bại trận tốt thời cơ. Trong lòng của hắn vừa mới lướt qua những thứ này tâm tư, Nhược Bạch đã huy trưởng dựng lên, thiên địa linh lực trận trở nên cuồng bạo rất nhiều, phương viên bên trong linh bị bao phủ không còn một lống, toàn bộ tối vào trong tay nàng, trên bầu trời tất cả sương mù cũng theo đó một rõ ràng. Mới vừa ra tay, Tứ phương thiên địa đều thoáng chốc biến sắc. Trên bầu trời, một phương khổng lồ vô cùng trưởng ấn xuất hiện, thẳng tắp hướng phía dưới đánh ra, tựa hồ muốn trấn áp cả ngọn núi, từng tấc từng tấc rơi xuống. Trường ảnh mặc dù chậm chạp, lại đem giới trường không gian hoàn toàn khóa chặt, nhường thân ở trong đó kế minh lui không thể lui. Và anh! Trường ảnh rơi vào trên ngọn núi, liên miên chấn động, trái tim tất cả mọi người tựa hồ cũng nhảy lên. Trường ảnh tan đi, lộ ra phía dưới nằm trên mặt đất kế minh, cả người đều tựa hồ khảm vào núi trong đá. Một trưởng định tang núi trước mây mù chậm rãi hội tụ, mới vừa h một màn, phảng phất tự không xuất hiện. Sau sau đâu pháp đường bên ngoài ba và nước hẹn tình huống rất nhanh tại tất cả đỉnh núi ở giữa truyền ra, đám người thường thường nghe được kế minh tại nhược bạch thủ hạ một trưởng bị thua tin tức liền cười nhạo không thôi, chỉ là tán tu, cho dù có thể dựa vào thần binh chi huy các loại tử an sư huynh chiến binh, đối mặt ta thanh vân môn thánh nữ lại như thế nào có thể có sức hoàn thủ. Nguyên bản nguyên náo phí phí dương dương chuyện, phản phất theo nhược bạch một trưởng tan thành mấy khói. Lúc này kế minh trong phụ đệ, kế minh cùng, cùng tử bên đều có ba mùi sớm hôm an liền dẫn rượu mà đến, chỉ nói muốn một hồi say mềm. Đây là Kế Minh tại Thanh Vân môn thượng gặp phải thứ nhất diệu nhân. Hai người vào phủ một phen uống quá, cao đàm phát luận, từ thi từ đến cầm nhạc đều để đề cả tới. Tại đấu pháp đường lúc, ngươi từng nói qua một tiếng nhân sinh có chí riêng, không biết có thể hay không đem toàn bộ thơ nói đến, nhường tiểu để nghe một chút. Kế Minh men say vân vân, gõ lên trong tay vò rượu, đón Thanh Thúy Minh thanh cười to, ta bản con mai tính chất, lượng không phải phục việt tư. Quân Như hán huyết mã, làm câu đã quên kỳ. Thế khu đại đạo bên trong, đồng thời mang loan tiêu chỉ. Thơ âm thanh vang vang. thơ từ Kế Minh trong miệng nói ra, mấy trăm chữ văn trường, lấy một câu đồ không học trường khan. dự làm phong thi tự. Phần cuối. Hôm sau, Cùng tử An đứng tại Nhược Bạch trước mặt, thấy nữ Lý Tiêu giao đạo Hưu Tài Hoa, quả nhiên nổi bật, là ta bình sinh ít thấy, có thể xứng xuất khẩu thành thơ. Nhược Bạch gật đầu, thần sắc không hiểu. 210 chương 210, Thanh Vân môn bên trên tảng thư các Nhược Bạch bất động thanh sắc khẽ gật đầu. Đợi đến Cung tử An rời đi, Nhược Bạch tay trưởng nhẹ nhàng nắm lên, mang theo ẩn nhẫn mừng rỡ, quả nhiên là hán. Từng thấy tận mắt Kế Minh tại Tinh Ba môn hơn 7 bước thành thơ tài học, lại nghe cùng tử An bật lên bật bốn đã 100% đích tin cái gọi là Lý Tiêu giao chính là Kế Minh. Chỉ vì trong giới tu hành đệ tử đối với phạm trần sự tình từ trước đến nay không hiểu rõ lắm, càng không cần nói tại thi từ một đạo bên trên có đang phong tạo cực tạo nghệ. Nhược Bạch hơi hơi cúi đầu, nhìn ngọc giản trong tay, trong đó chính là Kế Minh vì cùng tử an làm xong thi tử. Nàng hồi tưởng lại tại đấu pháp đường bên ngoài cùng Kế Minh ngắn ngủi vài câu trò chuyện, từ thăm dò đến phủ nhận. Bây giờ ngươi tất nhiên không muốn cho thấy thân phận của mình, nghĩ đến nhất định có chỗ dự định, có lẽ là vì Liễu bất ngày sau Long Sơn thí luyện. Nhược Bạch suy nghĩ rất lâu, bất quá Bây giờ tình cảnh của ngươi vô luận phía trước một bước phía sau một bước đều nguy cơ trùng trùng, lấy tính tình của ngươi lại chưa bao giờ biết ổn nhẫn, chỉ sợ còn chưa tới Long Sơn thí luyện liền sẽ lộ ra sơ hở. Nhuợt bạch trên mặt thần sắc lo lắng thật sâu. Kế Minh lúc này đang tại Lăng Vân trên đỉnh trong tảng kinh khắc. Thanh Vân môn thượng tảng kinh khắc to lớn, trong đó không gian muốn so Thái Huyền tông lên tảng kinh khắc lớn hơn mấy lần, đông tây hai bên cách nhau hơn 10 dặm, từng cái tản ra đàn hương, kệ sách kéo dài đi qua, nhìn san sát nối nhau, từng khối ngọc xếp gọn các loại các loại đánh dấu rõ ràng. Căn kỳ lạ chính là mỗi một đầu trên giá sách đều có tinh xảo phụ văn pháp họa chất pháp, đây là để mà điều tra tu sĩ đụng vào cùng quan sát qua cái nào ngọc giản cấm chế, dựa vào khấu trừ trừ đệ tử công vân. Khó trách Thanh Vân môn thượng đệ tử đối với công vân coi trọng như thế. Kế Minh bây giờ mới rõ ràng sáng tỏ, mắt thấy trên giá sách từng hàng ngọc giản đều công khai đi giá, mỗi nhìn một lần ít nhất đều phải tốn phí vài điểm công vân. Xem ra ta là chiếm đại tiền nghi. Hắn nhưng lại không biết, cái này cái gọi là công vân, so với trong tưởng tượng của hắn muốn khó hơn nhiều. Thanh Vân môn thượng đệ tử Dĩ vãng muốn thu được công văn, phần lớn là đi đến công hần công đường nhận lấy một chút trạm yêu trừ ma nhiệm vụ, sắp phạt mấy lần có lẽ mới có thể miễn cưỡng góp đủ 100 công văn. Cái này vốn là thanh vân môn thượng để mà rèn luyện chư đệ tử thủ đoạn, càng là vui mừng xuất ngoại xông xáo phục ma đệ tử, có thể lấy được thần thông đạo pháp càng nhiều càng sâu. Giống hắn như vậy dễ dàng mấy ngày bên trong đoạt được hơn ngàn công văn, nên chính xác tông môn đầu một phần. Kế minh đường đi đến, mấy đều ở nơi này, càng đi chỗ sâu càng thâm ảo. Nếu không phải là có linh tức phụ trợ, Vẹn vẹn những ngọc giản này tên, thường nhân trong vòng một ngày cũng chưa chắc có thể thấy rõ ràng. Làm hắn sâu cảm giác ngạc như là, những thứ này trong điện tịch ngẫu nhiên còn sẽ có thái huyền trên cửa đạo pháp, liền minh chết chân nhân trước đây truyền thụ cho hắn mấy bộ kiếm quyết cũng đều bị tỉ mỉ thật chỉnh tề xếp tại ở đây. Thanh Vân Môn danh xưng thánh địa tu hành, bây giờ xem ra quả nhiên danh bất hư truyền. Gặp kế minh trên mặt lộ ra hám nhiên chi sắc, Diệp Thanh Thương đạo: "Thanh Vân Môn truyền thừa mấy ngàn năm, số hạo xứng xứng nhiên có đạo lý của hắn. Ngàn năm trước ta đã từng trải qua Thanh Vân Môn tới chỗ này, ngay lúc đó tàng kinh Cất chỉ có bây giờ kích thước sáu thành." có thể thấy được ở nơi này ngàn năm thời gian bên trong, Thanh Vân Môn chưa bao giờ tự cao tự đại, còn có thể lúc nào cũng dẫn vào những tông môn khác ưu tú đạo pháp. Kế Minh tâm sinh sợ hãi than đồng thời, đối với Thanh Vân Môn cao tầng cũng không khỏi sinh ra mấy phần bội phục. Cái gọi là Hải Nạn xuyên, đại khái chính là cái này bộ dáng. Từ ngoại giới nhìn, tang kinh các bất quá vài giảm phương viên, sau khi tiến vào mới biết bên trong có cả thôn, không biết ở trong đó lại có cái gì huyền ẩn diệu. Kế Minh vừa đi vừa hỏi. Không biết Kế Minh những lời này là không phải khơi gợi lên diệp thanh cũ, chỉ nghe diệp trong mơ hồ túi đầu thở dài một cái, đạo Tầng kinh các là một chỗ không gian độc lập, cùng với những cái khác đại điện khác biệt, nơi đây là bậc đại thần thông lấy vô thượng tu vi sở tạo. Nói đến, cùng trong ngực ngươi tiên phủ có cách làm khác nhau, nhưng kết quả lại giống nhau đến kỳ diệu. Kế Minh nghe Diệp Thanh Thương nhắc đến tiên phủ, nhất thời bị nâng lên hứng thú, lại một lần nữa vấn đạo, ban đầu tiên phủ chi chủ cùng người này so sánh, cũng không biết hai mạnh ai yếu. Diệp Thanh Thương do dự rất lâu, kiến tạo tòa này tàng kinh các người cùng ta là quen biết cũ, nếu bàn về ngàn năm phía trước tu vi của hắn, so sánh Nhân Phật tự nhiên có nhiều không bằng, sao Diệt Nhân Phật khi còn sống Phật tính cùng cảnh giới thông thiên, mở ra tiên phủ có thể hóa thành giới tử. cũng có thể nuốt núi lấp sông. Nhưng bây giờ đi qua ngàn năm, như người này còn tại thế, trong cảnh giới nên cùng giết nhân vật không phân cao thấp. Mặc dù không thể bổ thiên gì thế, dây lát và dặm, sụp đổ nguyệt toái tinh lại có thể làm được. Kế Minh đại đại lấy làm kinh hãi, đó chính là nói, hôm nay tu hành giới có chân tiên vậy cường nhân. Hoàn toàn chính xác, căn cứ điện tịch thuật, vừa mới Diệp Thanh Thương nói tới cảnh tượng cùng ý năng, chỉ chân tiên mới phải làm đến. Diệp Thanh Thương không nói gì im lặng. Kế Minh phát giác được tâm tình của nàng có chút kỳ quái, tựa hồ từ vừa mới tiến vào kinh các sau đó trong giọng nói liền có nhiều cảm khái. Kế minh ở tới có lẽ trong lúc vô tình là khơi gợi lên chuyện cũ, thế là không còn lên tiếng. Hậu phương ngọc giản điện tịch thiết giá càng ngày càng cao, từ mười mấy công hơn cuối cùng tăng tới mấy trăm. Mấy trăm công huân đã là trong môn tuyệt đại đa số đệ tử không thể chịu đựng giá cao, đơn giản là nơi đây trong ngọc giản cờ lật không cách nào thất cấn, chỉ có thể ở đây chỗ tu hành một lần. Phải biết tàng kinh cắt càng về sau thần thông độ khó càng lớn, muốn hoàn toàn tu hành, chứ đệ tử cũng chỉ có thể tại trong tàng kinh cắt dừng lại, bằng không cũng chỉ có thể bỏ giờ Vì thế Kế Minh không có ban con này, hiện tại tu hành đạo pháp lên thiên phú liền diệp thanh thương đều hết sức sợ hai tháng phục, chỉ cần đem pháp quyết ghi nhớ, lại nhìn một lần trong ngọc giản là cẩn thần thông hình ảnh, liền có thể tu hành phải bảy tám phần. Ân, tăng kinh các không gian sắp hơn phân nữa, Kế Minh tại bên trái thứ 13 liệt trên giá sách thấy được một chút thú vị ngọc giản, khẽ di một tiếng đi tới, hơi nheo mắt lại quan sát tỉ mỉ. Chỉ thấy ngọc giản này bên trên vết rách pha tạp, màu xanh biết vết gì chẳng đây, cạnh góc cũng thiếu ra mấy khối. Đây là không chọn vẹn thần thông. Kế Minh khẽ đầu, ánh mắt vượt qua trước mắt này đài giá sách kéo dài hướng phía sau. Chỉ thấy hậu phương tràn đầy một hàng, ít nhất mấy chục vạn ngọc giạn cũng lớn nhiều không cho vẹn, giá cũng không cao ngang. Hắn nhớ tới chính mình lúc trước nhận được Tu La kiếm quyết, tâm tư bỗng nhiên hoảng loạn. 211 chương 211, khôi phục tàn quyền trước kia hắn tại Thái Huyền tông phòng đấu giá bên ngoài trên chợ đào được Tu La kiếm quyết cũng là cơ duyên xảo hợp, nếu không phải trước ngực tiểu đỉnh tại thời khắc mấu chốt có chỗ nhắc nhở, hắn chưa chắc sẽ tại nơi một chỗ dừng lại. Càng quan trọng chính là, hắn vừa mới đem kiếm quyết nắm bắt tới tay lúc trong đó cũng có rất nhiều không chọn vẹn, sau đó lại không hiểu trong ngộng tu hành, bây giờ hồi tưởng, đại khái cũng cùng tiểu có chút ít liên quan. Kế Minh trong đầu nhất thời đối với mấy cái này tàn quyển dẫn lên hứng thú. Diệp Thanh Thương cũng không biết tiểu đỉnh tồn tại, nàng chỉ thấy Kế Minh tại nơi đây ngừng chân rất lâu, mở miệng quy nhủ, nơi đây tàn quyển tại mấy trăm năm hoặc ngàn năm trước hoặc là cực mạnh thần thông, nhưng bây giờ đã đều đã không cách nào tu hành. Thanh Vân môn thượng đem các loại tàn quyền lưu lại, có lẽ có tác dụng khác, ngươi mà nói cũng không như gân cả. Kế Minh mỉm cười, hắn chưa bao giờ đem chính mình bí mật đã nói với Diệp Thanh Thương, lúc này cũng không biểu lộ chính mình nắm giữ có thể khôi phục những thứ này thần thông thủ đoạn, chỉ là tồn lấy mấy phần chờ mong nói, nếu là Ta có thể đem nơi đây thần thông khôi phục mà nói, chẳng phải là nắm giữ Liêu Thanh Vân môn bên trên đệ tử cũng chưa chắc có thể có thủ đoạn. Húm hổ, diện tịch ghi chép nói qua, vài ngàn năm trước chính là tu hành giới cực thịnh thời đại, chỉ tiết ban đầu rất nhiều đại thần thông cùng công pháp đều ở đây trọng trọng hạo tiếp bên trong che giấu, Liển Thanh Vân môn cũng không cách nào nhìn trộm. Nếu là những ngọc giản này bên trong có dạng như đạo pháp hoặc thể thuật, ta cũng không hư chuyến này. Ta vốn di tính tình của ngươi sẽ không cân nhắc như thế nhàm chán kết quả, tu hành một đường gian khổ ngươi đã sớm biết, muốn nâng cao một bước càng là từng bước sinh tử. Mặc dù chợt có lớn cơ duyên, nhưng lại tuyệt không có khả năng có hay không nguyên nhân nhặt được bảo tàng. Thanh Vân môn tàng kinh các ở nơi này trong mấy ngàn năm không biết có bao nhiêu như thiên tài nhân vật tiến vào, lại có bao nhiêu mang cùng người tâm tư giống nhau người có từng nghĩ. Nhưng thời gian qua đi nhiều năm như vậy, tàn quyển vẫn như cũ càng để lâu càng nhiều, cũng chưa từng chuyển ra có người có thể đem một loại nào đó tuyệt thế thần thông khôi phục tin tức. Người cần gì phải sinh ra loại này lòng chờ may mắn tưởng nhớ. Diệp Thanh Thương thanh niên không có dấu hiệu nào ngẩng cao rất nhiều. Kế Minh cũng không nghĩ tới Diệp Thanh Thương sẽ có phản ứng lớn như vậy, nhưng nghe nàng những lời này cũng có rất nhiều đối với hậu bối ân cần chỉ tiếc rèn sắt không thành thép, nhất thời cũng không có phản bác, chỉ là cười hắc hắc 2 tiếng, lộ ra mấy phần vãn bối giống như lấy lòng chất phác, chỉ là lúc buồn chán thử một phen. Nói chuyện hắn khẽ vươn tay từ trên giá sách đem bên trong một bộ không chọn vẹn ngọc giản lấy ra ngoài. Diệp Thanh Thương nghe Kế Minh vẫn là nhất quán mãn bất tại hồ nói đùa bộ dáng, nhất thời lộn ngược xuống tâm, nàng nhìn quen Kế Minh thoát tính Kế Minh lúc nào cũng sẽ có chút ý tưởng đặc biệt, nhưng ở đại cục bên trên còn rất có kiến giải. Vừa mới mở miệng thuyết phục thời điểm, Nàng chỉ sợ kế minh là bởi vì tình cảnh hôm nay mà động một ít tâm tư khác. Lúc này, kế minh chậm rãi nhắm mắt lại, có thể thấy được linh thức đã xuyên vào không trọn vẹn trong ngọc giảng. Tại hắn chỗ lồng ngực, lại có từng trận khí tức mát mẽ tản ra, ở trong kinh mạch bốn phía tiêu tán. Diệp thanh thương từ trước đến nay kế minh sớm chiều ở chung, nhưng cũng chưa bao giờ phát giác được qua kế minh trong ngực tiểu đỉnh thần dị, bây giờ càng là không có chút phát hiện nào. Bộ này trong ngọc giảng, là một bộ tên là cựu huyền người thể thuật Kế Minh tiếp xúc qua thể thuật lắc đắc không có mấy, Thái Huyền tông bên trên vô số trong điện tịch hắn cũng chỉ trước sau gặp qua ba bộ, hơn nữa hiệu quả tạm được, giống chú hiếm trải qua dạng này có thể làm cho người chiến lực tăng gấp bội thần thông càng là chỉ cái này một phần. Trước kia Diệp Thanh Thương lần thứ nhất nhìn thấy chú hiếm trải qua thời điểm liền lúc nào cũng ngạc nhiên, nhiều phiên truy vấn Kế Minh loại này thể thuật đến cùng xuất phát từ nơi nào, lúc đó Kế Minh đáp lại nói đến từ Cửu Vũ, Diệp Thanh Thương còn tưởng rằng Kế Minh phải không nguyện nói rõ, nhưng lại không biết Chu hiếm trải qua thật là xuất từ trợ quỷ bên trong, nghiêm mật truy cứu tới cùng cũng không khác. Kế Minh trước mắt đang có từng bộ từng bộ phù văn cùng tràng cảnh giao thế, chính là cựu huyền người tổng cương cùng linh lực uy tích vận chuyển. Căn cứ bộ này thể thuật ghi chép, tu hành trên đường có thể phân tâm trùng giai, đối chiến lược đề thăng cũng có bất đồng riêng, nhưng cách Chu hiếm trải qua vẫn như cũ có cực lớn khoảng cách. Chân chính ngưỡng kế Minh hương phấn là, hắn mới đem linh thức dốc vào ngọc giản thời điểm sắc thực phát giác được rất nhiều ngưng trệ cùng không chọn vẹn, nhưng sau đó thức hải bên trong tiểu đỉnh liền cực tốc chấn động. Bởi vậy bắt đầu, từng cái phù hiện, một vài bức tượng hư đang ở trước mắt trai ra. Điều này nói rõ lúc trước hắn tất cả phỏng đoán đều hết sức chính xác. Lại mở to mắt, Kế Minh nhìn trước mắt mênh mông vô bờ liêu liêu không gian, còn có trên giá sách rậm rạp chẳng trị mọc rạn, giống như nhìn xem một cái to lớn vô cùng bảo tàng. Đây là một cái chưa bao giờ có người mở qua bảo tàng khủng lồ, đây là thanh vân môn trong mấy ngàn năm diện tích toàn nội tỉnh. Diệp Thanh Thương cũng không lên tiếng, nàng nhìn thấy Liêu Kế Minh thần sắc, phát giác được chuyển hướng đi cùng nàng trong tưởng tượng tựa hồ có chút khác biệt. Thế là, tại Kế Minh lại lần nữa bắt đầu hướng về chỗ sâu đi đến thời điểm, Diệp Thanh Thương nhẹ giọng thăm dò, chẳng lẽ trở thành? Kế Minh không có trả lời, hắn cũng không cần đáp lại, Diệp Thanh đã biết rồi chuyện kết quả. Chỉ vì kế minh trên thân đột nhiên tóe ra từng cái lượn lở tại cánh tay cùng chỗ lồng ngực vùng sáng. Đây là một loại nàng chưa bao giờ gặp kế minh sử dụng qua thể thuật. Vậy mà thật sự trở thành. Diệp Thanh Thương đột nhiên cảm giác được chính mình mới vừa tất cả khuyên nhủ cùng giới cáo đều biến không dùng được, nhất là làm một loại nào đó lòng chờ may mắn tưởng nhớ tại người nào đó trên thân biến thành sự thật thời điểm. Thế là Diệp Thanh Thương sinh ra mấy phần thẹn quá thành giận cảm xúc, hiếm thấy túi đầu chửi mắng, hỗn loạn. Loại này hỗn loạn, tràn ngập lấy một loại nào đó ghen tị và ngạc nhiên mâu thuẫn. Kế Minh lúc này cũng mở miệng vẫn còn không tính là hoàn toàn khôi phục, loại thể thuật này có trước sau mấy tầng, muốn hoàn toàn suy xét minh mạch, ta còn cần một chút thời gian. Hắn còn có điều giữ lại, không có nói cho Diệp Thanh Thương, tại hắn linh thức xuyên vào ngọc giản một khắc kia trở đi, bộ này cựu huyền thân liền đã hoàn toàn tiến vào trong đầu của hắn. Bất quá, hắn mới mấy câu đối với Diệp Thanh Thương mà nói lượng tin tức đã đầy đủ, vô luận là phục hồi như cũng bao nhiêu, chỉ cần nó có thể tại kế minh trên thân lại thấy ánh mặt trời, vậy đã nói rõ kế minh hoàn toàn chính xác có đem các loại không chọn vẹn thần thông toàn bộ nắm giữ sự. Tại kế minh hướng chỗ sâu đi đến thời điểm, Diệp Thanh Thương thanh tới: Về sau, ta cho ngươi biết ở đâu ngừng, ngươi liền lấy ra cái nào một bộ ngọc giản. 212 chương 212, gặp lại Chu Yếm trải qua ý tứ của những lời này rất rõ ràng, ở nơi này Mên Ngông Thần Thông Tàn Quyền bên trong, lấy nàng ngàn năm tầm mắt vì kế minh chọn lựa, lại từ kế minh đem các loại thần thông khôi phục đồng thời hoàn thành tu hành. Giữa hai người, phân công rõ ràng. Đây là từ đi theo kế minh đến nay, Diệp Thanh Thương lần thứ nhất rung động như thế cùng đen đét, tại mười mấy rằm dài hành lang đồng dạng Mên Ngông như khói trong quyền, lựa hành, trong đó không biết có bao nhiêu là ám trầm trăm năm năm minh châu. Hơn nữa những thứ này tàn quyển giá cả chỉ là những cái kia hoàn chỉnh thần thông một phần ngàn. Trước đây Thanh Vân Môn đem các loại tàn quyển lưu lại, chỉ sợ cũng chưa từng nghĩ tới thật sự sẽ có người có thể đem hắn hoàn toàn khôi phục, bây giờ mà tiện nghi Liếu Kế Minh. Kế Minh ba bước dừng lại, cơ hồ cách mỗi hai đạo giá sách tất có một bộ ngọc giản là Diệp Thanh Thương cho rằng tốt thần thông. Nàng mặc dù không thể phân biệt những ngọc giản này chung thần thông thuộc loại cùng tên, lại có thể dựa vào trên thẻ ngọc vết thương đánh giá ra những ngọc giản này khi còn sống chủ nhân cảnh giới. Ngọc giản miếng vỡ bóng còn sót lại kiếm ý, nhìn bên trên ám vết rỉ, cũng nên là ngàn năm trước vật phẩm, không ngại nhìn một chút. Kế Minh mỗi lần đặt chân, cũng vui vẻ nghe theo Diệp Thanh Thương đề nghị, dù sao hắn có hơn ngàn công văn, đủ để chèo chống tiêu xài, huống hồ Diệp Thanh Thương tại ánh mắt lên tiêu chuẩn sắt thực không phải mình có thể so sánh. Tại quan sát những ngọc giản này, thời điểm Diệp Thanh Thương tự có một bộ phương pháp, mỗi lần nhường hắn nhìn chúng ngọc giản, cho dù không phải tuyệt cường thể thuật thần thông, cũng nhất định là đối với cựu lê kiếm pháp có chỗ giúp ích kiên quyết. Nhìn xem Kế Minh mỗi lần đem linh thức vào không ngọc thu hoạch, Diệp âm thầm đầu, nếu là ta trước kia có năng lực như vậy, cũng sẽ không rơi vào hiện tại cái này hạ Phía trước, lại đi qua trước sau hơn 30 tầng giá sách. Kế Minh đột nhiên tại không có dịp Thanh Thương nhắc nhở dưới tình huống hơi hơi ngừng bước. Tại hắn bên trái, một bộ không trọn vẹn đã có hai ba ngọc giản an bài chỉnh tề, chỉ là bởi vì không trọn vẹn quá mức nghiêm trọng, nhìn càng giống một loại nào đó hình thái quái dị ngọ bội. Mà hắn dừng lại nguyên nhân là, tại hắn tứ hải bên trong, một phương tiểu đỉnh hư ảnh hơi hơi chìm nổi chấn động. Diệp Thanh Thương hơi nghi hoặc một chút, nhìn Kế Minh đem một khối đã không thành hình ngọc giản gỡ xuống, hỏi một tiếng, chuyện gì xảy ra? Tiếp lấy, mắt thấy Kế Minh chỉ hoãn nhắm mắt lại. Theo linh lực cùng linh thức tràn vào, ngọc bên trên nổi lên mịt mờ bạch quang, mở mịt như sương ngủ, ánh sáng màu nhũ bạch di động. Kế Minh trước mắt bắt đầu có từng cái phù văn hiện lên. Khi này chút phù văn càng ngày càng rõ ràng, Kế Minh đấy lòng hơi chấn động một chút, rốt cuộc Minh Bạch tiểu đỉnh dừng ở nơi này 무슨 nhân. Những phù văn này, rõ ràng là Chu Diễm trải qua tổng gương, Thanh Vân môn thượng, thế mà lại có bộ này đến từ tinh ba môn tổ mộ thể thuật. Trước đó, Kế Minh thường thường phỏng đoán Chu Diễm trải qua lai lịch cùng xuất xứ, đáng tiếc trước đây đem Chu Diễm trải qua giao cho hắn vị lao nhân kia đã là âm hồn, sau này cũng chưa chắc lại có gặp mặt có thể, lại khó mà hỏi thăm thân phận của hắn. Chẳng lẽ nói, vị lão nhân kia khi còn sống chính là Vân môn người? Kế Minh đáy lòng vừa mới hiện ra ý nghĩ này, chợt lại chậm rãi lắc đầu đem hắn phủ định. Hắn dù sao cũng là tại Tinh Ba môn tổ mộ bên trong cùng vị lão nhân kia gặp gỡ, Tinh Ba môn cùng Thanh Vân môn trước sau cách nhau ngàn vạn dặm, ở giữa sơn hải mênh mông, không nên là xuất từ Thanh Vân môn. Diệp Thanh Thương, tại trước kia, người có từng nghe qua một cái tên là Tinh Ba môn tông phái? Kế Minh hướng Diệp Thanh Thương lên giọng. Diệp Thanh Thương vốn còn đang chờ đợi Kế Minh nói ngọc giản này trung thần thông là cái gì, Đồng nhiên nghe được Kế Minh hỏi ra vấn đề này, giữa lông mày hơi nhíu. suy nghĩ sau một hồi đáp lại nói, ngàn năm trước cũng không Tinh Ba môn, liền Thái Huyền Tông cũng chưa từng nghe nói. Kế Minh hiểu rõ, trong lòng thầm nghĩ, đây chính là, ta lúc đầu tại Tinh Ba Môn tổ mộ du tẩu lúc liền phát giác trong đó có thật nhiều dị tượng đều không phải là mấy trăm năm liền có thể hình thành. Bây giờ xem ra, tại Tinh Ba Môn sáng tạo phía trước, cái tiêu địa vực nhất định đã từng có tông môn tọa lạc, chỉ là về sau không biết sao bị gì thôi. Chỉ tiếp Diệp Thanh Thương cũng không biết Tinh Ba Môn ở nơi nào, bằng không mà nói nàng hẳn hẳn có hiểu biết. Lại hoặc là, ta nếu là có thể nhìn một chút thanh văn môn thượng mấy ngàn năm qua này điện tịch ghi chép, cũng có thể biết được mơ Kế Minh vốn là đổ đấu xuất sinh, ở tiếp trước đã từng đem rất nhiều không thể tưởng tượng cùng nhìn như không liên hệ chút nào sự tình tiến hành bổ sung cùng giả thiết. Hiện tại hắn một fan suy nghĩ lung tung, vô luận đối với hoặc không đúng, đều móc nối cùng một chỗ. Tiếp đó âm thầm lật đầu, tu hành giới bên trên bí mật nhiều đến kinh ngạc, từng bước một điều tra đi, chắc là có thể rõ xét mấy ngàn năm qua đến tuột cùng phát sinh qua cái gì. Vì cái gì mấy ngàn năm qua này, vô số tông môn sáng lập cùng mở rộng, chỉ có thanh vân môn có thể chân chính truyền thừa đến bây giờ. Trong lòng của hắn lòng hiếu bị chính mình một phen tới điều động, chỉ cảm thấy trước mắt sẽ có cực kỳ lâu đợi lịch sử chờ đợi mình là ra, không hiểu có mấy phần hưng phấn. Thả ra trong tay Chu Hiếm trải qua ngọc giản, Kế Minh quyết ý hướng về phía trước. Cước bộ của hắn vừa mới đặt lên, trong mắt chợt xuất hiện một tia ngạc nhiên, dừng bước chớ lại, ánh mắt chậm rãi rời về phía bên trái. Tiểu đỉnh dị động không chỉ, phương hướng chỉ rất rõ ràng, chính là nương tựa tại Chu Hiếm trải qua bên trái ngọc giản. Lại đã xảy ra chuyện gì? Diệp Thanh Thương rất kỳ quái. Lúc này, Kế Minh đã đem khối ngọc kia giản nhấc lên, linh thức thăm dò vào. Rất nhanh, bên trong chiếc đỉnh nhỏ khí lạnh lẽo hơi thở lại lần nữa xuất hiện, phù văn hư ảnh từng cái hiện lên, tại tất cả trong phù văn mặt, mấy cái lớn như vậy chữ ở ở giữa. Chu Hiếm trải qua tầng thứ 2 213 chương 213, thí luyện bắt đầu chu du trải qua tầng thứ 2. Kế Minh có tả tâm thần chấn động, từ được đến chu du trải qua sau đó, hắn cùng với giữa đồng bối đại chiến liền đứng ở thế bất bại, chỉ vì cái này chu hiểm đã tại trên thân thể tố chất tăng cường là khác thể thuật không thể bằng. Nhưng hắn vô luận như thế nào cũng không nghĩ đến, mãnh liệt như vậy thể thuật còn có tầng thứ 2, cái kia trong đó quy lực lại nên bừng náo kinh thế hai tụ. Trước đây ta tu hành chu du trải qua tầng thứ nhất lúc sức mạnh và tốc độ đã để diệp Thanh Thương kinh ngạc, bây giờ cái này chu hiểm trải qua tầng thứ 2 một khi tu hành hoàn thành, chẳng phải là có trèo núi chi lực. Đến lúc đó co như không sử dụng kiểu lê kiếm pháp đại khái cũng có thể cùng Nguyên Anh chân nhân chống lại. Trước kia sáng tạo cái này Chu hiếm trải qua người, nên nhân vật bậc nào, chẳng lẽ hắn là đi lên một hồi lấy lực đạp tiên đổ lộ. Kế Minh ánh mắt tại phù văn phía trên lướt qua, trong lòng thì túi đầu tái diễn những văn tự này, tu hành Chu hiếm trải qua tầng thứ hai, cần trước tiên thông linh tiên địa, thành tựu chân nhân trí thân. Hắc, ngưỡng cửa này với ta mà nói cũng không tính là gì, dù sao ta cùng với huyết ma dung hợp, nếu bản về thông Anh chân nhân cũng chưa chắc bị kịp được ta. Bộ này Chu Diễm trải qua tầng thứ 2 tới vừa đúng, đúng là hắn tại Thanh Vân thượng bốn bề tọ địch thời điểm nhận được. Nói đến vẫn là thiên thời địa lợi. Hắn đem trước mắt những phủ văn này toàn bộ ghi nhớ, tâm thần lại chuyển, trước mắt phản phất xuất hiện một cái thân giống như viên hổ, đầu bạc chân đỏ quái vật, chính là trong thần thoại Chu hiếm chân thân bộ dáng. Cái này Chu hiếm trải qua, tựa hồ thật cùng Chu hiếm thần thú có liên quan nào đó, chẳng lẽ trước kia sáng lập Kinh Văn vị kia nhân vật từng thấy tận mắt Chu hiếm. Nghi hoặc trọng trọng, thế giới này vô số bí mật trùng trùng điệp điệp, giống như sương mù dày đặc. Kế Minh mở to mắt. Diệp Thương vân đạo, như thế nào? Kế Minh lắc đầu, không có gì, chỉ là không có gì đặc biệt một bộ thân pháp thôi. Diệp Thanh Thương thở dài nói, ngươi nên nghe một chút ta giúp ngươi Công văn tuy nhiều, nhưng cũng không nên như thế Lăng Vĩ. Kế Minh nở nụ cười, "Hảo." Sau hai canh giờ, ngày đó dần dần tây di, sương đêm rơi xuống, làm ám sắc dần dần rủ xuống, trên ánh trăng tây sao. Kế Minh từ trong tảng kinh cấp đi ra, con mắt rực rỡ, đã có Lăng Vân chi thế. Diệp Thanh Thương một mực cùng hắn mang bên mình, thấy tận mắt Kế Minh tại trong tàng kinh các đủ loại, cũng không khỏi thở dài, mấy trăm năm phía sau, tu hành giới bên trên đứng đầu cao vị bên trong, tất có kẻ này một chỗ ngồi. Hôm qua chạy về hướng Đông Thủy, ngày mai trở lại đi, thời gian vội vàng thời gian qua nhanh, thời gian không chắc giống như nước chảy. Trong đáy mắt Gần 2 tháng đã qua. Tiêu giao. Sáng sớm ngoài cửa sở bằng khôn cũng tại nặng nề mà phá cửa, hôm nay chính là Long Sơn mở lớn thời gian, cho tới bây giờ còn không chịu khai phủ, có phải hay không quên thời gian. Không bao lâu, cửa phủ mở rộng, Kế Minh bằng phủ để đi ra. Trước phủ đứng hai người, trừ sở bằng khôn bên ngoài, phía bên phải còn một người khác chính là những ngày qua bên trong thường thường tới cửa cùng Tử An. Gặp Kế Minh nhìn lại, cùng Tử An thở dài, hôm nay Long Sơn tí luyện, mong đạo hữu thắng ngay từ trận đầu, sau này người ta chính là đờ môn, sẽ có càng nhiều thời gian thật tốt nghiên cứu thảo luận thi tử. Đa tạ. Kế Minh nói một tiếng tạ. Ánh mắt hơi nhíu, vượt qua hai người nhìn về phía hậu phương rất nhiều người ảnh. Ở nơi này gần 2 tháng bên trong, lần lượt lại có rất nhiều tán tu lên núi, mục đích rõ ràng, người sáng suốt nhìn lên thì biết rõ là vì Long Sơn mà đến. Long Sơn một chuyện từ Thanh Vân Môn phát ra, mục đích chính là vì mời chào hại ngoại tán tu. Những tán tu này cảnh giới phần lớn không thấp, giống kế minh dạng này kim đan định phong có vài chục trên trăm, nghe đồn còn có 4, 5 tên nguyên anh chân nhân, nó mục đích chính là thanh vân môn thượng khách khanh vị trí. Kế Minh Hiền Hòa Tử An, Sở Bằng Côn hai người hướng Long Sơn mà đi, trước sau cách biệt 13 phòng, hơn 10 dặm khoảng cách. Mấy chục đạo thân ảnh tại mây mù đi xuyên, không thiếu một chút tiến đến dự lệ Thanh Vân môn đệ tử. Trên đường sở bằng khuôn lúc nào cũng truyền ầm, hướng Kế Minh giới thiệu bốn phía xẹt qua rất nhiều tán tu. Trong hai tháng này, hắn lúc nào cũng đi dạo, đem lần này trong môn muốn tham gia thực tập tán tu thân phận đều biết phải rõ ràng, bây giờ đối với mọi người bối cảnh và hai tháng này đến nay lấy được tất cả tin tức cũng đủ số ra bảo mà nói cho Kế Minh. Kế Minh giữ im lặng, trong lòng mặc dù cũng không thèm để ý những thứ này, nhưng cũng không cắt đứt hắn. Không bao lâu, ba người đi tới Long Sơn, bước trên mây mà rơi. Long Sơn dưới chân sớm đã người đông nghìn nghìn, chúng tán tu cùng thanh vân môn đệ tử phân biệt rõ ràng, nhưng bởi vì nhân số đông đảo, ở nơi này trong khu vực khó tránh khỏi lộ ra hỗn loạn. Thẳng đến kế minh ba người xuất hiện, đám người rối loạn tương mừng. Nhất là thanh vân môn đám người trong đám người, rất nhiều nguyên bản cao đàm khoát luận đệ tử cũng không khỏi thấp giọng hoặc đổi lại truyền âm giao lưu. Bọn hắn đối với kế minh trước đây liên tiếp đại bại 11 tên mây xanh đệ tử chiến tích có chỗ khinh phục, đáng tiếc cuối xuống, cho dù chúng đệ tử không lòng thế nào đi nữa cũng chỉ có thể dần xuống đi. 214 chương 214 mới tăng thêm điều kiện sở bằng khu nhìn ánh mắt của mọi người âm thầm cười một tiếng đối với kế Minh đạo kể từ trước đây đấu pháp công đường một chuyện phía sau người tại Thanh Vân môn đã là không ai không biết Liên về sau lên núi tán tu cũng đều trải qua đủ loại con đường đã biết chuyện này kế minh hơi ngạc nhiên hắn đổ đối với chuyện này cũng không biết cùng để ý trong hai tháng này hắn đi ra phụ đệ thời điểm rất ít phần lớn không phải phỏng đoán thần thông liền đang cùng cùng tử An hai người uống rượu. cùng tử An cũng nói tiêu giao người bây giờ đã là mục tiêu công kích kế Minhán ngẩn đầu nước nhìn ra trước mắt tòa này thông tin sư phòng có chút thất thần Lần này Long Sơn thực tập quy tắc nàng đã từ thường bằng khuôn nơi đó hiểu bảy tám phần, cho nên Minh Bạch vừa mới cùng tử An nói tới mục tiêu công kích là có ý gì. Ngọn Long Sơn này thí luyện cùng hắn ngay từ đầu suy nghĩ qua đủ loại lôi so hoặc sát phạt cũng không tương tự, cũng không có như vậy phức tạp, thậm chí đơn giản đến rồi cực hạ. Ánh mắt của hắn rơi vào sườn núi chỗ đột ngột diễn sinh ra phát hiện trên một thang, đây cũng là cái gọi là có thể chắc suất chúng người thiên phú và thực lực thông thiên dại sao. Sở bằng khuôn nghe được liếu Kế Minh túi Đầu tự nói, gật đầu nói, đúng là như thế. Trong truyền thuyết Ngọt Long Sơn này chính là Táng Long chi chỗ, trên núi tự có một cỗ áp, càng hướng đỉnh uy áp càng sâu. Trước sau 10 vạn tầng, thẳng tới thông thiên chỗ. Thanh Vân môn dùng cái này tới sàng lọc 30 tên khách khanh cũng đích xác công chính. Chỉ vì những lớp thang này lên uy áp tùy từng người mà khác nhau, thiên phú càng mạnh, sở thụ uy áp liền càng nhỏ. Sở bằng khuôn thao thao bất tuyệt, hắn làm người chính là như thế. Cung tử An lúc này cũng nói, ta lần đầu biết được Long Sơn thần dị lúc từng tưởng tượng rằng lời nói vô căn cứ, nhưng ngay tại mấy chục năm trước, trong môn triệu tập đệ tử trải qua một chuyến Long Sơn, lúc đó ta mới biết được, cái gọi là Long Sơn, cái này thần kỳ uy áp cũng không phải là hư cấu. Một năm kia, Thứ Nhất sư huynh tu vi cũng không phải là tối cường, lại không hiểu đi đến hàng đầu. Ngay tại thí luyện không lâu sau, Thứ Nhất sư huynh chịu đến trong môn trọng điểm Vũ Trọng, ngắn ngủi mấy năm, hắn quả nhiên nhất phi trung thiên. Cho đến ngày nay, đã là một ngựa tuyệt trận, nguyên anh phía dưới, trừ bỏ thành nữ, liền lại không địch thủ. Kế Minh gật đầu một cái xem như hiểu rõ, lại ngẩng đầu, nhìn xem trên núi nô ra cự thạch cùng đá lởm chầm nhọn nô lên, chân lòng ba tám điểm. Hắn trong mắt nghi hoặc thật sâu, cũng thực sự nhìn không ra trên ngọn núi này phong thủy là cái gì môn đạo. Trước đây tiến vào Thanh Hắn từng chọn thời gian cố ý nhìn qua Thanh Vân Môn môn thượng 36 phong tất cả dãy núi ở giữa sắp xếp, chỉ cảm thấy ám cùng Chu Thiên Tinh Đồ, đích thật là tuyệt cao phong thủy. Nhưng lúc đó nói tới 36 phong cũng không bao quát Long Sơn, một khi đem ngọn Long Sơn này đặt song song đi vào, liền có nét xà thêm đủ ý tứ, nguyên bản trật tự tình nhiên tinh đồ trở nên hỗn loạn. Diệp Thanh Thương nghe được Kế Minh ý nghĩ sau đó lơ đến, chỉ là nói, "Ta đã sớm cùng ngươi đã nói, khí vận nói chuyện bất quá lời nói vô căn cứ." Thanh Vân Môn đi đến hôm nay vị trí tuyệt không phải cái gọi là khí vận. Kế Minh suy nghĩ rất lâu, hỏi lại một tiếng, "Như vậy, trước kia ngươi trú ở con trai thành?" Phong thủy cũng không tệ, xem như cực tốt âm phần địa giới. Ngươi là như thế nào chọn được nơi đó? Diệp Thanh Thương không nói gì rất lâu mới cười lạnh đáp lại một tiếng, nếu là thật không tệ, nếu là cái gọi là phong thủy thật có hiệu quả, ta có làm sao đến mức bị vây ở tòa thành kia phía dưới ngàn năm. Kế Minh giờ mới hiểu được, Diệp Thanh Thương vẫn đối với hắn nói tới phong thủy một chuyện có nhiều phản cảm, nguyên lai like là tại phương diện phong thủy ăn rồi một cái thiệt to lớn. Đang lúc chân núi ồn ào càng ngày càng tĩnh lúc, trên đỉnh có một tòa cầu lên, thân cầu xuyên thấu đám mây, vượt qua khoảng cách mấy chục dặm, cuối cùng rơi vào chân núi. Hào quang bảy màu tỏa ra mọi người trong con mắt, lại một trận linh động, là Thứ Nhất Sư Minh. Người còn chưa ra sân, cũng đã vạn chúng chú mục. Kế Minh thì cười thầm một tiếng, cái này Thứ Nhất Sư Minh thực sự tao bao rất, không chỉ có danh tự này nghe vào có chút khoa trường, liền nhiều lần xuất hành cũng nhất định luôn có dạng này phô trương và thanh thế. Theo cầu vồng rơi xuống, mấy tức phía sau, ánh mắt của mọi người vượt qua trọng trọng mây mù nhìn thấy cầu vồng lên mấy đạo nhân ảnh. Thứ Nhất Sư Minh cùng Dịch Tu trúc Trưởng lão đồng hành mà đến. bằng đạo, lần này Long Sơn luyện chính là từ Dịch Tu Chúc Trưởng lão một tay xử lý, xem ra thí luyện muốn bắt đầu. Thuần sắc của hắn bên trong lộ ra chờ đợi, đồng thời nhìn về phía một bên Kế Minh, Đạo, Tiêu giao, sau đó bước lên một tháng, nếu có năng lực mà nói, nhớ kỹ giúp đỡ một phần, sau này sợ bằng khôn nhất định suốt đời khó quên. Kế Minh đối với sở bằng khôn những ngày tháng có thể kết giao thấy rất rõ ràng, khẽ mỉm cười nói, hai bên cùng ủng hộ thôi. Sợ bằng khôn nghe xong câu nói này, biết Kế Minh xem như đáp ứng xuống, trong lòng hơi hơi bông lòng. Hắn từng nghe Thanh Vân môn đệ tử nói qua, Kế Minh trước đây sợ dĩ có thể chiến thắng, chỉ là bởi vì Dịch Tu trúc đã thông báo mấy thức thần thông. Xem như vậy, Kế Minh nên cùng Dịch Tu trúc giao tình không tệ. Lần này Long Sơn thí luyện lại trùng hợp là Dịch Tu Chúc chưởng lão sở thiết. Đi theo cá nhân liên quan lên núi, dù sao cũng nên có chút không giống tầm thường đãi ngộ. Mà liên tại lúc này, Dịch Tu Chúc cùng thứ nhất sư huynh ba người cũng từ đám mây rơi xuống, nhường chúng đệ tử thất vọng là, Nhược Bạch cũng không cùng bọn hắn đồng hành. Trú mục phía dưới, Dịch Tu trúc tiến lên một bước, đối với dưới núi chúng tán tu đạo, ta thanh vân môn thượng, hiệu lệnh thiên hạ chính phái, từ trước tới giờ không sẽ của mình mình quý. Lần này nhận trưởng môn lệnh, bay xuống luyện, 30 người đầu liền có thể trở hành, vào trong liền cùng dậy, chịu chư lễ. Đã nghe qua dịch tu chúc mấy câu, chúng tán tu thần sắc đã trở nên cuồng nhiệt hưng phấn. Từ một kẻ tán tu biến thành thanh văn môn thượng khách hành, cơ hội tính là một bước lên trời. Dịch tu chúc khỏe miệng lúc này lại làm giấy lên một nụ cười, bất quá, trưởng môn vào ngày trước tăng thêm một cái điều kiện. Nguyên bản vốn đã nhao nhao muốn thử chúng tán tu cũng không khỏi khẽ giật mình. 215 chương 215, ngày đó, lên Kinh Lôi Hữu tâm gấp người đã mở miệng hỏi đi ra, "Trưởng lão, là cái gì điều kiện?" Dịch tu chúc khỏe miệng ý cười dần dần mở rộng, hơn nữa càng ngày càng cổ quái, trưởng môn nói, môn thượng khách hành chức vụ dù sao không thể coi thường." Nếu chỉ là 30 vị trí đầu điều kiện hơi bị quá mức đơn giản. Bởi vậy, không ngại ở nơi này trên điều kiện lại thêm một quy củ. Hắn phất tay chỉ hướng sau lưng, trên ngọn Long Sơn có bậc thang 10 vạn. Nếu có thể bước vào 3 vạn, vừa mới trao tặng khách khanh chức vị quy củ mới tính có hiệu lực. Kế Minh hiểu được, đó chính là nói, muốn trở thành thanh vân môn thượng khách hành, cần phù hợp hai chuyện, đệ nhất, đặt vào 3 vạn tầng đệ nhị, tiến vào 30 vị trí đầu. Hai cái điều kiện này không cần nhiều hơn cân nhắc, chỉ cần nhìn một mắt dịch tu trúc lúc này vẻ mặt trên mặt liền có thể minh bạch, cái này 3 vạn tầng độ khó, phải xa xa vượt qua cái gọi là ngay từ đầu 30 vị trí đầu. Một bên danh xưng vạn sự thông thường bằng khôn biến sắc, ba và tầng, cái này há chẳng phải là ép buộc. Chuyện gì xảy ra?" Kế Minh thắc hỏi. Thường bằng quân đạo, theo ta được biết, bây giờ toàn bộ thanh vân môn thượng, từng đi lên thanh vân môn mốc thang người không cao hơn 20 người." Kế Minh lập tức hiểu rõ, nhìn về phía một bên cùng Tử An, chỉ thấy cùng Tử An trong thần sắc cũng tràn đầy nặng nhiên, có thể thấy được đối với chuyện này cũng không biết được. "Chuyện này, thật là ý muốn nhất thời sao?" Hắn khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía Dịch tu Trúc, thấy hắn vẻ mặt trên mặt, trong lòng phủ nhận ý nghĩ này, có lẽ Lần này Thái Huyền môn đưa tới cái này rất nhiều tán tu, vốn cũng không phải là vì từ trong tuyển gia khách khanh. Tong Long núi thí luyện đến khách khanh tuyệt bạn, cũng chỉ là bọn hắn để mà đạt tới mục đích cái khác manh khỏe. Tán tu bên trong ổ nào dần dần mở rộng, những người này rõ ràng cũng đều biết được muốn đi lên ba vạn tầng độ khó. Cuối cùng, có lớn mật một chút người lên tiếng nói, trưởng lão, vì sao tại chúng ta lên núi phía trước mới đưa điều kiện này nói ra miệng? Dịch tu chúc ý cười không thay đổi, phàm Trần có đôi lời, muốn mang Vương miệng tất thừa kỳ trọng, môn thượng khách khanh cùng trưởng lão bình ngồi dậy, mà ta Thành Vân môn thượng trưởng lão không khỏi là nguyên anh chân nhân. Tại trước kia cũng không khỏi là thiên tri tiêu tử. Để tránh tất cả trưởng lão lòng sinh bất mãn, tự nhiên muốn nhiều hơn một vài điều kiện, nhường tất cả trưởng lão và đệ tử tân phục. Đám người nhất thời nén lời, chỉ vì Dịch Tu trúc nói hợp tình hợp lý, nếu bọn họ hỏi tới nữa, ngược lại không hề có đạo lý. Đây là Thanh Vân Tông, cũng không có bất luận kẻ nào dám huyên náo xuống. Kế Minh vẫn không có mở miệng, lặng lặng nhìn trước mắt một màn này náo kịch, nhìn bốn phía có chút xa xút tinh thần tán tu. Đây là người ở dưới mái hiên không thể không tối đấu, lúc này cũng chỉ có nhẫn nại. Lam Mô nào ngừng dần, Dịch Tu trúc trên mặt dần dần hiện lộ mấy phần hài lòng, nghiêng người hướng phía sau. 10 ngày làm hạn định, chư vị bây giờ lên núi a. 10 ngày làm hạn định, nếu đây là vậy bọn thang, chỉ là 10 vạn tầng, đối với tu sĩ Kim Đan mà nói đều ở đây trong chốc lát. Nhưng bây giờ đã biến thành Long Sơn chi dai, chuyện tính chất liền hoàn toàn khác biệt. Liên Thanh Vân môn thượng mấy chục vạn người đều chỉ có giải rất hơn 10 người vượt qua 3 vạn tầng trở lên một thang, bây giờ muốn chăm vị tán tu cùng trong Kim Đan truyện, không cần phải nói 3 vạn, liền đạt đến 2 chục ngàn người cũng nên lắc đắc không có mấy. Một loại tán tu tại không cam bên trong hướng sườn núi đi đến. Núi lên bậc liền đang lúc mọi người trước mắt dần dần rõ ràng. Thương Bằng khuôn tức giận bất bình, hắn đối với Long Sơn thí luyện làm dòng giá 2 tháng nghiên cứu, cho nên rất rõ ràng Long Sơn chi cấp độ khó. Nghiêng đi thân, hắn nhìn về phía một bên Kế Minh, đã thấy Kế Minh trong thần sắc đều là bình yên, nhất thời sinh ra thêm vài phần chờ mong, "Tiêu giao, ngươi là có hay không có đạp vào Long Sơn chi cấp biện pháp?" Kế Minh khẽ lắc đầu, cũng không biết. Thường Bằng khuôn đạo, "Làm sao lại? Ngươi và Dịch Tu trúc trưởng lão trong truyền thuyết thế nhưng là hắn lại nói đến nửa đường, dưới núi chuyển đến một hồi huyên náo." "Thánh nữ?" Nghe được thánh nữ hai chữ, Kế Minh quay đầu. Chỉ thấy dưới núi, quả nhiên có thân ảnh đồng bệnh mà tới. khuôn mặt lạnh lùng xuyên qua đám người, ánh mắt lại trôi hướng trong núi. Xa xôi vài dặm, hai người đối mặt. Kế Minh nhìn thấy, nhỏ bé không thể nhận ra mà, Lược Bạch lặng yên im lặng gật đầu một cái. Môi của nàng im lặng, chỉ là hơi hơi tách ra, khẽ nhả ra mấy chữ. Phản phất lòng có ăn ý, Kế Minh nở nụ cười, nhìn lại đỉnh đầu, tu hành đến nay, ta sớm biết có nhiều hiểm trở, mặc dù con đường phía trước không rõ, nhưng sau lưng đã có người tương vọng, có người chúc phúc. Vậy liên nên, một ngựa tuyệt trần. Một ngày này, Thanh môn thượng, đất bằng, lên kinh lôi. 216 chương 216, hắn một ngư áp tuyệt trần chân núi. Dịch Tu trúc cùng Thứ Nhất Sư vinh đứng sau vai, nhìn trên núi một đám tán tu. Ba vạn tầng sáu Thứ Nhất Sư vinh trên mặt có mấy phần ý cười, "Trưởng lão, trong môn lần này, chỉ sợ cũng không có tuyển nhận cái gì khách khanh ý nghĩ a." Thứ Nhất Sư huynh thanh âm bên trong cũng không có đệ tử tầm thường đối với trưởng lao vốn có kính ý, nhưng Dịch Tu trúc lơ đễnh, lấy Thứ Nhất Sư vinh thân phận cùng thực lực, cũng đích sắc không cần giống đệ tử tầm thường để ý như vậy cẩn thận. "Khách khanh chức vị, trong môn làm sao lại đem vị trí trọng yếu như thế giao cho những người này?" Dịch Tu Chúc trên mặt có nhàn nhạt trào phúng, những người này khắp nơi suy nghĩ một bước lên trời, nhưng lại không biết thật tốt suy nghĩ. Giống người như bọn họ tại ta, Thanh Vân môn ít nhất mấy ngàn, như thế nào vừa vặn liền cho bọn hắn cái này bình bộ thanh vân cơ hội. Quả là thế. Trừ cái đó ra, đệ nhất có một chuyện không rõ. Thứ nhất sư huynh bỗng nhiên như người. Dịch Tu chúc gặp thứ nhất sư huynh đúng thần sắc nghiêm túc, nhất thời liền giật mình. Thứ nhất sư huynh ngạo, trước đây công lễ đường lên chuyện, chỉ sợ không phải trưởng lao an bài a. Bầu không khí ngưng lại. Lúc này, trên núi đã có người đạp vào bậc thang, thân hình lung lay, chợt đứng vững. Dưới núi một hồi cời môn đệ tử phúng tiếng nô lớn, phía trên ngọn Long Sơn có giai 10 vạn, bây giờ các ngươi muốn đạp vào ba vạn số. lại tại tầng thứ nhất liền lắc lư bất ổn. Dưới núi chư đệ tử, mặc dù ngẩng đầu, nhưng là mê thị. Sườn núi, đi lên bậc cấp tiên kia tán tu sắc mặt có chút tái nhợt. Tại hắn sau lưng, một người khác túi đầu hỏi thăm, "Như thế nào?" Người kia quay đầu, giữa lông mày nhíu chặt, uy áp rất nặng, đúng như là điện tử thuật. Như phía trên nước thang uy áp quả nhiên như trong truyền thuyết càng ngày càng sâu, chỉ sợ sống không qua 3000. Hậu phương tán tu một đám tất cả xôn xao. Trước hết nhất đạp vào nấc thang tiên này tán tu thực lực không kém, ít nhất tại những này tán tu bên trong ở vào trung thượng, bây giờ lại nói rõ chính mình sống không qua 3000. Đây chẳng phải là nói muốn so đám người trong tưởng tượng càng thêm gian nan. Thế là có tán tu mặt lộ vẻ phấn sắc, lần này Thanh Vân môn chỉ sợ là đang mượn Long Sơn trêu đùa cùng nhục nhã chúng ta. Trong đám người, Kế Minh ánh mắt chớp lên, bước về phía trước một bước. Chỗ chân núi, Dịch Tu Trúc nhìn xem Thứ Nhất sư huynh, không biết đệ nhất người vì cái gì bỗng nhiên muốn hỏi lên chuyện này. Thứ Nhất sư minh hơi hơi ngẩng đầu, nhìn về phía trên núi một bóng người, lần này thí luyện kết thúc, ta muốn cùng Lý Tiêu Giao một trận chiến. Dịch Tu Trúc bỗng cảm giác kinh ngạc, nhất ngươi muốn cùng nó một trận chiến, ta tự nhiên không có dị nghị. Chỉ là Trước đây cung lễ đường chuyện đã từ thánh nữ đứng ra giải quyết, ngươi cần gì phải sinh thêm sự cố? Chẳng lẽ, người này đuôi mù va chạm qua ngươi? Dịch Tu Chúc vốn cho là mình ngờ tới 10 phần chắc 9, vậy mà Thứ Nhất Sư huynh lại cười cười, ta cùng với hắn chưa bao giờ gặp nhau. Bất quá là nóng lòng không đợi được thôi. Dịch Tu Chúc nhìn xem Thứ Nhất Sư huynh, nóng lòng không đợi được lý do này rõ ràng không thể nào nói nổi, nhưng hắn không tiếp tục mở miệng hỏi thăm. Thứ Nhất Sư Minh cười nói, mới vừa hỏi dịch trưởng lão là có hay không an bài qua cung lễ đường một chuyện, chỉ là đã nộ thương trưởng lão bằng hữu, bây giờ cũng không quan hệ, vậy liền đủ. Đi qua một cái chớp mắt kinh ngạc phía sau, Dịch tu trúc thần sắc đã như thường, nghe qua thứ nhất sư huynh câu nói này, phía sau nhịn không được cười lên một tiếng, đệ nhất người muốn cùng lúc nào đi hướng về đấu pháp đường một trận chiến, vốn là đồng môn ở giữa nên có luật bản, cần gì phải hỏi đến ý kiến của ta. Hú hổ, lấy đệ nhất thực lực của ngươi, tự nhiên nên thắng ngay từ trận đầu. Thứ nhất sư huynh trêu chọc tựa như cười nói, chưa từng độc thủ, hả có thể lời thắng. Vạn nhất Lý Tiêu giao thật sự đi lên Long Sơn 3 và tầng, đến lúc đó trở thành trong môn khách khanh, ta có làm sao có thể cùng hắn đấu thủ. Đây là chê cười. dịch tu chúc cùng thứ nhất sư huynh đều cùng nhau nở nụ cười. Toàn bộ thanh vân môn đều chỉ có giải rác mấy người đạp vào ba chục ngàn Long sơn, như thế nào lại có tán tu đi đi lên. Hai người chế nhạo, ngầm đầu, đã thấy có người như gió. Trên sườn núi trợt nổi lên gió lửa, nhẹ nhàng vô ảnh, nhưng nghe thước tha thanh âm, nhưng người từng bước một rơi lên trên bậc thang cũng lập tức hơn một tầng cất bước câm thanh. Nhanh như lôi đỉnh. Là lý tiêu dao Dưới núi lại một trận xôn sao. Nhược bạch khẽ nâng mỉ mắt, trên mặt tuy có kinh ngạc, lại không nghĩ những người khác như vậy nhiên Nàng tại Tinh Ba Môn bên trên cùng Kế Minh quan biết, thấy tận mắt hắn tại Tinh Ba Môn trên lôi đại đại chiến trong đó ngoại môn đệ tử, lúc đó cũng đã minh bạch Kế Minh tư chất cực mạnh. Bất quá, ngươi tuy có thiên phú, Long Sơn chi dai nhưng cũng hữu thần gì chỗ, cho dù ngươi cảm thấy nhẹ nhõm, cũng không nên vất lở. Một bên, có người chống đỡ cười, người này cứ như vậy mạnh mẽ đâm tới, chẳng lẽ cho là phía trên ngọn Long Sơn cũng chỉ có uy áp trở ngại. Sau đó 3000 tầng lúc, chúng ta liền cứ việc nhìn hắn bộ dáng chật vật. Kế Minh một ngựa Tốc độ của hắn rất nhanh, dưới chân rất nhanh xóa mây mù, không lấy linh lực bám vào căn bản không nhìn thấy phía dưới tán tu cái bóng. Tại một đám tán tu bởi vì uy áp mà nửa bước khó đi thời điểm, chỉ có Kế Minh giống như kỳ ký, phản phất vượt phong. Sau đó 3000 tầng lúc, ngươi nhớ lấy cẩn thận một chút, ta linh thức dò xét, đến nơi đó liền có chút ngưng trệ. Diệp Thanh Thương nhắc nhở. Rất nhanh, ngàn tầng vượt qua. 217 chương 217, có lửa cháy nguyên bản ngút trời Kế Minh tốc độ không thay đổi dưới chân không chỉ, người ở bên ngoài xem ra tựa như hết thảy sâu nặng uy áp đối với hắn mà nói cũng không tồn tại. Diệp Thanh thương, theo ý ngươi, uy áp đến từ nơi nào? Kế Minh còn có nhàn rỗi chú ý những chuyện khác. Diệp Thương đạo: Long Sơn tất nhiên tại trong truyền thuyết là Táng Long chi chỗ, mà nơi này uy áp cũng đích xác quang minh chính đại có sáng rực long khí, nghĩ đến nhất định cùng Long tộc có chút liên quan. Kế Minh Minh bạch nàng ý tứ, truyền thuyết không thể tin hết nhưng mà cũng không thể không tin, Long Sơn chưa hẳn thật sự như truyền thuyết giống nhau là Táng Long chi chỗ, nhưng cùng Long tộc chỉ thấy quan hệ không thể phủ nhận. Không biết làm tại sao, Kế Minh lại nghĩ tới Thanh Vân môn thượng phong thủy luận tượng, hắn ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh núi, có lẽ từ đỉnh núi lại nhìn bốn phía phong thủy sẽ rõ ràng hơn một chút. Rất nhanh, 3000 tầng đã thấy ở xa xa, lại càng ngày càng gần. Dưới chân núi Thanh Vân môn đệ tử đã yên tĩnh rất nhiều, 3000 tầng gần tới, kế tiếp chỉ nhìn trên núi Lý Tiêu Dao như thế nào nửa bước khó đi. Nhược Bạch hơi có thần sắc lo lắng, nàng mặc dù bởi vì thân phận nguyên nhân chưa bao giờ trải qua Long Sơn, nhưng mưa rầm thấm đất cũng biết Long Sơn chi dài vừa lên 3000 sẽ có biến hóa. Nhược Bạch sư muội, theo ý ngươi, cái này Lý Tiêu Dao có thể lên bao nhiêu tầng? Nhìn hắn bây giờ thế như trẻ tre, 3 vạn tầng chưa hẳn khó được đến hắn. Sau này Thanh Vân môn thượng, có lẽ thật vẫn muốn nhiều một cái khách khanh trưởng lão. Thứ nhất sư huynh không biết vào lúc nào đi tới, lúc nói chuyện túi đầu cười vài tiếng. Câu nói này hiển nhiên là trêu chọc hay cả âm thanh cũng không để thấp, thế là một bên chúng đệ tử cũng nên hợp lên tiếng cười. Có lẽ vậy." Nhược Bạch đáp lại ba chữ, ý vị không rõ, lại làm cho Thứ Nhất sư huynh cảm thấy hơi chầm xuống. Nhược Bạch mà nói, cũng không phải là hắn câu trả lời mong muốn. Hắn hơi hơi quay đầu hai mắt lóe lên tinh quang, xuyên thấu trọng trọng mây mù thấy rõ ràng trong đó kế minh thân ảnh. 2712 tầng. Diệp Thanh Thương linh thức đã qua, thì biết rõ bọn hắn bây giờ vị trí. Trong hư không uy áp rơi xuống, giống như có người lấy hai tay rơi vào trên vai của hắn, nghe nói uy áp này theo mọi người tiên phú mà biến hóa, như một người tiên phú rất tốt. Uy áp cũng tất nhiên sẽ không quá trọng. Hai chín chín 3000 tầng ngay tại ngẩng đầu chỉ xích chi gian, nhưng kế minh tốc độ chưa từng chậm lại. Thứ nhất sư huynh khẽ lắc đầu, cái này lý tiêu giao quá mức sơ suất, cho dù phía trước 3000 tầng đi được 10 phần nhẹ nhóm, hắn cũng biết phía trên độ khó sẽ càng ngày càng đại, nên thận trọng từng bước mới là. Mây xanh trong đám đệ tử, có người gọi nói, "3000 đã tới." "3000 tầng." Kế minh chân bước lên. Đám người nắm lấy hô hấp, mắt thấy thân hình hắn hơi dao động một cái, tiếp đó đình trệ. Phảng lôi đỉnh tận qua thân ảnh, cuối cùng ở chỗ này dừng dừng, hơn nữa, đứng rất lâu. Trên sân núi Rất nhiều tán tu sớm đã chú ý tới phía trên kế minh tình hình, lúc này cũng không khỏi ngẩn đầu. Thời gian một nén nhang trôi qua rất nhanh, chỉ thấy kế minh đứng tại 3000 tầng không lúc đích. Thanh Vân môn đệ tử nét mặt tươi cười lại phóng, có chút hánh diện ý tứ, quả nhiên. Người này quá mức tự phụ, ta Thanh Vân môn thượng Long Sơn, sao lại đơn giản như vậy? Thứ nhất sư minh Liễu qua Như Bạch, ta vốn cho rằng cái này lý tiêu giao ban đầu ở trong môn đại suất danh tiếng, luôn có thể đi lên 2 vạn tầng bên ngoài, ai ngờ tại 3000 tầng liền ngừng lâu như vậy, ngược lại là ta đánh giá cao hắn. Như Bạch nhẹ nhàng nâng lên lông mày, nhưng cuối cùng vẫn không có mở miệng. Thứ nhất sư minh lại nói, Ngày đó Sư Muội lên tay vẫn phía dưới lưu tình a, bằng không mà nói, lấy sư muội thực lực, một kiếm đủ để cho hắn mất mạng. Nhược Bạch vẫn là không có lên tiếng. Thứ nhất sư huynh lại mở miệng khẽ gọi một tiếng, "Sư Muội." Nhược Bạch trong đôi mắt của, đột nhiên tỏa sáng hào quang, giống như có một đám lửa sâu kín đốt lên, gấp rút mà ngắn ngủi nói một tiếng, "Mau nhìn." Thứ nhất sư huynh thấy được Nhược Bạch trong con mắt chiếu rọi ánh lửa, thế là đột nhiên quay đầu. Trên sơn núi, từ 3000 tầng lên, nhiên nổi lên một cái đầu cấp tốc lan tràn lên phía trên hoạt tuyến. Làm sao có thể Thứ nhất sư minh vận chuyển đồng thuật, trong đôi mắt có quang mang thành hình quạ, bắn thẳng đến sơn núi. Trên sơn núi, kế minh trên thân thiêu đốt lên lửa cháy hừng hực một dạng kia sáng, đây là chu hiếm trải qua dị tượng. Hắn bây giờ mới hiểu được vì cái gì nói 3000 tầng là một đầu đường danh giới. Vừa mới hắn đứng tại 3000 tầng thời điểm thân hình đột nhiên ngừng, đơn giản là thân thể đột nhiên nặng mấy chục lần, nhấp chân thời điểm cũng muốn trầm trọng rất nhiều, lúc đó hắn liền mừng tỉnh, nguyên lai 3000 tầng bắt đầu trọng lực cũng sẽ có biến hóa. Hắn đứng tại chỗ ngừng nửa ngày, kỳ thực cũng là vì để cho mình thích ứng loại này bất đồng trọng lực. Kế minh tâm bên trong đối với dưới chân bên trong ngọn lòng sơn huyền bí càng kỳ hơn. Trọng lực vốn nên là vật thể chịu đến địa cầu lực hấp dẫn, hắn sinh ra nguyên nhân là lực vạn vật hấp dẫn, chỉ lại tất cả vật thể ở giữa gia tốc đến gần xu thế. Nhưng nơi đây lại có thể cục bộ thay đổi trọng lực, cùng hắn nhận thức rõ ràng có chỗ sai lầm. Hắn vận chuyển chu hiếm trải qua, cuối cùng đem dưới chân trọng lực tạm thời triệt tiêu, nhưng mỗi một bước rơi xuống trọng lực đều có biến hóa rất nhỏ, tiếp tục như vậy, lúc đạt tới một vạn giây lúc, trọng lực nên để tăng gấp trăm lần, lại thêm uy áp tác dụng, khi đó độ khó hoặc đem siêu việt lúc này mấy chục lần, cũng khó trách thanh thượng không có bao nhiêu người có thể đạt phá ba vạn. Mà phía dưới đám người, kinh thành đã thành triều. Thứ nhất sư minh sắc cấm trạm Một bên ngược bạch trong đôi mắt phản xạ kế minh thân ảnh, lướt qua trọng trọng sương trắng, xuyên thấu vạn đám mây hoa, đem trên thân người kia hào quang nhỏ yếu phóng đại. 218 chương 218, có người lên cao mong nhạc nặng chợt nhớ tới kế minh tại Thái Huyền tông thượng lưu chuyển ra câu thơ, chu cao lạnh lẽo vô cùng. Nàng hơi hơi ngẩng đầu, nhìn qua kế minh, chợt cảm giác ra ba phần tiền liêu. Trên sơn núi, thường bằng khuôn mồ hôi đầm địa bên trong ngẩng đầu, hắn bị trên núi này uy áp dậy võ đến không sống không chết, đã sinh ra ý, đã thấy đến kế minh lúc này đã dễ bước lên năm không khỏi nói, dịch tu chúc trưởng lão. Quả nhân đã nói với hắn tại trên ngọn Long Sơn trèo làm được đặc thủ phát môn. 6000 tầng. Diệp Thanh Thương thanh âm nhất định, Kế Minh thân hình hơi hơi dừng lại. Hắn quyết định nghỉ ngơi một chút, cái gọi là quay người nhìn về phía sau lưng, tôi hơi, hơi túi thân ngồi ở trên bậc thang. Mặt trời chói trang trên không, phía chân trời lóe mắt đến để cho người mắt mở không ra, phía dưới trọng trọng bóng người tả hữu nhộn nháo, từ nơi này nhìn sang, nhìn một cái không sót gì. Không biết đợi bao lâu, khi mặt trời lại vượt qua một mảnh bất động đám mây, Kế Minh đứng dậy, lại lần nữa hướng về phía trước. Hắn đã sớm một ngựa tuyệt trần, phía trước không có bất kỳ cái gì thân ảnh đáng giá hắn đuổi theo. Đỉnh đầu chỉ thấy như biển chi mây, dưới chân chỉ là Liêu Liêu núi nguyên bản. Giữa thiên địa, nhìn chừng chú mục, chỉ có một người. Liệu Thanh thẳng tắp ánh lửa đốt càng ngày càng tiêu đốt thịnh, cách dưới núi đám người càng ngày càng xa. Trên sơn núi, có mấy đạo thân ảnh lơ xuống, bọn hắn tại hơn 1000 tầng thời điểm ngừng, cũng tịnh không phải hoàn toàn đi không đi xuống, chỉ là bởi vì tự hiểu không thể chịu đựng hậu kỳ huy áp, nếu như thế ngược lại không ngại lưu chút tinh lực, để tránh đến lúc đó quá mức chất vấn. Bọn hắn đi tới chân núi, trên mặt đều có quẫn bách chi sắc, chuẩn bị kỹ càng tiếp nhận thanh người chế nhạo, lại phát hiện lúc này đã không có người bận tâm bọn hắn. Ánh mắt mọi người đều ở đây nhìn đỉnh Kế Minh. Mấy người trở về đầu, nhìn qua đạo kia màu đỏ thông kia sáng. Một người thì thảo, đã qua 9000, hắn thật là tán tu sao? 9000 tầng bên trên, Kế Minh lại lần nữa dừng bước, quay đầu tứ thân, nghỉ ngơi phút chốc. Một đường vừa đi vừa nghỉ, tốc độ chưa bao giờ chậm lại, chỉ là 3000 tầng dừng lại bước. Thứ nhất sư huynh đã trầm mặc rất lâu, lúc này nhìn qua tại 9000 tầng đặt chân dừng lại Kế Minh, hắn cười nhẹ một tiếng, một vạn tầng lúc, sẽ có huấn cảnh, không biết đạo tâm của hắn như thế nào. Hắn câu nói này phảng phất nhắc nhở một đám đệ tử, đi qua thật lâu yên tĩnh. Phản phất tại chậm rãi khôi phục, thanh âm của bọn hắn truyền ra, "Đúng vậy à, đi về phía trước mau một chút thì có chỗ ích lợi gì, một vạn tầng lúc sẽ có nguyên cảnh khảo nghiệm đạo tâm, một khi không cách nào trải qua, đồng dạng sẽ không cách nào hướng về phía trước." Nghe xong một đám nhau nhau một vòng, nhợt bạch khỏe miệng, không tự chủ khơi gợi lên mấy phần ở trong lòng, hoặc bát tựa như tiên làm đạo, đạo tâm của hắn kiên định, chỉ sợ là các ngươi không cách nào tưởng tượng. Kế Minh cúi đầu, nhìn xem dưới chân tráng lệ phong cảnh cùng phương xa chư hải sơn. Hắn ánh mắt từ dưới chân một mực lan tràn hướng xa, tầm long núi thẳng đến phương xa bảy tòa đại đạo. Không biết qua bao lâu, Trong ánh mắt của hắn mơ hồ lộ ra mấy phần mê mang cùng chấn động, tựa hồ có cái gì không giống tầm thường phát hiện. Hắn ánh mắt lại lần nữa từ xa mà đến gần, cuối cùng quay đầu, nhìn về phía sau lưng đỉnh núi. Dưới chân bước ra một bước, gió chợt nổi lên, mây chợt loạn. Thân xác của hắn cũng cùng vừa mới khác biệt, giờ khác này tràn đầy nghiêm trọng, trong đầu không ngừng thoáng hiện mới vừa nhìn tình cảnh cùng mơ hồ hiện lên ngờ tới. Hắn vẫn luôn không muốn rõ ràng thanh vân môn phong thủy, ngay tại mới vừa một cái chớp mắt bên trong đột nhiên có nhất tuyến linh quang. Hồi tưởng dưới chân cái này trọng, trọng đảo và dãy núi, nếu là toàn bộ thêm tại một chỗ tự nhiên sẽ lộ ra hỗn loạn không chịu nổi. như một khi đem bọn hắn lấy Long Sơn làm trung tâm chia cắt thành từng cái khu vực, lại đem những hòn đảo này cùng dãy núi tụ tập cùng một chỗ, liền có Liêu bất cùng tầm thường quy luật. Thanh vân môn thượng phong thủy không phải hỗn loạn, mà là ba trước kia có vị cao nhân cảm hải nơi đây diện tích cực lớn, mỗi một chỗ cũng là cực tốt chỗ, cho nên đem đủ loại phong thủy tụ ở một cái chỗ. Hắn ngẩng đầu nhìn đỉnh núi, chỉ có đỉnh núi mới có thể thấy rõ ràng thanh vân môn thượng các nơi phong thủy, cũng có thể nhìn ra môn thượng tổ mộ vị trí. Nghĩ như vậy, kế minh trong bụng động, tốc độ thậm chí so với vừa nãy nhanh hơn một thành. Dưới núi, sớm đã kinh bạo vô số ánh mắt Bây giờ đã tiếp cận một vạn 2000. Hắn dường như đang một vạn tầng lúc cũng không gặp phải huyễn cảnh. Thứ nhất sư huynh hôm nay thần sắc không ngừng trở nên càng thêm âm trầm, hắn đồng thuật muốn so người khác mạnh hơn rất nhiều, cho nên có thể đủ nhìn ra, kế minh tại một vạn tầng thời điểm vẫn là ngừng yếu ớt một cái chớp mắt. Chỉ là một cái chốc mắt quá mức ngắn ngủi, nhưng rất nhiều người căn bản là không có cách phát giác. Nhược Bạch lúc này bỗng nhiên quay đầu lại, tựa hồ không có ý định hỏi một câu, "Thứ nhất sư huynh, ta từng nghe nói, người bước lên Long Sơn 58.000 tầng. Không biết sư minh năm đó ở một vạn tầng trong nào cảnh bao lâu?" Nhược Bạch câu nói này hỏi có chút đột nốt. Thứ nhất sư huynh thần sắc hơi nặng, trầm tư nhanh quay ngược trở lại. Trong long núi thí luyện bắt đầu, Nhược Bạch cũng chưa từng mở miệng, bây giờ lại đột nhiên nói ra một câu nói như vậy, không biết là có tác dụng gì ý lúc này, cách đó không xa đã có người giải đáp, thứ nhất sư huynh năm đó ở Long Sơn nhất cử phá Liêu Thanh Vân môn ghi chép, cho nên trong môn có điện tịch ghi chép. Trước kia sư huynh chỉ ở trong ảo cảnh ngừng ngắn ngồi mấy tức, hơn nữa lúc ấy thứ nhất sư huynh cảnh giới hơi thấp, cuối cùng vẫn như cũ đi lên 58.000 tầng. Thứ nhất sư huynh đúng là như thế. Nhược Bạch gật đầu một cái, không có lại nói cái gì. Trong lòng của nàng kỳ thực có chút ảo não, nàng đối với đệ nhất 10 phần hiểu rõ, biết bởi vì chính mình câu nói này chỉ sợ sẽ vì kế minh gây thù hằn, nhưng mới vừa nghe đệ nhất mấy fan đối với kế minh tiến hành chà phúng, một câu nói cuối cùng vẫn là nhịn không được nói ra miệng. Trên núi, kế minh rất nhanh vượt qua ngàn tầng, cách hai vạn số cũng càng ngày càng gần. Phía dưới đã không người dám tiếp tục phòng đoán kế minh hướng đi, dù sao thẳng đến lúc này cũng không có tầng nào nhường hắn dừng lại qua một phần. 19999. Diệp Thanh Thương khẽ một tiếng. Kế minh có chút dừng lại, chậm rãi quay đầu, chỉ thấy phương xa kim mang vặn trời chiều nghiêng xuống. Đỏ rực đám mây nhi lan tràn nửa bầu trời. Bất chi bất giác, đã hoàng hôn. Kế Minh túi đầu nhìn một chút dưới chân núi Như Bạch, gặp nàng khuôn mặt dưới ánh nắng chiều có mấy phần không nói ra được hư ảo cùng xa xôi, giống như khoác lên một tầng hơi mỏng manh khuyết qua mang, ý hệt năm đó tại tình Ba môn bên trên. Chân núi, đám người không biết Kế Minh làm sao lại đầu ở chỗ đó, cũng không có mở miệng, chỉ yên tĩnh chờ đợi. Dưới trời chiều, kim mang bên trong, trong gió nhẹ, chợt nổi lên hát vang. "Đại phu như thế nào?" Tề Lộ chưa hết. "Tạo hóa chung thần tú." Âm dương cắt bất tình hiểu. Đám người xinh mê tầng, quyết ý vào về điệu. sẽ làm lên đỉnh cao nhất, tầm mắt bao quát non sông. 219 chương 219, huyến cảnh phía trên ngọn Long Sơn, kế Minh Hắc vang vọng nhạc dưới núi vô số đệ tử hai mặt nhìn nhau chỉ cảm thấy không hiểu, chỉ có nhược Bạch trên mặt đột nhiên lên đỏ hướng cách đó không xa, cùng Tử An trên mặt lộ ra vẻ hưng phấn, "Thưa hay, thưa hay. Kế Minh tại thi từ một đạo lên tạo nghệ nguyên lai sớm đã đạt đến tông sư chi cảnh. Trên núi, Kế Minh quay người leo lên hai và tầng. Huyến cảnh bởi vậy bày ra, giống như bức tranh, thân lâm kỳ cảnh, như khóc như kể. Mắt thấy Kế thân hình trệ, ở dưới chân núi đã có đệ tử bắt đầu tính toán thời gian. không biết có phải hay không bởi vì vừa rồi nhược bạch một câu nói, bọn hắn bắt đầu đem Kế Minh cùng Thứ Nhất sư huynh bắt đầu làm sự so sánh. Trước kia Thứ Nhất sư minh ở chỗ này dừng lại nửa canh giờ, không biết cái này Kế Minh bao lâu có thể đột phá. Một nén nhang phía sau, Kế Minh không lúc đích, hắn cũng tại trong ảo cảnh chìm nổi. Sáu sáu Giang Nam vùng sông nước, Dương y Yiye ở một gian trong nhà gỗ nhỏ, một nhà ba người, hòa thuận yên vui. Nam tử khuôn mặt anh tuấn, nữ tử khuôn mặt thanh tú, một người đọc, một người dệt, lại có khác một đứa bé nằm ở vài mềm bên trong Nam tử nữ tử vì hắn mài mực, bóng đêm tới, Nàng vì hắn cầm đèn, thẳng đến hắn cuối cùng chống đỡ hết nỗi rựi bàn mà ngủ, nàng yên lặng vì hắn khoác áo lạnh, chờ ngày thứ 2 hắn tỉnh lại, ấm áp cháo gạo đã nấu xong, bày tại trước hắn. Áo vải sái bẫy, cơm rau dưa. Mỗi khi dương quang từ nhỏ nhà gỗ cửa sổ mái nhà bên trong đánh xuống, nữ tử có thể thấy rõ thư sinh trên mặt nhỏ bé lông thơ, còn có hắn suy tính thời điểm, hơi hơi nhíu lên lông mày. Giống một bức dừng lại ở chỗ này bức tranh. Lại một năm nữa, thư sinh lên kinh khảo thí, đúng lúc gặp cây liễu nhất xuyên mùi thuốc lá, đầy đất dương hoa. Đêm khuya, máy dệt kẹt kẹt kêu to, suốt cả đêm. Nữ tử mà sống chuẩn bị tốt bọc hành lý, chuẩn bị ký càng lương khô. Ngày thứ hai, nữ tử đứng tại bờ, ôm trong lực kế a học ngữ hải tử, sinh đứng tại thuyền, quang là nàng cả đêm dệt bọc hành lý. Hắn tại khách thuyền hướng nàng vẫy tay, gần giọng hô, "La Onu, thanh âm vang dội, đợi ta tên để bằng vàng, đợi ta lần này đi uy hoàng cái cửa." Thư sinh thân ảnh càng lúc càng xa, thuyền nhỏ theo nước sông mà đi, từ bóng người đã biến thành loang phấm điểm, đến cuối cùng chỉ còn lại mông vô bờ mà sông. Nàng đứng tại chỗ, rất lâu mà nhìn qua, trường dê lên gió khởi, tung bay, ngựa mã dán tại thương. Nàng hơi hơi cúi đầu, lại nhìn nghi ngờ nhi. Mặt lộ ra cực mỹ cười. Lang Quân vừa đi, chính là 13 năm. Một nữ tử ở một cái nhà gỗ rệt, có nhẹ nhàng rét vài âm thanh. Nàng lẻ loi một mình, dệt ra một đạo 10 phần tuyệt đẹp gấm vóc, gấm vóc có một nam một nữ, nam tử đầu buộc thanh khăn, thân mang áo gai, khuôn mặt tu tú. Nữ tử là chính nàng. Nàng mở cửa sổ ra, nhìn qua ngoài phòng liêu liêu mà sông, từng bước một đi tới, dò đầu đi nhìn mặt sông phản chiếu ra, là đã có nhỏ bé nếp nhăn khuôn mặt, 13 năm một tiếng nhẹ mà kiên định trở dài. Lại qua 30 năm, làm nữ tử trở thành một đại địa. Xoạch. Một cái tuổi trẻ thư sinh đạp gậy cây gỗ khô nhánh cây đi tới bẹ phía trước, mặt mũi của hắn thanh tú, không có chút nào nếp nhăn, vừa đứng là ba ngày. Gió táp mưa xa, lá rụng dì rạo. Thư sinh lại quay đầu, nhìn bờ sông một chỗ đổ nát nhà gỗ, giống nhìn năm đó, lúc một nhà ba người hòa thuận vui vẻ kỳ nhạc. Hắn tự lầm bẩm, ta tu đạo, đến tột cùng là vì cái gì a? Hai vạn tầng huyết cảnh, chính là vì phá diệt thí luyện người đạo tâm mà sống. Huyền cảnh bên ngoài, hai vạn tầng bên trên xa xa dẫn đầu kế minh trên mặt ẩn hiện vẻ thống khổ. Dưới núi mọi người nhất thời cũng phát giác được hiện tượng này, bọn hắn nhất thời lên huyên náo, quả là thế. Trên ngọn Long Sơn hai vạn tầng không phải đơn giản như vậy liền có thể vượt qua. Hắn cũng nên ở nơi này hai vạn tầng thượng định xuống. Như đổi thành cùng nhân, tại hai vạn tầng thượng đỉnh phía dưới cũng chưa chắc sẽ bị người như thế lên án, nhưng kế minh tiến tông sau đó liền cùng Thanh Vân môn đệ tử xảy ra xung đột, đập vào Long Sơn sau đó càng thế như trẻ che chưa từng ngừng một cái chớp mắt, bây giờ lập tức dừng lại, nhất cổ tác khí phách thế dừng lại, đương nhiên chịu lấy những người khác chỗ sẽ không tiếp nhận chao phúng. Dịch tu trúc thần sắc lúc này cũng không khỏi nhẹ nhàng tỏ ra. Như hôm nay kế minh thật sự đập vào ba vạn và tầng, đó chính là trưởng môn trước đây cũng chưa từng dự liệu đến biến số. Hai nén nhang thời gian trôi qua, chiều tà phương xa cũng rất nhanh dấu vào dưới mặt biển Vương. Trên núi Kế Minh, bỗng nhiên mở mắt. 220 chương 220, cuối cùng thành khách khanh mặt trời chiều ngã về tây, dư uy giết hết, trên mặt biển vảy cá giống như nhỏ vụn từng mảnh kim mang cũng cuối cùng tiêu tan. Trong bóng đêm, hết thảy huyên náo cùng ồn ào đều tựa hồ trở nên từ xa. Trên ngọn Long Sơn khí ẩm cực nặng, điểm này cùng Thái Huyền Tông ngũ phong khác biệt. Trên núi linh khí tràn ngập thành sương, ra đơn bạc mà mương đang trên bậc hắn khắc không ngừng leo lên phía trên. Buổi tối lưu động khí ẩm thấp ngất trong núi Thanh Thủy Lá cây Nhi, dần dần hội tụ thành dọ sương, lặng lẽ giảm thấp xuống đầu cảnh. Hô một trận gió thổi qua, tới tương ứng là một đạo gầy gò thân ảnh. Trận gió này nhanh chóng mảnh liệt mà ngắn ngủi, vụt qua, lại không còn sau này, lại làm cho bậc thang hai bên lá cây Nhi không tự chủ rung động, một giọt lớn chừng hạt đậu dọ xương liền như vậy rơi xuống. Gây nên trận gió này thân ảnh, đồng thời cũng khiên động dưới núi vô số đệ tử tâm thần. 2 vạn 3 tầng. Dịch tu chốc nước nhìn trong núi, mắt thấy cái tên này gọi Lý Tiêu Dao tán tu muốn đạp vào bà vạn tầng. Một lần này Long Sơn thí luyện lại thật sự ra một cái bất ngờ biến số, liền tính toán không bỏ sót trưởng môn cũng có bỏ sót thời điểm. Lại qua mây tức, một mảnh nhi che khuất trăng sáng đám mây nhẹ nhàng đi qua, chém sáng quang mang rơi vào Dịch Tu trúc trên mặt. Dịch Tu trúc xoay người qua, không nói một lời, đứng dậy hướng Lăng Vân Phong chô bay đi. Chúng đệ tử gặp một lần Dịch Tu trúc rời đi, tâm tư sáng ngời người đã nhiên biết hắn muốn đi làm cái gì, Lý Tiêu Giao trong thời gian ngắn như vậy đạp vào hơn 2 vạn tầng, tựa như không trở ngại chút nào, cái này tại Thanh Vân môn thượng trong cùng thế hệ đã là gần như không tồn tại. Nhìn tình hình bây giờ, Lý Tiêu Dao đạp vào 3 vạn tầng đã là chuyện ván đã đóng thuyền. Tu chúc trưởng Lao nên đi tìm trưởng môn thương nghị chuyện này. Trong bóng đêm, Dịch Tu Trúc cấp tốc lướt qua mấy đạo sống núi, thẳng đến Lăng Vân trên đỉnh. Tại nơi Lý Tiêu Dao đạp vào 3 vạn phía trước, cần trước hết để cho trưởng môn cầm một ý kiến. Trên ngọn Long Sơn, Kế Minh hơi hơi ngẩng đầu, hai con ngươi phản xạ trên bầu trời trăng sáng cái bóng, xem ra giống như hàm chứa hai hoàng sáng ngời suối. Hai vạn 9 9000 tầng. Diệp Thanh Thương túi đầu nhắc nhở. Tốc độ của hắn đột ngột tăng, nhất cổ khí, ba vạn tầng bên trên cùng lúc trước bậc thang không giống bình thường, liền để ta xem một chút kết quả trong đó có cái gì huyền diệu. Du Diễm trải qua sớm đã vận chuyển tới cực hạn, linh lực thẳng đến lúc này cũng không thấy thiếu thốn, đây là cùng huyết ma dung hợp phía sau thiên phú, có thể cùng tiên địa linh khí tương thông, không cần sử dụng linh vận đan tiếp thế. Ba vạn. Dưới núi, thứ nhất sư minh bên trên ẩn có cơ bắp nhảy lên. Lúc này Kế Minh đã phá lúc trước hắn ghi chép, ít nhất tại phương diện tốc độ là hắn trước kia theo không kịp. Trước đây hắn chính là từ Long Sơn bắt đầu nhất phi trùng thiên, la thẳng đến lúc này vẫn làm cho thanh vân môn chúng đệ tử nói chuyện say xưa chỉ trích, bây giờ lại nhượng một cái tán tu Vậy thì đại biểu, từ đó về sau, hắn cũng không tiếp tục giống như trước cao như vậy cao tại thượng không thể đối kịp. Một bên nhược bạch mắt một cái chớp mắt không chuyển. Cuối cùng, trên núi, Kế Minh đạp vào ba vạn chi dai. Ba vạn ba diệp thanh thương thanh âm tại Kế Minh vang lên bên tai. Kế Minh dưới chân kết thúc, theo dự liệu huyễn cảnh cũng không xuất hiện, hắn hơi sương sở. Tiếp qua một hơi, khi hắn dưới chân lại nổi lên quyết ý tại thượng cấp một đồng thời, một cỗ phát ra từ sâu trong linh hồn đâm nối xuất hiện, nguyên bản tản ra linh thức chợt co vào. Thế là dưới núi đám người xa xa nghe được một tiếng hét thảm, giống như là mạnh thú thương manh thú chu chéo, kinh liệt đau đớn. Nhược con ngươi hơi hơi co rút, quả nhiên, ba vạn tầng bên trên có nhằm vào linh tức thủ đoạn. Nang đối với Kế Minh tính cách sớm đã hiểu rõ, biết rõ quật cường của hắn cùng sự nhẫn lại, cái này từ Tình Ba môn bên trên Tình Uyển bản thân bị trọng thương cũng không muốn thi triển bí thuật chạy trốn liền có thể gặp đống. Bây giờ liền hắn đều nhịn không được tiêu thảm, loại thống khổ này có thể tưởng tượng được. Một bên, Thứ Nhất sư minh bỗng nhiên cười khẽ, trên mặt hiện ra mấy phần có ý, ba vạn tầng bên trên muốn đem đem linh thức từng mảnh ma diệt dung hợp tân sinh, trong đó đau đơn khó nói lên lời, trước đó cần chuẩn bị sẵn sàng, trước kia không biết bao nhiêu đệ tử chính là dừng bước tại này, hiện tại hắn lại tùy tiện đi lên, tự nhiên khó có thể chịu được. Từng mục phía sau mỗi một giai đều đối linh thức có chỗ ma diệt, theo ta thấy, hắn chưa hẳn có thể trống qua tầng này. Như vậy tính ra, hắn vẫn như cũ không tính là đi qua ba và tầng, không cách nào thu được khách khanh chức vụ. Nhược Bạch cánh môi khẽ nhúc nhích, nàng vốn là có chút lo lắng, lúc này nghe xong thứ nhất sư huynh trầm trọc khiêu khích, cuối cùng không nhịn được muốn mà miệng. Một bên, đột nhiên lên kinh hoa. 221 chương 221, trưởng môn đến hắn động. Trên núi, kế minh giữa lông mày nhíu chặt, một tiếng không tự chủ sau khi hét thảm chợt nhìn xuống, đáy lòng mắng thô tục. Vừa mới cổ đau nhức này tới quá mức đột nhiên, nhương thức hải của hắn một hồi sôi trào, nếu không phải có Diệp Thanh Thương cùng Tiểu Định kịp thời độ hai cố khí tới, vừa mới hắn liền sẽ đập trắng váng bên trong lăn xuống trong núi. Thật vất vả ổn định tâm thần, Kế Minh đang muốn nhắc chân bên trên một tầng, Diệp Thanh Thương lại nói, không cần nóng nội. Tình liệt đau nhức còn tại kéo dài, nhương Kế Minh toàn thân kinh mạch cũng nhịn không được run rẩy, Diệp Thanh Thương lại nói không cần nóng nội. Kế Minh cố nén kịch liệt đau nhức, biết Diệp Thanh Thương sẽ không bắn tên không đích, miễn phun ra hai chữ, "Lý do". Diệp Thanh Thương đạo, Ta cũng biết ngươi bây giờ đau đớn cực cái gì, nhưng ngươi tra xét rõ ràng một chút bây giờ linh thức, chỉ ở ngắn ngủi mấy tức bên trong, tăng cường đã có lựa thành. Kế Minh trên trán mồ hôi đồng địa, nghe vậy nội thị, chỉ biết trong biển bây giờ có Thao Thiên cử Lãng, tiểu đỉnh ở nơi này trong bệnh chìm nổi, mà linh thức biến thành đại dương sát thực tại mắt Trần có thể thấy mà tăng lên. Tình liệt đau nhức một đợt lại một đợt đánh tới, nhưng toàn thân hắn trên giới có rút không chắc, giống như có người đem hắn tất cả khí quan xoắn nát gây dựng lại. Dù là bây giờ Kế Minh có thể vận chuyển linh lực chậm lại loại đau nhức này, Vẫn tại loại này đem người hoàn toàn chìm ngập trong thống khổ nhịn không được nước mắt ngằn dọc, đây là trên sinh lý nguyên nhân, không phải hắn có thể đủ tài hữu. Mẹ nó ba kế minh túi đầu má một tiếng, nguyên bản bước ra chân lại chậm rãi thu về. Diệp Thanh Thương trên mặt lộ ra mấy phần vui mừng, chắc ẩn bên trong lại nhịn không được độ mấy phần khí tức mát mẻ đi qua. Nàng nương thân ở trong ngập bội, trong mắt phức tạp và thưởng thức xen lẫn, đặt mình vào hoàn cảnh người khác sắp hiện ra tại kế minh nhà đau đớn ra chỉ tại chính mình trên thân, chưa chắc sẽ có quyết tâm như vậy. Trước sau ngắn ngủi một bước, nhưng lại như điệm ngục vào cùng thoải mái dễ chịu chỉ thấy ra thế. Dưới núi Nhược Bạch cũng tận mắt thấy một màn này, nhìn thấy Kế Minh diện mục giữ tận trên trán nổi gân xanh lại chậm chạm không chịu tiến lên. Dưới núi lại một trận dao động, chuyện gì xảy ra? Người này rõ ràng có thể cao hơn một tầng, nhưng vì sao muốn ngừng tại tam vạn tầng bên trên chịu khổ? Đúng vậy à, trên điện tích thuật, Long Sơn 3 vạn tầng có đất ngục nấu dầu nỗi khổ, hắn nhưng vì sao do dự không tiến? Ở trong đó, chỉ có thứ nhất sư huynh chưa từng mở miệng, hắn là đám đệ tử này bên trong một cái duy nhất từng leo lên 3 vạn tầng người, cho nên rất rõ ràng Kế là vì cái gì. Bởi vậy, đáy lòng của hắn cũng sinh ra vô tận rung động. Một bên Nhược Bạch không biết bây giờ kế minh đỉnh trệ nguyên nhân, nhưng cũng minh bạch lúc này kế minh nhất định nhận hết cực khổ. Trong bóng tối, phương xa lang vân trên đỉnh có mấy đạo thân ảnh tựa vân mà đến. Long Sơn dưới có lanh mắt đệ tử nhìn thấy mấy người kia, thất thính nói, là dịch trưởng lao đi mà quay lại. Tát tu cùng một đám đệ tử tất cả quay đầu ngước nhìn. Thứ nhất sư minh đồng dạng quay đầu, lập tức thấy rõ hơn 10 rằm bên ngoài mấy người bộ dáng, đi đầu không người, xa xa hô to, cùng lên trưởng môn. Nghe xong trưởng môn hai chữ, tất cả mọi người không khỏi túy đầu không ngời. Trong bóng tối, một mảnh kính cẩn hành lễ đệ tử. Người tới chính là đi mà quay lại dễ tú trúc. Còn có thanh vân môn thượng mấy vị trưởng lão cùng với trưởng môn nhân. Mấy người rơi xuống đất, vừa vặn đứng tại đệ nhất hỏa nhược bạch ở giữa. Thanh vân tông trưởng môn tóc dài tái nhợt, trong đôi mắt tinh quang như điện, đảo mắt đáng người sau đó đối với thứ nhất sư huynh khẽ gật đầu, lại nhìn về phía nhược bạch, lúc này tên kia tán tu như thế nào. Nhược bạch khẽ ngẩng đầu, cho dù tại mặt của trưởng môn phía trước cũng không có những người khác khùng núm, chỉ là kính như trưởng giả, còn tại tam vạn tầng bên trên. Trưởng môn nghe vậy đổ nhẹ nhàng như mày, nghe lời tứ, tại tam đã dừng lại rất lâu. đầu, lại đầu nhìn về đỉnh núi, tại tam vạn dừng lại mấy thức. Vừa mới vốn đã bước ra một bước, nhưng lại chẳng biết tại sao thu hồi lại. Trưởng môn con ngươi hơi định, trên mặt đột nhiên mà lộ ra mấy phần nụ cười, "Hảo, hảo." Hai cái chữ tốt, rất nhiều thanh vân môn đệ tử trước mặt, thế mà để lộ ra mấy phần thưởng thức. Thứ nhất sư huynh trên mặt vẻ âm độc càng đậm, ngẩng đầu nhìn đạo thân ảnh kia, hiện ra Lý Tiêu Giao Tuấn Tú khuôn mặt, đáy lòng sinh ra dĩ vãng chưa bao giờ có ghen ghét. Thanh Vân tông trưởng môn sắc thực đối với tên này tán tụ có mấy phần mới tại đại lúc, hắn nghe nói này tại Long Sơn chi trên bậc tốc độ nhanh, so với năm đó đệ nhất cũng không kém bao nhiêu, lúc đó hắn liền đã quyết định Trần Vân Môn danh xưng chiêu hiền nhận năng lượng, đối mặt loại thiên phú này tuyệt cao kim đang tán tu tự nhiên nên lưu lại. Chỉ là một cái khách khanh chức vị hư danh, cho hắn chính là. Từ xưa đến nay, có thể đạp vào Long Sơn 3 vạn tầng không khỏi là tu hành giới một phương cự phách, nghe nhược mật thuật, người này có thể chịu được kịch liệt đau nhức ngừng tại tam vạn tầng, có thể thấy được tâm tính cũng là khó gặp. Trường môn đã sớm phát giác thứ nhất sư huynh thần sắc, hắn linh thức đem phụ cận bất luận cái gì một điểm gió thổi cỏ đều biết rõ ràng. cảm thấy đối với đệ nhất tâm tư đã suy xét phải rõ ràng, như Cái này Lý Tiêu Giao thật sự có có thể cùng đệ nhất chống lại năng lực, đối với đệ nhất tới nói cũng chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Vô luận như thế nào, hôm nay cái tên này gọi Lý Tiêu Giao đệ tử, trưởng môn cũng đã quyết định xong muốn đem hắn thu vào trong môn, đến nỗi lui về phía sau đãi ngộ như thế nào, liền muốn nhìn hắn cuối cùng đến tột cùng có thể đi lên bao nhiêu tầng. 222 chương 222, xem phong thủy kế minh đứng tại trên thềm đá, cách hắn gần nhất là một gã nguyên anh chân nhân, đang đạp ở 4.300 tầng bên trên đau khổ dãy ruột. Tiên này Nguyên Anh chân nhân tại thượng núi phía trước đã đối với một lần này, lòng sơn thí luyện nắm chắc phần thắng, cho dù dễ tu chúc quyết định 3 vạn tầng quy củ hắn cũng tự nhận là có thể làm được đến, ai ngờ bậc thang này lên uy áp cùng cổ quái phải xa xa vượt qua tưởng tượng của hắn. Nguyên Anh thật cao ngẩng đầu, nhìn một chút đỉnh núi kế minh, lại túi đầu hung hăng cười mắng một câu, biến thái. Ba vạn tầng bên trên, kế minh thần sắc đã không còn trước đây đau đớn. Hắn lại lần nữa nội thị, chỉ biết hải cũng không đơn thuốc kép mới trời đất, chỉ là từ linh thức biến thành dương tại hơi, hơi dạo dục. Sau một phen ma diện, hắn linh thức đã 10 phần cứng cỏi. Hắn tại 3 vạn tầng bên trên đứng thời gian một nén nhang, cái này một nén nhang người ở bên ngoài xem ra chỉ là ngắn ngủi một cái trước mắt, đối với hắn mà nói lại tựa như trải qua sinh tử dài dòng thương hại tang điền. Mồ hôi lạnh trên trán tại linh lực cùng gió sấy khô phía dưới cấp tốc tiêu thất, hắn từ từ mở mắt, hai con mắt đã sớm xích hồng như bị huyết tràn ngập. Bây giờ, hắn linh thức đã có khả năng cùng Nguyên Anh chân nhân so sánh. Lại ngẩng đầu, cất bước. Ba vạn lệ một tầng. Diệp Thanh Thương nói thật nhỏ. Kế Minh hơi hơi phất tay áo, ở trên mặt Phật một cái, giống như phàm trần bên thuyền thuyền bên trên làm lao động nhân không người lau mồ hôi. Vay đầu liếc mắt nhìn dưới chân, lướt qua thứ tha bóng người, quét về phía phương xa biến mất trong bóng tối hòn đảo bóng tối. Chân Long Độc của quả nhiên càng ngày càng rõ ràng. Hắn khẽ thở dài một tiếng, ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh phòng, 10 và tầng, nên nhanh một chút. Gió lại nổi lên, thân ảnh của hắn lại biến, từ chu viếm trải qua mà lên sáng loáng tia sáng ngay tại trong bóng tối như ẩn như hiện, một đầu thẳng tắc qua lại đường cong dưới chân núi trong mắt mọi người xuất hiện. Tất cả mọi người đen như mực trong con ngươi đều xuất hiện cái kia một đạo yếu ớt mà cực tốc biến đổi tia sáng. Tốc độ của hắn so trước đó nhanh hơn. Không biết là của người nào nói nhỏ lên. lại làm cho hết thảy mọi người lòng sinh đồng cảm. Trường môn nhiên, quả là thế, hắn tại 3 vạn tầng dừng lại thật lâu nguyên nhân, chính là vì để thăng linh thức. Thời gian một nén nhang, đủ để cho hắn linh thức phát triển một nữa. Nghĩ như vậy tới, tốc độ lần nữa để thăng cũng hợp tình hợp lý. Kế Minh thân hình không ngừng xuyên thẳng qua, rất nhanh vượt qua ba vạn năm lần hậu. Người dưới chân núi sớm đã đối với hắn thiên phú không còn hoài nghi, trước kia thứ nhất sư huynh đạp vào bốn vạn tầng thời điểm, hao tốn dòng giá ngày, dù vậy vẫn là gây nên động, bây giờ cái này kế Minh dùng ngắn ngủi nửa ngày thời gian đã tới gần, coi như trừ bỏ tu vi nhân, cũng vẫn như cũng làm cho người sợ hai phục. Hắn trước đây có thể rất lớn bại chúng ta bên trong đệ tử, xem ra cũng không hoàn toàn là dễ tu trúc trưởng lao chỉ điểm duyên cớ. Có một chút tâm tư thông tuệ đệ tử thậm chí đã bắt đầu ngờ tới, đấu pháp công đường chưa chắc là dễ tu trúc trưởng lao thu hút, cái này kế minh có thể thắng liên tiếp 11 cục hoàn toàn là dựa vào bản lãnh của mình. Như nói như vậy, hắn một cái không bối cảnh chút nào tán tu có thể có thực lực như vậy, thiên phú nhất định chắc tuyển. Nhìn những thứ khác tán tu liền thật đơn giản uy áp đều không thể trải qua, tại hắn ở đây lộ ra dễ như trở bàn tay. Trên đời này, quả nhiên có một chút yêu nghiệt cùng thiên tài không cách nào tính toán theo thường. Kế Minh rất nhanh đã đi tới 4 vạn tầng bên trên, cứ bộ của hắn một trận, vẻ này linh thức trong ma diệt đau đớn lần nữa đánh tới, nhưng khách quan trước đây đau đớn ít nhất giảm mất một nửa. Đây cũng là ta phía trước tại 3 vạn tầng thời điểm dừng lại công lao, linh thức trở nên mạnh mẽ và cứng cỏi rất nhiều, bởi vậy có thể tiếp nhận. Kế Minh minh bạch. Hắn hơi hơi quay đầu, quay người nhìn về phía dưới chân. Hắn bây giờ cách mặt đất mấy ngàn trượng, chỗ ánh mắt nhìn tới không biết bao xa, tóm lại có thể đem Thanh Vân môn thượng 72 đạo toàn bộ bao quát ở bên trong. Dưới núi, chúng đệ tử chỉ thấy Kế Minh hơi hơi túi thân sách tay tại trên bậc thang không biết khắc họa lấy cái gì. Long Sơn vừa làm trung tâm Phía trước 72 tòa hòn đảo thành chu thiên tinh thần chi thế, ở giữa thanh thủy đi xuyên, tả hữu đều có sơn phong phù hộ, là vì bạch hồ song ủng, ở giữa dương quang bắn thẳng đến, 72 đảo phong thủy cũng là cực tốt. Diệp Thanh Thương chỉ thấy hắn nói lẩm bẩm, trong lòng mặc dù cảm thấy xem thường, nhưng cũng bị lòng hiếu kỳ điều khiển nhìn xuống. Khí thuận rõ thì tán, giới thủy thì chỉ, cố nhân tụ chi làm cho không tiêu tan, hành chi làm cho có chỉ, nguyên nhân cứ gọi là phong thủy. Phong thủy chi pháp, phải thủy là hơn, tạng phong thứ hai. Rõ cái này 72 trong đảo đều có sơn thủy đi xuyên, có hành văn liên châu chi thế. chứ kia vị thành vân môn chọn tốt địa chỉ cao nhân, nhất định là phong thủy đại gia. Diệp Thanh Thương niết miệng, rốt cục vẫn là nhịn không được mở miệng, "Vậy ngươi đến tụt cùng nhìn ra cái gì?" Kế Minh hai con mắt sáng giống ban đêm ánh sáng phản xạ kim cương, ngẩng đầu nhìn phương xa núi đá, lại cao hơn một chút, lại cao hơn một chút. "Ta cần phải nhìn đến gia thành vân tông tổ mộ ở nơi nào?" "Thanh Vân Tông tổ mộ." Diệp Thanh Thương thanh âm đột nhiên biến cao, cảnh rắn nói, "Ngươi nghĩ làm cái gì?" Kế Minh ánh mắt yếu ớt, thật vất vả đến nơi này, tự nhiên muốn nhìn lâu một mắt. "Bằng vào ta quan chắc, môn thượng phong thủy, ít nhất là mười mấy loại móc nối mà thành." Tổ mộ cũng chưa chắc chỉ có một chỗ. Dưới đêm trăng, Kế Minh tại trong núi đi nhanh, một bước rơi xuống lôi ra mấy đạo huyết ảnh, hiện lên mông lung hư ảo. Dưới núi, đám người chờ đợi kết quả sau cùng, ai cũng không biết, trên núi cái kia khuôn mặt tuấn tú tuấn mỹ người trẻ tuổi, một đường hướng về phía trước lại chỉ là vì quan sát Mộ Táng Phong Thủy. 223 chương 223, đuổi theo ở kiếp trước, Kế Minh như đang nhìn Mộ Táng Phong Thủy trong chuyện này tự nhận đệ nhị, tuyệt không có bất kỳ một người dám nói khoác mà không biết ngượng nói mạnh hơn trước Phong Mộ có 19 đại quý, từ thanh long cao vút một tổ phát mạch đông chi nhánh, đến long có chập trùng thư hùng giao độ đại mộ phong thủy. Kế Minh đã sớm đối với các loại địa thế hoặc long mạch hình dạng nhớ kỹ trong lòng. Dù vậy, tại đối mặt Thanh Vân môn tượng phức tạp tình hình vẫn như cũ không bằng anh bằng em. Thanh Vân môn thân là mấy ngàn năm kéo dài đại phái, trong đó một chút phong thủy tại mới vừa rồi lập phái thời điểm chưa chắc là bộ dáng như vậy. Cái gọi là phong thủy giữa người, đạo lý giống nhau, trong môn nếu là hưng vượng phát đạt đối địa lợi cũng có thể sinh ra một chút thay đổi. Diệp Thanh suy nghĩ không thấu kế Minh ý nghĩ lúc này, chỉ vì hắn tính toán lúc này chôn thang số tầng. 4 vạn 96. Bóng đêm thật sâu, sáng hơi vàng, không dành như ngọc. Doi núi đám người ngẩng đầu, nhìn trên núi một màn này, giống như nhìn một bức họa nhi. Nói đến kỳ quái, đến rồi lúc này, Kế Minh vậy mà cảm thấy trên ngọn lòng Sơn uy áp cùng trọng lực đang chậm rãi tối lui, mặc dù kết hợp lại cũng có ngàn quân chi lực, nhưng đối với bây giờ Kế Minh tới nói đã không coi là cái gì. Đến nỗi linh thức lên mơ hồ nhỏ nhói, nhói, tại trải qua 3 vạn tầng cùng 4 vạn tầng tuần tự ma luyện, ban đầu gặm nhấm kịch liệt đau nhức, đã giống như con muỗi đốt tê dại, vô hại trở ngại. Năm vạn. Thứ nhất sư huynh đã không muốn lại mở miệng. Mắt thấy Kế Minh hắn biết Kế Minh siêu việt mình làm năm ghi chép chỉ sợ dễ như trở bàn tay. Dù sao trước kia hắn là dùng 9 ngày thời gian mới miễn cưỡng đập vào kế minh lúc này đứng chỗ, kế minh lại chỉ dùng ngắn ngủi một ngày. Bất chi bất giác, đã đem muốn bình minh, Thanh Vân môn trưởng môn lại không có muốn rời đi ý tứ, vẫn như cũ có chút hăng hái mà nhìn kế minh. Cách đó không xa, có đệ tử như có điều suy nghĩ, điện tịch thuận, tông môn tự sáng tạo lập đến nay, đi lên 6 vạn tầng người cũng ít, chỉ là bởi vì 6 vạn tầng thượng tượng có âm hồn luyện mục chi tượng, không biết là thật hay giả. Mở miệng tiên đệ tử kia tâm tư cơ trí, Đối với lui về phía sau sắp phát sinh dị tượng hết sức tò mò, biết trưởng môn tất nhiên là biết đến, nhưng lại không dám trực tiếp mở miệng hỏi thăm, bởi vậy ra vẻ tự nói. Trưởng môn tâm tư tự hồ tốt đẹp, quay đầu nhìn tên đệ tử kia một mắt, cười nói, 6 vạn tầng bên trên sẽ có âm hồn ngầm nhấm, 7 vạn tầng bên trên sẽ có thiên kiếp trở ngại." Nhược Bạch buông xuống mí mắt, trưởng môn giảng giải tại bảy vạn tầng bên trên im bặt mà rừng, chính là bởi vì thanh vân môn thượng từ xưa đến nay chưa từng có người nào có thể thành công đi lên tám vạn bên ngoài. Trước kia vị kia đi lên hơn 77.000 tầng tiền bối, Sau đó cũng đã trở thành cực liệu bất phải nhân vật, truyền thuyết đã đột phá giới này hạn chế phi thăng. Trưởng môn trên mặt vui mừng đang nổ, không nghĩ tới trận này Long Sơn thí luyện còn có ngoài ý muốn nhầm vui. Hôm nay chi cục, hắn vốn chỉ là có ý định đem các loại tán tu chiêu nhập trong môn trở thành phổ thông đệ tử. Thanh Vân môn mặc dù đối với kim đan kỳ tu sĩ không lắm để ý, nhưng nếu là có khả năng đem trên giới 100 tên tán tu lưu lại, lui về phía sau đem bọn hắn phái đi ra dò xét ma môn các nơi cũng coi như là vật tận kỳ dụng. Đối với loại chuyện này, tại Dĩ Vang đã có qua vô số lần tiền lệ. Long Sơn thí chỉ là một hấp dẫn những người này đến manh quẻ. thì thực chất không có bất kỳ một người có thể thực sự trở thành cái gọi là khách khanh. Đợi đến thí luyện kết thúc, cho dù những người này tạm thời lòng có bất mãn, lấy thanh văn môn nội tình, đủ để hấp dẫn những tán tu này lưu lại. Không nghĩ tới, trận này Long Sơn thí luyện lại xuất hiện lý tiêu giao biến cố như vậy. Lý tiêu giao thiên phú và đệ nhất so sánh đến tuột cùng ai cao ai thấp còn không cái gì sáng tỏ, nhưng mà chỉ từ trên ngọn Long Sơn biểu hiện mà nói, kế minh muốn so năm đó đệ nhất mạnh hơn rất nhiều. Vô luận như thế nào, cái này lý tiêu giao nhất thiết phải lưu lại. 58.0000 kế minh cuối cùng đi trên thứ nhất sư huynh năm đó cực hạn. Dưới núi lặng ngắt như tờ, Các đệ tử cũng chưa từng mở miệng, chỉ là lặng lẽ đi nhìn Thứ Nhất sư huynh thần sắc. Trường môn vừa đúng lúc này quay đầu, nhìn về phía Thứ Nhất sư huynh, đệ nhất, hôm nay ngươi nếu là lại đến Long Sơn, có thể đi đến cái tình trạng gì? Thứ Nhất sư huynh xanh xám âm độc thần sắc ngưng kết ở trên mặt, như toàn lực ứng phó, có lẽ có thể đi lên bảy vạn. Hắn hơi hơi ngẩng đầu. Trường môn cười nói, ngươi năm đó lúc lên núi tù vi còn thấp, trên ngọn Long Sơn uy áp đối với ngươi sẽ yếu hơn rất nhiều, bây giờ nếu lại độ lên núi, nhất định cùng trước kia khác biệt, ngươi còn có lòng tin sao? Có. Trưởng môn đầu, vậy ngươi ngại đi thử một lần? Thứ nhất sư huynh bên trên lập tức hiện ra mấy phần hư vấn, xin nghe trưởng môn pháp chỉ. Dưới bóng đêm, thân ảnh của hắn đã vào mũi tên, bắn thẳng đến sơn núi. Dưới núi, một cái trưởng lao khẽ như mày, đạo, trưởng môn cử động lần này, nên nhường đệ nhất và tên kia tán tu phân cao thấp, nhưng lúc này cái kia Lý Tiêu Dao đã tiếp cận 6 vạn tầng, đệ nhất kiên quyết là đuổi không kịp hắn. 224 chương 224, 6 vạn gặp âm hồn trưởng môn cười nói, cái này lại đơn giản, đem thời gian ghi nhớ chính là. Ngươi trưởng lão kia nghe vậy, giữa lông mày lại ngược lại nhíu sâu hơn, chẳng lẽ Trường môn thật sự cho rằng tên kia tán tu có thể cùng đệ nhất so sánh. Trường môn lắt đầu, đến tột cùng có thể hay không so sánh, còn phải lại nhìn một chút. Bất quá, hắn nhưng cũng đã vừa xa ba và tầng, muốn trở thành ta thanh vân môn khách khanh đã là không thể sửa đổi sự tình. Lời vừa nói ra, chúng đệ tử trên mặt đều là Trần Kinh. Trái lại lui xuống một đám tán tu thần sắc thì hoàn toàn khác biệt, trên mặt của bọn họ ngược lại có mấy phần mở mày mở mặt. Bọn họ và kế minh một dạng cũng là tán tu xuất thần, lên núi đến nay nhưng khắp nơi chịu thanh vân môn đệ tử khinh thị. Bây giờ có Kế Minh thuần tự đem một đám thanh vân môn đệ tử giẫm ở dưới chân, đổ đã chứng minh một sự kiện, tán tu cùng thanh vân môn thượng đệ tử so sánh chưa hẳn kém bao nhiêu. Thứ nhất sư huynh lúc này cũng tới đến sân núi, đứng tại dưới thềm khẽ ngẩng đầu, nhìn qua Kế Minh thân ảnh lạnh rên một tiếng. Hắn tự nhận là xe nhẹ đường quen, dưới chân nhẹ nhàng nâng lên, đứng lên trên. Khi hắn hai chân kết thúc, trong lòng chợt hơi hồi hộp một chút, uy áp lập tức đập vào mặt, giống như hỏa diễm đang ở trước mắt, cũng không thể tránh. Loại cảm giác này hắn cũng không lạ lẫm, tuy thời gian qua đi rất lâu, nhưng Long Sơn thực tập tình cảnh trong lòng hắn lúc nào cũng ký ức vẫn còn mới mẻ, làm hắn kinh dị là Ôi áp này khách quan lần trước mà nói, đâu chỉ tăng lên mấy lần." Hắn hơi hơi cúi đầu, liếc mắt nhìn trong đám người nhược bạch cùng trưởng môn. Bây giờ đã là đâm lao phải theo lao, chỉ có thể tiếp tục nữa. "Tôi động linh lực, thi triển thần thông, hai tay hơi hơi mở rộng giống như hai cánh, đây là Thanh Vân môn thượng đặc lưu bí thuật. Ảnh thanh gió, nhanh như rừng." Một hồi tốc độ đạt đến cực hạn sinh ra âm bạo vang dội, chấn động cả tòa Long Sơn. Chân núi một hồi gọi tốt, Thanh Vân môn chư đệ tử chỉ thấy thứ nhất sư huynh nhanh và một đám trưởng lão lại ngược lại nhíu nhíu mày, đệ nhất ba quá nóng lòng chút. Ánh mắt của bọn hắn muốn so thanh văn môn đệ tử càng mạnh hơn một chút, ít nhất có thể đủ nhìn ra được, giống đệ nhất dạng này vừa lên núi liền thi triển bí thuật tất nhiên có thể làm cho tốc độ nhanh đến thực hạn, lại dễ dàng dẫn đến hết sạch sức lực. "Nhược Bạch, ngươi cảm thấy thế nào?" Trưởng môn liếc qua bên cạnh chưa bao giờ mở miệng với Nhược Bạch. Nhược Bạch gật đầu, cánh môi vi phân, không e rẻ, "Sư huynh cử động lần này, cũng không sáng suốt, chưa hẳn có thể theo kịp lý tiêu giao. Thứ nhất sư huynh trong môn người ủng hộ không phải số ít, xong Nhược Bạch câu nói này lập tức biến sắc, thánh nữ chỉ giáo cho. Nhược bạch cũng không đáp lại. Một bên trưởng môn lại gật đầu một cái, chỉ là như có điều suy nghĩ. nhìn lưỡi qua nhược bạch vẻ mặt trên mặt, trong lòng ngẫ nghi, nhược bạch từ lúc nào bắt đầu đối với đệ nhất như thế phảng cảm. Kế Minh muốn đạp phá 6 vạn. Có người hô to một tiếng, đem trưởng môn tâm thần kéo lại. 590009999. Diệp Thanh Thương đạo. Kế Minh ngừng lại bước, quay đầu liếc mắt nhìn dưới chân, ánh mắt mang phảng phất giống như thực chất, ngẩng đầu ở giữa đảo qua hơn 10 dặm sân hạ, lắc đầu, thở dài, quả nhiên vẫn là kém một chút, có lẽ chỉ có đỉnh núi có thể chân chính đem thanh vân đảo non sông hoàn toàn thấy rõ ràng. Hắn cái này dừng một chút, nhưng lại không biết dưới núi đã trở nên 10 phần ồn ào. Trên ngọn Long Sơn 6 vạn tầm dị tượng, là thanh văn môn nhiều năm chưa từng xuất hiện qua tình huống, liền tại đây trong thời gian thật ngắn, cũng không biết có bao nhiêu đệ tử từ phương xa chạy đến. Dòng rã 36 đỉnh mấy chục vạn đệ tử, chỉ cần có một phần 10 đệ tử nghe nói tin tức này, đó chính là mấy vạn chi chúng. Hẳn tại sao sẽ ở lúc này dừng lại? Chẳng lẽ là nghe nói qua 6 vạn tầm thượng tướng có ngân hồn gặm nhấm nỗi khổ tròn nên do dự? Nghị luận âm ỉ, xôn sao rầm rĩ náo. Kế Minh quay đầu, túi đầu liếc mắt nhìn dưới chân tiền đá, nhấc chân, rơi xuống. Lúc này, đã là sáu vạn. Mọi âm thanh vô âm, tĩnh mịch sâu Ú, Trong núi bóng tối pha tạp, dưới núi mặt của mọi người mắt mông lung, ban đêm hòa hợp xương mù phiêu lưu bên trong giống như, như thực chất thác nước, tại lưng núi ở giữa quanh quần. Bọn hắn nhìn qua kế minh bước chân rơi lên trên 6 vạn chi dài. 225 chương 225, 7 vạn mỗi ngày kiếp hốt hoảng, từ gần cùng xa, mông lung hư ảo vang lên kêu khóc một dạng âm phong. Tô từng cái bóng tối, cứ như vậy không có dấu hiệu nào từ trên thềm đá hiện lên, quay chúng quanh tại kế minh một phía. Trên người của bọn hắn đều yếu ớt tản ra thanh quang, khuôn mặt phiêu không thể phỏng đoán, tựa như một giây sau liền muốn tan theo gió. Nhưng chúng nó trên mặt lệ sắc lại hết sức rõ ràng, một cố gian ác khí tức âm lánh xuất hiện, giống như tiến vào kế minh xương thủy, nhường hắn một hồi không tự chủ co rúm lại. Cỗ này âm u lạnh leo chi khí tới quá mức đột nhiên, liền chu yếu trải qua cũng không cách nào chống cự. Kế Minh một hồi run rẩy, cắn chặt hàm răng. Nhưng mà âm hồn lại cử động, cùng nhau xử lý, dương manh múa vớt bên trong phảng phất muốn đem hắn xé nát. Nguyên lai like đây chính là sáu vạn tầng sẽ xuất hiện dị tượng. Những thứ này âm hồn cũng không thực chất, nhưng cảm nhận mang đến đau đớn lại hết sức rõ ràng, làm cho người không thể làm gì. Theo lý thuyết Đi thêm nữa, liền muốn thời, thời khắc khắc tiếp nhận loại này bách trảo não tâm hàng vạn con kiến vệ người đau khổ. Trong thời gian thật ngắn, kế minh trên thân mặc dù không có máu me đồng địa, thế nhưng âm hồn răng nhọn ở trên người hắn cọ sát thời điểm đau đớn lại thật sự. Diệp Thanh Thương cũng có mấy phần không đành lòng, Ngọn Long Sơn này thí luyện, có thể xưng một bước ngoài một cái khó khăn. Nếu như là bình thường âm hồn, tại ngươi thi triển chu yếm trải qua lúc đã sớm không thể cẩn thận, nhưng những thứ này âm hồn nhưng thật giống như tùy tâm mà phát, cùng huyễn cảnh có chút tương tự, bọn hắn không sợ hãi không sống không chết, căn bản là không có cách xô tan. Kế minh răng ở giữa cắn chặt, chịu đựng kịch liệt đau nhức, lại ngẩng đầu. tiến lên nữa, âm hồn bất tán, tịnh liệt đau nhức không ngừng. Dưới núi, âm hồn gầm nhầm thống khổ, cơ điện tịch ghi chép chính là đao kiếm ra thần vạn lần. Kẻ này tâm tính, nên gần như không tồn tại. Trường môn nhịn không được tán thưởng. còn lại vài tên trưởng lão cũng tất cả đều chập chập cảm thán. 6.3 vạn, 64,00006 làm kế minh đi lên 68,0000 tầng, thứ nhất sư huynh đúng tại 2 vạn tầng dừng lại, tiến vào 2 vạn tầng trong ảo cảnh. Bây giờ đã là ngày thứ 2 buổi sáng, bởi vì âm hồn gầm nhầm trì kế minh tốc độ cuối cùng chậm rất nhiều. 7 vạn tầng bên trên, Sắc cô thiên kiếp xuất hiện. Có đệ tử còn tại túi đầu tái diễn trưởng môn câu nói kia. Nhược Bạch nhìn qua hắn, lại nhìn khắp bốn phía đều ở đây ngưỡng vọng đệ tử, không biết làm tại sao nhớ tới năm đó tại Tình Ba môn bên trên kế minh cũng là như thế. Nhớ tới từ khi biết Thái Huyền Tông sau đó liền thường thường nghe được rất nhiều tin tức, đáy lòng của nàng dâng lên nhàn nhạt kiêu ngạo cùng dĩ vãng chưa bao giờ qua ba ngưỡng mộ. Nàng một mực là chịu vạ người ngưỡng vọng thánh nữ, bây giờ đối mặt trên núi kế minh bỗng nhiên sinh ra mấy phần sủng đây là mười phần chuyện bất khả tư nghị. 6 vạn 9 ngàn tầng. Mắt thấy kế minh cách bảy vạn số lượng càng ngày càng gần, trưởng môn trên mặt cũng xuất hiện vẻ hứng vấn. Tiên tiếp, nhược bạch trong lòng mặc niệm, nhìn xem đạo kia đã chịu âm hồn cảm nhiễm, linh thức loáy láy, Long Sơn chi uy các loại gặp chắc trở thân ảnh, chỉ cảm thấy có mấy phần đau lòng. Cuối cùng, Kế Minh đứng lên bảy vạn tầng Long Sơn giai, giang dác, sấm sét giữa trời quang, đang rơi vào âm hồn trong bộ rậm, Kế Minh trên thân. Cái này một đạo tiềm điện tới tấn mãnh vô cùng, cho dù Kế Minh có chỗ phòng bị, vẫn như cũ có mấy phần vội vàng không kịp chuẩn bị, hắn hơi hơi hé miệng, một cú khói ra, mới một cái mắt thể, cảm giác này chỉ ở trước đây xuyên việt thời điểm phát sinh qua. Long long long. Phía sau núi trên bầu trời, phản phất có thiên tướng tại trọng trọng gõ trên trống, kèm theo vô số quanh co điện hoa, đây là nhường dưới núi tất cả thanh vân môn đệ tử nhìn thấy mà giật mình kết nạ. Nếu là đổi thành chúng ta ba chỉ sợ đã sớm rơi xuống vách núi. Có đệ tử từ đáy lòng một tiếng. Vừa mới lôi kiếp vừa rơi xuống, rất nhiều đệ tử tâm thần run rẩy dữ dội, nguyên bản đối với kế minh có chỗ không phục thanh vân môn đệ tử cũng không khỏi thừa nhận, tên này tán tù, không phải bọn hắn có thể so sánh, trước đây đấu pháp công đường mấy trận đại chiến, thua ba Thậm chí có đệ tử tối đầu liếc mắt nhìn đứng tại hai vạn tầng trong ảo thật lâu bất động thứ nhất sư mình. Sinh ra một cỗ tại dị vãng tuyệt sẽ không có ý niệm, thứ nhất sư huynh, thật sự lại so với Lý Tiêu giao mạnh hơn sao? Trường môn bọn người đồng dạng tại đem Lý Tiêu giao cùng thứ nhất sư minh tiến hành so sánh. Đệ nhất ở trong ngã cảnh đã trải qua hai nén nhang thời gian, nhìn hắn thẳng đến lúc này còn chưa thức tỉnh, chỉ sợ là có tâm ma quái phá. Trưởng môn khẽ gật đầu, trong lời nói ẩn có mấy phần thất vọng, đệ nhất thiên phú tự nhiên vô cùng tốt, nhưng những năm gần đây chuyên chú thần thông cùng thực lực, đạo tâm lên ma luyện vẫn có khiếm khuyết. Hắn ngẩng đầu nhìn về phía đỉnh cái thiên kiếp này, một đường đi bước kế minh, so với đệ nhất, tên này tán tu tâm, ngược lại đáng quý. Dễ tu trúc cũng không mở miệng, nhưng lúc này cũng minh bạch, đợi đến Long Sơn thí luyện vừa qua, Kế Minh liền sẽ một bước lên mây. Trong lòng của hắn nhất thời ngược lại có mấy phần may mắn, ban đầu ở đấu pháp công đường chưa từng làm khó dễ Kế Minh, bằng không sau này liền muốn thêm một cái tiền đồ vô lượng tử ra. Nói đến ngọn Long Sơn này thí luyện đối với tu hành độ nhiều dục ích. Kế Minh tại trên núi tự nói, thiên kiếp luân thể, âm hồn luyện tâm, 3 vạn tầng cùng 4 vạn tầng lúc kiếp nạn lại đối linh thức có chỗ tăng thêm. Lúc này hắn cũng tại 711.0000 tầng bên trên, những lời này cũng là từ đáy lòng mà phát. Nơi này thiên kiếp cùng trước đây cản khuôn phía sau núi lên thiên kiếp khác biệt, những thiên kiếp này nhập thể sau đó tuy có cực đoan nói nói, nhưng sẽ ở nhập thể sau đó xuyên vào kinh mạch xương cốt, công hiệu bên trên muốn so chu yếm trải qua thay đổi một cách vô tri vô giác tăng cường càng lớn mấy phần. 226 chương 226, tám bạn gia trời khóc kế mình cũng không biết, hắn bây giờ đang tại đột phá thanh vân môn thượng từ xưa đến nay đạp vào long sơn chi cấp cao nhất ghi chép, thậm chí chưa từng phát giác tại hắn tức hai chỗ, tiểu đỉnh hư ảnh tại chìm nổi ở giữa cảnh chưa bao giờ có hào quang mắt. Tiểu đỉnh biến hóa nếu như đặt ở bình thường, hắn trước tiên liền có thể biết được Hôm nay lại bởi vì tại ba vạn tầng lúc tạm thời bị hao tổn, liền nội thị thời điểm cũng ẩn có gai đau, cho nên cũng không chú ý đến tiểu đỉnh dị biến. 72,000 tầng. Kế Minh ngân cốt phát ra sấm rền thanh âm từng trận quấn quẩn. Người đây là thành tựu chân nhân chi thân. Diệp Thanh Thương đạo, nơi đây thiên kiếp quả nhiên cường hãn, ngàn tầng bên trong để cho ngươi kinh mạch và xương cốt giống như tân sinh. Chân nhân thân thể, đã là luyện khí đệ tử sử dụng pháp khí cũng không cách nào tạo thành bất kỳ tổn thương gì tình cảnh. Kế Minh nhất thời lòng sinh cảm thán, hồi tưởng trước đây vừa mới tu hành, Đơn giản là lần đầu ngự kiếm liền hưng phấn không thôi, bây giờ đã trong lúc vô tình, thành tựu chân nhân phát thân. Ta linh thức đã từ lâu đạt đến nguyên anh cảnh giới, vì cái gì còn chậm chạm chưa từng chạm đến kim đan tuốt cùng vết chướng. Kế Minh đấy lòng đột nhiên lại sinh ra nghi ngờ như vậy. Không cần nói nội, con đường tu hành, ngẫu nhiên ở giữa không thể tiến thêm cũng là phải, như lúc nào cũng đều có tấn thăng gặp bỡ, anh biến trên đại năng giả như thế nào lại như thế khàn hiếm. Nguyên anh chân nhân như thế nào lại vạn người không được một. Kế Minh nghe vậy, nhất thời ngược lại cảm thấy ra mấy phần đạo lý. Phen này trong lúc nói chuyện với nhau, Kế Minh tốc độ không biến, thậm chí bởi vì thân thể biến hóa mà ẩn ẩn tăng tốc, thế giới núi Thanh Vân tông trưởng môn cảm khái không thôi. Bảy vạn 5000 tầng. Mắt thấy Kế Minh nhẹ nhàng linh hoạt bước lên, có một cái trưởng lao hướng trưởng môn truyền âm, "Trưởng môn, kẻ này nếu là lại hướng lên đi, liền trở thành trong môn mấy ngàn năm qua đệ nhất nhân." Trưởng môn đối với người trưởng lão này trong lời nói lo nghĩ hết sức rõ ràng, lại ra vẻ nghi ngờ nói, "Như vậy mà gì? Long Sơn, chung quy là ta Thanh môn địa giới, bây giờ một cái thân phận không rõ hải ngoại tán tu rút đến thứ nhất, lan truyền ra ngoài có phần vốn không quá quang." Trưởng môn chỉ nhàn nhạt đáp lại, Hắn sau này như trở thành trong môn khách hành, đó chính là thanh vân môn nhân, lại có cảnh vật gì á muội. Ngược lại là đệ nhất biểu hiện lần này, để cho ta kinh hãi. Người trưởng lao kia khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía vẫn như cũ đứng tại hai vạn tầng bên trên không nhúc nhích đệ nhất, trong lòng minh bạch trưởng môn nói kinh hãi, chính là đối với đệ nhất lòng có bất mãn. Chúng đệ tử đến rồi lúc này đều toàn bộ im lặng, bọn hắn nhìn xem trên núi còn tốt 5 tốt 3 đứng mười mấy đạo thân ảnh, nhìn xem nhất mã đương tiên kế minh, lúc này đều đã minh bạch, thứ nhất sư huynh hôm nay, chỉ sợ chính là thảm bại. Bảy vạn 8000 tầng. Đám người một hồi ồn Từ hôm nay Thanh Vân môn trong điện tịch, liên quan tới Long Sơn trong thực tập đệ nhất nhân, đã biến thành không rõ thân phận hải ngoại tán tu lý tiêu giao. Kế Minh một đường vùi đầu hướng về phía trước, một đường trầm mặt không nói. 79.0000 tầng. Cuối cùng, 8 vạn tầng. Thiên kiếp đột nhiên định, ở trên trời sen lẫn giống như mạng nện, tiếp Vân chính là mạng nện trung tâm, rêu giao bên trong phảng phất muốn đem trọn phiến thiên không bao phủ, nhưng không có rơi xuống âm hồn tất cả lui, giống như chim thú phân tán bốn phía, từng đạo gam nuốt liễu thấy được một loại nào đó cực kỳ khủng bố lộ vận. Kế Minh chân đạp ở 8 vạn tầng bên trên, Chờ đợi tiếp theo một cái chớp mắt tương lai biến cố, toàn thân cơ bắp căng cứng, cảnh giác ngắm nhìn bốn phía. Dưới núi, đông nhiên chuyển đến một hồi ồn ào, Kế Minh còn chưa cúi đầu, khỏe mắt đã liếc về phương xa phía chân trời hiện lên biến cố. Tựa như thiên quân vạn mã lao nhanh cực nhanh, một hồi kinh thiên động địa phảng phất từ chân trời chui ra hư ảo kêu giết, rung động nhân tâm. Một cỗ lồng đậm đỏ thấm huyết vân xuất hiện, chậm chầm, giống như từ cựu thiên bên ngoài để ép xuống, chậm chạp nhưng chóng, rõ ràng chỉ là chậm chậm lan tràn, nhưng khi dưới núi kinh hoa không ngừng, cái này một cỗ xương máu đã chiếm cứ nửa bầu trời. Trời khóc ba Kế Minh ngơ ngác nhìn một màn này. Đây là hắn lần thứ hai nhìn thấy trời khóc trí tượng, lần trước vẫn là tại con trai giới thành, cô kia từ Diệp Thanh Thương chỗ nuôi dưỡng thi vương ra qua tài, hơn nữa thanh thế tuyệt không có trước mắt như vậy cực lớn. Diệp Thanh Thương lúc này cũng kinh ngạc đến cực điểm, ngọn Long Sơn này đến tột cùng là một cái dạng gì địa vực. Tiếp đó, hắn từ trong thất thần thức tỉnh, trong thanh âm mang theo mấy phần kinh hoàng, "Nhanh, Kế Minh, xuống núi." Trời khóc vừa ra, tất có cực hạn hung vật, không thể tiến lên nữa. Kế Minh hơi hơi cúi đầu. Dưới núi, mây xanh trưởng môn trong thần sắc mang theo vài phần không rõ cùng nhật cùng hưng trên ngọn Long Sơn mấy ngàn năm bí mật sẽ tại người thế hệ này trước mặt giải khai sao? Tất cả đệ tử sớm đã cả kinh nói không ra lời. Tại Diệp Thanh Thương khuyên nhủ bên trong, tại Thanh Vân môn trưởng môn sợ hãi và trong trở mong, kế minh hướng về phía trước, lại nặng nề mà bước ra một bước. Khoảng cách đỉnh núi lại tới gần mấy phần. 227 chương 227, 9 vạn âm dương điên đảo trên núi dưới núi, mấy vạn người tại chỗ, không có bất kỳ cái gì một người nghĩ đến, ngọn Long Sơn này 8 vạn tầng trên dị tượng, lại là chỉ có trong điện tịch mới có ghi lại trời khóc. Trời khóc vừa ra, tất có đại hung, đại hung xuất thế, chính là thiên hạ đại loạn. Đây là tu hành giới chung thức. Một cái mây xanh môn trưởng lão đông nhiên nhìn người, hướng Thanh Vân môn trưởng môn tở giải, trưởng môn, trời khóc dày đặc, hôm nay chi tình cảnh, chỉ sợ là điểm không may. Việc đã đến nước này, không ngại liền để Lý Tiêu giao kẻ này xuống đây đi. Đến nơi khách khanh chi vị, đến lúc đó từ tông môn giao phó liền có thể. Trưởng môn lại rõ ràng không nghĩ như thế, dù chưa đáp lại, nhưng là không chút nào động, ý vị của nó lại rõ ràng bất quá. Dễ tu trúc đã sớm thối lui đến hậu phương, bây giờ trong sân đại nhân vật càng ngày càng nhiều, hắn chỉ có thể tạm thời thối lui đến hậu phương. Chân này Long Sơn luyện bốn là từ hắn tới chủ trì, dùng cái này an bài tông môn những tán tu này. Cho tới bây giờ lại ngược lại cùng hắn không có quan hệ gì. Dễ Tu Trúc trong lòng càng khái, thế sự khó liệu, trận này nho nhỏ thí luyện, lại thật sự sẽ xuất hiện liêu bất phải nhân vật. 86.0000 tầng. Kế Minh một đường cũng không có lại dừng lại, hắn ngước đầu nhìn lên đã không xa đỉnh núi, thầm nghĩ chỉ cần đứng ở nơi đó, thanh vân môn địa thế sẽ thu hết vào mắt, đến lúc đó thanh vân môn thượng long mạch phong thủy liền toàn bộ rõ ràng. Kế Minh, núi này hung lệ, tại chỗ chân núi thời thượng không cảm thấy như thế nào, nhưng trời khóc vừa ra, nơi đây màn sương cũng nồng đậm mấy phần, chẳng lẽ ngươi không có phát dứt sao? Diệp Thanh Thương còn tại lo nghĩ Kế Minh liếc nhìn một mắt bốn phía bồng bềnh mịt mờ sương mù. Quả nhiên, tại hắn mỗi một bức thượng giai đồng thời, xung quanh sương mù nhất định nặng hơn mấy phần. Nhưng Kế Minh cũng không giống Diệp Thanh Thương khẩn trương như vậy, chỉ là cười nói, "Ngươi cũng không phải ngày đầu tiên nhận biết ta, suy nghĩ một chút từ ngươi ta quen biết đến nay, có dạng gì gian nguy ta sẽ không đi tới." 88.0000 tầng. Dưới núi, trưởng môn khẽ như mày. Đến lúc này, trên núi sương mù đã dày đặc đến cơ hội trở thành thực chất, đem Kế Minh thân ảnh hoàn toàn che lụy. Một chút kim đan kỳ đệ tử đã không cách nào hoàn toàn thấy rõ Kế Minh thân ảnh. "Trưởng môn." Lễ khí càng trầm trọng. là một tên trưởng lão nhịn không được mở miệng, hiện tại xem ra, trời khóc cùng lòng Sơn chi giai tất có liên quan. Bây giờ huyết ma còn chưa bắt được, lại xuất một tôn ma vật, chỉ sợ tông môn không cách nào bận tâm, nên nhanh chóng nhường Lý Tiêu Dao dừng lại mới là. Trưởng môn ánh mắt lấp lóe, khẽ gật đầu. 89.0000 tầng. Màn sương lở lở, nâng hậu dày đặc đến cơ hồ tan không ra. Thanh âm của trưởng môn xa xa chuyển đến, "Lý Tiêu Giao, việc đã đến nước này, đã không người đổi được người, không ngại liền như vậy xuống đây đi. Thanh vân khách khanh chi vị, có ngươi một chỗ ngồi." của hắn mới ra, đã thấy đỉnh núi đạo thân ảnh kia tốc độ càng thêm tật mãnh liệt ba phần, cứ như vậy, thân hình của hắn tại màn sương bên trong càng mơ hồ. Dưới núi chư trưởng lão lập tức biến sắc, lớn mật, nhanh chóng xuống núi. Kế Minh cũng không động hợp tác, khiển khắc lại lần nữa đếm rõ số lượng trăm giai tầng. Trưởng môn Vi Kinh, tất cả trưởng lão muôn rách cả mí mắt. 9 vạn tầng. Hô, một trận tiếng do thiết dài. Roeng, cả tòa Long Sơn trọng trọng chấn động, 10 vạn bỗng nhiên giun lên. Loạn, bên cực tốc đỉnh núi có vào, cấp tốc Kế Minh hoàn toàn thôn phệ. Đến thời khắc này mới thôi, người dưới chân núi đã hoàn toàn thấy không rõ lắm bên trong mây mù kế minh thân ảnh, liền linh thức cũng không cách nào xuyên bảo. Tại tất cả mọi người không cách nào dò xét chín vạn tầng bên trên, trời khóc chi tượng huyết vân đi xuyên, giống như có ngàn vạn đầu dặm dặm chẳng trị phù văn xuất hiện, ánh sáng màu đỏ thám chiếu dọi tại kế minh trên thân. Ông ong ngoong. Giống trời long đất lở tròn váng, có ba hoa thiên điệu dị tượng, tất cả mọi người bên thai xuất hiện núi lửa bắn ra vậy huynh minh. Hơn 10 giặm bên trong, nước biển bắt đầu mãnh liệt di động. Phương xa khe núi thác nước từ đứng im bắt đầu từ dưới đi lên đi xuyên khô héo cây cối lại tại trong khoảng thời gian ngắn phát ra mầm non bầu trời thái dương trong nháy mắt vật đổi sao rời, từ một vầng trắng sáng thay vào đó. Âm dương nghịch loạn, nước sông đảo lưu, thoáng qua ở giữa sinh tử luân hồi. Thế gian tối không thể tưởng tượng nổi dị tượng ở nơi này trong khoảng thời gian ngắn toàn bộ xuất hiện. Một phen kinh biến, tựa như thiên địa lao nhanh. Trường môn Đạo Dung, một cái tóc dài tái nhật lão giả hô to, là ma vận sắp xuất hiện, đại loạn sắp tới. Phía trên ngọn Long Sơn chim bay tuyệt, trừ bộ từ sơn giai đi lên, không có bất kỳ cái gì biện pháp có thể đạt đến đỉnh núi, cho dù phi hành đi qua. cũng tất nhân sẽ chịu đến kết phạt, đây là Thanh Vân tông tổ huấn. Núi Hồng Kế Minh trên ngọn Long Sơn có trận pháp cấm chế, nhường bất luận kẻ nào không cách nào phi hành. Nhanh chóng lui ly long núi, một cái thần sắc uy nghiêm trưởng lão quay đầu, bắt đầu sơ tán đệ tử. Thanh Vân môn thượng đệ tử lập tức biến sắc, bọn hắn chưa phát giác được nơi này nguy cơ, còn chờ nhìn tiếp xuống biến hóa, đã thấy đến trưởng lão vẻ mặt nghiêm túc, lập tức Minh Bạch có chút biến cố phát sinh, sau đó có lẽ sẽ có nguy hiểm. Trưởng môn không có ngăn cản đây hết thảy, nhìn qua đỉnh núi hơi hơi xuất thần, nghiêng người đối với một bên trưởng lão nói, nhanh chóng an bài kỳ, đem Long Sơn phong tỏa. Ngươi trưởng lão kia khẽ cau mày nói, "Trưởng môn, để tránh phất tạm, sao không mở ra sát trận, đem kẻ này chém ở trên núi?" Trưởng môn chậm rãi lắc đầu, bây giờ là phúc là họa cả cũng chưa biết, như Lý Tiêu Dao có thể đem Long Sơn bí mật cùng cơ duyên tiết lộ, Vu Thanh Vân môn mà nói chưa hẳn không phải một chuyện tốt. Nhưng hôm nay khóc dị tượng, rõ ràng là hung vật sáu trưởng lão còn chờ nói cái gì, bị trưởng môn ngăn cản, chỉ có thể thở dài một tiếng rời đi, đi bố trí phong tỏa Long Sơn thủ đoạn. Trưởng môn hơi thân, đang xuyên thấu phía xương, cũng tại một bên không nào không ý rời đi. Nhất thời nghi hoặc, ngươi vì cái gì còn không rời đi? Nhuy Bạch trong mắt lập lòe sáng rực tia sáng, trời khóc đại hùng, ta vẫn lần thứ nhất nhìn thấy, trước đây hết ma xuất thế, ta cũng không có thể tận mắt gặp mặt là một đại tiếc, bây giờ có thể khoảng cách gần nhìn thấy dạng này âm dương điên đạo dị tượng, không nên thoát đi. Trường môn mặt lộ vẻ thưởng thức, khẽ gật đầu. Hắn cũng không biết, vị này Thanh Vân môn thánh nữ lúc này đáy lòng lo nghĩ dày đặc, là sợ phía trên nam tử kia ở nơi này chẳng dị tượng bên trong có chỗ tổn thương. 228 chương 228. Đối toán rơi xuống kế minh đứng tại 9 vạn tầng trên bậc thang, nhìn về phía trước mắt liền linh thức đều không thể xuyên thấu mà dương, muốn lại tiến thêm một bước, lại phát giác dưới chân như bị cấm chế sở định, không cách nào chuyển động. Trên bầu trời ám hồng sắc dị tượng còn tại chậm chậm lưu động, từng sợi hướng trên người hắn chút xuống. Giữa không trung gieo giao sấm xét tại tiếng tí tách xa xút đến rồi trên người hắn, giống như tại lôi chỉ trung tẩy luyện. Kế minh chỉ có thể trợn mắt nhìn toàn bộ chúng nó dắp vào thân thể của mình, gặp phải tình huống như thế này, xương cốt của hắn tràn ra từng trận tia sáng, còn mơ hồ nương theo từng trận long âm. Phát giác được trong thân thể biến hóa, kế minh kinh ngạc, nhưng ánh sáng này nhập thể dường như là một loại truyền tự nào đó. Không biết tại sao, diệp thanh thương tử mới vừa bắt đầu trở nên lặng yên không một tiếng động, kế minh liên thanh kêu gọi cũng không có thể đưa nàng gọi ra. Hắn nhìn trái phải một chút, tiếp đó phát hiện một nhóm vốn không nên xuất hiện ở nơi này chưa biết. Núi Long Sơn này chi bậc thang chất liệu mười phần cứng rắn, kế minh dọc theo đường đi vì truy cầu tốc độ, dưới chân sử dụng ngàn quân chi lực, liền xem như phàm trần đá cẩm thạch cũng sớm nên vỡ thành hai mảnh, nhưng ở hôm nay trên thang chỉ để lại nhạt bạch ngấn. hơn nữa bạch tại xuất hiện một cái chớp tiêu tan, mà hàng chưa dấu vết xuất hiện ở đây cũng không biết bao lâu đã khắc sâu như mới, đây là cực chuyện bất khả tư nghị. Tế Minh ngưng thần nhìn lại, chỉ thấy vậy được chữ nhỏ bên trong có kiếm ảnh dao quang, một cố Minh Ngông vừa dẩy vừa nặng cổ lão kiếm ý đem hắn mắt thần ấn phòng, Long Sơn chi giai, đã đang đỉnh, thế nhưng cơ duyên không đủ, dừng bước chín vạn, tránh nạn quay người. Nếu có kẻ đến sau, nhớ lấy nơi đây chính là Long Tích Châu ẩn Thân, là thực sự long truyền thừa chi địa, nếu không có cơ duyên, không thể tùy tiện phụ cận. Tòa Sơn khách cũng không biết người kia lấy phương thức gì lưu lại chữ viết, nếu là dựa vào thực lực bản thân, vậy hắn cường đại liền khó có thể tưởng tượng. Long Tích Châu Ân Thân. Mấy chữ này đã lệnh Tế Minh kinh ngạc, lại nhìn thấy hậu phương chân long truyền thừa bốn chữ. Trong lòng nhất thời càng nhiều mấy phần than thở cùng nghi hoặc. Hắn biết rõ mình có thể đi đến ở đây đúng là may mắn, nếu không phải Diệp Thanh Thương cùng Thần Bí Tiểu định trợ giúp, hắn lúc này chưa hẳn có thể vượt qua năm vạn tầng. Hắn ngẩng đầu tại ngày này trên thang thật tốt nhìn nhìn, mười phần nghị tiến lên nữa một bước, chỉ tiếp dưới chân nặng hơn ngàn cân, căn bản là không có cách vượt qua. Qua rất lâu, vẫn như cũ không đúng phương pháp môn, chỉ có xương cốt ở trên thiên khóc quản trú phía dưới tỏa sáng thiêu đốt, cổ này thiêu đốt cảm giác gần ẩn nói, nói nhỏ, kế minh không thể không lấy linh lực hòa dịu. Trước sau dòng dã mấy ngày, nhưng thấy đầu chuyển tinh di thời không biến ảo, Hiện tại kế minh quyết ý thi triển ra thần thông liệu một fan xem có thể hay không thoát đi thời khắc, dị biến lại sinh, từ xương cốt của hắn bên trong tràn ra ngất trời con đầy, cuối cùng lấy hắn không kịp phản ứng tốc độ phóng tới đỉnh núi, thân hình liền như vậy chui vào trong mây. Ngoại giới, Long Sơn bốn phía lúc này đã phong tỏa mấy đạo che chắn, đem Long Sơn đều bao quát, những cấm chế này trận pháp uy lực quá lớn, cho dù Nguyên Anh tuột cùng người cũng không cách nào phá xuyên mà vào. Trận pháp bên ngoài, là trên vai thích cánh thanh vân môn đệ tử, biển người mênh mông không thấy Tất cả mọi người đều nhìn trên núi cái kia một đoàn như thực chất màn sương, cũng không biết cái kia lý tiêu giao đến tuột cùng như thế nào. Sớm đã nghe đồn nói Long Sơn quả thật hung địa, không nghĩ tới hôm nay thật sự sẽ hiện ra trời khóc. Hơn 10 tầng bên trong Càn Khôn Điện đảo âm dương biến huyên nước sông đảo lưu, trước đây huyết ma xuất thế cũng chưa từng như vậy uy thế a. Thanh Vân Tông trưởng môn liếc mắt nhìn bốn phía trưởng lão, không nghĩ tới, kẻ này thật sự sẽ đi bên trên Long Sơn 9 vạn tầng. Chư vị nhìn thế nào? Một cái trưởng lão thở dài một tiếng, gần trăm năm nay thiên địa đã biến, các nơi chuyển thừa hiện lên, Thái Huyền Tông bên ngoài con trai thành tiêu tan, huyết ma xuất thế, đây là thời buổi rối loạn, trưởng môn thực không nên bí quá hóa liệu. Đây là đang trách trưởng môn trơ mắt nhìn xem kế minh đi lên 9 tầng tạo thành thời khắc này của diện. Trưởng môn mỉm cười, tuy là thời buổi rối loạn, nhưng Thanh Vân môn thượng chưa từng từng sợ cái gì chiến trận. Trước kia Quá thượng trưởng lao đem trưởng môn ấn tỷ giao cho ta lúc nói qua, thiên địa mặc dù biến, Thanh Vân môn lại mãi mãi cũng là Thanh Vân môn, tuyệt không sợ cái gì biến ảo giao thế. huống chi, Long Sơn vốn là Thanh Vân môn địa điểm, có lẽ có thể liền như vậy mở ra một đạo truyền thừa cũng càn cũng chưa biết. Nghị luận như nước thủy triều, cũng không người phát giác, trên núi mây mù phong chào đột nhiên mãnh liệt mấy phần, chớp mắt sau đó, lại bình tĩnh xuống. Sau, sau Quá Huyền chân nhân vội vàng đi tới một gian thất tách tất phía trước, đứng bước vàng một khối bóng loáng như ngọc tự thạch, trên đá khắc lấy hai chữ: Thiên Cơ. Một người đàn ông ngồi ngay ngắn trong phòng, già vẫn trắng tề, tuấn mỹ không đục. Quá Huyền Chân Nhân nhập môn sau đó hơi hơi không người, cung cung kính kính, "Môn chủ." Nam tử gật đầu, vung tay lên ra hiệu Quá Huyền Chân Nhân nhập tọa, "Đạo, sau khi xuất quan, đồng tử đã nói Thái Huyền trưởng môn ở chỗ này chờ mấy ngày, không biết cần làm chuyện gì." Quá Huyền Chân Nhân mặt lộ vẻ vẻ buồn rầu, "Lão, chỉ mong môn chủ vì ta tìm một cái phàn đồ, kẻ này cùng Hung nếu không thể sớm ngày bắt, chỉ sợ vô cùng hậu họa." Thiên Cơ môn môn chủ sau khi xuất quan đã nghe trong môn đồng tử nói qua chuyện này, bởi vậy có trò đó trước, khẽ vuốt cằm nói, nếu như thế, ta liền khai đàn vì trưởng môn xem bói một phen. Không bao lâu, thách thất bên ngoài cao lên một tòa tế đàn. Trên tế đàn, Thiên Cơ môn môn chủ bắt đầu thi pháp, hai cái thon dài tay tại trong hư không vẽ lên phù chú, bàn tay vỗ liền có nghìn vạn đạo chú ấn hướng về hư không. Tại tế đàn ở giữa, là khẽ đến khối cực lớn mai rùa. Thiên Cơ môn chủ hướng trong hư không liên tục đập 13 trượng, chợt quay người hướng mặt đất đánh ra 13 trượng, từng đạo phù chú tại trên tế đàn lan tràn, cuối cùng tại chính giữa tế đàn khắc ra một đạo tròn. Trong đó phủ văn giao thoa ngang dọc. Chúng hợp đem Mai rùa bao quát ở trong đó, Mai rùa lập tức chấn động, hướng về phía trước hiện lên. 6. Ặm, ặm, từ hắn cuối cùng phát ra đạo đạo khó hiểu khó hiểu ngôn ngữ, hai tay giống như tách ra ra mấy đóa hoa sen, từng đạo gợn sóng tản ra, cùng hư không cấu thành kỳ dị liên hệ. Mai rùa ở giữa có một cái bọc nhỏ nhỏ, chính là trước đây Kế Minh tại Thái Huyền tông bên trên không thể mang đi một chút vật phẩm, dưới tế đản, Quá Huyền chân nhân thần sắc động, tí, tí trong chờ đều là lệ, Kế Minh tiểu nhi, chờ cơ môn chủ cha gia tung tích của ngươi, ta nhất định muốn đem ngươi chém thành muôn mảnh. Thiên cơ môn chủ âm thanh càng ngày càng gấp rút, khuôn mặt rung động. Cuối cùng, là mai rùa chấn động cũng sắp đến cực hạ. Phúc! Không có dấu hiệu nào. Thiên cơ môn chủ phun ra một ngụm máu tươi, vẻ thống khổ vẫn động trên mặt, ngửa mặt ngã xuống trên tế đàn. Môn chủ! Thiên cơ môn bên trên, khoảnh khắc loạn thành một bẫy. 229 chương 229, xuống núi quá huyền chân nhân ngơ ngác nhìn qua trên tế đàn một màn này, trận này lên đàn xe bói, thế mà lại lấy kết cục như vậy châm rước. Thiên Cơ môn đời đòi đều cho là tu hành các nơi xem bói dương danh, coi như thành văn môn chân nhân, cũng lúc nào cũng sẽ xuất môn cầu bốc, hướng hôm nay tình huống như vậy, còn chưa từng nghe qua nói. Sau nửa canh giờ, Thiên Cơ môn đồng tử đi tới Quá Huyền chân nhân trước mặt, thái huyền trưởng môn, môn chủ nhà ta nói, hôm nay thân thể của hắn có việc gì, còn xin trưởng môn trở về đi. Đồng tử thái độ cũng không được tốt lắm, đại khái là bởi vì Quá Huyền chân nhân thỉnh cầu đã thương nhà mình tông chủ, thần sắc của hắn bên trong có nhiều bất mãn. Đợi đến đem Quá Huyền chân tiễn, đồng trở lại trong thất. Thiên Cơ môn chủ khuôn mặt trắng bệnh. Sệ vãng thanh tú không đúc trên mặt, thế mà nhiều hơn mấy phần nếp nhăn. "Môn chủ, Quá Huyền chân nhân đã đi." Đồng tử túi người. Thiên Cơ môn chủ gật đầu. Qua đường này, hắn mở miệng nói, "Sau này, nhưng có người tới cửa muốn thẩm tra cái này Thái Huyền tông khí độ tung tích, đều cự a." Thanh Vân môn thượng. Mười mấy vạn đệ tử tụ ở Long Sơn bên ngoài, một chút ở xa 72 đảo đệ tử lúc này cũng nghe tin chạy đến. Bọn hắn nhìn lên bầu trời nồng đậm trời khóc dị tượng cùng thật sâu trầm trầm mãn dương, những ngày này, mặc dù lúc nào cũng đều có thể nhìn đến cảnh tượng như vậy, nhưng mà như loại này kỳ cảnh, mỗi lần nhìn thấy đều có sợ hãi thán phục. Trưởng môn, đã dòng dã 20 ngày, chúng ta còn phải tiếp tục chờ đợi sau. Vài tên trưởng lão lại tại riêng phần mình nghị luận. Trường môn đạo, những ngày qua bên trong, lệ khí có chỗ chậm lại, các người cũng đều nên phát ra được. Như thế xem ra, dị tượng đem lui." Vài tên trưởng lão liên nhau, sắc mặt đều có chỗ bất mãn, nhưng cũng không có lại mở miệng. Lại qua mấy ngày, trong núi màn sương bắt đầu co vào, chân trời đỏ thấm dị tượng cũng dần dần rút đi. Muốn đi ra, tất cả mọi người đều minh mạch. Một cái trưởng lão lên tiếng lần nữa, "Trưởng môn, đợi cho lý tiêu giao tổng lòng núi lui ra, nên như thế nào đối đãi?" Trưởng môn cười nói, phú lợi khách khanh chức vụ, đặt vào trong môn, sau này chính là thanh vân môn đệ tử. Trưởng lão lại nói, trưởng môn trước đó đáp ứng chuyện này, tự nhiên nên phú lấy khách khanh chức vụ. Nhưng những ngày qua, hắn tại trên ngọn Long Sơn tất có tâm đắc, bí mật trong đó lại phải làm như thế nào? Trưởng môn nghiêng người nhìn hắn một mắt, quay đầu liếc nhìn mỗi cái trưởng lão, khoảnh khắc đã hiểu tâm tư của bọn hắn, nhíu lông mày hỏi lại một tiếng, mấy vị trưởng lão lại cảm thấy phải làm như thế nào? Theo ta thấy. người trưởng lão kia lập tức giảm thấp thanh âm nói, Long Sơn bí mật vốn hẳn nên về ta môn cả, kẻ này coi như trở thành khách khanh. Cuối cùng cùng trong môn đệ tử khác biệt, ứng ngườ hắn giao ra Long Sơn cơ duyên. Một bên, Nhược Bạch hướng bên này hơi liếc một mắt, nhíu nhíu mày. Trưởng môn tụi hồ chú ý tới Nhược Bạch thần sắc, có chút hăng hái mà hỏi thăm, "Nhược Bạch, ngươi lại cảm thấy nên xử trí như thế nào?" Nhược Bạch trấn thanh, "Bực này đại sự, vốn nên từ trưởng lão và trưởng môn quyết đoán, Nhược Bạch không dám cản trở." Bất quá, Nhược Bạch cho là, Long Sơn thí luyện trước đây đã từ Tà Thanh Vân Tông đưa ra, như vậy những tán tu này tại Long Sơn đã được, trong môn liền không nên quan hệ, không một khi lan truyền ra ngoài, có hại tông môn danh. "Sau này, Lý Tiêu Giao sau này như trở thành trong môn khách hành, nhất định là vì trong môn hiệu lực, làm sao đến mức bức Bạch hắn giao ra cơ duyên." Nàng những lời này nói xong, tất cả trưởng lão lông mày đã nhíu trùng một chỗ. "Thánh nữ, ngươi là ta thanh vân môn người, làm sao đến mức thay ngoại nhân nói?" Một đám trưởng lão bắt đầu đối với Nhược Bạch dùng ngòi bút làm vũ khí, "Long Sơn là ta trong môn địa vực, hắn một kẻ tán tu có thể có được chỗ tốt đã là tam sinh hữu hạnh, nhường hắn giao ra bí mật có cái gì không được." Thánh nữ cuối cùng vẫn là tuổi nhỏ, lần trước bởi vì thi từ một chuyện liền đưa ra hoàng đường yêu cầu, bây giờ lại muốn giẫm lên vết xe đổ sao? Nhược Bạch thần sắc không biến, ngẩng đầu ngước nhìn đỉnh núi, thản nhiên nói: "Mấy vị trưởng lão, là muốn nhốt thêm ta cầm đoàn sao?" Vài tên trưởng lao đã biến sắc. Bên này tranh cãi không ngừng, trên ngọn Long Sơn đột nhiên sáng lên mênh mông bạch quang, kéo dài tới chân trời. Cả tòa núi loan trọng trọng chấn động, có linh thức mẫn cảm thấy người lập tức phát ra được, Long Sơn cái này chấn động động, vậy mà hướng tây rời nửa tức, không khỏi âm thầm thở lửễu. Loé loé tở loá mắt bạch mang bên trong, một thân ảnh chậm xuống núi, hiện thanh tú mặt. Dòng dã 27 ngày, cuối cùng kết thúc. Mười mấy vạn tử, lít lít nhí, từ đất đến trời, vô số ánh mắt chiếu rọi. mấy ngàn đồng tuất phát ra, chỉ vì thấy rõ trên núi người, hắn chính là Lý Tiêu Dao sao? Thanh Vân Tông bên trên, 72 đảo 36 phòng, cực ít sẽ xuất hiện dạng này tình huống. Kế Minh lúc này lại không quan tâm, từng bước xuống núi đồng thời, cùng nãy lòng diệp thanh thương không được giao lưu. Vì cái gì ta vừa rồi không cách nào cùng ngươi liên hệ? Nên Long Sơn cấm chế duyên cớ, hết thể cơ duyên và bí mật chỉ cho một người biết được. 230 chương 230, dược bạch lời khuyên cảnh báo Kế Minh đi xuống Long Sơn, bị Thanh Vân môn tất cả trưởng lão mang đi lăng Phong đại điện, mười mấy vạn đệ tử theo sát phía sau. Trong đám đệ tử Thứ nhất sư Minh gắt gao nhìn chằm chằm phía trước bóng lưng kia, lúc này mặt đỏ tới mang tai. Hắn nhìn khắp bốn phía đồng môn, chỉ cảm thấy những thứ này, đồng môn mặc dù thần sắc kính cẩn, nhưng ý cười cùng trong thần sắc luôn có vấy không ra chế giễu. Hắn là thanh vân môn thượng chưa bao giờ có người siêu việt thứ nhất sư huynh, bây giờ lại khuất tại một cái hải ngoại vô danh tán tu phía dưới. Mặc dù chỉ là một hồi nho nhỏ thí luyện, nhưng là vào đáy lòng của hắn sâu đậm một khóa cái đinh. Ta nhất định muốn cùng nó một trận chiến. Đấy lòng của hắn đã hạ quyết tâm. Lang Vân ngoài điện, rộn ràng ồn ào náo động, mặc dù đã có thật nhiều người thối lui, nhưng lưu lại trên quảng trường mấy vạn người vẫn như cũ hưng giữa trời chiều, hương thịnh mây xanh, gió lớn bay lên, dưới núi biển cả dậy sóng, y muốn sắp xếp núi. Trận này Long Sơn thí luyện, dòng giá 27 ngày, chịu đám người nghị luận nhiều nhất, vẫn là kế minh đặt vào 6 vạn tầng bắt đầu đủ loại dị tượng âm hồn phệ thể, thiên kiếp luyện thân, trời khóc không tướng. Thứ nhất sư huynh bên thai đều là có liên quan lý tiêu giao sợ hai thán phục cùng một nào, năm đấm càng nắm càng chặt, móng tay giống như đều phải rơi vào trong lòng bàn tay. Làm gió lớn hơi rừng, gió đêm từ lúc tới, kế minh bọn người cuối cùng từ điện hiện. Là trưởng môn mình đem kế minh đưa đi ra, hai người sắc mặt đều hết sức hòa. giống như hảo hữu tri giao. Sau này, ngươi chính là thanh vân môn khách khanh, người ta xem như đồng môn cùng thế hệ. Trưởng môn vô nhẹ nhẹ kế minh bà vai, không che giấu chút nào chính mình đối với kế minh thưởng thức. Kế minh cười nói, "Không dám, trưởng môn chính là nhất tông chi chủ. Ta mặc dù may mắn trở thành khách khanh, nhưng là không thì ra ngạo, sau này chính là tông môn quốc cùng tận tụy, chết thì mới dừng." Trưởng môn tối đầu mỉm cười, tiếp qua hai ngày, tông môn hội có một hồi lên ngôi đại điện, đến lúc đó trong sẽ tấn thăng 36 tên trưởng cùng một vị khách khanh, trước bữa trưa, nhớ lấy một tới. Một khách sáo, hòa thuận dị thường. Sau đó Kế Minh rời đi lăng vân phòng, hướng mình phủ đệ bay đi. Trưởng môn quan sát Kế Minh bóng lưng, quay người trở lại trong điện, chỉ thấy đường phía trước mấy vị trưởng lao thần sắc đều hết sức khó coi. Cách đó không xa, Nhược Bạch thì mặt vô thần sắc. Mắt thấy trưởng môn trở về, một cái trưởng lao nhịn không được tiến lên, "Trưởng môn, kẻ này quá mức vô lý lớn mật." Theo ta thấy, hắn mới nói lý do rõ ràng chính là nói dối chối tử. Mọi người còn lại nhau nhau nên hợp, không ngại đem kẻ này tạm thời quan đến phía sau đuổi, hắn nguyện ý mở miệng nói ra Long Sơn chi lúc lại phong suất. Long Sơn chi bí là ta môn sở thuộc, há có thể nhường một cái tán tu nhận được? an tâm chớ vội. Trưởng môn đưa tay phù phiếm, đem các loại trưởng lão rất nhiều bất mãn tạm thời kiềm chế xuống dưới. Theo ta thấy, Lý Tiêu Giao mới vừa nói lý do chưa chắc là giả. Bất quá Long Sơn một chuyện, không thể coi thường, sau đó ta đi mời bảy ra mấy vị thái thượng trưởng lão, xem bọn họ ý tứ, là muốn đem kẻ này xử trí như thế nào. Vài tên trưởng lão còn muốn nói tiếp thứ gì, nghe xong trưởng môn nói muốn xin chỉ thị quá thượng trưởng lão, lập tức im ngay không nói. Kế Minh trở lại phụ đệ. Vừa mới ngươi nói, Long Sơn chi bí không cách nào tuyên với miệng, nếu không sẽ có thiên kiếp xuống, đến cùng là thật hay giả. Diệp Thanh Thương tại đại điện thời điểm không dám lên tiếng, sợ bị Mây Xanh trưởng môn bọn người nhìn ra manh mối, bây giờ trở lại phủ đệ, nhìn không được mở miệng hỏi. Kế Minh gật đầu, tự nhiên là thật, trên ngọn Long Sơn chuyển thừa chi quỷ dị, là ta bất ngờ. Tóm lại, tuy là cơ duyên, nói đến càng giống gò bó. Diệp Thanh Thương nghe ra Kế Minh không muốn lại lộ ra nhiều tin tức hơn, cũng sách hay không hỏi thêm nữa. Đêm khuya, Kế Minh ngồi ngay ngắn phủ đệ, lúc này khuôn mặt biến ảo, trong lòng rất nhiều suy nghĩ tại từng cái làm rõ. Trên ngọn Long Sơn bí mật to lớn, một khi nói ra, nhất định chấn động thời. Lúc này Diệp Thanh Thương lại một lần cùng hắn cắt đứt liên lạc. căn bản là không có cách dò xét đến suy nghĩ của hắn cùng ý nghĩ. Diệp Thanh Thương cảm thấy sáng tỏ, Kế Minh hẳn chính là đang hồi tưởng Long Sơn thí luyện. Diệp Thanh Thương trong lòng có mấy phần không nói ra được cổ quái. Nàng mặc dù ngày đêm cùng Kế Minh tại cùng một chỗ, nhưng lại luôn cảm thấy chưa bao giờ nhìn thấu Kế Minh, cuối cùng cảm giác trên người hắn có chính mình chưa từng biết được bí mật. Cho tới bây giờ, bí mật này lại nhiều một phần. Kế Minh ánh mắt lấp loé. Toàn bộ thanh văn môn nhân nhất định nghĩ không ra, bây giờ Long Sơn đã có chủ. Lý Tiêu Dao. Ngoài cửa, nhiên vang lên một đạo thanh thúy Kế Minh khẽ đầu, linh thức dò xét ra ngoài. Con mắt hơi hơi sáng tỏ, nàng làm sao sẽ tới. Cửa phủ mở rộng, Kế Minh đi ra, nhìn trước mắt một bạch, sương hô một tiếng, thánh nữ." Nhược Bạch bốn phía nhìn nhìn, chỉ thấy xung quanh vắng vẻ không người, lúc này mới quay người lại đạo, "Có một số việc, cần đi trong biển tìm một ít đạo nói chuyện." Kế Minh nhìn nàng thần sắc nghiêm túc, gật đầu nói, "Hảo." Thừa dịp bóng đêm lờ mờ, hai người một trước một sau, từ sân núi hướng phương xa mặt biển lướt tới. Trên biển hòn đảo chi chít khắp nơi, không người hoang đảo nhiều vô số kể, hai người thuận gió mà đi, không bao lâu tại một chỗ hòn đảo núi hoang bên trên rơi xuống. Mới vừa rơi xuống đất, Nhược Bạch quay người nhìn hắn. Đi thẳng vào vấn đề, ngươi cũng đã biết, ngươi tại Thanh Vân môn thượng, Thỉnh cảnh Lâm Uy. Sắc mặt của nàng lo nghĩ, ngôn ngữ cũng ẩn chứa lo lắng lo lắng. Kế Minh mỉm cười, ta đã là tông môn khách hành, sau này cùng thánh nữ chính là đồng môn, có tông môn phù hộ, lại có thể có nguy hiểm gì? Nhược Bạch nghe vậy, thần sắc nhiều hơn mấy phần phẫn nộ, Long Sơn một chuyện. Ngươi quả thực không biết trọng yếu bao nhiêu sao? Kế Minh vốn định tiếp tục giả bộ nữa, nhưng thấy Nhược Bạch phẫn sắc cực sâu, trong lòng Minh Bạch Nhược Bạch nên đã sớm biết mình thân phận, liền như vậy thở dài một tiếng nói, thánh nữ không cần như thế, ta tự có chừng mực. Nhược Bạch giận mà lạnh cười, chỉ tiếp giễn sát không thành pháp đạo, phân tất Ngươi có cái gì phân tức? Trưởng môn hôm nay liền sẽ đem Long Sơn một chuyện cáo tri quá thượng trưởng lão, quá thượng trưởng lão như hạ lệnh để cho ngươi giao ra Long Sơn chi bí, ngươi đến lúc đó nếu như dám có nửa phần phản kháng, nhất định thân tử đạo tiêu, đầu một nơi thân một nẹo. 231 chương 231, nếu như ta thích ý ngươi kế mình hơi hời mà nghe. Hắn cũng không phải bị nhược Bạch lúc này khiếp người khí phách chấn nhiếp, thật sự là bởi vì lên núi đến nay đã thấy rất nhiều nhược Bạch không hiện mừng giận khuôn mặt, còn chưa bao giờ thấy qua nàng tức giận như vậy, lại thêm lúc này nguyệt Quang trong sáng mặt biển vàng vàng, có mấy phần kinh người đẹp. Khoảng cách gần nhìn qua, chỉ cảm thấy mỹ Mạo vô song. rung động làm người. Nhược Bạch đại mi lạnh dựng thẳng, gắt gao nhìn chằm chằm Kế Minh. Một hơi, hai hơi. Nửa ngày đi qua, tiến tính im lặng. Nhược Bạch chỉ thấy Kế Minh hai con mắt không lúc đích, ngơ ngác tựa như định ở nơi đó, nhất thời trên mặt lên đỏ ửng nhàn nhạt. Kế Minh cuối cùng lấy lại tinh thần, nghiêng mặt qua không dám nhìn nữa Nhược Bạch, nghĩ thầm chính mình một cái thế kỷ 21 môn Tài xế, thường thấy kiếp trước đủ loại đủ kiểu mỹ nhân, hôm nay lại sẽ bị cô gái nhỏ này kinh diễm đến. Hắn ho khan hai tiếng, đạo, đa thánh nữ lời cảnh báo, nếu thật đến rồi vạn bất đắc thời điểm, ta cũng có bo bo giữ mình biện pháp. lại một trận yên tĩnh. Kế Minh liếc trộm Nhược Bạch một mắt, chỉ thấy Nhược Bạch ánh mắt yếu ớt, cũng không biết suy nghĩ cái gì. Hắn tâm tư hơi đổi, nếu như không có những chuyện khác, ta liền tạm thời trở về. Vẫn như cũ tĩnh mình im lặng. Kế Minh hơi hơi không người xem như thi lễ một cái, quay người liền muốn thuận gió dựng lên. Chỉ nghe sau lưng Nhược Bạch tại lúc này mở miệng, ngươi thẳng đến lúc này còn không chịu nói rõ thân phận, lúc mở miệng che che lấp lấp, là có ý để phòng ta sao? Câu nói này, xem như làm rõ Liêu Kế Minh thân phận. Kế Minh sớm đoán được Nhược Bạch đối với mình thân phận phát ra, ra bây giờ nghe Nhược Bạch đỏ, lòa lòa đem chuyện này nói ra miệng, nhất thời liền giật mình. Trong lòng của hắn một cái chớp mắt lướt qua vô số ý nghĩ, cuối cùng quay đầu, thần sắc đều là nghi hoặc, không biết thánh nữ lời nói này là có ý gì. Hắn trên người bây giờ có bí mật cùng phiền phức quá nhiều, một khi lúc này thừa nhận thân phận, câu cửa miệng thai vách mạch dừng, một khi bị người khác nghe xong đi, khó tránh khỏi sẽ cho nhược bạch mang đến phiền phức. Nhược bạch chăm chú nhìn hắn, yếu đất thở dài, có rất sâu thất vọng, không có gì. Kế Minh đang muốn quay người, nhược bạch quát bảo ngừng lại, "Các loại, ta biết người tài hoa hơn người, lúc này gió đêm phơ phất, mặt biển rộng lớn, sao không làm nhất thủ thi tới?" Kế Minh suy nghĩ một chút. Xuân sông thủy triều liền hài bình. trên biển trắng sáng trung triều sinh, diễm diễm theo sóng ngàn vạn dặm, nơi nào xuân sông không trắng minh. Giang Lưu Huệển chuyển nhiễu phương điện, nguyệt chiếu hoa rừng tất cả giống như tặn trong không gian lưu sương bất dắt bay, đỉnh bên trên cắt trắng không nhìn thấy. Trời nước một màu không trần thế, sáng trong trên không vầng trăng cô độc luận. Bờ sông người nào mới gặp nguyệt? Giang Nguyệt năm nào sơ chiếu nhân, nhân sinh đời đời vô tận đã, Giang Nguyệt mỗi năm chỉ tương tự. Không biết Giang Nguyệt chờ người nào, nhưng thấy trưởng đi dung, thời điểm, cứ vậy lặng, lặng nhìn xem hắn. nhất là nhìn cái kia một đôi cực ánh mắt sáng ngời, trong thoáng chốc tựa hồ nhìn thấy trước kia người kia cái bóng. "Thánh nữ, nhưng còn có chuyện gì?" Kế Minh hỏi lại. Nhược Bạch buông xuống mí mắt, "Ngươi từng nói qua, làm thơ tuy tốt, nhiều sau đó cũng không tránh khỏi không đủ mới mẻ. Nếu như thế, không ngại lại nói hai câu lời dễ nghe tới." Kế Minh tâm bên trong cười khổ, trước đây đem vị kia nữ tác ra câu chuyển tới chỉ là nhất thời cao hứng, bây giờ ngược lại là đập chân của mình. Hắn hơi hơi ngẩng đầu, hướng về phía trước đạp ra mấy bước, hai cái trong con người, liền tỏa ra bầu trời ngôi sao phong vân biến ảo, ra mồn câu chữ, như là tình thâm không thọ. Lạc Như si mê lúc cơm nước không vào như nghẹn ở cổ họng. Lại Như luôn nói chính mình thâm tình như vậy, muốn tình kết tiên địa sĩ si ngốc dứt khoát. Động một tí thiên giai, động một tí có biển, luôn có ba phần điên cùng nhau. Mà nếu như ta thích tỷ ngươi, không cần hóa kiệt điên cuồng, không cần có giả dực lời tâm tình. Chỉ cần lẫn nhau thì thầm nu nu, quấn quýt nhau, thân mật chỉ cần gió đi ngang qua lúc, cần lặng lẽ từ ngươi ta ôm nhau ôm ấp hải bão bên trong chui qua chỉ cần dương quang ném rơi, ngươi ta cái bóng sen lẫn nhập. Vậy thì không cần lại nhìn con đường phía trước bên ông, không cần lại có tiền đồ trùng trùng đệp Thân ngươi nơi hội tụ, chính là lòng ta sao chỗ. Phong thanh nghiu đất Chỉ có Kế Minh thanh âm chậm rãi phiêu đãng. Kế Minh những lời này xem như tham khảo kiếp trước vài bài từ khúc sợ tác, có lẽ là Hưu Tâm không có ý định tóm lại thân tình chậm rãi. Một câu từ nói xong, Kế Minh không dám nhìn tới sau lưng Lục Bạch, quay người bước trên mây. Tại chỗ, Lục Bạch đứng bước rất lâu, quần áo trên người dần dần có ẩm ướt ý cùng hạ sương ngưng kết, hai con mắt bên trong chợt nổi lên nắm ánh, nguyên bản con người sáng ngời, tại lông mi dài phía dưới hiện ra mấy phần mịt mù hư hảo, đẹp như minh châu. Phong thanh bỗng nhiên lớn, ở bên tai ù ù quen như có cảm giác, khẽ ngẩng đầu, nhìn về phía phương xa đã đem muốn biến mất Kế Minh bóng lưng. nhịn không được còn là nói ra cái này, mấy tháng đến nay lúc nào cũng nhớ tới cái tên đó, Kế Minh. 232 chương 232, đại điện dị biến Kế Minh trở lại phủ đệ phía sau lại một lần bắt đầu hối hận. Diệp Thanh Thương cảm thấy Kế Minh cảm xúc, thế là lại một lần bắt đầu chao phủng, miệng ngươi miệng từng tiếng nói không muốn lộ ra thân phận, buổi tối hôm nay mấy câu bên trong lại đem thân phận cho thấy phải rõ ràng, hơn nữa biết rõ nàng đối với người lòng có quyền luyến, mấy câu trêu chọc đến người khác xuân tâm manh động, bây giờ lại muốn đổi ý. Kế Minh đạo, nàng mặc dù biết thân phận của ta, nhưng chỉ cần ta không có làm rõ trực tiếp thừa nhận, sau này đã xảy ra chuyện gì? Thanh Vân tông một khi truy cứu tới thì sẽ không liên lụy đến hắn. Đến nỗi cuối cùng một fan, hoàn toàn chính xác chết ta. Diệp Thanh Thương lạnh rên một tiếng, ngươi cũng đừng quên, tụ đỉnh còn tại tiên phủ bên trong chờ ngươi. Kế Minh tự hiểu đối lý, không tiếp tục lên tiếng phản bác. Hai ngày sau đó, Lăng Vân trên đỉnh vang lên từng trận tiếng trống, truyền khắp 36 phòng. Hôm nay là Thanh Vân môn thượng vì tân tấn trưởng lão gia phong điển lễ, Kế Minh tại trong đó cũng chiếm một chỗ ngồi, bởi vậy sớm đi tới Lăng Vân trên đỉnh. Hai ngày này ở giữa, liên quan tới Long Sơn một chuyện cũng không người hỏi đến, Phản Phất liền như vậy bị ép xuống. Tại kế minh trong dự liệu đủ loại chuyện khó giải quyết cũng chưa từng phát sinh, bình tĩnh có chút khó tin. Trung vang ba tiếng, sóng âm bên trong hơi có Phật tính, làm cho tâm thần người an bình. Lăng Vân ngoại điện biển người mênh ông, đều ngước nhìn ngoài điện trong vòng một đêm cao lên mười mấy trượng thông thiên chi đài. Tòa này đài cao diện tích rộng lớn, phản phất như một tòa nô lên trong núi đảo nhỏ. Trên này, hơn 10 người đứng vững, kế minh biến mất ở trong đó, không chút nào thu hút, lại chịu vạn chúng chú mục. Tà Thanh Vân Tông, sau này liền thật muốn nhiều một cái khách khanh trưởng lão. Tất cả đệ tử đều hiểu. Dĩ vãng Thanh Vân Tông bên trên cũng có khách khanh Phần lớn là cảnh giới cao thâm nhân vật, giống kế minh dạng này kim đan kỳ vẫn là thứ nhất, bởi vậy chúng đệ tử đều cảm thấy 10 phần kinh ngạc. Hiện tại Thanh Vân môn đệ tử nhắc đến Lý Tiêu Dao đã nhiều hơn một điểm không rõ kính sợ, dù sao vô luận thân phận hay là thực lực, tên này tán tu đều mạnh hơn bọn hắn rất nhiều. Thứ nhất sư huynh cũng tại trong đám người thật cao ngẩng đầu, trong mắt có nhiều điên cuồng, giống như đã quyết định cái gì quyết tâm. Đông. Lại một âm thanh chuông vàng, ồn ào náo động giật hết, đám người ngưng nhịn. phân đất đại điện bắt đầu. Chúng 37 người thân mang đà bảo, đứng tại trên đài cao cung cấp hương thể, vừa đi vừa về đi qua 3 lần. Tại Thương Thiên Hậu thổ trước mặt lập lệ, sau này, tông môn công phu ta, ta nhất định không phụ tông môn. Sông pha khói lửa, sẽ không tiếc, nhật nguyệt chứng, dám, thần minh mới được. Kế Minh một đường đi theo quá trình đi xuống, đạo bào của hắn cùng người khác hơi có khác biệt, mặc dù màu sắc tương tự, nhưng đường vân so ra mà nói đơn giản hơn một chút. Dòng dã một buổi sáng, dân hương hương vị tràn ngập, để cho người ta hơi cảm thấy mấy phần lửng biếng. Cuối cùng, đến lúc cuối cùng một nén nhang dâng lên, phân đất phong hầu đại điện tính toán liền như vậy kết thúc. Trưởng môn đứng tại chính giữa đài cao, cao giọng nói, Tông phát triển đến nay, mấy ngàn năm qua, Vô số tiên hiền cùng đệ tử mọi người đồng tâm hiệp lực mới có hôm nay hương thịnh thời điểm. Hôm nay trong môn lại thêm 36 tên trưởng lão cùng một tên khách hành, là giơ lên trời cùng chúc mừng chuyện may mắn. Giữa chưa rời ánh nắng chói chang, thanh âm của hắn chuyển khắp dãy núi, điển lễ chuẩn bị kết thúc, đã có đệ tử lặng lẽ chạy đi. Đúng lúc này, dưới đại cao, chật nổi lên một hồi hô to. "Trưởng môn!" Âm thanh chấn động, đông đảo nguyên bản quyết ý rời đi đệ tử dừng bước chân lại, lần theo âm thanh lại. Thứ nhất sư huynh tử trong đám người đi ra, một bước bước trên mây, thăng lên vài cao, tối người hành lễ đi qua, ngẩng đầu ngực, không kiêu ngạo không tự ti. Ngay trước mặt của mấy và người, nhìn về phía trưởng môn Sau Lưng Cái Minh, trưởng môn. Giá trị này lại điện, ta có một chuyện cần báo. Hắn là thanh vân môn thượng trưởng lão giới người mạnh nhất, là cùng đời bên trong trừ bộ thánh nữ bên ngoài người có thân phận cao nhất. Cũng chỉ có hắn, dám ở dạng này đại nơi dưới có fen này xem như. Mây xanh trưởng môn lần theo ánh mắt của hắn quay đầu liếc mắt nhìn Cái Minh, mơ hồ đã minh bạch ý nghĩ của hắn. Mây xanh trưởng môn cảm thấy lập tức bắt đầu trách cứ hắn không biết đại cục, cau mày nói, "Vô luận chuyện gì, không ngại tại đại điện sau đó cái khác báo." Thứ nhất sư huynh trong lòng cũng đã xuống sâu đậm quyết tâm, ngoan hạ tâm ngẩng đầu lên nói, "Chuyện này, đệ tử suy nghĩ rất lâu, tốt nhất thời gian chính là hôm nay." "Lý Tiêu Giao, Lý khách khanh trưởng lão, ngày đó ngươi ở đây đấu pháp đường cùng tông môn đệ tử một phen ma sát cuối cùng không giải quyết được gì, hôm nay ta liền cùng ngươi một trận chiến." Cả sảnh đường đều giật mình. Mấy vạn người lặng ngắt như tờ. Một hồi phân đất phong hầu đại điện, lại xuất hiện dạng này chuyển lạ. Kế Minh khoe miệng, đột nhiên lên một tia đường cong. "Sớm phát giác được hắn đối với ta có ý, đang nghĩ ngợi làm như thế nào ra tay. Không nghĩ tới, hắn sẽ đưa tới cửa." 233 chương 233, ngập trời đại chiến phân đất phong hầu đại điện phía trên, thứ nhất sư huynh nói lời kinh người. Trưởng môn sắc mặt hơi trầm xuống, trận này điện lễ là hắn chú tâm chủ tính, bây giờ bị thứ nhất sư huynh làm dối, đang muốn mở miệng quát lớn. Trưởng môn. Tại hắn sau lưng, Kế Minh bỗng nhiên mở miệng. Trưởng môn hơi hơi quay đầu, nhìn về phía Kế Minh, chỉ thấy hắn đi lên phía trước, khuôn mặt ôn hòa, hôm nay là trong môn điện lễ thị sự, vốn không nên vọng động nào bình, nhưng ta vừa rồi suy nghĩ, nếu ta cùng một tên thanh niên tại tuấn tiến hành một phen trạm đến là thôi luận bàn trợ hứng, nghĩ đến cũng là tốt. Thứ nhất sư Minh vốn cho rằng hôm nay cuộc tỷ thí này không hợp quy củ, còn tại chỉ sợ trưởng môn cự tuyệt, vậy mà kế Minh sẽ làm đáp ứng trước xuống, không khỏi nhất thời đại hỷ, trưởng môn, Lý khách khanh nói cực phải, cùng đệ tử ý nghĩ không như mà hợp. Việc đã đến nước này, trưởng môn một chút suy nghĩ, quay đầu liếc mắt một cái tất cả trưởng lão, chỉ thấy những trưởng lão kia đều cũng không dị nghị, nghi thầm nhìn đệ nhất bộ dáng, hôm nay không đặt mục đích chỉ sợ sẽ không nghỉ, đã như vậy, liền để hai người bọn họ so một lần, nghĩ đến tất cả trưởng lão ở đây, cũng sẽ không có ngoại ý muốn gì. Lại quay đầu, hắn đầu, "Đạo, hảo, cẩn thận một chút." Không bao lâu, trên đài cao, kế minh hỏa thứ nhất sư huynh đứng đối mặt nhau. Hai người đều thần thái sáng láng, nhìn giống như mặt đất thiên nhân. Theo trưởng môn nhìn, trận chiến này nên ai thắng. Một cái trưởng lão chợt nghiêng người sang, đối trưởng môn đạo: "Trưởng môn khẽ lắc đầu, còn chưa bắt đầu, nói gì thắng bại." Người trưởng lão kia lại cười nhạt một tiếng, trưởng môn đối với ta Thanh Vân môn đệ tử có phần thật không có có lòng tin. Cái này Lý Tiêu Giao Thiên Phú mặc dù không tệ, nhưng trung quy là một cái chưa từng nhận qua dạy dỗ trong thiên hạ, nơi nào thần thông cùng đạo pháp có thể cùng ta Vân môn so sánh? Trưởng môn chưa từng ứng thanh, Hàn Kỳ Thật cũng cho rằng Thứ Nhất Sư huynh phần thắng lớn hơn nữa, dù sao Thanh Vân môn mấy ngàn năm vì quang, cũng danh giới giao đấu bên trong, chưa bao giờ từng sợ bất luận kẻ nào. Trên này, Thứ Nhất Sư huynh một tiếng cao quát, trong tay chợt phát hiện ra một cái quạt xếp, mặt quạt hơi xoáy liền có sóng gợn lăn tăn bách hải hiện lên, bên trên từng đạo nguyên hoa cùng dãy núi hình bóng hiện lên, muốn đem kế minh trấn áp. Trưởng môn lộ ra sắc mặt khác thường. Bộ thần thông này mười phần cao thâm, vô lớn, vốn nên là thủ đoạn cuối cùng. bây giờ Thứ Nhất Sư Vinh ra tay chính là dạng này đã pháp, nhường người kinh ngạc. Kế Minh cũng hơi kinh hãi. Hắn chưa bao giờ thấy qua thứ nhất sư huynh ra tay, nhưng thường thường nghe được uy danh của hắn, bây giờ mắt thấy dị tượng trở thành sự thật quần quần mà đến, thầm nghĩ một tiếng danh bất hư truyền, thôi động chu hiếm trải qua huy quyền nên đón tiếp lấy. Thi triển chu yếm trải qua thời điểm, ở trong cơ thể hắn đám người không cách nào thấy rõ chỗ, trong xương cốt có từng đạo kiếp lôi tựa như tia sáng cuốn lượn bốc lên, đây cũng là Long Sơn thí luyện mang cho tuyệt hảo thay đổi cùng cơ duyên, làm hắn xương cốt cùng bắp thịt tính bền dẻo đều càng mạnh hơn nhất dai. Đây hết đều phát sinh ở chớp mắt ở giữa, tất cả mọi người không kịp từng làm ra nhiều phản ứng. Thứ nhất sư thần thông dị tượng hung hăng phủ, vốn nên 10 phần nhu hòa, Nhưng từ thứ nhất sư huynh trong tay phát ra, lại có vẻ mượi phần lăng lệ. Năm đấm cùng dị tượng giật này mình vừa động chạm, một cơn gió lớn chợt qua, ánh mắt của mọi người hơi hơi nhau lại. Dưới đại đệ tử nhau nhau nghị luận, thứ nhất sư huynh cái này một thần thông rõ ràng là muốn thử dò xét lý tiêu giao, bằng không mà nói, một bộ này sông triều bí thuật như thế nào chỉ có uy thế như vậy. Xem ra là bởi vì đáp ứng phương trượng, lấy ít đến liền ngừng lại, cho nên thứ nhất sư huynh có chỗ thu tay lại. Thứ nhất sư huynh của mọi người mây xanh đệ tử trong mắt, chung quy là nguyên anh phía dưới đệ nhân, coi như tại trên ngọn lòng sơn hơi thua một bậc, vậy cũng chỉ có thể nói trước ngượi mất vỏ thôi. Mấy xanh trưởng môn và rất nhiều trưởng lao thần sắc lại cùng những đệ tử kia khác biệt, một chút Nguyên Anh trưởng lao trên mặt lộ ra vẻ mặt nghiêm trọng. Đơn giản là bọn hắn nhìn đến ra, thứ nhất sư huynh cũng không lưu thủ, đã thi triển toàn lực, chỉ là hết thẻ dị tượng cùng mỹ năng, đều bị kế minh tiếp nhận đồng thời thu liễm xuống, cho nên cảnh tượng và thành thế mới có thể như thế bình thản. Thứ nhất sư huynh thực lực cùng trong môn một chút Nguyên Anh trưởng lao đã tương tự, bây giờ Lý Tiêu Giao có thể cùng thứ nhất sư huynh ngang vai ngang vẻ, đó chính là nói, người tán tu này xuất thân tân tân khách khanh cũng có, có thể vượt giai khiêu lực. Như Bạch Tiên Tính nhìn xem trên đài, cả người lộ ra linh hoạt kỳ vô cùng. Hai tròng mắt của nàng hiện ra tia sáng, tựa như có thể xem thấu thế gian hư hảo. Trên đại hai người tình hình rơi vào trong mắt của nàng vô cùng rõ ràng, thậm chí so trưởng môn bọn người nhìn càng thêm thêm tin tưởng, đây là nàng bẩm sinh thiên phú, lệnh cực kỳ hâm mộ. Trên đài cao, thứ nhất sư huynh trong tay quả sếp trọng trọng giun lên, Nguyệt Hoa cùng Hải Dương cùng nhau gào thét, nặng như ngàn vạn sơn hà, thác nước đồng dạng bay ngược dòng chút xuống, toàn bộ đè hướng kế minh. Những dị tượng này nếu là không có chút nào cách trở mà rơi vào trên núi, chỉ sợ có thể đem một ba sơn phong hóa thành bột mịn. Kế Minh không nhúc nhích tí nào, thượng mang mở ra, giống như khủng tức che chắn. Vọn sóng quang huy tản ra, đem Thứ Nhất sư huynh tất cả thủ đoạn cách ly. Giữa không trung bên trên, âm vang thanh âm từng trận, vô số sóng biển thành tích, phản phất đem trọn phiến hư không đều hoàn toàn khóa chặt, nhường kế minh không chỗ có thể trốn. Hai người rằng co rất lâu. Đến nơi này lúc, những cái kia ngay từ đầu cho là Thứ Nhất sư huynh có chỗ cất giữ đệ tử cũng đều cảm giác ra một chút không thích hợp tới, chỉ vì hai người này động thủ trong lúc mơ hồ nhuận bốn phía linh khí đều trở nên cuồng bạo. Nói nhỏ nội dung dần dần hóa, bọn hắn bây giờ nhìn mơ thế cục, đều lặng lẽ đi chú ý trưởng môn đám người thần sắc. Thứ Nhất sư đạo này thần thông tại Thanh Vân nổi tiếng Mỗi lần ra tay mọi việc đều thuận lợi, hôm nay gặp phải cường địch nhưng không được tiến thêm. Cuối cùng, trong tay hắn quạn xếp lại dương, liên tiếp rung động mười mấy lần, trong lúc nhất thời dị tựa run run, run trong sáng chấm luân, hải triều nhấc lên, quang huy rực rỡ, trong hư không giống như có đầy trời kim cương huy sái, đem tất cả dương quang chiết xạ thành sắc sỡ màu sắc. Cảnh tượng này thực sự quá mỹ lệ, nhưng nguyên bản là giống như tiên cảnh lãng vân phong cảnh như trên trời bạch ngọc kinh, xa xa nhìn lại, chỉ có thể nhìn thấy đầy trời ánh vô tận tân bọn chúng bay lả tả, thủy vô tận, ra. Kế Minh hai tay hồ rung động, trên bàn tay có vân xanh từng lên. Tình cảnh này bị Thanh Vân môn đệ tử phát giác, Lý Tiêu Dao đã khó mà chống đỡ được. Thứ nhất sư huynh thần thông tạm biến, bây giờ đệ nhị biến, thần lực gấp bội, trong môn một chút nguyên anh trưởng lão cũng chưa chắc chống đỡ nổi, Lý Tiêu Dao muốn bại trận. Giữa không trung, từ thứ nhất sư huynh bảo phiến phía trên rơi xuống hải triều từng tấp từng tấp hướng phía dưới Na tựa hồ muốn thân thể của hắn cùng linh thức hoàn toàn ma diện. Nhưng kế minh không hoảng không loạn, ở trong cơ thể hắn, trong thức hải chậm ra, bị hắn đều động, thế là một cô năng lượng chậm lên. trong lòng tán thưởng. Người ở bên ngoài xem ra Vừa mới hắn tựa hồ khó mà chống đỡ được, kỳ thực trừ bỏ Kế Minh bên ngoài, chỉ có Diệp Thanh Thương tin tưởng, Kế Minh vừa mới một tia một hào linh thức cũng không phụ trợ thi triển, bằng không mà nói, lấy Kế Minh bây giờ nguyên ảnh trên linh thức cường độ, thứ nhất sư huynh đạo này thần thông căn bản là không có cách nhường Kế Minh ngủ đông. Theo lý thuyết, mới vừa Kế Minh thuần túy dựa vào nhục thân chi lực liền cùng thứ nhất sư huynh chẳng có lâu như vậy. Kế Minh trong đan điền, linh lực giống như ngập trời đại dương mênh mông, cùng linh thức phối hợp, vào cốt, cuối cùng đem đầu đỉnh biển cả cùng chăng sáng dị tượng chậm lên, khiến cho không ngừng lên cao. Thứ nhất sư huynh hơi trắng. Hắn muốn cho rằng nắm chắc thắng lợi trong tay, bây giờ thật lâu chẳng phân biệt được cao thấp, đây không phải dự liệu của hắn. Tất cả mọi người tại chốt đều chấn kinh, Kế Minh lại thật sự chống đỡ thứ nhất sư huynh thần lực. 234 chương 234, sát chiêu thứ nhất sư huynh thôi phát dị tượng tại vẫn chấn động, từng cái như lưỡi dao quang mang đường cong tại hư không mở rộng, những đường cong này đem không gian bốn phía cùng vô số mây mù cắt ra, rơi tại Kế Minh trên thân. Kia sáng rực rỡ, đóa đóa kinh hồng. Một tia tóc dài theo gió dựng lên, bay trên không trung, chớp mắt hóa thành bột mịn. Trưởng môn người lộ ra mặt khát thượng, bọn hắn đã đem thanh vân môn hơn đến thần thông giải Minh Bạch thứ nhất sư huynh cái này một thuật pháp chính là từ hai loại cực mạnh thần thông kết hợp, đủ để đem một chút kim đăng kỳ cường giả pháp khí khắc nát, bước lui Nguyên Anh. Chân chính để bọn hắn Khiếp sợ là, mai cho tới bây giờ, Lý Tiêu Dao cũng chưa từng sử dụng pháp khí, vẫn luôn thuần lấy nục thân chi lực dựa vào thể thuật chống lại, lại có thể nhường thứ nhất sư huynh không thể tiến thêm. Cho tới bây giờ, tất cả mọi người đều lộ ra chấn kinh chi sắc, rõ ràng là một cái không có chút nào danh tiếng hải ngoại tán tu, tại sao có thể có thực lực như vậy? Trưởng môn, lai lịch người này thần bí, tất nhiên không phải cái gọi là tán tu. Có trưởng lão nói ra nghi ngờ trong lòng. Mây xanh trưởng môn khẽ gật đầu, lại lắc đầu đạo, đối với ta thanh vân môn mà nói, tán tu hoặc ngoại môn đệ tử cũng không khác biệt. Trên đời này, lại có của môn phái nào thần thông cùng đệ tử có thể cùng ta thanh vân môn so sánh đâu. Người trưởng lão kia đạo, nhưng người này ba trưởng môn đưa tay ngăn lại hắn nói thêm gì đi nữa, đạo, thế gian tổng hữu thiên phú dị bẩm giả, nghĩ đến cái này Lý Tiêu Dao cũng là như thế. Hắn như gia nhập vào tông ta, chịu trong môn dạy bảo, ít ngày nữa liền có thể một mình đảm đương một phía, là ta thanh vân môn chuyện may mắn. Ánh mắt mọi người đều ngưng tại kế minh trên thân, chúng đệ tử trên mặt đều lộ ra nghi hoặc không hiểu thần sắc. Bọn hắn đối với thứ nhất sư huynh thực lực cũng không hoài nghi, dù sao từng ấy năm tới nay như vậy, trong môn cũng thường có khiêu chiến thứ nhất sư huynh đệ tử, nhưng thứ nhất sư huynh chưa bao giờ thất thủ. Bọn hắn đều hết sức minh bạch, cũng không phải là thứ nhất sư huynh thần thông chỉ là hư danh, lúc này nếu như đổi lại bọn họ ra sân, đã sớm đầu một nơi thần một nẹo. Bởi vậy, dưới mắt Kế Minh lấy quyền chống cự mới hiện lên rõ càng thêm đáng sợ kia người. Hắn xử ra đến tột cùng là cái gì thể thuật, lại là như thế nào luyện thể, có thể đạt tới cái này dạng tình cảnh. Thứ nhất sư huynh nghe được mọi người nói nhỏ, cực kỳ tức giận, chân đạp hư không, Trong tay quạt xếp lên phủ văn sớm đã sóng lớn ngọc trời, hướng Kế Minh bay tới. Hắn vô địch chi danh tuyệt không thể tại hôm nay phá diện, thế gian chưa địch, chú định cũng chỉ là bại tướng dưới tay hắn. Ầm ầm. Kế Minh để quyền lại rơi, cùng dị tượng đụng nhau đồng thời, một cỗ lực lượng vô danh chẳng hẳn ra, nhường cái này đặc chế đài cao cũng tại trong nổ vang phân thành đến cánh. Một đạo đạo tiềm điện đột nhiên từ hư không bắn ra, đem tất cả sóng biển bốc hơi. Mọi người đã thấy mê người. Chỉ có Kế Minh tâm bên trong minh bạch, đây là Long Sơn luyện xuyên vào kích bị kích thích tự động hộ chủ. A. Thứ nhất sư huynh gần như điên cuồng, quả sếp lại chuyện. cái thể dị tượng dỗng nhiên tiêu tan, Huệ làm Vô Tận sát phạt kiếm khí, những kiếm khí này phảng phất có linh, toàn bộ tấn công về phía Kế Minh, trong khoảng thời gian ngắn, đem Kế Minh bốn phía không gian toàn bộ khóa chặt. Những kiếm khí này bên trong ẩn chứa vô tận lệ khí cùng sát khí, bọn chúng xe rách thương khung nát bấy lại địa. Thứ Nhất Sư huynh đã sự xuất đệ tạm biệt, cùng Tử An túi đầu tự nói, trong mắt cũng có thần sắc lo lắng. Hắn cùng Kế Minh mặc dù giao tế không nhiều, lại đối với Kế Minh tại thi từ lên tạo nghệ mười phục, bây giờ mắt thấy Thứ Nhất Sư ý mãnh liệt, chỉ sợ Kế Minh nhất thời không quan sát mạng nhỏ đáng lo. Kiếm khí bắn ra bốn phía, tia sáng lưu chuyển, từng đạo kiếm mang rơi tại kế minh quanh người, muốn đem hắn khấn ác. Kế minh bốn phía linh lực che chắn bắt đầu biến hình, tựa hồ một giây sau liền sẽ băng liệt. Lý Tiêu Dao lại nhìn ta đây một chiều. Thứ nhất sư huynh bỗng nhiên một tiếng hét to, toàn thân tràn ra một vòng hào quang chói lòa, giống như là một vòng mặt trời màu vàng bộ phát ra, một vòng sáng loáng pháp khí liền như vậy hương kế minh lao vụt. Kế minh toàn thân tơ thẳng, một cái mắt này tựa bị tuyệt thế hung để tới. Đây mới là hắn sát chiêu. Dưới đại cao, mây xanh trưởng môn đại đại cả kinh, hắn đây là muốn giết Lý Tiêu Dao. 235 chương 235, chiếc cuộc hồi cuối ngay từ đầu thứ nhất sư huynh tuy có sát tâm, nhưng cũng không định đổi tận quyết tuyệt, chỉ vì trưởng môn bọn người ở tại này, hắn cũng không tốt quá mức tàn nhẫn, hết lần này tới lần khác kế minh trình độ khó dây dưa viễn siêu tưởng tượng của hắn, nếu không sử dụng sát chiêu căn bản không thể chiến thắng. Trong núi lăng lệ tia sáng muốn đem kế minh cắt chém, tất cả mọi người đều biết rõ một chiêu này kế minh tránh cũng không thể tránh. Muốn phân ra thắng bại, quyết định sinh tử. Kiếm khí ngang dọc, có kiếm quang rơi vào trên núi, sắc bén vô từng đạo sắc bén kiếm khí lướt qua, trên ngọn núi liền có một bộ phận cùng ngọn núi phân ly, thiết diện bóng loáng. Toán như thần tích. Ầm ầm. Hai mắt trợn lên ngược bạch nắm đấm nắm chặt, đột nhiên lại nơi nỗi lòng, lửa giận cùng lo nghĩ mênh mông trong mắt bỗng nhiên lướt qua nhất thời ánh sáng. Chênh chênh chanh. Vô tận kiếm khí khoa trương, đám người trong tưởng tượng kế minh chịu kiếm khí phân chia chảng diện cũng không xuất hiện. Chỉ thấy kế minh chẳng biết lúc nào rút ra một thanh trường kiếm. Hai người kiếm khí chô hướng đến, tương xứng, mà thứ nhất sư huynh vừa mới thi triển ra sát chiều, cái kia một vòng huy hoàng lăng chi quang đã biến mất không còn tam tích. Keng. kiếm tấn công, cân sức ngang tài. Vì sao lại xảy ra chuyện như vậy, hắn là như thế nào chặn lại thứ nhất sư huynh áp chủ bài? chẳng lẽ hắn cũng có sát chiêu chưa từng vận dụng, mới vừa một chiêu kia, đủ để đánh giết một chút nguyên anh chân nhân, thực sự không thể tưởng tượng. Chúng đệ tử ưu thai tông ngỗng, hai người đều có kinh thiên vĩ lực, ánh lửa tóe hiện, một đường ma sát mà qua, ánh lửa sẽ rách đến cực hạn, tựa như sấm sét. Từng đạo ánh chớp do trời khoảng không rủ xuống, nghiêm nghiêm sát qua đại cao bốn phía. Kế Minh một tay cầm kiếm, một cái tay khác chưởng mở ra hướng phía dưới đánh tới, bàn tay bốn phía khắp nơi hư ảnh giống như ma bàn, lập tức nhấc lên một hồi cuốn phong. Cỗ phong này rất có lực trung kích, phản phất rội, muốn đem thứ nhất sư huynh vô xuống. Thứ nhất sư huynh muốn rách cả mí mắt, thoáng qua ở giữa chuyển thành xu hướng suy tàn, trên mặt của hắn gần xanh nổi lên, vẻ điên cuồng hiện thị rõ. Kế Minh tay trưởng phủ đầu, thứ nhất sư huynh trên thân chợt nổi lên một hồi trước nay chưa có khí thế, huy quyền dựng lên. Quần trường chạm vào nhau, hai người cùng nhau lưu lại. Lại là cân sức ngang tài. Kế Minh tâm bên trong cảm thấy kinh ngạc, nguyên bản một trưởng này hắn đã có tất thắng quyết tâm, ai ngờ địch thủ còn có ẩn nút thực lực chưa từng vận dụng, lại hoặc là nói, nhìn hắn bộ là vận dụng bí thuật. Thứ nhất sư huynh hoàn toàn chính xác vận dụng bí thuật. Ánh mắt của hắn kiên định, cùng Kế động thủ sát tâm đã định. Sớm xét bắn nhanh không ngừng, phong vân biến ảo chúng kiếm quang cùng ngày đồng huy. Chúng đệ tử đã thấy ngây người, bọn hắn gặp qua Kế Minh tại đấu pháp công đường cùng với những cái khác mấy vị đệ tử tranh chấp, tình cảnh lúc ấy cùng hiện tại so sánh giống như đom đóm so với hạ nguyệt. Trước mắt trận này giao đấu đã biến thành kiếm cùng kiếm ở giữa đua tiếng, đến bạn đệ tử đều cảm thấy trước mắt tràng cảnh đáng sợ. Một ít đệ tử nghi ngờ trong lòng, bọn hắn còn có thể nhìn ra hai người là thực sự tức giận khắp nơi sát chiều, trưởng môn vì cái gì còn không quát bảo ngừng lại. Tất cả trưởng lao ánh mắt yếu ớt, không biết suy nghĩ cái gì. Đây vẫn là kim đan có khả năng đạt tới sao? Hai người kiếm quang như điệp. Chúng ta như tiến lên, e rằng chưa từng đối tới 10 trưởng đã hôi phi yên gì a. Ngày đó đấu pháp đường chi tranh cùng hôm nay so sánh, thành thế như một cái trên trời một cái dưới đất. Hàng trăm hàng ngàn chiêu đi qua. Quạt xếp rên rỉ một tiếng lui về thứ nhất sư huynh trong tay. Thứ nhất sư huynh túi đầu nhìn trong tay lưu quang thần kiếm, gặp mặt quạt phía trên có hai đạo lỗ hổng, rên rỉ không chỉ. Hắn đem linh lực tràn vào trong tay, tại mặt quạt bên trên một vòng, mặt quạt liền như vậy khôi phục như lúc ban đầu, chỉ tiếc cái quạt sếp này đã không có bắt đầu lăng lệ. Nhưng hắn trong lòng quyết tâm, như là đã động sắt ý, như vậy nhất định nhiên là bất tử không ngừng. Hắn một tiếng nổi giận quát, lưựn phiến chém xuống, đại khai đại hợp, nhiều lần như điện. Giết. Dưới đại cao, trưởng môn trên mặt đều là thất vọng, trầm rãi lắc đầu, đệ nhất, phải thua. Thứ nhất sư huynh sắc mặt đỏ lên, giờ khác này nhìn xem cái minh, trong lòng không biết làm tại sao nhớ tới ngày đó tại phía trên ngọn lòng Sơn lần thứ nhất gặp khó, bên hai chỉ có một đạo sát ý lẫm nhiên thanh âm đang vang vọng giữa nàng. Giết nàng. Giết ba. Hắn một tiếng kinh quát. Tiếng giết không chỉ. Những đám người gãy mắt, không rõ thứ nhất sư huynh làm sao lại thất thố như vậy. Trưởng môn bọn người lại thấy rất rõ ràng, đệ nhất trong lòng đã có ma trướng. Đạo tâm của hắn có hại. Kế minh lúc này cũng chịu thứ nhất sư huynh sát khí sở kinh, trong lòng không kiên nhẫn, toàn thân huyết khí màu vàng trợn đại phóng, một kiếm rơi xuống. Bảnh! Thứ nhất sư huynh bị một kiếm đánh xuống, một ngụm thật lâu để nén tiên huyết cũng không còn cách nào chịu đựng đều phun ra.